Mạch Thiên Ca không nghĩ ra được, rõ ràng nàng mọi chuyện cẩn thận, cái này ăn chơi chắc táng, vì cái gì sẽ biết là nàng lấy. Lúc này, Giang Thừa Hiền ánh mắt lại đột nhiên trở nên thực kỳ dị, cái loại này bao hàm ác ý ánh mắt, làm Mạch Thiên Ca cảm thấy chính mình phảng phất là trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Giang Thừa Hiền rất có hứng thú mà nhìn nàng, nói, ngươi có biết, ta là như thế nào biết được cố bổn đàn đan phương ở kia tiểu tử trong tay. Mạch thiên ca có chút chán ghét hắn ánh mắt, khe như mày, Giang sư huynh mời nói. Giang thừa hiền lại không để bụng nàng thái độ, chỉ là bừa bãi đắc ý mà cười, hiện giờ nói cho người cũng không sao. Ta quá gặp may mắn, thái gia ra làm ta đi thiên đạo tông làm việc, hảo kết giao một ít danh môn đệ tử. Không nghĩ tới, vừa đến núi vây quanh ổ, liền nhìn đến cái kia tiểu tử ở cửa hàng hỏi, có hay không 500 năm trở lên tím chi, kia tiểu điếm trung tự nhiên là không có. Ta vốn gì cũng không để ý, không ngờ lại vừa khéo cùng hắn ở một khác ra cửa hàng đụng tới, lại là ở bán cố bổn đan. Hừ, tia tiểu điếm lao bản kiến thức hạn hẹp không biết nhìn hàng, nhưng ta biết cố bổn đan là cái gì. Sau đó, ta liền kêu trần sư đệ giả ý cùng hắn phát sinh xung đột, thăm thăm hắn chi tiết, làm rõ ràng hắn sau lưng có hay không cao nhân. Thì ra là thế. Nghĩ đến cái này tán tu cũng không có nghe nói qua cố bổn đan khiến cho kia trưởng phong ba, cho nên dùng cố bổn đan đi đổi linh thạch mua tài liệu, kết quả đưa tới đại họa, mất đi tính mạng, đúng rồi, tím chi. Nàng cũng ước chừng đoán được chính mình vì cái gì bị phát hiện, ở thiên đạo tông hồ gia, ngươi có phải hay không đã sớm tới rồi bán sẽ? nhìn đến ta mua tím chi. Giang thừa hiền cười ha ha, ngươi không biết đi. Ta đến thiên đạo tông, chính là đến hồ gia làm việc. Lại cùng hồ gia người kết giao bằng hữu, đã sớm ở kia quảy bên cạnh trong phòng. Nghe được có người mua tím chi. Ta chỉ là tò mò đi xem, không ngờ lại nhìn đến ngươi. Càng xem ngươi càng quen mắt, sau lại ta rốt cuộc nhớ tới, ngươi cũng là mây mù phái đệ tử. Nghe được nơi này, mạch thiên ca nơi nào còn có không rõ. Nàng qua coi thường người khác. Cẩn thận ngắm lại, thấy Giang Thừa Hiền hành sự, cũng chính là ba năm trước đây mới vào mây mù phái. Trên đường đi gặp hắn đầu đả Giang Thượng Hàng, nàng lại có thể nào bởi vậy nhận định Giang Thừa Hiền là cái bao cỏ. huống chi, liền tính hắn đánh Giang Thượng Hàng lại có thể thuyết minh hắn không bản lĩnh sao. Ở đại gia tộc lớn lên, lại có kết đan tu sĩ trực hệ trưởng bối, này Giang Thừa Hiền liền tính vốn là cái phế vật, cũng có thể dạy dỗ ra tâm cơ tới. Chính là, hiện tại biết đã chậm. Nàng biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm, nhưng cái này sai lầm đã vô pháp đền ủ. Giang thừa hiền nói tiếp, may mắn ta lúc ấy không dám ở hồ ra động thủ. Lại đi một chuyến núi vây quanh ổ quả nhiên, ở kia gian khách điếm trưởng quậy nơi đó chứng thực, ngươi ngày đó buổi tối không có trở về. Sau đó, ta tìm được rồi một cái tựa hồ cùng ngươi nhận thức người. Hắn nói đến chỗ này, cố ý dừng lại, mạch thiên ca lại nghe đến cả người lạnh lẽo. Thiên xảo. Nàng cắn răng hỏi, ngươi, ngươi đem thiên xảo làm sao vậy? Làm sao vậy? Giang thừa hiền lúc này rốt cuộc nhịn không được chính mình đắc ý, cất tiếng cười to. Trong mắt rõ ràng nhiều tạ ý, làm người thấy chi buồn nôn, diệp sư đệ. ngươi nếu làm nữ trang trang điểm, nhất định cũng là thanh tú giai nhân, vì sao phải xuyên thành dáng vẻ này đâu. Đột nhiên bị vạch trần bí mật, mạch thiên ca lại chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nửa ngày không nói gì. Nàng cảm thấy thực tuyệt vọng, không biết là bởi vì thiên xảo, vẫn là bởi vì chính mình. giang thừa hiền mọi nơi đánh giá nàng tựa hồ đã ở suy xét nơi nào hạ miệng trong miệng nói diệp sư đệ ngươi đừng có hiểu lầm ngươi hảo tỉ tỉ nàng chính là thà chết không nói đâu cho nên ta coi như nàng mặt đem trượng phu của nàng giết lại lục soát nàng hồn mới biết được nguyên lai ngươi thật sự không đơn giản lục soát hồn cái này từ làm mạch thiên ca chừng lớn mắt nắm chặt đôi tay móng tay cơ hồ khảm tiến thịt lục soát hồn Có thể nói là tu tiên giới nhất tàn nhẫn pháp thuật, dùng bí pháp sống sờ sờ mà đem một người ký ức rút ra ra tới, bị lục soát hồn người, sẽ sống không bằng chết. Chỉ là, pháp thuật này chỉ có thể đối tu vi thấp hơn chính mình nhất giai trở lên tu sĩ dùng, giang thừa hiển chỉ là luyện khí tu sĩ, vô pháp đối mạnh tư về sử dụng lục soát hồn chi thuật, đối thiên xảo lại có thể. Liên tính là cái tu sĩ, bị thi triển lục soát hồn chi thuật, cũng muốn biến thành ngu ngốc. Thuống chi là một phạm nhân. Thiên xảo. Đã chết, bị nàng hại chết. Nàng hít sâu một hơi, lại cảm thấy chính mình tất cả mà bình tĩnh, chậm rãi nói, người khác không biết Diệp Tiểu Thiên là ai, nhưng ngươi cố tình là mây mù phái. Cho nên, ngươi lập tức trở về bố cục, liền chờ ta một hồi đến từ đầu lưới. Giang Thừa Hiền cười nói, không tồi. Diệp Sư Đệ, ngươi thực thông minh, đáng tiếc ra, có đôi khi thông minh phản bị thông minh lầm. Tuy rằng ở ngươi trong mắt, ta không phải cái gì người thông minh, nhưng ngươi vị kia tỉ tỉ biết nói sự, đã cũng đủ nhiều, ta suy đoán một chút, đại khái là có thể biết ngươi là vì cái gì nguyên nhân nữ giả nam trang. Thuần âm thể chất, ha ha, thật là trời cũng giúp ta, ha có thể buông tha ngươi. Mạch Thiên Ca lúc này lại rất chấn định, nhàn nhạt nói, nói như vậy, Giang Sư Huynh chưa đem việc này nói cho người khác. Giang Thừa Hiền nói, đây là tự nhiên. há có thể người khác tới phân một ly canh liên lệnh tổ cũng chưa nói quá sao những lời này lệnh giang thừa hiền dừng một chút hắn xác thật chưa nói bởi vì hắn sợ thái ra ra sẽ không đem này chỗ tốt cho hắn dù sao a liên ở hắn phân thần trong nháy mắt mạch thiên ca thủ đoạn vừa động số cái phi châm ngay lập tức mà phát thẳng lấy yếu hại hắn phản ứng chậm một chậm lập tức bị chắt chúng mấy cây tức khắc té ngã trên mặt đất Trong tay thủ sẵn linh khí cùng vừa chú, mạch thiên ca lạnh nhạt nói, ta biết ngươi dám một người đối phó ta, nhất định có cái gì tuyệt chiêu, nhưng ta cũng không phải mặc người sâu xé. Giang thừa hiền trong mắt lộ ra tức giận, ở nàng phát ra bữa chú thời điểm, một sơ túi càng khôn, một cái tiểu xảo quang thuẫn xuất hiện ở hắn trước người, đem sở hữu công kích chắn trở về. Mạch thiên ca lập tức thao túng thanh một kiếm vọt đi lên. Giang thừa hiền quả nhiên luôn cuống tay chân, gặp rất nhiều bùa chú công kích trên người hắn quang thuẫn đã lắc lắc dục thoái lúc này lại bị mạch thiên ca tới gần chỉ phải lui về phía sau lại từ túi cản khôn lấy ra số dạng đồ vật tới nhìn đến trên tay hắn bó lớn bùa chú mạch thiên ca như mày nhanh chóng lui về phía sau luyện khí tu sĩ si đấu pháp quá ủy lại bùa chú cho nên nàng đối nhà trên tộc con cháu vốn là không có ưu thế này giang thừa hiền nếu không có này đó bừa chú nơi tay thu thập hắn thực dễ dàng nhưng cố tình hắn dùng một chương cao cấp phòng ngự phù liền chặn nàng sở hữu công kích. Mạch Thiên ca lại sờ soạn một phen bùa chú, quyết định liều một lần, tuy rằng nàng trong tay phủ không có Giang Thừa Hiền như vậy cao cấp, nhưng cũng không phải không cơ hội thắng. Nhưng mà, Giang Thừa Hiền lại tìm tỏi túi càng khôn, một thứ quăng ra tới. Mạch Thiên ca nhanh chóng tranh thoát, một chương thổ nước phủ ném đi ra ngoài. Giang Thừa Hiền vẫn là hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù. Quay miệng lộ ra một cái ý nghĩa không rõ âm hiểm cười, nhìn nhìn nàng sau lưng. nháy mắt, lại có một đạo kích động linh khí từ sau lưng hướng nàng mà đến. Mạch thiên ca chợt lóe, quay đầu nhìn đến mặt sau đồ vật, không cấm thay đổi sắc mặt. Đây là một kiện thẳng trạng pháp bảo, linh khí tràn đầy, tựa hồ dài quá đôi mắt dường như, xông thẳng nàng mà đến. Tại đây pháp bảo truy đuổi dưới, mạch thiên ca thậm chí không có dư lực lại ném bừa chú, chỉ có thể chạy trốn. Luyện khí tu sĩ dùng linh khí, trúc cơ tu sĩ dùng pháp khí, kết đan trở lên tu sĩ dùng pháp bảo. Pháp bảo nguyên bản chính là kết đan trở lên tu sĩ luyện chế, uy lực của nó lại há là linh khí có thể so. Liên tính luyện khí tu sĩ chỉ có thể phát huy ra một chút uy lực, lại cũng không phải cùng giai tu sĩ có thể đối phó. Mạch thiên ca lúc này lòng có hối hận. Nàng chính mình trên người cũng không phải không có pháp bảo, đó là kia đèn, nhưng cố tình nàng vẫn luôn không có thời gian luyện hóa. vô pháp sử dụng. Lại là một đạo đùa chú hướng nàng mà đến, nàng miễn cưỡng chợt lói thân, bước chân một xài, lại là tạm dừng một bước, nháy mắt phía sau đổ vật thoáng tiến lên đây, đem nàng chặt chẽ trói trụ. Trên người linh khí cứng lại, mạch thiên ca ngã quỷ trên mặt đất. Xem nàng bị nhốt đến vững chắc, giang thừa hiền dừng lại, cười ha hả, này khốn long tác, chính là ta hương thái gia ra cầu tới, thế nào, ngươi còn có thể động sao? Khốn long tác. Không tồi. Khốn long tác, liền tính là kết đan tu sĩ một không cẩn thận đều sẽ bị bó. Giang thừa hiền đắc y rào rạt mà đi lên trước tới. Cảm giác được đến toàn thân linh khí toàn bộ bị này khốn long tác giam cầm trụ, liền phản kháng đường sống đều không có, mạch thiên ca tức khắc sinh ra vô lực cảm giác. Mười năm cẩn thận, thế nhưng chỉ là bởi vì một lần sơ sẩy đại ý, đem đồ vật để lộ ra tới, lại hãm chính mình với hiểm địa. Giang thừa hiền thật cẩn thận mà từ trên người rút ra số cái phi châm, đợi đến thương thế vừa chậm, liền đi tới từ nàng bên hông kéo xuống túi càn khôn, mở ra nhìn nhìn, kinh ngạc, thế nhưng có nhiều như vậy đổ vật. Nhìn mạch thiên ca ánh mắt có bất đồng, đáng tiếc ga đáng tiếc, ngươi cũng là một nhân vật, lại sinh sai rồi giới tính. Ngươi muốn oan thì oán ông trời đi. Ở mạch thiên ca trừng mắt hạ, Giang thừa hiền đem nàng túi càn khôn nhét vào chính mình trong lòng ngực. Lại để sát vào xem nàng mặt, nhìn trong chốc lát, lại kéo xuống nàng đuôi tóc, nâng lên nàng mặt, sách, người lớn lên cũng không kém sao, tuy rằng không tính quốc sắc thiên hương, khá vậy coi như là cái mỹ nhân. Mạch thiên ca chán ghét chuyển mở đầu. nay song ghê tầm tay, nàng nếu có cơ hội, phi chém không thể. Giang thừa hiền cũng không tức giận, cười hì hì nói, ta nói diệp sư đệ, cũng đừng trách ta quá khó hiểu phong tình, ở cái này địa phương liền phải giúp đỡ sự. ta nhưng không nghĩ trở ra vấn đề tới a mạch thiên ca thiên đầu khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nàng đương nhiên biết giang thừa hiền muốn làm gì nhưng nàng cũng sẽ không xuẩn đến cho rằng xin tha hữu dụng nếu là nàng hôm nay có thể lưu lại một cái mệnh ngày nào đó tất kêu người này gấp 10 lần dâng trả thấy nàng bộ dáng này giang thừa hiền nhưng thật ra càng vui vẻ diệp sư đệ ngươi bộ dáng này nhưng thật ra so với kia chút đầu gỗ mỹ nhân khá hơn nhiều ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, tay mỹ nhân cũng là có khác tư vị. Mạch Thiên Ca đã lười đến phản ứng hắn, coi như chính mình cái gì cũng không cảm giác được, nhưng là, cặp kia ghê tẩm tay sờ qua tới thời điểm, nàng vẫn cứ phẫn nộ mà mở mắt ra, cũng ngay. Giang Thừa Hiền lại cười đến thực vui sướng, vạch Trần đáp án thời điểm tới rồi, ta nói Diệp Sư Đệ, người rốt cuộc xuyên cái gì. Như vậy, cũng chưa xúc cảm. Nô. Ngươi quần áo ăn mặc cũng thật hậu, bất quá không quan hệ, cấp mỹ nhân cởi áo, loại sự tình này ta rất vui lòng. Mạch thiên ca gắt gao mà cắn môi, thẳng đến cắn suất huyết tới, chịu đựng đôi tay kia ở trên người sờ soạng, nói cho chính mình nhất định phải nhẫn lại. Tuy rằng hận không thể chết đi, nhưng nàng quyết sẽ không bởi vậy tự sát, nàng muốn tồn tại. Sống đến có thể đem người này băm thành cha một ngày. Nhưng loại này khuất nhục vẫn là làm nàng hốc mắt ôn nhuận. Kia gì? Mấy ngày trước nói qua, 78 chương tình tiết hơi chút sửa lại sửa, tuy rằng vẫn là có điểm biến ưu, bất quá thông thuận một ít. Gõ đầu, ta quá chỉ vì cái trước mắt, không suy xét rõ ràng. a, hét thảm một tiếng, theo sau trên người tay biến mất, mạch thiên ca mở mắt ra, ngẩn ngơ. Chỉ thấy vừa rồi còn muốn làm gì thì làm giang thừa hiển, lúc này lệch qua trên mặt đất, ngực một cái động lớn, chính mạo huyết, đã không có hơi thở. Nàng ngừng đầu, nhìn đến Giang Thượng Hàng âm trầm mặt. Giang! Giang sư huynh nàng cơ hồ nói không ra lời, chỉ cảm thấy một trận hư thoát. Đôi tay kia ở trên người nàng sờ soạng thời điểm, không sợ hãi là bởi vì bị ghê tẩm cảm giác hòa tan, hiện giờ mới cảm giác được nghĩ lại mà sợ. Cảm xúc hơi chút bằng thẳng, nàng lại nghĩ tới, liền tính Giang Thừa Hiền đã chết, nhưng Giang Thượng Hàng nếu là cũng nổi lên cái gì tâm tư, nàng tình cảnh cũng không có gì khác nhau. Có chút khẩn trương mà túi đầu nhìn nhìn, vạn hạnh, áo trong còn không có bị thời ra, không có lộ ra nửa tức da thịt, chỉ là, không biết Giang Thượng Hàng hay không nghe được Giang Thừa Hiền nói những lời này đó. Ngần đầu vừa thấy, Giang Thượng Hàng lúc này cũng là biểu tình ngơ ngẩn, mất hồn mất vía, trên mặt còn có mồ hôi. Mạch Thiên Ca lúc này mới ý thức được, hắn vừa rồi giết là chính mình thân đường đệ, tuy nói hai người ngày xưa không giống huynh đệ đảo tưởng kẻ thù. Nhưng rốt cuộc cùng người khác không giống nhau, giờ phút này hắn nhất định trong lòng một mảnh hôn loạn đi. Nghĩ đến đây, nàng thử mạc ơ, Giang Sư Minh. Giang Thượng Hàng đỗng nhiên bừng tỉnh, xoa xoa trên đầu hãn, hướng nàng xem ra. Theo sau, đi tới một phen kéo xuống trên người nàng khốn long tác, Giang Thừa Hiền đã chết, này khốn long tác bị dễ dàng kéo xuống, nói, đứng lên đi. Nghe được hắn những lời này, Mạch Thiên ca nhẹ nhàng thở ra. Giang Thượng Hàng biểu hiện đến còn bình thường, xem ra là sau lại mới đổi tới, cũng không có nghe được Giang Thừa Hiển kia phiên lời nói. Nàng đứng lên, xoay người sang chỗ khác, đem trên người siêm ý hề thuốc hảo, mới lại quay đầu lại vừa chắp tay, đa tạ Giang Sư Huynh cứu mạng chi tình. Cùng cái xưng hô, lúc này nàng gọi tới mang theo vài phần cảm kích. Mặc kệ Giang Thượng Hàng dĩ vãng như thế nào, hôm nay cứu nàng là sự thật. Giang Thượng Hàng đã khôi phục ngày xưa biểu tình, thái độ lãnh đạm mà đáp, không cần cảm tạ ta, ngươi đã cứu ta một lần, chỉ là trả lại ngươi. Mạch Thiên Ca ngẩn ra, hắn nói chính là, ba năm trước đây sự, hẳn là bọn họ hai người chỉ có lần đó từng có giao thoa. Ba năm trước đây vị này Giang sư huynh bị Giang Thừa Hiền ẩu đả lần đó, nàng vừa lúc nhìn thấy, liền trộm đem hắn mang theo trở về, xong việc còn cáo giận hắn không biết tốt xấu. Lại nguyên lai. Like, vị này giang sư huynh đều không phải là như vậy nhạt nheo vô tình tuy rằng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không đệ bụng ba năm sau hắn lại còn nhớ rõ trong lúc vô ý thuận tay mà làm một chuyện nhỏ hôm nay lại cứu nàng một mạng mạch thiên ca trong lòng không khỏi thầm nghĩ này tu tiên giới cũng đều không phải là nhất định phải ích kỷ rốt cuộc vì chính mình suy xét là lúc nhiều rỗi một tay có lẽ liền cho chính mình gieo thiện nhân, nhân quả tuần hoàn không phải chỉ có hậu quả xấu còn có thiện quả. Nghĩ như thế, nhìn trước mắt vẫn cứ cả người âm lánh Giang Thượng Hàng. Nàng cũng không cảm thấy không thoải mái. Muốn thật lại nói tiếp, này Giang Thượng Hàng chỉ là không yêu theo chân bọn họ ở bên nhau, nói chuyện không được tốt nghe, thái độ lạnh nhạt mà thôi, lại cũng không có gì hư địa phương. Chỉ là, hắn như thế nào sẽ biết chính mình gặp nạn, còn tới như vậy kịp thời đâu. Mạch Thiên Ca nhìn nhìn trên mặt đất thi thể, Giang Thượng Hàng đã thấp hẻn thân đi tìm tỏi Giang Thừa Hiền thi thể. Nàng nhịn không được hỏi, Giang Sư Minh, ngươi lại như thế nào biết ta người đang ở hiểm cảnh? Giang Thượng Hàng không có ngầm đầu, chỉ nói, người kia ta nhận thức. A, kêu ngươi tới người kia. Cái kia Ngô Sư Minh. Mạch Thiên Ca minh bạch, Giang Thượng Hàng chính là vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Vị kia Ngô Sư Minh tới tìm nàng, hắn liền biết người này là Giang Thừa Hiền tùy tùng. Cái gì Chu Sư Thúc muốn gặp nàng loại này lời nói đều là giả. Hiểu rõ điểm này. Mạch Thiên Ca mới phát giác chính mình may mắn, nếu không có Giang Thượng Hàng vừa lúc ở trong phòng. Còn nghe được bọn họ đối thoại, nàng hôm nay thật đúng là mớn. Kia hiện tại người kia đâu? Giang Thừa Hiền chính là làm hắn đi thủ. Giết! Giang Thượng Hàng nhàn nhạt nói. Mạch Thiên Ca lại là ngẩn ra. Vị này Giang Sư huynh cũng thực tàn nhẫn đầu các ca. nên giết người thời điểm cũng không chút nào nương tay nhưng nàng lúc này đối giang thượng hàng có bất đồng ấn tượng đảo cảm thấy đây là cái ưu điểm cái này tu tiên lên giới nên tâm tàn nhẫn khi liền không thể lưu tình nếu không căn bản sống không được tới lúc này giang thượng hàng đã lục soát ra hai cái túi càn khôn đem nàng cái kia ném trả lại cho nàng đây là ngươi mạch thiên ca tiếp nhận đúng là đa tạ lục soát xong đồ vật giang thượng hàng đứng lên cau mày nói Diệp sư đệ, người nữ giả nam trang tiến mây mù phái, đến tuột cùng có mục đích gì? Hắn ngữ khí vẫn là kia âm lãnh lãnh điệu, giờ phút này Mạch Thiên Ca nghe tới lại không cảm thấy không thoải mái, hoặc là bởi vì nàng đã đối hắn đổi mới, cũng là vì hắn đều không phải là chất vấn. Mạch Thiên Ca cười khổ đáp, ta nói không mục đích, Giang sư huynh tin sao? Giang thượng tuyến đường, ta tin hay không không sao cả, dù sao đối với ngươi sự ta cũng không hứng thú, chỉ là. Hôm nay việc, người ta hai người đều chạy thoát không được căn hệ. Nói đến điểm này, Mạch Thiên Ca tự nhiên biết, ở cùng Giang Thừa Hiền đánh với thời điểm, nàng đã nghĩ tới vấn đề này, giết Giang Thừa Hiền, như vậy mây mù sơn liền không thể lại để lại, còn muốn chạy nhanh đào tẩu, miễn cho bị Giang Gia người bắt được, mà Giang Gia lại có hai gã kết đan tu sĩ, thật sự là. Nàng thở dài, nói, việc này là ta liên lụy sư mình, thật là xin lỗi. nghe nàng lời này, Giang Thượng Hàng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia buồn bã, rồi lại kiên quyết nói: nếu ta nguyện ý ra tay, đương nhiên cũng không để bụng. Này Giang Gia, ta đã sớm không nghĩ đãi. Ngươi phải rời khỏi Giang Gia. Mạch Thiên Ca giật mình, liền tính Giang Thượng Hàng ở Giang Gia lại không chịu coi trọng, rốt cuộc cũng là đại thụ phía dưới Hảo Thừa Lương, hắn hiện tại còn không có trúc cơ, rời đi Giang Gia, về sau nhưng không có phương tiện. Giang Thượng Hàng cười lạnh một tiếng. ta lần trước về nhà mới biết được ta còn sót lại trên đời tổ mẫu đã qua đời ta tổ mẫu bất quá một phạm nhân sinh điểm tiểu bệnh bọn họ chỉ cần tùy tiện động động tay liền giải quyết nhưng bọn họ cũng không để ý không màng ta còn có cái gì lý do lưu lại có lẽ trước mắt hai người đều là một cây thẳng thượng châu chấu những lời này hắn buột miệng thốt ra nói xong hắn tựa hồ lại có chút hối hận lập tức nói đừng nói nhảm nữa hiện giờ sự tình đã như vậy Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi, lại kéo đi xuống, bị người biết, đã có thể mất mạng. Mạch Thiên ca gật gật đầu, Giang Sư Minh, ta cũng không cùng ngươi nhiều khách khí. Việc này ta khẳng định là phiết không rõ, kia họ ngô tới tìm ta, nhất định có người biết, đến lúc đó bọn họ chết khẳng định sẽ tra được ta trên người. Bất quá, ngươi nhưng thật ra dễ dàng thoát thân. Giang Thượng Hàng lại nói, ta không dám tâm tồn may mắn, nhân cơ hội này, ta cũng rời đi hảo. Bọn họ đều đuổi theo ngươi, ta đảo dễ dàng thoát thân. Này đạo lý, Mạch Thiên Ca cũng biết. Hai người phạm vào sự, Giang Thượng Hàng ở nơi tối tăm, tương đối dễ dàng giấu giếm được đi. Nàng đảo không cảm thấy không mau, bản thân nguyên nhân gây ra chính là bởi vì nàng chính mình, lập tức gật gật đầu, ta biết. Hai người nghị định, Giang Thượng Hàng túi đầu đánh giá một chút Giang Thừa Hiển thi thể, theo sau thả cái lưu xa thuật, đem Giang Thừa Hiển thi thể xử lý. Chờ đến Giang Thừa Hiền thi thể lâm vào dưới nền đất biến mất, Giang Thượng Hàng lại ở Giang Thừa Hiền túi càn khôn tìm cái gì, cuối cùng lấy ra tới một lọ đan dược, đảo ra tới vừa thấy, lại có bốn năm viên, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Mạch Thiên Ca khó hiểu, Giang Sư Minh, làm sao vậy? Giang Thượng Hàng đem đan dược đảo trở về, rồi lại do dự một chút, đổ hai viên đưa cho nàng, đây là Giang gia luyện cơ đan, trúc cơ là lúc ăn vào một viên. có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ. Mạch thiên ca nhìn trong tay đan dược, kinh ngạc mà nhún mày. Nàng sớm nghe nói qua giang ra có phụ trợ trúc cơ đan dược, chính là giang thượng hàng lại không có phân đến. Khó trách hắn vừa rồi là cái loại này sắc mặt, hắn đã được đến trúc cơ đan, liền phải trúc cơ, lại một viên cũng chưa thấy được, hiện giờ thế nhưng ở giang thừa hiển trên người lục soát ra năm viên, này giang ra đến tột cùng bất công đến mức nào. Lúc này, nàng đã cảm thấy, Giang thượng hàng rời đi Giang ra là chuyện tốt. Ngay thường khi dễ hắn, làm lơ hắn cùng hắn thân nhân, ngay cả chúc cơ loại việc lớn này, đều thiên vị thành như vậy, đó là hắn lưu tại Giang ra, cũng không có gì chỗ tốt. Nhìn trong tay luyện cơ đan, mạch thiên ca do dự, Giang sư minh, như vậy quý trọng đồ vật, ngươi còn phải cho ta. Giang thượng tuyến đường, này luyện cơ đan, mỗi ăn một lần hiệu quả liền sẽ rơi chậm lại một ít, ba viên về sau hiệu quả liền không lớn. này hai viên coi như ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi nguy hiểm thù lao hảo lời này lại cũng nói được qua đi mạch thiên ca gật đầu đem này hai viên đan dược thu lên theo sau nghĩ đến một sự kiện nói giang sư Minh, ngươi tìm một chút nhưng có một loại không nhận biết đan dược giang thượng hàng hầu nghi mà nhìn nàng mạch thiên ca chỉ là nói trên người hắn có cố bùn đan giang thượng hàng giật mình mà mở to mắt Hiển nhiên cũng biết Cố Bổn Đan là thứ gì, hỏi nàng, ngươi như thế nào biết? Mạch Thiên Ca cười khổ, ta đúng là bởi vậy đắc tội hắn. Nàng không lại nói tỉ mỉ, liền tính Giang Thượng Hàng cứu nàng mệnh, nhưng Cố Bổn Đan đan phương ở chính mình trên người loại sự tình này, vẫn là đừng nói suốt khẩu hảo. Giang Thượng Hàng cũng không lại hỏi nhiều, một trận tìm tòi, quả nhiên ở Giang thừa hiển túi càn không tìm được rồi một cái bình ngọc, mở ra tới là hai hoàn màu trắng đang dược, dược hương nồng đậm. Xem ra chính là cái này. Mạch Thiên Ca vui vẻ nói, này hai quả đan dược cùng ký lục đan phương ngọc giản thượng sở tái giống nhau như lúc. Nhìn đến giang thượng hàng đưa qua một hoàn, nàng xua tay, giang sư huynh không cần cho ta, coi như là ta báo đáp giang sư huynh nhân được đi. Nếu nàng có cố bổn đan đan phương, ha tất cùng giang thượng hàng tranh này hai quả. Tốt xấu cũng cứu nàng tánh mạng, lại cho nàng hai quả luyện cơ đan, nàng cũng không phải không biết tốt xấu người. giang thượng hàng không hoài nghi cái gì trực tiếp đem đan dược thu lên cố bổn đan cố nhiên khó được nhưng đó là trường kỳ đại lượng dùng khác đan dược mới có thể biểu hiện ra giá giá trị liền này hai quả thật sự không coi là cái gì còn so ra kém luyện cơ đan quý trọng chia của xong giang thượng tuyến đường hảo không thể lại kéo diệp sư đệ chúng ta này liền từng người chạy trốn đi mạch thiên ca tự nhiên biết trước mắt thời gian quý giá Lập tức không hề vô nghĩa, chỉ chắp tay, Giang Sư huynh trân trọng, chúng ta có duyên gặp lại. Dứt lời, quay đầu liền đi. Sau lưng truyền đến thanh âm, Diệp Sư Đệ. Mạch Thiên Ca quay lại đầu. Giang Thượng hàng lại là dơ dơ lên khỏe miệng, chỉ chỉ chính mình đầu. Mạch Thiên Ca lúc này mới ý thức, chính mình tóc còn tán, vội vàng nhặt lên trên mặt đất cây trâm, vãn thượng búi tóc đạo ra. Lại một lần từ biệt, Mạch Thiên Ca hướng dưới chân núi đi đến. trong lòng không cấm sinh ra vớ vẩn cảm giác ba năm ở chung chỉ đương giang thượng hàng là người xa lạ lại không dự đoán được chính mình gặp đại nạn lại là hắn tới cứu rút cố tình hai người lần này vừa mới thân cận chút lại muốn từng người chạy trốn cũng không biết về sau đến tột cùng có hay không tái kiến cơ hội thế gian này sự thật gọi người cảm khái vô thường cáo biệt giang thượng hàng mạch thiên ca không có lập tức xuống núi mà là quải tới rồi một cái khe núi Nhìn nhìn chung quanh không có người, nàng đơn giản mà bày ra một cái nạc hình trận, bay nhanh mà đem trên người quần áo thay cho. Tuy rằng nàng chỉ là môn phái chung một cái luyện khí tiểu đệ tử, nhưng nếu như vậy vô che vô giấu hạ sơn, giang gia thực dễ dàng là có thể tra được nàng hành tung. May mắn giang thừa hiền vẫn chưa đem chuyện của nàng nói ra đi, chỉ cần thay đổi trang phục, nói vậy xong việc cũng sẽ không có người hoài nghi. Thay một kiện nữ trang, đơn giản mà vãn cái búi tóc. Xác nhận không có gì vấn đề, nàng liền nên ngang mà rời đi. Mây mù phái đệ tử đông đảo, mỗi ngày đều có đệ tử tới tới lui lui, quả nhiên, xuống núi trong quá trình, nàng hoàn toàn không bị chú ý tới, thuận lợi mà tới rồi dưới chân núi phương thị. Bảy quải tám con vòng hồi tiểu viện, nàng đẩy cửa ra, nhị thúc, vẫn cứ ngồi ở góc đả tọa diệp giang bị nàng hoảng sợ, ngươi, tiểu thiên, ngươi như thế nào đổi trở về nữ trang? Không cần lại trang, Mạch Thiên ca vội la lên, nhị thúc, chúng ta đi mau, ta gây họa, Cái gì? Ta, ta giữ cửa chung kết đan sư tổ trực hệ vãn bối giết. Những lời này lệnh Diệp Giang chấn động, sao lại thế này? Vãn một chút thời gian liền nhiều một chút nguy hiểm, Mạch Thiên ca sốt ruột không thôi, nói, trên đường lại nói, nhị thúc, chúng ta đi trước đi. Diệp Giang nghĩ nghĩ, đứa nhỏ này chưa bao giờ sẽ nói chuyện giật gần, lập tức ngồi dậy tới. Hảo, ngươi chạy nhanh đem nên mang đồ vật mang lên, chúng ta này liền đi. Thúc cháu hai động tác thực mau, bất quá 15 phút, cũng đã thu hảo sở hữu yêu cầu mang đi đồ vật. Đi ra mây mù sơn phường thị, Diệp Giang thả ra một cây phất trần pháp khí, hai người liền thừa pháp khí rời đi mây mù sơn. Nhị thuốc, ngươi có thể chịu đựng được sao? Nhìn đến thật lâu không có đi ra ngoài quá nhị thuốc sắc mặt tái nhật mà thao tung pháp khí. Mạch thiên ca trong lòng không khỏi hay náy. nhị thúc thời gian vô nhiều chính là lại bị nàng liên lụy chạy trốn này dọc theo đường đi nếu cố ý ngoại diệp giang lắc đầu biểu tình chấn định không có việc gì chỉ là lên đường tiêu hao không bao nhiêu linh khí ngươi nói trước nói là chuyện như thế nào mạch thiên ca liền đem hôm nay gặp được sự nói một lần cuối cùng hỏi nhị thúc chúng ta chạy trốn sao đang nghe nàng giảng thuật trong quá trình diệp giang vẫn luôn sắc mặt ngưng trọng lúc này sau một lúc lâu không nói gì Cuối cùng chỉ là thở dài, ngươi a, Hiện tại biết chính mình phạm vào cái gì sai rồi sao? Mạch thiên ca cúi đầu, ta quá tự đại, không đem người khác xem ở trong mắt. Diệp Giang nói, ngươi có thể minh bạch liền hảo, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau chớ có tái phạm. Trước đó vài ngày ngươi nói ngươi gặp bạn cũ. Vì sao lại không có cùng ta nói ngươi còn lộ ra chính mình bí mật? Mạch thiên ca hổ thẹn nói, ta, ta đã quên. Cái này đáp án lệnh Diệp Giang hơi hơi như mày, ngươi có phải hay không cảm thấy, đối phương bất quá là một cái tiểu tu sĩ cùng một phàm nhân, cũng không thể đem người thế nào. Cho nên căn bản không để ở trong lòng. Mạch thiên ca trần chờ một chút, gật đầu, ân, thiên xảo. Ta tin tưởng nàng sẽ không nói, hơn nữa, bọn họ lại không biết ta ở đâu, đi đâu mà tìm Diệp Tiểu Thiên. Nói vậy Diệp Giang lệnh giọng trách mắng. Ngươi phải nhớ. Bí mật chỉ có không nói xuất khẩu mới kêu bí mật, phàm nhân có câu nói kêu hai vách mạch rừng, còn có một câu kêu trời xuôi đất khiến, thế giới này không có chắc chắn sự. Ngươi tưởng đích xác thật không tồi, bình thường dưới tình huống, bọn họ hai người liền tính nổi lên ý xấu cũng không thể bắt ngươi như thế nào, nhưng chính ngươi cũng không dự đoán được, bí mật này sẽ bị một cái biết diệp tiểu thiên là ai người phát hiện đi. Mạch thiên ca yên lặng ai hấn, lại nghe nhị thuốc tiếp tục nói. Mấy năm nay nhị thúc không thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi. Không nghĩ tới cư nhiên làm ngươi dưỡng ra bực này kiêu ngạo tính tình tới. Ngươi là có điểm tiểu thông minh, nhưng tu tiên người có mấy cái không thông minh. Ngươi cho rằng ngươi trải qua vài lần chém giết, có thể đánh thắng đại đa số cùng giai tu sĩ liền rất ghê gớm. Ngươi nếu có loại suy nghĩ này, không bằng sớm trở về tìm chết hảo. Nói xong lời này, Diệp Giang cảm thấy một trận choáng vắng đầu, thọ nguyên gần. Đại thương trong người, hắn hiện giờ tuy rằng vẫn là cái trúc cơ tu sĩ, thân thể lại yếu đi rất nhiều. Mạch Thiên Ca phát hiện, vội vàng đỡ lấy hắn, nhị thúc, nuốt vào một viên đan dược, diệp giang xua xua tay, còn có, ngươi phải biết rằng, đem bí mật nói cho người khác, chính là muốn người khác cùng nhau gánh vác nguy hiểm. Ngươi vị kia tỉ tỉ, nếu không phải biết chuyện của ngươi, có lẽ sẽ không phải chết, có một số việc nói ra đi, là hại người hại mình. mạch thiên ca cắn môi, không phản bác. Thiên Sảo, sắc thật là nàng hại chết, có lẽ chính là thiên Sảo nhớ kỹ nàng dặn dò, cho nên bị giang thừa hiền nhìn ra sơ hở, kết quả chịu khổ lục xoát hồn, phu thê cùng bỏ mạng, nàng phạm sai, lại muốn khác hai người gánh vác hậu quả. Diệp giang nhìn đến thần sắc của nàng, cuối cùng là ngừng răn dậy, bình tĩnh nói, hảo, sự tình nếu đã phát sinh, thương tâm cũng vô dụng, trước mắt vẫn là ngẫm lại như thế nào tránh thoát đi thôi. Phòng chừng chỉ có một hai ngày thời gian, một hai ngày sau, phòng trừng đối phương liền sẽ truy lại đây. Mạch thiên ca trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, nhị thúc, chúng ta thật sự đi được sao? Diệp giang vọng lại đây liếc mắt một cái, túc thanh nói, nói ra những lời này, ngươi lại tái phát một sai lầm. Phải nhớ, vô luận đến cái gì hoàn cảnh, đều không thể từ bỏ tin tưởng, đôi khi, có lẽ ngươi chỉ cần lại kiên trì một chút, là có thể chạy ra sinh thiên. Mạch thiên ca gật đầu, ta đã biết, nhị thúc. Xem nàng ngoan ngoãn nghe lời, diệp giang sâu kín thở dài, hoan thanh nói, tiểu tiên, có lẽ đây là cuối cùng một lần, nhị thúc về sau không thể lại bảo hộ ngươi, ngươi muốn trưởng thành đến có thể bảo hộ chính mình, biết không? Hán ngữ khí thực bất đắc dĩ, nghe được mạch thiên ca cái mũi đau xót, nhị thúc. Diệp giang chỉ là vỗ vỗ nàng đầu, giống như khi còn nhỏ giống nhau. Cuối cùng. Hai người ở phía bắc chân núi một cái chấn nhỏ ngừng lại, thu liệm hơi thở, làm bộ một đôi tu vi chỉ có luyện khí 3-4 tầng gia tôn, trụ vào chấn nhỏ khách điếm. Nếu đối phương kết đan tu sĩ tự mình ra tay, chúng ta là vô luận như thế nào cũng không chạy thoát được đâu, không bằng liền ẩn thân đám người bên trong. Diệp Giang như vậy nói, mạch thiên ca đối này cũng không dị nghị. Gừng càng ra càng tay, nhị thuốc hành sự so nàng thỏa đáng, lại nói, nhị thuốc hiện giờ thân thể. Thật sự không thích hợp thời gian dài lên đường. Tại đây trấn nhỏ trụ hạ hai ngày lúc sau, Mạch Thiên ca quả nhiên chú ý tới bầu trời bay qua trúc cơ tu sĩ nhiều, nơi này ly mây mù sơn rất gần, này đó rất có khả năng là bởi vì nàng mà đến mây mù sơn trúc cơ đệ tử. Nàng trong lòng thấp phỏng, nếu bị tìm được, nhị thuốc thực lực bị hao tổn, nàng lại còn chưa trúc cơ, cơ hội là không phản kháng đường sống. Thiều Thiên A. Mạch Thiên ca quay đầu lại, Nhìn phía trên giường đã tọa nhị thúc. Diệp Giang nhìn dựa vào phía trước cửa sổ nàng, nhàn nhạt nói, xem cũng vô dụng, ngồi xuống tu luyện đi. Chính là nàng thật sự là định không dưới tâm tới. Diệp Giang thật sâu mà nhìn nàng, cuối cùng than một tiếng. Nay thanh thở dài, lệnh mạch thiên ca cảm thấy hổ thẹn, nàng tựa hồ quá không biết cố gắng, làm nhị thúc thất vọng rồi. Diệp Giang nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc nói, lại đây, nhị thúc tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Mạch Thiên Ca nghe lời mà đi qua đi, ngồi vào trước giường trên ghế, nhẹ giọng nói: Nhị thúc, ngươi nói đi. Tiểu Thiên, ngươi nhưng nhớ rõ mười năm trước sự. Mạch Thiên Ca nhẹ nhàng gật đầu. Mười năm trước, chính là nàng đi vào Côn Ngô năm ấy, nàng bị Huyền Thanh Môn trúc cơ đệ tử Diệp Cảnh Văn tử thế tục đưa tới Côn Ngô, giao cho Nhị thúc trong tay, từ đây chính thức bước lên tu tiên chi lộ. Kia, ngươi nhưng nhớ rõ Huyền Thanh Môn. Mạch Thiên Ca lần thứ hai gật đầu, lại khó hiểu, nhị thúc ngươi để huyền thanh môn làm cái gì? Chúng ta còn không phải là vì tránh đi bọn họ mới đến đến Đông Côn Nô Sao. Diệp Giang lắc đầu, thở dài, này nhất thời, bị nhất thời, hai ngày này ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi. Vẫn là đi huyền thanh môn đi. Mạch Thiên Ca chấn động, nhị thúc. Diệp Giang nhẹ nhàng cười cười, sắc mặt chấn định, tựa hồ đã hạ quyết tâm, huyền thanh môn là thiền cực đệ nhị đại phái. Ở Tây Côn Ngô Thế Lực Cường Đại, ngươi nếu đi huyền thanh môn, ít nhất có thể bình bình an an mà tu luyện. Nhị Thúc. Mạch Thiên Ca vội la lên, ngươi không phải nói, bọn họ đối ta lòng mang ý xấu sao. Hiện tại chúng ta chạy thoát 10 năm, vì cái gì? Diệp Giang lại cười khổ nói, không tồi, ta năm đó nghe lén đến Diệp Cảnh Văn Cùng Trịnh tuyên đối thoại, kia thủ tính chân nhân muốn ngươi đưa về huyền thanh môn, tựa hồ cũng là đối với ngươi thể chất nhìn với con mắt khác. ta không dám mạo hiểm, mới có thể cùng ngày liền mang ngươi thoát đi Đông Mông Sơn. Chính là, ta đã nhiều ngày nghĩ tới nghĩ lui, phụ thân ngươi nói, thủ tĩnh chân nhân đối hắn lập hạ tâm ma thể, cho nên mới đem chuyện của ngươi giao cho hắn, trước mắt ngươi có tánh mạng chi nguy, nhị thúc lại tọa hóa sắp tới, không có người so với hắn càng thích hợp làm ngươi chỗ dựa. Ta mạch thiên ca đốn trong chốc lát, thấp giọng nói, nhị thúc ngươi không phải nói sao. Hắn tuy lập hạ tâm ma thể, Nhưng nếu chỉ là ra lệnh cho ta cùng người nào song tu, cũng coi như không thượng là vi phạm lời thề. Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu là ngươi chết đều không đồng ý, hắn hẳn là sẽ không thương tánh mạng của ngươi. Ta nguyên là không đành lòng ngươi đi huyền thanh môn chịu ủy khuất, cho rằng chính mình còn có một trăm năm thời gian, chính là trước mắt chọc bực này tai họa nhị thúc lại thọ nguyên gần. Nhị thúc, Diệp Giang nhìn nàng, vẫn là nói tiếp, là ngươi một người đối mặt nhất phái đuổi giết. Nhị thúc không yên tâm, cho nên, vẫn là đánh cuộc một keo đi. Nhìn đến nhị thúc kiên quyết thần sắc, mạch thiên Ca biết lần này hắn là hạ quyết tâm, chính là nàng chính mình hạ không được quyết tâm. Đi huyền thanh môn. Hai lần trong lúc vô ý tiết lộ bí mật, đều cho nàng mang đến thai họa ngập đầu, sinh hoạt ở một cái biết nàng bí mật người mí mắt phía dưới, nàng sao có thể an tâm. Không, nhị thúc, ta về sau đi Tây Côn Nô, mây mù chỉ trích đại môn phái. chỉ cần ta đi tây cô nô liền sẽ không có việc gì nhưng nếu lại một lần để lộ bí mật đâu ngươi có thể mỗi một lần đều tránh được sao sẽ không có về sau nàng cơ hồ là kêu Diệp Giang chỉ là kiên quyết mà lắc đầu ngươi không thể bảo đảm nhị thúc Diệp Giang lại khẽ cười chịu mến mà nhìn nàng Thiên Ca này vẫn là ngươi đi theo nhị thúc về sau lần đầu tiên xuyên nữ trang nhị thúc hai ngày này tổng suy nghĩ Mười năm trước, lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi là cái cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương. Ta, ta cũng không, La, ngươi cũng không phải thực khát vọng làm hồi nữ tử, chính là nhị thúc hy vọng ngươi có thể có cơ hội này, làm một cái chân chính nữ tử, không phải Diệp Tiểu Thiên, là Mạch Thiên Ca. Hắn lại cười, hơn nữa, ngươi biết không, nhị thúc cố ý lưu ý, mấy năm nay huyền thanh môn căn bản không ai ra tới bắt chúng ta, này đại biểu cho. Có lẽ, thủ tinh chân nhân đáng giá tin tưởng. Đối mặt nhị thuốc giàn mua khuôn mặt, Mạch Thiên Ca trầm mặc. Nhị thuốc sẽ không hại nàng, nàng biết, nhưng nàng cũng biết, nhị thuốc này cử là không thể nơi hả. Bởi vì, nếu là nhị thuốc không còn nữa, nàng một người là quyết định trốn không thoát. Ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh âm, có người chạy lên lầu tới, nặng nề mà gõ không biết cái nào phòng môn. Càng có người cãi cỏ ầm ĩ mà kêu, mở cửa. Đều mở cửa. sau một lúc lâu mấy cái phòng môn lục tục mà khai có người bất thiện nói các hạ là người phương nào vì sao phải nhiễu ta thanh tĩnh cũng có người thập phần kính cẩn tiền bối có gì phân phó trả lời chính là cái kiêu ngạo thanh âm tử hà tông điều tra phản đồ đều ra tới có người không từ nơi này lại không phải tử hà tông địa bàn các ngươi sao như thế cuồng vọng trả lời hắn chính là một tiếng thật mạnh hừ theo sau Một cổ thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp phát ra mở ra. Mạch Thiên Ca nghe được cả kinh, quay đầu đi xem nhị thúc. Diệp Giang lúc này cũng mở mắt ra, nhăn chặt mày Nhị thúc. Mạch Thiên Ca thấp giọng gọi. Điều tra phản đồ. Trước mắt tử Hà Tông danh nghĩa ba phái chưa từng có cái gì phân loạn, hơn phân nửa là hướng về phía nàng tới. Diệp Giang nhẹ nhàng lắc đầu, đường thần trương, bên ngoài chỉ có một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mấy cái luyện khí tu sĩ. Nếu thật là hướng chúng ta tới, đến lúc đó chạy chính là... Mạch thiên ca gật gật đầu, trong lòng lại vẫn cứ bất an. Tuy rằng nàng ra vẻ nữ trang, nhị thúc lại thiếu trước mặt người khác xuất hiện, nhưng nếu thật sự là mây mù phái tới chào nàng, cũng không khó nhận ra tới. Mở cửa mở cửa. Rốt cuộc gõ tới rồi bọn họ này gian phòng. Ở nhị thúc ý bảo dưới, Mạch thiên ca làm bộ bị quấy dày mà thập phần không vui bộ dáng. Đi mở cửa. Người nào như thế vô lễ? Một mở cửa, nhìn đến quả nhiên là xuyên thanh y ly mây mù phái đệ tử, chỉ vì hiện giờ đã không tồn tại mây mù phái chi danh, cho nên tự xưng tử hà tông. Mạch thiên ca nhìn kia gõ cửa luyện khí đệ tử, lạnh nhạt nói, vị đạo hữu này có gì phải làm sao? Gõ bọn họ cửa phòng luyện khí đệ tử đang muốn lên tiếng. Dẫn đầu trúc cơ tu sĩ đã là nói, tiểu bối, chúng ta mãi tử hà tông mây mù sơn đệ tử. Phụng sư môn mệnh lệnh điều tra phản Đồ, ngươi thả cùng ngươi sư trưởng nói một tiếng, chớ có sinh ra cái gì hiểu lầm. Người này lời nói khách khí, nhưng ngữ khí kiêu ngạo, hiển nhiên chỉ là xem ở chỗ này có cái trúc cơ tu sĩ phân thượng, cho nên không có mạnh mẽ điều tra. Mạch Thiên Ca nhìn đến hắn, thường phục làm kính cẩn bộ dáng vai chào, về phòng cùng trưởng bối bẩm báo. Ai ngờ nàng một hồi phòng, nhị thúc trong mắt tinh quang chật lóe. Lập tức kéo tay nàng phá cửa sổ mà ra Nhị thúc Mạch thiên ca kinh hãi Bọn họ này vừa động Những cái đó mây mù phái đệ tử đã vọt lại đây đại thấy rõ bọn họ hai người Kia trúc cơ tu sĩ lập tức hử một tiếng Vận khởi phi hành pháp khí Hướng bọn họ đuổi theo Nhị thúc, làm sao vậy Nàng không rõ nguyên do Rõ ràng những người này còn không có phát giác Diệp giang nhàn nhạt nói Ngươi làm nữ tử trang điểm Hành lễ lại không sửa đổi tới. Mạch thiên ca ngẩn ra, tức khắc hối hận. Thông thường chỉ có nam tử mới có thể chắp tay vì lễ, người khác chỉ cần nghĩ nhiều tưởng. Bọn họ thân phận liền suy tàn không thể nghi ngờ. Đừng phát ốc Diệp giang quát, mang theo mạch thiên ca ngự sử phi hành pháp khí hướng phương Tây phi độn Truy ở bọn họ phía sau cái kia trúc cơ tu sĩ đuổi theo một trận. Vẫn luôn đuổi không kịp, bực bội mà tạm dừng xuống dưới, lấy số trương đưa tin phủ. Phát ra, mới lại lần thứ hai theo sau. Một đuổi một chạy, nháy mắt bay khỏi này chỗ chấn nhỏ. Diệp Giang cắn chặt răng, nuốt một quả tiểu hoàn đan, toàn lực phi độn. Mạch thiên ca khẩn trương mà xem hắn, lại nhìn xem phía sau. Tuy rằng nhị thúc là trúc cơ trung kỳ, tu vi cao một ít. Nhưng rốt cuộc có thương tích trong người, lại là tới gần tọa hóa, tu vi đánh chết khấu. Cùng này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ so sánh với cũng không có cái gì ưu thế. Húng chi hắn phi hành pháp khí còn đều không phải là lấy mò thủ thắng. Sau nửa canh giờ, Mạch Thiên Ca khẩn trương phát hiện, bọn họ khoảng cách dần dần đến gần rồi. Diệp Giang lần thứ hai một phát lực, lại là ngực tê dần, tức khắc toàn thân đã tê dần một chút, hắn dùng sức mà xuyên khẩu khí, lần thứ hai nuốt vào một viên đăng dược. Nhị Thúc, ngươi, đừng nói chuyện. Diệp Giang đưa cho nàng một lá bửa, đây là định sân phủ, chờ tiếp theo đấu võ. Ngươi liền chụp ở trên người, trốn đến một bên đi. Mạch thiên ca nắm trong tay phủ, minh bạch nhị thuốc là tính toán chính diện tương liều mạng, như vậy truy đi xuống, sớm muộn gì sẽ bị đuổi theo, không bằng trực tiếp diệt sát đối phương, lần thứ hai che giấu bộ dạng. Nàng nắm chắc tay, trong lòng nói không rõ có bao nhiêu thống hận chính mình. Nàng rốt cuộc biết, cùng nhị thuốc so sánh với, chính mình kém đến quá nhiều. Không có thực lực, một chút tiểu thông minh lại có ích lợi gì. Nàng ly chân chính đại trí tuệ còn quá xa. Trước mắt nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể làm nhị thúc mang theo thương cùng người khác thánh mạng tương đua. Lưỡng đạo độn quang cực nhanh mà qua, phía trước kia nói rốt cuộc hạ xuống, mặt sau kia nói rừng rừng, theo đi lên. Diệp ra ngừng ở trong rừng đất trống thượng, đem mạch thiên ca đẩy đến một khối đá núi sau, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào theo kịp tu sĩ. Nay tu sĩ hơn 30 tuổi, thần sắc tiêu căng. Xem ra là môn phái trung đắc ý nhân vật. Người này rơi xuống xuống dưới, liền nâng lên cầm nói, người đó là kia Diệp Tiểu Thiên trưởng bối. Diệp Giang không trả lời, chỉ là vung tay lên, thế ra một khối bàn tay đại mâm ngọc. Xem hắn này phản ứng, tu sĩ sắc mặt đổi đổi, hư lệnh một tiếng, các hạ là muốn cùng tử Hà Tông là địch sao. Diệp Giang nói, các hạ vâng mệnh bắt người, ta đoạn sẽ không làm Tiểu Bối bị bắt đi, còn có cái gì hảo thuyết. Hắn như vậy kiên cường, lệnh này tu sĩ thập phần không mau. cười lạnh nói, các hạ có biết Diệp Tiểu Thiên đắc tội chính là người nào? Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, còn già cả đến tận đây, chẳng lẽ còn muốn cùng kết đan tiền bối liều mạng không thành? Diệp Giang nhàn nhạt nói, đừng nói nhàng nữa, muốn ngăn chúng ta chỉ lo động thủ. Vừa dứt lời, hắn tay run lên, mâm ngọc đã bay lên giữa không trùng, đồng thời, tìm tòi túi cắn khôn. Một thanh hơi mỏng phi đao lặng yên không một tiếng động mà bay đi ra ngoài. Mâm Ngọc ra tay, lập tức trứng đại, diệp giang mấy đạo linh quyết đánh vào trên Mâm Ngọc, chỉ thấy Mâm Ngọc bay nhanh mà xoay lên, lập tức tản mát ra cường đại huy áp. Nay tu sĩ thấy hắn ra tay không chút do dự, nhiều loại thủ đoạn hàm tiếp vô phùng, tức khắc biết đối thủ này đấu pháp kinh nghiệm phi thường phong phú. Pham là tán tu, hoặc là khốn cùng thất vọng, bất kham một kích, hoặc là thủ đoạn sắc bén. Viễn siêu cùng thế hệ, trước mắt này một cái, hiển nhiên là người sau. Nghĩ đến đây, người này trong lòng sinh khiếp, tức khắc luôn cuống tay chân lên. Diệp Giang cũng sẽ không lưu tình, cuối cùng một đạo linh quyết đánh ra đi, kia mâm ngọc đã chướng đại như thịt vánh ánh tỏa sáng, vang một tiếng, hướng này tu sĩ trên người đánh đi. Này tu sĩ vội vàng một tránh, chỉ khó khăn lắm né qua chính xác. Lại bị kia cường đại uy áp chấn đi ra ngoài, tức khắc phế phủ cự đau. Diệp Giang một kích đắc thủ, nhưng hắn cũng hảo không đến nào đi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, già nua bất kham mặt dần dần biến thành than chỉ, đột nhiên hộp ra một búng máu. Nhị thúc, mạch thiên ca vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể. Sấn thời cơ này, kia tu sĩ phục hồi tinh thần lại, trên mặt xẹt qua sắc khí, phi kiếm ra tay, hướng hai người đâm tới. Diệp Giang mở mắt ra, dùng ra cuối cùng sức lực, đem mạch thiên ca đẩy ra. Trở xuống trong tay mâm ngọc một chán, lưỡng đạo linh khí dây dưa ở một chỗ, cho nhau cuốn quanh tranh đấu lên. Khoe miệng không ngừng chảy xuống huyết tới. Nhìn bộ mặt giữ tợn đối thủ, diệp giang gian nan mà ngăn cản. Lúc này, mạch thiên ca cũng bất chấp trốn rồi. Lấy ra trên người sở hữu đùa chú, hướng này tu xin ném tới. Chính là vô dụng, đối phương chỉ là khởi động một cái phòng hộ cháo, nàng sở hữu công kích thủ đoạn. Đều không có dùng. Đây là luyện khí cùng chúc cơ khác nhau, nàng một chút vội cũng giúp không được. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi. Mâm Ngọc phát ra một tiếng giòn vang, cùng đối phương phi kiếm đồng thời chết nước. Mâm Ngọc cùng phi kiếm mảnh nhỏ lăn xuống xuống dưới, Diệp Giang cũng đồng thời kiệt lực. Đối phương thấy vậy, lấy ra một khắc đem phi kiếm, liền phải nhất kiếm đem hắn bị mất mạng, chính là liền ở hắn muốn thả ra phi kiếm thời điểm, lại không dám tin tưởng mà cúi đầu, nhìn chính mình ngực. Liên ở vừa rồi, hắn không chú ý tới thời điểm. Một phen phi đao hoàn toàn đi vào trong đó, đã muốn tánh mạng của hắn. Hai người đồng thời ầm ầm ngã xuống. Nhị thúc. Mạch thiên ca nhào lên đi, hoảng loạn mà tìm ra chữa thương đan dược. uy đi vào. Diệp giang khó khăn mà đem đan dược nuốt xuống, rồi lại phun ra một búng máu. Nhị thúc. Ngươi lại kiên trì một chút, nơi này còn có dược, còn có. Một hồi lâu. Diệp Giang mới đình chỉ hụt máu, gian nan mà mở miệng, mau, chúng ta đi mau. Mạch Thiên Ca chảy nước mắt gật đầu, đem hiện trường xử lý sạch sẽ, tạm thời che dấu đấu pháp dấu vết, nâng dậy nhị thúc, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng dưới chân núi đi đến. Mấy cái canh giờ sau, Mạch Thiên Ca hai người đã tới rồi chân núi thôn nhỏ. Cái này thôn nhỏ, ở rất nhiều phàm nhân, Mạch Thiên Ca không dám kinh động bọn họ, chỉ là lén lút ở thôn bên ngoài phá trong phòng giàn xếp xuống dưới. Nhị thúc, nhị thúc. Diệp Giang rốt cuộc tỉnh, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, gian nan mà túi càn khôn lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho nàng. Mạch Thiên Ca ngơ ngẩn mà tiếp nhận, này. Diệp Giang hơi thở mong manh, bóng nát. Đây là vạn dặm truyền âm phủ. Mạch Thiên Ca do dự một chút, rốt cuộc vẫn là chiếu nhị thúc phân phó, đem ngọc bài bóng nát. Ngọc bài vừa vỡ, bên trong nổ tung một đoàn ánh sáng, duy trì một hồi lâu, mới lại tát. Hoàng hốt chi gian, mạch thiên ca cảm thấy, này ngọc bài hơi thở, giống như rất quen thuộc. Nhìn đến nàng bóp nát ngọc bài, Diệp Giang nhẹ nhàng thở ra, ở nàng dưới sự trợ giúp ngồi xếp bằng lên, nuốt vào một viên đan dược chữa thương. Cùng lúc đó, mây mù sơn trên không, rất nhiều trúc cơ tu sĩ bay tới bay lui, chậm dại hướng bên này tụ tập. Lại nửa canh giờ, Diệp Giang rốt cuộc mở bừng mắt. Nhị thúc. Mạch thiên ca kinh hỉ, nhị thúc ngươi hảo sao. diệp giang nhẹ nhàng lắc lắc đầu hơi thở vẫn cứ mỏng manh thiểu thiên nhị thúc căng không nổi nữa mạch thiên ca ngây người căng không đi xuống là là nói diệp giang dựa vào trên tường mỏng manh mà thở dốc vô dụng đan dược vô dụng nhị thúc vừa rồi mạnh mẽ thúc giục linh khí dẫn phát rồi thương thế nhị thúc nước mắt khống chế không được mà nhỏ giọt tới nàng lẩm bẩm niệm, nhị thúc thực xin lỗi thực xin lỗi đều là ta quá ngu ngốc." Diệp Giang mỉm cười, nắm tay nàng, "Hài tử, luôn là tội phạm quan trọng sai lầm, có thể nhìn người trường. lớn lên, nhị thúc thật cao hứng." Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài không trung, thở dài nói, "Chỉ hy vọng, chỉ hy vọng còn kịp." Mạch Thiên ca lại không có giảm bớt một phân tự trách. Nếu không phải nàng, nhị thúc liền không cần thoát đi Tây Cô Lô, nếu không phải nàng, nhị thúc sẽ không bị lôi quang thú đánh thành trọng thương. Nếu không phải nàng, nhị thúc không cần mạnh mẽ ra tay. Đều là kia chán ghét thể chất, sớm biết rằng. Sớm biết rằng là như thế này, năm đó đi huyền thanh môn thì đã sao. Nhị thúc nói không chừng sẽ có kết đan cơ duyên, thiên xảo cũng sẽ không bị nàng liên lụy. Cùng thân nhân sinh tử so sánh với, chỉ là mất đi hôn nhân tự do lại như thế nào. Thời gian một phút một giây mà qua đi, những cái đó các tu sĩ, rốt cuộc ở trong rừng phát hiện bị che giấu đấu pháp dấu vết. coi đây là trung tâm, bắt đầu từng bước tìm tòi. Mà lúc này, ở mây mù sơn trên không, xuất hiện một đạo khí thế kinh người đội quang, so với trúc cơ tu sĩ cường đại gấp trăm lần, hướng phía tây lược tới. Mạch thiên ca ngơ ngẩn mà phát ngốc. Nhị thúc mơ màng tỉnh tỉnh đã mấy lần, tình huống càng ngày càng tao. Nàng biết, nhị thúc vốn là trên người bị thương, thó nguyên gần, lúc này đây mạnh mẽ ra tay, thương thế bùng nổ, thó nguyên. bị cắt giảm đến còn thừa không có mấy. Nàng nhìn hôn mê Trung nhị thúc, trong đầu giống tuyết. Nàng thậm chí tưởng, khiến cho bọn họ bắt được đi, dù sao, thiên xảo nhân nàng mà chết, nhị thúc lại phải đi, nàng lưu chữ làm cái gì. Này 20 năm, nàng coi trọng người, một đám đều ly nàng mà đi, cha, nương, thiên xảo, nhị thúc. Nàng còn có thể dư lại cái gì? Một người lẻ loi, thành tiên lại như thế nào? Nàng đảo tình nguyện, Tình nguyện vĩnh viễn là cái phàm nhân. Tiểu thiên diệp giang phát ra mỏng manh thanh âm. Mạch thiên ca nhảy dựng lên, vội vàng rửa qua đi, nhị thúc, ta ở. Diệp giang mở mắt ra, đánh lên cuối cùng tinh thần, ngươi nghe, nếu không ai chạy tới, ngươi liền. Liền lấy ra kia khối thông linh ngọc bội, nâng ra huyền thanh môn cùng thủ tĩnh chân nhân. Tên tuổi, nghĩ đến, đến lúc đó giang ra muốn. Muốn xử lý ngươi, cũng muốn ước lượng ước lượng. Mạch Thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Diệp Giang lại nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm tự nói, huyền thanh môn. Ly này vạn dặm cũng không biết có hay không môn nhân tại đây phụ cận. Mạch Thiên ca biết, vừa rồi nhị thúc phát ra đi vạn giảm truyền âm phủ, Đó là năm đó Diệp Cảnh Văn đưa nàng đến nhị thúc bên người khi, cùng cha di vật cùng nhau giao cho nhị thúc. Nhị thúc nguyên bản chỉ là lưu trữ để người vạn nhất, không nghĩ tới cái này vạn nhất thế nhưng thật sự phái thượng công dụng. Nhưng nàng trong lòng thật sự không ôm cái gì kỳ vọng, nơi này ly huyền thanh môn đâu chỉ vạn giảm, đó là thủ tĩnh chân nhân thu được đưa tin, lập tức làm phụ cận đệ tử tiến đến tương trợ. Cũng không nhất định có thể theo kịp, lâu như vậy, những cái đó mây mù phái tu sĩ phỏng chừng đã tra được vừa rồi đấu pháp địa phương. Mà đối với thủ tĩnh chân nhân mà nói, năm đó bọn họ vốn là tự hành rời đi, hắn chịu xem ở cha phân thượng phái người tiền đến, đã là cực hảo. tận lực cứu giúp lại là chưa chắc huống chi nâng ra huyền thanh môn lại có thể như thế nào cách xa nhau như thế xa thật sự vô pháp uy hiếp này đó mây mù phái môn nhân bất quá nàng cũng không sợ hãi này 10 năm nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý muốn tận lực mà tồn tại nhưng nếu lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh đã chết cũng không có gì đáng sợ dù sao đã không có ai dư lại hơn mười danh trúc cơ tu sĩ Cuối cùng ở thôn nhỏ ngoại hội hợp, một cái trọng thương trúc cơ tu sĩ, một cái luyện khí tu sĩ, đối bọn họ tới nói, hành tung cũng không khó tìm. Chỉ là, khi bọn hắn tìm được rồi mục tiêu, mới phát hiện cũng không giống tưởng tượng chung như vậy nhẹ nhàng. Chờ đợi bọn họ, là một tòa âm dương đoạt mệnh trận. Một cái tùy tiện tiến trận tu sĩ bị đánh thành sau khi trọng thương, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến dẫn đầu trung niên đạo nhân trên người. Mạch Thiên Ca nếu là nhìn đến, nhất định có thể nhận ra. Vị này chính là truyền đạo cung nhất thường giảng đạo Thanh Vũ Sư Thúc. Kỳ thật, vị này Sư Thúc tên đầy đủ Giang Thanh Vũ, là Giang gia Người. Giang Thanh Vũ không nói một lời. Cái này trận, tiêu âm dương đoạt mệnh như vậy hung ác tên, đương nhiên không dễ phá. Tại đây tòa trận, âm dương điên đảo, nơi trốn nguy cơ, thật là chúc cơ tu sĩ có thể làm ra mạnh nhất lực trận pháp. Hắn không nghĩ tới. cái này luyện khí đệ tử trường bối cư nhiên có như vậy trận pháp tạo nghệ đó là phóng tới môn phái chung cũng là số một số hai có người kêu lên mặc kệ cái gì trận chúng ta nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ ở bên nhau hợp lực công kích nhất định có thể phá được giang thanh vũ nghe được những lời này hư lệnh một tiếng chúng ta đây nhiều người như vậy cũng chỉ có thể bồi bọn họ cùng chết mọi người kinh ngạc một người khác hỏi lợi hại như vậy giang thanh vũ nói Này tòa trận, kỳ thật là một tòa đơn giản hóa trận pháp, này nguyên thân chính là Càn Khôn Tuyệt Mệnh Trận. Cái gì là Càn Khôn Tuyệt Mệnh Trận, không cần ta nói cho các người đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Càn Khôn Tuyệt Mệnh Trận, bọn họ đương nhiên nghe nói qua, trận này chính là thượng cổ lưu lại tới số ít mấy cái đại trận chi nhất. Nguyên Anh trở lên tu sĩ mới có thể bày trận, có tiếng hung lệ. lô có chút muôn phái, chính là dùng trận này làm hộ sơn đại trận. trong đó nổi tiếng nhất nhất hoàn chỉnh chính là huyền thanh môn kiếp bộ nghe nói năm đó côn ngô nam diện rừng rậm yêu thú dốc toàn bộ lực lượng đánh đến côn ngô chúng môn phái trở tay không kịp huyền thanh môn bằng vào trận này mấy vô thương vong ngược lại diệt sát mấy vạn yêu thú có thể thấy được uy lực của nó nếu là càng khôn tuyệt mệnh trận đơn giản hóa trận liền tính uy lực chỉ là này một phần vạn cũng khó đối phó bất quá cũng không phải không có biện pháp giang thanh vũ vuốt tròm dâu nói giang sư huynh mau nói mạnh chủ còn chờ chúng ta phục mệnh đâu giang thanh vũ nhìn kia mấy gian phá phỏng trầm ngâm. rất đơn giản trận này uy lực tuy đại tiêu hao linh khí cũng đại chúng ta dùng linh thú đi sống trận, làm nó nhiều phát động vài lần nghĩ đến đối phương linh thạch liền càng không được bao lâu côn ngô nam diện trong rừng rậm yêu thú kỳ nhiều bọn họ này đó chúc cơ tu sĩ có rất nhiều nuôi dưỡng linh thú chỉ là tốt linh thú không dễ dàng được đến Cũng không dễ dàng nuôi lớn, bởi vậy mọi người nghe xong biện pháp này, đều thập phần do dự, thế nhưng không một người theo tiếng. Xem mọi người thân sắc, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, Giang Thanh Vũ hử lạnh nói, nếu mọi người đều không muốn, chúng ta đây liền chờ xem, chờ bọn họ linh thạch hao hết, hoặc là mạch chủ tự mình tới rồi, hai người kia tự nhiên dễ như chở bàn tay. Hắn như vậy rất lời, mọi người tuy có một khắc do dự, nhưng vẫn cứ không ai lấy ra linh thú. Giang Thanh Vũ liền cũng không hề nhiều lời, chỉ lo tìm cái địa phương ngồi xuống điều tức. Kỳ thật, đừng nói người khác, chính hắn cũng liên tiếp, dù sao hai người kia cũng chạy không thoát, hà tất đáp thượng chính mình vất vả nuôi lớn linh thú. Ở Giang Thanh Vũ dẫn dắt hạ, này đó tử hà tông mây mù sơn phân mạch các tu sĩ, sôi nổi tìm địa phương đả tọa, chờ đợi cái này âm dương đoạt mệnh trận hao hết linh thạch. Tại đây chờ đợi thời gian, có người tiến đến Giang Thanh Vũ bên người hỏi. Giang sư minh, này luyện khí đệ tử đến tột cùng là người nào. Có lợi hại như vậy trưởng bối, còn giám sát Giang gia thiếu gia, lá gan cũng quá lớn. Giang thanh vũ mở mắt ra, người nhắc nói, vấn đề này, mạnh chủ cũng muốn biết. Tuy rằng chính hắn đồ đệ cũng bị giết, bất quá, kia đồ đệ thật sự không biết cố gắng, hắn căn bản không đau lòng. Xem hắn như vậy không kiên nhẫn, người nọ cười gượng vài câu, không nói thêm nữa. Lại có người khác tiếp nhận câu chuyện. Ta trên đường gặp được đi theo vệ sư đệ điều tra mấy cái luyện khí đệ tử, bọn họ nói, cái này Diệp Tiểu Thiên, lại là cái nữ tử. Cái gì? Hắn những lời này khiến cho chung quanh mấy người chú ý, có nhân đạo, nói như vậy. Lại là nữ giả nam trang lẫn vào ta mây mù phái. Lúc trước nói chuyện người này khụ một tiếng, nhắc nhở, triệu sư đệ, hiện giờ là mây mù sơn phân mạch. Người này tự biết nói lỡ, vội vàng nói, đúng đúng. Nàng lẫn vào ta mây mù sơn phân mạch, chẳng lẽ là không có hảo ý? Nay đã có thể nói không hảo, liền tính không có hảo ý, một cái luyện khí đệ tử có thể làm cái gì? Lại nói, cái này Diệp Tiểu Thiên, lúc trước ở chúng ta mây mù sơn phân mạch cũng không thấy được đi. Vị tiêu triệu sư đệ lại nói, không thấy được. Giống như nàng hiện tại mới 20 tuổi đi, cũng đã là luyện khí 10 tầng. Lại còn có được đến chút cơ đan. Thật sự không thể so tinh anh đệ tử kém A. Lời tuy như thế, nhưng này đó thông qua tiên đài sẽ tiến vào môn phái đệ tử, vốn dĩ liền có thể so với tinh anh đệ tử, cũng không tính xuất chúng. Điều này cũng đúng. Bất quá. Cái này luyện khí đệ tử, luôn luôn đều không chớp mắt, vì cái gì đột nhiên giết hại Giang Thiếu Gia. Những lời này hỏi ra tới. Mấy người trầm mặc. Giang Thanh Vũ lại là cười lạnh một tiếng, còn có thể như thế nào? Này Diệp Tiểu Thiên chung quanh luyện khí đệ tử chứng minh, là ta kia không biết cố gắng đồ đệ đem người kêu đi ra ngoài, mà bị giết địa phương, lại là căn bản không người lui tới chỗ. Nếu này Diệp Tiểu Thiên là cái nữ tử, lý do còn dùng nói sao? Ở đây người im lặng. Bọn họ tuy rằng đoán chứ một chút, cũng không dám như vậy nói thẳng. Giang Thanh Vũ là Giang gia người. Là mạch chủ văn bối, bị giết Giang Thiếu gia trường bối, hắn có thể nói thẳng, bọn họ lại không được. Một mảnh trầm mặc, mọi người không hề nhiều lời, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đả tọa đả tọa. Qua hồi lâu, Giang Thanh Vũ đột nhiên ngừng đầu, mặt khác vài vị trúc cơ tu sĩ, cũng thần sắc đại biến. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một đạo đột quang. khí thế chi cường, tuyệt đối là kết đan kỳ tiền bối. Vốn tưởng rằng chỉ là kết đan tiền bối trải qua, lại không ngờ này đột quang dần dần rơi chầm lại. Tựa hồ là chiều bọn họ mà đến. Mười mấy trúc cơ tu sĩ, sôi nổi đứng lên. lẫn nhau nhìn nhìn, từng người sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ trong lòng đều suy nghĩ, này nói độn quang là màu đỏ, đều không phải là mạch chủ độn quang, còn sẽ là người phương nào tiến đến? Đáp án thực mau công bố, độn quang đi xuống, một thanh niên dừng ở bọn họ trước mặt. Giang Thanh Vũ mày càng là nhăn chặt. Người này quần áo, rõ ràng là mây mù phái luyện khí đệ tử quần áo, vì sao lại có kết đan tu sĩ khí thế? Nhưng này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Bởi vì, này thanh niên đã hướng bọn họ nhìn qua, trong mắt một mảnh lạnh băng. Giang thanh vũ đám người cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng là hướng người này hành lễ, gặp qua tiền bối. Này thanh niên bị bọn họ lễ, lại không thấy bọn họ, mà là nhìn phá ngoài phòng trận pháp lầm bầm lồ bầu. Âm Dương đoạt mệnh trận thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy. Này Diệp Giang không hổ là Diệp Hải đồng bào huynh đệ, thật là có điểm bản lĩnh. Hắn trong lúc nói chuyện. chúc cơ tu sĩ chung có người kinh hô một tiếng, thất thanh nói, ngươi, ngươi không phải cái kia. Thanh niên quay đầu tới, lạnh lùng mà nhìn phía cái kia ra tiếng người. Giang thanh vũ biết cái này đồng môn đắc tội trước mắt kết đan tiền bối, vội vàng nói, tiền bối thứ tội, ta trở là tử hà tông mây mù sơn đệ tử, xin hỏi ngài là. Thanh niên hừ một tiếng, lại không đáp lời, vẫn là nhìn lúc trước ra tiếng người nọ, từ sư bá, xem ra ngươi đã nhận ra ta. Mọi người sôi nổi nhìn phía trong đó một vị bốn mươi tới tuổi tu sĩ. Vị kia triệu sư đệ thấp giọng hỏi, từ sư minh, vị tiền bối này là. Vị này từ sư bá nhìn nhìn cách đó không xa thanh niên, thấy hắn không có ngăn trở chi ý, liền thấp giọng trả lời, ta từng ở là sư đệ đan thất gặp qua vị tiền bối này, nhưng khi đó chỉ là vị bình thường luyện khí đệ tử. Được nghe lời này, mọi người sôi nổi biến sắc. Xem này khí thế. Vị tiền bối này là kết đan tu sĩ không giả, nếu là từ sư huynh theo như lời không tồi, như vậy người này chính là giả trang luyện khí đệ tử ẩn thân mây mù phái. Có thể là một cái kết đan tu sĩ mưu đồ, đến tột cùng là cái gì? Cuối cùng vẫn là Giang Thanh Vũ bước ra khỏi hàng, cung thanh nói, vị tiền bối này, không biết ngài đã đến, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Thanh niên nhẹ nhàng cười, không có cùng hắn khách khí, nhàn nhạt nói, nơi này hai người. Ta muốn. Giang thanh vũ ngần ra, tiền bối, trong này có ta mây mù sơn phản đồ, chính là mạch chủ tự mình hạ lệnh này. Như thế nào, không muốn. Thanh niên phẩy tay háo một cái, một cổ huy áp tức khắc hướng bọn họ đè xuống. Kết đan tu sĩ si huy áp, lại há là bọn họ thừa nhận được, tức khắc có người cộp cộp cộp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhận. Thanh niên lạnh lùng nói, ta buồn không cần các ngươi đồng ý, bất quá báo cho một tiếng. Xem ở mấy năm đồng môn phân thượng, hôm nay không lấy các ngươi thánh mạng, cút đi. Mạch Thiên ca biết, bên ngoài thủ rất nhiều trúc cơ tu sĩ, bất quá, nàng lười đến đi quảng. liền tính đi quảng, nàng lại có thể làm cái gì? Một cái luyện khí đệ tử, như thế nào đấu đến quá nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ? Dù sao, không có viện binh, nàng cùng nhị thúc mất mạng là chuyện sớm hay muộn. Bên ngoài ẩm vang một tiếng vang lớn, Mạch Thiên ca phục hồi tinh thần lại. Lấy ra thanh mục kiếm, quyết ý thúc cháu hai người cộng phó hoàng tuyển, miễn cho rừng ở bọn họ trong tay, còn muốn chịu một phen tra tấn, Đã có thể ở nàng huy kiếm thời điểm, tay đột nhiên tê dần, cầm không được kiếm, sặc nhiên rơi xuống đất. Sau đó là một cái quen thuộc tiếng nói, ngươi đây là làm chi? Mạch thiên ca ngừng đầu, tức khắc ngẩn ra, ngươi, bước vào môn tới tần hy lại là hơi hơi như mày, hay là ngươi muốn tự sát? Mạch thiên ca khó có thể tin mà nhìn hắn, thần sư minh. Tần hy không nói cái gì nữa, đến gần tới nắm lấy diệp giang thủ đoạn, đưa vào một đạo linh khí cha xét thương thế. Nay tìm tòi, hắn mày nhăn lại, theo sau từ trong túi cản khôn lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra tới, bên trong là một gốc cây xanh ngắt ướt át linh thảo. Hắn thao xuống trong đó một mảnh lá cây, nhét vào diệp giang trong miệng, lại kết cái dấu tay. Một đoàn đốm lửa quang mang cùng lá cây cùng bị đưa vào diệp giang trong cơ thể. Hắn động tác thực mau, làm xong này đó, mạch thiên ca mới phản ứng lại đây, tần. Thần sư huynh ngươi như thế nào tại đây? Ngươi cho ta nhị thuốc ăn cái gì? Tần hy còn tại cấp diệp giang đưa vào linh khí, chỉ là ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Đừng lo lắng, đây là tạm thời duyên mệnh phương pháp. Ngươi nhị thuốc bị thương quá nặng, ta chỉ có thể làm hắn thanh tỉnh trong chốc lát. này mạch thiên ca hoàn toàn không biết nói cái gì hảo trước mắt này tình hình hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước nàng trong đầu có một đống nghi vấn lại nhất thời hỏi không ra tới hơn nữa nàng cảm thấy trước mắt thần hy tựa hồ cùng trước kia không giống nhau giống như ở trước mặt hắn chính mình thực nhỏ bé dường như nói như vậy thần sư huynh ngươi chúc cơ thành công thần hy không có trả lời vẫn là chuyên chú mà cấp diệp giang đưa vào linh khí xem hắn hành vi Sắc thật không giống đối nhị thuốc bất lợi, Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, vọt tới cửa, lại thấy ngoài cửa giống Tuyết, đã một người cũng đã không có. Nàng kinh ngạc vô cùng. Đó là hắn trúc cơ thành công, lại sao có thể đấu đến quá kia hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ? Hơn nữa, hắn lại là như thế nào lại đây? Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy trong đầu một cuộn chỉ rối, này rốt cuộc sao lại thế này? Còn không có hỏi ra khẩu, Diệp Giang lúc này rên rỉ một tiếng, tựa hồ đã tỉnh. Mạch Thiên ca thấy thế. Vội vàng hướng trở về, nhị thúc. Diệp Giang gian nan mà mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cuối cùng đem ánh mắt định ở Thần Hy trên người. Ngươi là... Thần Hy hòa nhã nói, ta họ Thần. Diệp Giang chấn động. Trong mắt nháy mắt chán ra mừng như điên. Ngươi... Ngươi chính là... Thần Hy hơi hơi mỉm cười, nói, ta là Tần gia người, vừa lúc thu được tin tức tới rồi. Nghe thế xác định đáp án. diệp giang nhưng thật ra bình tĩnh hắn nhắm mắt thở hổn hển bắt lấy tần hy tay cuối cùng cuối cùng tới kịp thần hy lại nâng nâng tay ngăn lại hắn mặc kích động ngươi này thương ta chỉ không được trước mắt chỉ có thể làm ngươi hồi quang phản chiếu nếu có nói cái gì thỉnh mau chóng giao đái những lời này lệ diệp giang trong mắt cảm đạm rồi một chút nhưng lại thực mau lộ ra mỉm cười hắn sớm biết chính mình là không sống được Cái này Tiểu Thiên được cứu rồi. Nhị thuốc tuy rằng biết nhị thuốc thánh mạng không lâu, nhưng trơ mắt nhìn, lại vẫn cứ lệnh nàng tâm như lao cát. Mạch Thiên ca ngầm đầu, nhìn tần Hy, vội vàng nói, Thần Sư huynh ngươi có biện pháp có phải hay không? Có thể hay không làm ta nhị thuốc sống sót? Diệp Giang lại vương tay, ngăn trở nàng lời nói. Cười nói, Tiểu Thiên, đừng khổ sở, luôn có như vậy. Như vậy một ngày. Mạch Thiên ca chẳng phải biết chính mình là vô cớ gây rối, chỉ là, nàng thật sự không thể. Diệp Giang khe khẽ thở dài, nói, tiểu Thiên, ngươi, tới trước bên ngoài đi, chờ một chút lại. Tiến bảo, Mạch Thiên ca lau trên mặt nước mắt, không rõ, nhị thúc, ta. Nghe lời Diệp Giang nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt kiên trì, liền trong chốc lát. Nàng do dự mà, Tần Hy đã mở miệng, Diệp Sư Đệ, ta ở chỗ này. Ngươi chỉ lo yên tâm. Mạch thiên ca ở hai người bọn họ chi gian nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ở nhị Thúc kiên trì hạ gật gật đầu. Nhị Thúc nhất định có hắn đạo lý, nàng tưởng, vẫn là nghe nhị Thúc nói đi, về sau. Có lẽ liền không cơ hội. Mạch thiên ca đi ra khỏi phòng, tần hy nhìn đến Diệp giang ánh mắt, trong lòng minh bạch, vung tay lên, hai người chung quanh xuất hiện một cái cách gâm kết giới. Hắn nói, Diệp đạo hưu, có nói cái gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Diệp Giang nhìn chăm chú vào trước mắt xem ra chỉ có hai mươi xuất đầu thanh niên, tựa hồ ở thầm đạc, không dám gánh tiền bối. Một câu. Đạo hữu, ta tưởng, tiền bối. Hẳn là chính là. Thủ tinh chân nhân đi. Tân hy rũ xuống ánh mắt, bất động thanh sắc hỏi, ngươi như thế nào biết được. Diệp Giang thở hổn hển khẩu khí, vẫn là cười, ta tuy. Thu vi không. Không kịp tiền bối, lại cũng. có chút lịch duyệt, tiền bối đem, đem tu vi áp đến, trúc cơ, thủ đoạn lại, lại là kết đan tiền bối, mới có, xem hắn nói được như thế gian nan, tần hy lại hướng hắn kinh mạch đưa vào một chút linh khí, nói, lệnh huynh mãi ta bạn cùng chung hoàn nạn, ngươi đã là hắn thân đệ, liền không cần xưng ta tiền bối, nghe được những lời này, Diệp Giang thoáng thả lỏng một ít, lại vẫn cứ không có sửa đổi xưng hô, nói như vậy, Tiền bối cũng không để ý. Để ý năm đó việc. thần hy chỉ là cười cười, suy nghĩ của ngươi, ta có thể minh bạch. huống chi, ta sao lại cùng tiểu bối so đo này đó không quan trọng việc nhỏ. Được đến khẳng định, Diệp Giang yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, thở dốc trong chốc lát, thuận lợi lại đây, mới lại lần thứ hai mở miệng, xin thứ cho. Văn bối vô lễ. Tiền bối hay không đối. Đối tiểu thiên rất có hảo cảm. Hắn những lời này xuất khẩu, tần hy trong ánh mắt liền hàm một tiêu kiên quyết, lại vẫn vững vàng nói, lời này ý gì. Diệp Giang chẳng phải biết hắn hơi có tức giận, lại không hoảng loạn, vẫn là chậm dai nói, tiền bối chớ có. Chớ nên hiểu lầm, văn bối theo như lời. Hảo cảm, đều không phải là tình yêu chi, chi niệm, mà là tiền bối tựa hồ. Tựa hồ không muốn làm, tiểu trời biết thân phận, văn bối, có thể cảm giác được. Tiền bối đối tiểu thiên. Nhìn với con mắt khác. Nói như vậy trường một đoạn lời nói, Diệp Giang lại không thở nổi. Tân hy lại hướng trong thân thể hắn đưa vào linh khí, trong miệng nhàn nhạt, nhạt, lại không trực tiếp trả lời, ngươi nếu yêu cầu cái an tâm. Ta liền đồng ý hôm nay lúc sau, ta sẽ mang nàng hồi huyền thanh môn, ban cho che chở, thẳng đến nàng có năng lực tự bảo vệ mình mới thôi. Diệp Giang lộ ra vui mừng tươi cười, cuối cùng, hắn không có đánh cuộc sai. Có khác một chuyện, vạn bối không hỏi rõ ràng, khó có thể tâm an. Hắn một mở miệng, thần hy liền minh bạch, ngươi là chỉ nàng thể chất. Diệp giang gian nan gật đầu, vạn bối tự biết, yêu cầu có chút quá mức. Chỉ là, không nói xuất khẩu. Chết, cũng khó nhắm mắt. Lúc này đây, thần hy trầm mặc thật lâu sau. Mới nói, hào đi, ta cũng dẫn ngươi, nàng nếu không đồng ý, quyết không miễn cưỡng nàng. Không diệp giang lại lắc lắc đầu. Nói. vạn bối. vạn bối chính là yêu cầu. Tất yếu thời điểm, tiền bối có thể. Đẩy nàng một phen. Thần hy ngẩn ra, có chút không rõ hẳn ý tứ. Mạch thiên ca ngồi ở ngoài phòng. Ngơ ngẩn mà nhìn không chung. Phòng trong một chút thanh âm cũng nghe không đến, tưởng cũng biết, tất là dùng cách âm chi vật. Nàng có một ít kinh ngạc, bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Thần hy lại là huyền thanh môn người, hơn nữa. Nghe hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ là thủ tĩnh chân nhân vãn bối môn nhân. Nhưng nàng trong lòng cũng có lĩnh nộ, khó trách, khó trách vị này tần sư huynh thân gia bảo vật không giống bình thường, nơi trốn hiện ra không giống bình thường phong phạm. Xem hắn biểu hiện ra ngoài khí thế, tựa hồ là trúc cơ đi. Cũng thật là kỳ quái, thế nhưng sẽ ở môn phái khác trúc cơ, nghĩ đến lấy thân phận của hắn, ở huyền thanh môn tất là tinh anh đệ tử, hơn nữa lại có kết đan trưởng bối cùng nguyên anh trưởng bối. chúc cơ hẳn là tương đương dễ dàng người đúng chẳng lẽ nói đây là danh môn con cháu cổ quái nàng không cấm cảm thấy buồn cười nhưng mặt bộ giật giật lại cười không nổi nàng vô cùng rõ ràng nhị thúc là muốn ngã xuống đã không có nhị thúc phải làm sao bây giờ nàng hỏi chính mình lại chỉ cảm thấy trong lòng giống tuyết. không biết qua bao lâu phòng trong rốt cuộc truyền đến tần hy thanh âm diệp sư đệ mời vào tới Mạch thiên ca từ minh tưởng trung hoàn hồn, lau khỏe mắt ước ngân, vội vàng vào nhà, nhị thuốc. Diệp giang dựa vào trên tường, Tấn hy vẫn cứ hướng trong thân thể hắn đưa vào linh khí, nhưng hắn tinh thần đã nhanh chóng hể vài xuống dưới, thậm chí đôi mắt cũng mau không mở ra được. Tiểu thiên hắn cố hết sức mà vươn tay. Mạch thiên ca vội vàng nắm lấy, ngồi quỳ ở trước mặt hắn, nhị thuốc, ta ở. Diệp giang lộ ra mỉm cười, vẫn cứ nỗ lực dối tay, giống khi còn nhỏ giống nhau. sờ sờ nàng đầu cái này chứa đầy yêu thương động tác lệnh mạch thiên ca đôi mắt nháy mắt nước mắt liền xoạch xoạch mà rớt xuống dưới Tiểu thiên thiên ca đừng khóc nhị thúc đi rồi ngươi phải hảo hảo nước mắt cũng tử diệp giang vẩn đục trong mắt chảy ra ở hắn già nua đến nếp nhăn che kín trên mặt chảy xuôi hắn cũng cảm giác được lúc này đây thật là vĩnh quyết Tiểu thiên nhị thúc có hai việc không bỏ xuống được Nhị thúc, ngươi nói, ta nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Hảo, ngươi nghe. Đệ nhất, chờ ngươi. Kết đàn, hồi. Hồi thế tục diệp ra, nhìn xem. Hay không có linh căn giả, không cần trùng kiến. Diệp ra, chỉ cần cho hậu bối. Một ít, một ít trợ giúp có thể. Mạch thiên ca liên tục gật đầu, ta đã biết, ta nhất định sẽ. Nhất định sẽ trở về xem. Diệp giang khẽ gật đầu. Chịu mến mà nhìn nàng, chuyện thứ hai, nhị thuốc. Nhị thuốc đem ngươi phó thác cấp thủ. Thủ tinh chân nhân, ngươi về sau phải hảo hảo quý trọng. Quý trọng chính mình, biết không? Nói xong câu đó, Diệp Giang đã là rơi lệ đầy mặt, nếu có thể, hắn thật sự tưởng, thật sự tưởng chính mình nhìn chính là trời cao đã không cho phép. Quỳ trước mặt hắn mạch thiên ca cũng là khóc không thành tiếng, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Nước mắt chung Diệp Giang ánh mắt bắt đầu tan rã, mặc dù Tần Hy vẫn cứ không ngừng đưa vào linh khí, vẫn là không thể làm hắn tinh thần một ít. Hắn lẩm bẩm nghiệu, "Đại ca, thực xin lỗi, ta ta muốn đi gặp ngươi." Đến tận đây, lại không một tiếng động. Mạch Thiên ca ngơ ngác mà ngồi quỳ, nước mắt không ngừng nhỏ giọt tới, lại liền một chút thanh âm đều không có. Nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình phảng phất về tới 13 năm trước, nương qua đời kia một ngày, Cái loại này vĩnh viễn mất đi bi thương muốn chết, làm nàng một câu cũng nói không nên lời. Nương chết thời điểm, nàng đã từng cảm thấy thiên đều phải sụp, nhưng sau lại trời cao cho nàng một cái nhị thúc. Nhị thúc đau nàng, xuống nàng, lại sẽ nghiêm khắc mà quản giáo nàng, tuy rằng nàng chỉ là kêu nhị thúc, trong lòng lại đương hắn là cha giống nhau kính trọng. Có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng, nếu là cha còn sống nên có bao nhiêu hảo, nhưng mỗi lần lại sẽ trách cứ chính mình lòng tham. Nhị thúc đã cho nàng sở hữu có thể cho, thậm chí bao gồm tánh mạng, nàng còn có thể có cái gì yêu cầu. Có nhị thúc là đủ rồi. Chính là, nhị thúc vẫn cứ đi rồi, ném xuống nàng đi rồi. Phảng phất, thiên, lại một lần sụp. Diệp sư đệ, mơ hồ chung, có người quát, người muốn chết sao. Nàng mê mang mà mở mắt ra, lại thấy không rõ trước mắt, lại cảm giác được có người nắm lấy nàng vai, dùng sức mà lay động, thở dốc. Một cổ lực đạo đánh vào giữa lưng, nàng nhịn không được khụ đi ra ngoài, tiếng khóc cũng tùy theo tiết ra tới. Nàng nằm ở trên đùi, gào khóc, giống cái hài tử giống nhau, tùy ý nước mắt đem chính mình bao phủ. Tuy rằng học tiên pháp, tuy rằng không hề nhu nhược, nhưng nàng giờ phút này lại vẫn cảm thấy, chính mình vẫn là 13 năm trước cái kia tiểu cô nương. Nhị thúc nói, mất đi, là vì lớn lên. Chính là, nàng tình nguyện không cần lớn lên. có người nhẹ nhàng thở dài một tiếng đem nàng kéo tới làm nàng dựa vào chính mình trên vai lại cái gì cũng chưa nói gần chạng vạng có người ngồi ở trên sườn núi nhìn bầu trời thần hy ỉ ở phá phòng trên cửa nhìn kêu nhìn bầu trời người hôm nay thời tiết thực hảo không chung chóng vắt xanh lam như tẩy lại có hơi vân nhàn nhạt, nhạt cùng phong từ từ nếu là ở thế tục tất là những cái đó văn nhân nhã khách du lịch đạp thành nhật tử Nhưng tu tiên người rất ít có bực này hứng thú, là ánh nắng tươi sáng vẫn là sấm sét âm ầm, ở bọn họ trong mắt đều là giống nhau. Cho nên, hắn biết người này lực chú ý nhất định không ở phong cảnh thượng. Nhưng nhìn hồi lâu, chính hắn trước thở dài, bởi vì hắn cảm thấy, chính mình có lẽ tiếp được một cái đại phiền thoái. Một cái cảm tình quá phong phú tu sĩ. Hắn không cảm thấy sẽ có cái gì tiền đồ, nhưng nếu đã đồng ý, lại không thể đổi ý. Kỳ thật! Diệp Giang nói không sai, hán nguyên lai xác thật thực xem trọng đứa nhỏ này, cảm thấy nàng tuy rằng tư chất không tốt, lại có trở thành một cái tu sĩ cấp cao tiềm chất. Tỷ như, nàng lại đến hạ tịch mịch, không sợ khổ tu, không có tham dục, lại có tiến thủ chi tâm, tài sáng tạo thông minh, có thể thiện dùng thủ đoạn, hơn nữa, nên nhận tâm khi sẽ không ước át bẩn thiểu, có thể nhanh chóng quyết đoán. Một cái tu sĩ cụ bị này đó phẩm chất, như vậy khiếm khuyết chỉ là cơ duyên mà thôi. Nhưng cố tình, không ngờ lại làm hắn phát hiện, nàng xa vào tình cảm. Tu thiên, không chỉ có riêng chỉ là tu vi tấn dai mà thôi, còn muốn nội tâm cũng đủ cường đại, mới có thể nắm chắc lực lượng. Một cái xa vào tình cảm tu sĩ, là rất khó có đại thành tựu Cho nên hắn hiện tại có điểm buồn rầu Đến tột cùng xử lý như thế nào người này đâu. Phong túng, cảm thấy quá đáng tiếc, dạy dỗ, rồi lại không cái này tâm tình. Diệp sư đệ. Bên thai chuyển đến thanh âm, mạch thiên ca nghiêng nghiêng đầu, nhìn đến tần hy đi tới. Thần sư huynh, có việc gì thế? Nàng thanh âm thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm tần hy kinh ngạc. Hắn cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, nhìn không ra nàng có dị thường, mới nói nói, chúng ta nên lên đường. Mạch thiên ca gật gật đầu, đứng lên, phủi phủi ống tay áo, Tần hy lại không núp đích, mà là lại hỏi một câu, ngươi thật sự không có việc gì. mạch thiên ca quay đầu nhìn hoàng hôn hơi hơi giơ giơ lên khỏe miệng không có việc gì nàng như vậy bộ dáng thoạt nhìn xác thật không giống còn thương tâm bộ dáng tần hy ngẫm lại trừ bỏ cùng ngày nàng thật sự không lại khóc quá hẳn là không phải cường trống hắn liền nói ngươi nhưng còn có cái gì muốn chuẩn bị mạch thiên ca trầm mặc trong chốc lát tựa hồ suy nghĩ rất nhiều đồ vật cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng không có gì không cần Đều lưu lại hảo. Những lời này, tựa hồ có cái gì ngụ ý tần hy bỗng nhiên cảm thấy, chính mình vừa rồi nhọc lòng giống như có điểm dư thừa. Này nữ tử, so với chính mình tưởng tượng chung muốn càng lý trí. Hắn nhịn không được lại hỏi một câu, ngươi xác nhận chính mình đều có thể bông. Mạch thiên ca cười, lúc này đây cười, một chút cũng không miễn cưỡng. Cười bãi. Nàng nhẹ nhàng nói, nhị thúc nói, mất đi. Là vì lớn lên. Đồng dạng. Ta cảm thấy, trải qua, là vì làm chính mình càng cương đại. Trải qua, là vì càng cương đại. Tấn Hy ở trong lòng mặc niệm này một câu, cảm thấy chính mình cái gì đều không cần phải nói. Mạch Thiên ca sắc thật cảm thấy thực bình tĩnh. 13 năm trước, nàng vẫn là cái hài tử, có thể từ Tang mẫu bi thương đi ra, hiện tại cũng sẽ không bị đả đảo. Nhị Thúc vẫn luôn nói cho nàng, phải có cường đại nội tâm, mới có thể đạt thành rộng lớn mục tiêu. Hiện giờ nhị thúc đi rồi, nàng lại có thể nào làm nhị thuốc thất vọng? Nàng bình tĩnh mà nói cho chính mình phải hảo hảo mà sống sót. Hảo hảo mà tu luyện, không phải vì nhị thúc mà là vì chính mình. Tuy rằng ngay từ đầu vô tình đi lên tu tiên chi lộ, nhưng tu tiên vẫn như cũ là có thể làm nàng cảm thấy vui sướng sự. Học được một loại pháp thuật, tấn giai, biến cường, chiến thắng địch nhân, đều có thể làm nàng cảm thấy vui sướng. Như vậy. Liền vẫn luôn như vậy đi xuống đi thôi. Làm chính mình thích làm sự, kiên quyết mà đi xuống đi. Đi theo tần hy bước lên phi kiếm, hai người ngự kiếm thuận gió, bước lên đường xá. Này đem phi kiếm, lại là một kiện pháp bảo, mạch thiên ca đã hoàn toàn sẽ không cảm thấy ghen ghét hoặc là hâm mộ, nếu vị này tần sư huynh lai lịch không nhỏ, bảo vật rất nhiều cũng là thực bình thường sự. Bất quá, bay một trận, mạch thiên ca cảm thấy có chút quái dị, tần sư huynh. Như thế nào là hướng đông? Hướng đông, chính là hồi mây mù sân lộ. Tần Hi liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn là ngự kiếm bay nhanh, trong miệng đáp, có một số việc, yêu cầu xử lý một chút. Nga có lẽ hắn còn có chuyện chưa chấm hết đi. Mạch thiên ca như vậy nghĩ, chính mình lại có chút lo lắng. Ngày đó mười mấy chút cơ tu sĩ rút đi, Tần Hi nói được mơ hồ không rõ, nàng cũng không biết trong đó nội tình. nhưng cho dù hắn có thể làm mười mấy chúc cơ tu sĩ rút đi cũng có thể như vậy đối phó Mây Mù Sơn kết đan tu sĩ sao Nàng Tinh tường biết chính mình đem kia Giang Mạch chủ đắc tội quá mức Giang Thừa Hiền không chỉ là này trực hệ văn bối vẫn là duy nhất huyết mạch tương đương là bị nàng chặt đứt hương khói lại nói hiện giờ Mây Mù phái thuộc sở hữu Tử Hà Tông Tử Hà Tông còn có một người Nguyên Anh tu sĩ đâu mặc dù vị này Tần sư huynh sau lưng có trưởng bối làm chỗ dựa Khá vậy quá xa. Chính tâm sự nặng nề đông nhiên nghe được tần hy nói chuyện, Diệp sư đệ, ngươi đang lo lắng cái gì? Mạch thiên ca hoàn hồn, thành thật mà trả lời, lo lắng trở về bị chặn lại. Liên tính hắn hiện giờ chúc cơ, đối mặt kết đan tu sĩ, vẫn là như con kiến giống nhau, cố kỵ hắn sau lưng trường bối, chỉ cần chế trụ hắn liền nhưng, nàng vẫn là cảm thấy chính mình mệnh không có gì bảo đảm. Tần hy lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sẽ không. Ngươi chỉ lo yên tâm. Mạch thiên ca nhẹ nhàng lên tiếng, lại nghĩ tới một chuyện, Tần sư minh, ngươi hiện giờ đã trúc cơ, tựa hồ ta không nên lại như thế xưng hô. Ấn lệ thường, thần dai, nàng hẳn là gọi sư thúc. Tần hy lắc đầu nói, ta bất quá sớm ngươi một bước bế quan mà thôi, ngươi hiện giờ đã là vạn sự sẵn sàng, trúc cơ là sớm muộn gì sự, không cần như vậy phiền toái. Mạch thiên ca lại không có hắn như vậy tin tưởng, buồn bã nói. Ta nhị thúc có thể trúc cơ, là cha ta dùng đan dược đôi ra tới. Nhị thúc nói, hắn ước chừng dùng 5 cái trúc cơ đan mới trúc cơ xong, ta tư chất còn chưa kịp nhị thúc, trúc cơ. Chỉ sợ không phải này một hai năm sự. Trên thực tế, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tiêu tốn 10-20 năm thời gian, trúc cơ không thành, liền tiếp tục tranh thủ trúc cơ đan, thẳng đến trúc cơ mới thôi. Người thả yên tâm, tới rồi huyền thanh môn, tự nhiên sẽ có môn phái trưởng bối dạy dỗ. Chúc cơ không phải như vậy khó xử. Lại nói, người ta đồng môn ba năm, đều đã kêu thói quen, hà tất lại sửa. Hắn như vậy vừa nói, mạch thiên ca cũng ngượng ngùng lại thoái thác, liền không nói cái gì nữa. Chỉ là, nàng có chút do dự nói, thần sư minh, kỳ thật. Diệp tiểu thiên đều không phải là ta tên thật. Thần hy cười nói, ta biết, ngươi tủy mẫu thân họ mạch, danh thiên ca. Hiện giờ ngươi cũng không cần lại mai danh nhận tích. Đến huyền thanh môn liền dùng hồi vốn dĩ tên họ đi. Bất quá, ta cũng tiêu quán, không nghĩ sửa lại. Tần Hi luôn luôn cùng người khác bảo trì khoảng cách, ít có như thế tùy ý nhẹ nhàng một mặt, Mạch Thiên Ca cũng không cấm cười, như vậy tùy Tần Sư Huynh đi. Lúc này, Mạch Thiên Ca lo lắng vị kia mây mù núi non chủ, lúc này cũng không ở mây mù sân nội. Động phủ cửa đã mở ra, một cái trúc cơ tu vi tuổi thanh xuân thiếu nữ từ bên trong ra tới. Hướng chờ ở bên cạnh Giang Mạch Chủ vén áo thi lễ, nói, sư tổ cho mời Giang Mạch Chủ. Chính chờ đến không kiên nhẫn Giang Mạch Chủ nghe vậy đại hỉ, khách khí mà đối thiếu nữ trả lại một lễ, mới đi theo nàng phía sau vào động phủ. Trong động phủ hương đệm hương bồ thượng, ngồi một cái khô gầy đạo nhân, Giang Mạch Chủ vừa thấy người này, lập tức không mình hành lễ, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Qua hồi lâu, này đạo nhân mới ân một tiếng, mở mắt ra, ngồi đi. Giang mạch chủ vẫn là cung cung kính kính hành lễ, mới ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì? Nay đạo nhân thái độ, có chút xa cách, Giang mạch chủ lại không dám có chút bất kính, bởi vì này thoạt nhìn thực không chấp mắt đạo nhân, là một người nguyên anh tu sĩ. Thái thượng trưởng lão chính là nguyên lai kia sự kiện, đệ tử tưởng cầu ngài làm chủ. Giang mạch chủ nói xong câu đó, mắt trông mong mà nhìn trước mắt đạo nhân, nhưng này đạo nhân lại không thấy hắn liếc mắt một cái. Tiếp nhận phụng dưỡng đệ tử phụng tới linh trà, đạo nhân trầm giai phẩm trong chốc lát, mới nói, làm chủ. Ngươi muốn lao phu như thế nào làm chủ? Cho ngươi kia không nên thân tàng tôn báo thủ. Vậy ngươi còn không bằng trọng sinh một cái tới cũng nhanh. nay đạo nhân xem ra tuy mặt mày hòa thuận, nói chuyện lại khắc nghiệt, nghe được giang mạch chủ đỏ mặt lên. Hắn tự nhiên biết chính mình cái này tàng tôn không nên thân, nhưng lại không nên thân, cũng là chính mình huyết mạch a Thái thượng trưởng lao giang mạch chủ ăn nói khép nép địa đạo, đệ tử không cầu ngài lao động thủ, chỉ cầu ngài đồng ý ta đi báo thủ. Đệ tử chỉ có như vậy một cái thằng tôn, hắn liền có muôn vàn không phải, cũng là nhà ta sự, há có thể làm một ngoại nhân giết. Đáng tiếc, hắn những lời này không đả động đạo nhân, vị này thái thượng trưởng lao chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng, xem ra ngươi vẫn là không thanh tỉnh. Đối chúng ta tu tiên người tới nói, chết cá biệt hậu bối tính cái gì. Loại này chỉ biết trêu chọc thị phi một chút bản lĩnh cũng không có hậu bối, không bằng đã chết sạch sẽ. Ngươi về đi, việc này về sau không cần nhắc lại. Thái thượng trưởng lão. Xem hắn không có nghe lời, đạo nhân trong mắt lộ ra tàn khốc, như thế nào? Ngươi oán trách lão phu không giúp đỡ ngươi? Giang Mạch chủ vội vàng cúi đầu, lại không phản bác. Đạo nhân hừ một tiếng, nói, "Hảo, lão phu liền nói với ngươi đến rõ ràng một chút. Ngươi nói cái này Tần Thủ Tĩnh Cũng không phải là giống nhau kết đan tu sĩ, hắn sau lưng là có nguyên anh trưởng bối. Nghe được lời này, giang mạch chủ lắp bắp kinh hãi, thái thượng trưởng lão, người này lại vẫn có này địa vị. Đạo nhân trong mùi ừ một tiếng, bằng không ngươi cho rằng hắn vì cái gì dám ở vạn giảm xa đông côn ngô làm càn. Nói cho ngươi, nay tần thủ tĩnh sau lưng là tần tĩnh cùng lao ra hoặc kia. Cái này tần tĩnh cùng, ngươi không hiểu biết, lao phu có biết, người này cực kỳ bên vực người mình. Lại còn có thực thích giết chóc Ngay thương đạo tôi E ngại huyền thanh môn môn quỳ Hắn sẽ không tùy ý ra tay Nhưng ngươi nếu bị thương người của hắn Vạn giảm xa chạy tới đại sát một phen Cũng không phải không có khả năng sự lão phu bất quá nguyên anh sơ kỳ Nhưng đấu không lại hắn Cho nên ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi Thái thượng trưởng lão Nguyên anh tu sĩ không phải sẽ không làm sát sao Đó là ngươi kiến thức nông cạn Đạo nhân nhắm mắt lại chậm giái nói Nguyên Anh tu sĩ không lạm sát, là vì tránh cho xuất hiện tâm ma, tu vi trì trệ không tiến, nhưng nếu có lý do, bọn họ đương nhiên có thể ra tay. Giang Mạch chủ túi đầu không nói, chiếu nói như vậy, cái kia luyện khí tiểu đệ tử, hắn lại là không động đậy đến. Đạo nhân còn nói thêm, còn có, người tốt nhất trở về cha một cha, này tần thủ tĩnh lưu tại các ngươi mây mù sơn rốt cuộc làm cái gì. Bọn họ huyền thanh môn là thiên cực số một số hai đại môn phái. muốn cái gì đồ vật không có, cố tình trà trộn vào cái môn phái nhỏ, còn để lại ba năm, chỉ sợ sở đồ không nhỏ a. Dừng ở mây mù sơn địa giới thượng, đã gần đến vào đêm. Mạch Thiên Ca nhìn quen thuộc cảnh sắc, có một chút trần chờ nhưng tưởng tượng đến nhị thúc, liền rôi thẳng lưng. Nhị thúc là bị giữa bọn họ tiếp bức tử, mây mù sơn với nàng có đại thủ, đại thủ trong người, có thể nào mềm yếu sợ hãi? Nhưng kỳ quái chính là, Tần Hi mang theo nàng rơi xuống lúc sau. Thế nhưng không một người tiến đến hỏi thăm. Hai người liền như vậy nên ngang mà vào sân môn. Đi rồi một trận, Mạch Thiên Ca kỳ quái nói, "Tần sư huynh, này không phải hướng Vạn Pháp Các phương hướng sao? Vừa không là đi Nam Phong, cũng không phải đi Bắc Phong, này đường nhỏ chỉ thông hướng Vạn Pháp Các, căn bản không có mặt khác mục đích địa." Thần hy không phủ nhận, chỉ là làm cái im tiếng động tác. Mạch Thiên Ca cũng liền không hề nhiều lời, đi theo hắn đi trước. Tới rồi Vạn Pháp Các cửa, Dùng lệnh bài mở ra trận pháp, hai người liền vào sân động. Mạch Thiên Ca đi ở mặt sau, không biết Tần Hy làm cái gì, nàng đi vào thời điểm, nhìn đến thủ vạn pháp các đệ tử đã toàn bộ lâm vào hôn mê. Theo sau, Tần Hy liền mang theo nàng đi đến chính giữa nhất cái kia cửa động, đôi tay liên kết mấy cái phức tạp vô cùng dấu tay, cuối cùng một đạo linh khí đánh vào cửa đá, cửa đá thế nhưng không tiếng động mà khai. Nhìn đến nàng kinh ngạc thần sắc, Tần Hy cười cười. may mắn đi theo bên trong cánh cửa một vị kết đan sư tổ đã tới liền nhớ kỹ hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ mạch thiên ca lại biết này yêu cầu nhãn lực cùng lộ tính kết dấu tay không chỉ có riêng chỉ là thủ thế còn cần tương ứng linh khí vận hành đúng là bởi vì như thế những cái đó đan phương mới có thể như vậy quý luyện nào đó đan dược yêu cầu riêng dấu tay muốn chậm rãi nghiêng ngẫm mới có thể vận dụng tự nhiên nàng tự hỏi chính mình không có bực này bản lĩnh Xem qua một lần, trong đầu cũng chỉ nhớ rõ một chút. Linh khí vận hành càng là toàn vô manh mối đây cũng là nàng luyện đan luyện khí toàn vô đọc qua, đối thủ hấn không thân duyên cớ. thần hy lấy một lá bùa đưa cho nàng, dán lên ẩn thân phủ, miễn cho xúc động cấm chế. Mạch thiên ca tiếp nhận, trong lòng có chút phức tạp. Ẩn thân phủ dù ra giá cũng không có người bán, nàng cũng chỉ có quá một trường, vẫn là nhị thúc tìm hồi lâu mới tìm được. so rất nhiều cao dai bùa chú đều phải chân quý lá bùa chú này sử dụng lá bùa nàng từng gặp qua cho nên nàng khẳng định là tần hy chính minh họa tần hy bắt đầu học vẽ bùa còn chỉ là hơn 2 năm trước sự ngắn ngủn 2 năm thời gian thế nhưng là có thể họa ra ẩn thân phủ nàng tự hỏi chính mình tuyệt không bực này thiên tư không cấm sinh ra suy sụp cảm giác thiên tư so nàng cao người quá nhiều muốn có một phen thành tiểu thật sự không dễ dàng cái này sơn động so luyện khí đệ tử có thể tiến muốn tiểu một ít đồ vật cũng không nhiều lắm trong đó phần lớn là hình thù kỳ quái vật phẩm ngọc giản ngược lại không nhiều lắm thư tịch càng là chỉ có ít ỏi một cái kệ sách hơn nữa mặt trên còn bố cấm chế mạch thiên ca cố kỵ này đó cấm chế chỉ là nhìn nhìn không dám động thủ Tân hy lại hoàn toàn mặc kệ nơi nơi loạn thiên nhìn chúng liền ném vào túi càng khôn này đó cấm chế thế nhưng cũng không bị kích phát Xem hắn hành vi, mạch thiên ca có một loại vớ vẩn cảm giác, vị này tần sư huynh trà trộn vào mây mù phái, chẳng lẽ chính là tới làm cường đạo. Không lâu sau, tần hy ngừng tay, trừ bỏ hắn thu hồi tới, trên tay còn có nhiều món đồ vật. Trực tiếp ném cho nàng, nơi này là môn chung kết đan trở lên tu sĩ mới có thể tới địa phương, này vài món đồ vật đối với ngươi có lẽ hữu dụng, thu đi. Mạch thiên ca tiếp nhận, yên lặng mà thu vào túi càn khôn. Mặc kệ nói như thế nào, là hắn hảo ý không cần thiết thoái thác. Lau sạch các loại dấu vết, hai người lạng yên ly vạn pháp các. Mà những cái đó trông coi vạn pháp các đệ tử, chỉ cảm thấy hoảng hốt một chút, trăm triệu không dự đoán được, ở bọn họ hoảng hốt thời gian, chỉ có môn chung kết đan tu sĩ mới có thể mở ra tàng thư động mất trộm. Không đề cập tới này đó thủ động đệ tử, tần hy mang theo mạch thiên ca tiếp tục đi ở không rõ trung đồ đường nhỏ thượng. Con đường này Mạch Thiên Ca chỉ biết là hướng Bắc Phong, bất quá xem Tần Hy ngửa quen đường cũ bộ dáng, hẳn là thường đi. Hai người đi rồi một trận, tiến vào Bắc Phong. Đối mặt Bắc Phong trận trung trận, Tần Hy chỉ là tế ra một quả lệnh bài, liền an toàn mà dẫn dắt nàng tiến vào trong đó. Sau đó lại là bảy quải táng cong, chờ đến trước mắt rốt cuộc xuất hiện kiến trúc, Mạch Thiên Ca đã biện không do Nam Bắc. Tần Hy vẫn là lặng lẽ phá vỡ công chế. mang theo nàng đi vào một cái vườn tiến vào trong đó chỉ cảm thấy chốc mũi tràn đầy dược hương quanh thân linh khí tràn đầy nguyên lai nơi này lại là cái dược viên tần hy vẫn làm cho nàng đứng ở một bên bất quá lần này hắn không có tả hữu xem xét mà là sớm có mục tiêu mà lấy số cái linh quả hoặc là linh thảo mới lại mang nàng rời đi nơi này dược viên mạch thiên ca cái này là minh bạch nay tần sư huynh căn bản là tới mượn gió bẻ măng kia vạn pháp các hắn không thân, nơi này dược viên lại là quen thuộc, mấy năm trước, hắn được bắc phong một vị trúc cơ tu sĩ thưởng thức, ở đan phòng mưu cái sai sự, nói vậy đã sớm xem trọng này đó linh thảo, nhân cơ hội sờ đi. Cái này làm cho nàng thực vô ngữ, cái kia tuy rằng lãnh đạo nhưng rất có quân tử chi phong tần sư huynh, hình tượng hoàn toàn sụp đổ. trích xong linh thảo, mạch thiên ca yên lặng đi theo hắn tiếp tục đi, trong lòng suy nghĩ. Không biết còn có này đó xui xẻo địa phương bị hắn coi trọng. 15 phút sau, nàng trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, còn là không dự đoán được, sau địa phương cư nhiên sẽ là quy nguyên điện. Quy nguyên điện là địa phương nào? Đây chính là mây mù phái trưởng môn chỗ ở. Lịch đại trưởng môn, cầm quyền là lúc đều trả lại nguyên điện cư trú. Cuối cùng một thế hệ trưởng môn phương định nhạc ở tử Hà Tông bị giết. Hiện giờ nơi này trụ chính là kia giang mạch chủ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tần hy cư nhiên như thế lớn mật, trước mắt chỉ có thể căng ra đầu cùng hắn lặng lẽ sờ vào quy nguyên điện. Quy nguyên trong điện, nơi trốn cấm chế, cũng không biết hắn như thế nào làm, hai người một đường đi tới, này đó cấm chế thế nhưng thùng rông kêu to, căn bản không bị kích phát. Hơn nữa, cũng không có bị thủ điện đệ tử phát hiện. Nàng trong lòng biết tất là tần hy làm cái gì, nhưng này đó thủ đoạn giống nhau đều là bí thuật, cho nên cũng không hỏi ra khẩu. hai người trả lại nguyên điện đổi tới đổi lui lẽ qua số bát thủ điện đệ tử cuối cùng không ngờ lại từ một chỗ cấm chế tiến vào thạch đạo mạch thiên ca đó là đối quy nguyên điện lại không hiểu biết cũng biết như vậy cấm chế phòng hộ tuyệt đối là trọng địa nhưng nàng đã không ý tưởng tuy nói tần hy cả gan làm loạn nhưng cũng là nhân gia có bản lĩnh nàng đều nhìn không ra tới là cái gì cấm chế đã bị hắn nhẹ nhàng giải quyết cấm chế sau thạch đạo quanh co qua khúc hựu không biết dài hơn Hai người đi rồi hồi lâu, cũng không đi đến đầu, ngẫu nhiên có một hai cái thạch thất, bên trong có chút bảo vật, nhưng tần hy lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Mạch thiên ca trong lòng lĩnh ngộ, hắn tất là hướng về phía mũ kiện bảo vật đi. Mấy thứ này cũng không phải hắn mục tiêu. Lại đi rồi một lát, tới một tòa thạch thất phía trước, tần hy bỗng nhiên giơ tay làm nàng dừng bước, theo sau, từ trong túi cản khôn lấy ra một đoạn đào chi. nay đào chi thượng lá xanh như tân. Đào hoa phu nhụy, tựa hồ mới từ trên cây tháo xuống giống nhau. Hắn thấp thấp niệm vài câu, vung tay lên, đào chi đứng ở trên mặt đất, một trận hương thơm. Hai người chung quanh liền chậm rãi hiện lên một tầng kết giới. Thần Sư huynh, Mạch Thiên Ca nghi hoặc, thấp giọng kêu lên. Thần Hy chỉ là dựng thẳng lên ngón trỏ, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Hai người ở thạch thất đường hẻm chung đứng trong chốc lát, Mạch Thiên Ca liền nghe được thạch thất truyền đến thanh âm. Lâm Sư huynh. này cựu long đỉnh như thế nào thanh âm này là cái kia giang mạch chủ mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn tần hy hy vọng hắn có thể thuyết minh một chút làm gì vậy cái này giang mạch chủ tại đây giống như còn có một cái kết đan tu sĩ bọn họ hai cái tiểu tu sĩ ngồi xổm đây là tìm chết sao nhưng tần hy chỉ là hướng nàng lắc lắc đầu cái gì cũng chưa nói an tĩnh trong chốc lát mới nghe được một cái khác thanh âm lời nói cũng không khách khí Ngươi muốn cái gì? Giang mạch thân cây cười vài tiếng. Nói, Lâm Sư Minh, ngươi hiện giờ là kim đao môn mạch chủ. Ta là mây mù núi non chủ. Nói như thế nào, chúng ta tình huống tương đồng, hẳn là nhiều thân cận mới là. Một người khác lại khẽ hừ một tiếng, lao đạo cũng không dám cùng Giang mạch chủ đánh đồng. Ngài chính là tử Hà Tông xác nhập mây mù sơn đại công thần. Ta lâm mẫu người bất quá là cái lao bất tử lao đạo, còn không biết có mấy năm hảo sống. cùng ngài nhiều thân cận, sợ chết thọ. Lời này nói được trâm trọc, Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy thanh âm này này thái độ giống như có điểm thục, đúng rồi, chúc cơ đan thí luyện là lúc Kim Đao Môn mang đội cái kia đạo nhân, còn không phải là Kim Đao Môn Mạch Chủ sao. Việc này Mạch Thiên Ca sau lại cũng nghe một chút nhàn thoại. Này Lâm Đạo Nhân là Kim Đao Môn trước trưởng môn, sau lại thọ nguyên gần, liền đem trưởng môn chi vị truyền cho Kim trưởng môn. Ai ngờ tử Hà Tông chỉ biến, kim đao môn gặp đại nạn, kim trưởng môn cùng mấy vị kết đan tu sĩ như vậy thân vẫn. Kim đao môn thật sự thế nhược, cùng tử Hà Tông căn bản tranh không dậy nổi, vị này trước trưởng môn đành phải hướng tử Hà Tông cầu tình. Kim đao môn tự nguyện đưa về này Hà Tông, thỉnh bọn họ dừng lại rửa sạch. Sau lại, tử Hà Tông cảm thấy hắn danh vọng đủ cao lại thọ nguyên gần, đã có thể thu mua nhân tâm lại không sợ xảy ra chuyện, liền nhâm mệnh hắn làm kim đao môn mạch chủ. Vị này lui ra tới trước trường môn, đành phải lại đứng ở mưa gió phía trước. Vị này lâm mạch chủ, là vì kim đao môn những đệ tử khác, mới làm tử Hà Tông nhâm mệnh mạch chủ, tự nhiên khinh thường đầu nhập vào tử Hà Tông, bán đứng mây mù phái giang mạch chủ, nói chuyện cũng hết sức khắc nghiệt. Nhưng bởi vì hắn danh vọng cực cao, liền tử Hà Tông bên kia đều thập phần tôn trọng hắn, giang mạch chủ cũng không dám đắc tội hắn. Lời nói ở đây, trước mắt bọn họ hiển nhiên không hợp ý. Giang mạch chủ quả nhiên chỉ là cười hai tiếng, xoay đề tài, không dối gạt lâm sư huynh, tiểu đệ gặp được một kiện việc khó, tưởng thỉnh lâm sư huynh ra tay. Lâm mạch chủ tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, chính là ngươi kia tẳng tôn đối diện hạ nữ đệ tử ý đồ gây rối, kết quả đem mệnh ném sự. Là, giết ta tẳng tôn người, không khéo bị người cứu, người nọ là. Nghe được nơi này, mạch thiên ca đột nhiên đầu góc tê dần, thân mình mềm đi xuống. Tần Hy đem nàng nhẹ nhàng đỡ rửa vào trên vách đá, nghe được thạch thất truyền đến Lâm Mạch Chủ thanh âm, Giang Mạch Chủ, ngươi này cựu Long đỉnh ta chịu không dậy nổi. Kia Giang Mạch Chủ vội vàng nói, Lâm Sư Minh, ta không phải cầu ngài giết người nọ, chỉ là tưởng thỉnh ngài đem hắn vây khốn, làm ta có cơ hội báo thù là được. Lâm Mạch Chủ lại chỉ là hư lạnh một tiếng, việc này không cần nhắc lại, lao đạo liền có cái kia bản lĩnh, cũng sẽ không làm. ngươi cho ta không biết người này sau lưng có cái nguyên anh tu sĩ sao lâm sư huynh huyền thanh môn xa ở vạn dặm giang mạch chủ lâm mạch chủ bỗng nhiên lạnh lùng nói nhà ngươi thủ ngươi nhà mình đi báo muốn hại ta kim đao môn dứt lấy diệt môn thai ương sao Này cửu long đỉnh ta nếu không khởi chúng ta không hợp ý hôm nay liền đến đây là ngăn đi không cần tạo dứt lời không lâu thạch thất môn bỗng nhiên mở ra một cái lao đạo nổi giận đùng đùng mà đi ra, kia Giang Mạch Chủ theo ở phía sau, lại bực bội lại không dám trở mặt, hai người phảng phất căn bản nhìn không thấy rán ở trên vách đá Tần hy cùng Mạch Thiên Ca, liền như vậy đi rồi. Chỉ là kia Lâm Mạch Chủ trước khi rời đi, tựa hồ hướng bên này nhìn qua liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, kia Giang Mạch Chủ quay lại, đầy mặt tức giận chi sắc, nhưng chờ hắn bước vào thạch thất, lại phát hiện thạch thất trung đã đứng một thanh niên, hắn thần sắc hoảng sợ. Lập tức tế ra pháp bảo, quát hỏi, ngươi là ai? Này thanh niên hơi hơi mỉm cười, lại không trả lời. Hắn không nhanh không chậm mà từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh kiếm, rút ra thân kiếm. Chỉ thấy kiếm này toàn thân kim sắc, thân kiếm thượng nhảy lên ngọn lửa, khí thế kinh người. Tam dương chân hỏa kiếm. Ngươi là... tình lại thời điểm, mạch thiên ca có chút mở mịt. chậm dại nghĩ đến té xỉu phía trước sự, nàng kinh nhảy dựng lên. khẩn trương mà nhìn bốn phía. Này! Tựa hồ là khách điếm phòng, đơn sơ gia cụ, ú ám sàn nhà, hơi mang một tia mùi mốc chăn. Diệp sư đệ, ngươi tỉnh. Mạch thiên ca quay đầu, theo thanh âm vọng qua đi. Tân hy ngồi ở gian ngoài bên cạnh bàn, tựa hồ là ở vẽ bửa đưa lưng về phía nàng không có quay đầu lại. Nhìn đến này phó cảnh tượng, nàng trong lòng hơi định. Tân hy như vậy nhàn nhã, thuyết minh bọn họ hẳn là không có việc gì. Bất quá, nàng có chút hoang mang, tần sư minh, chúng ta bị phát hiện sao? Tần hi gắt xuống bút, đem họa hư lá bừa thiêu mới đáp, không, là ta đem người mê đi. A nàng càng khó hiểu. Hắn lại không giải thích, thu trên bàn giấy bút, nói, nếu ngươi tỉnh, chúng ta chờ một chút liền lên đường đi. Mạch thiên ca mở mịt gật đầu, nghĩ thầm, có thể từ hai cái kết đan tu sĩ thủ hạ thoát thân, ước chừng hắn là thi triển cái gì bí thuật. cho nên không tiện nói cho nàng đi, nhưng nàng tổng cảm thấy tần hy rất kỳ quái, hắn luôn là có thể làm được một ít nàng cho rằng căn bản không có khả năng làm được sự, cố tình thái độ của hắn lại quá bình tĩnh, làm nàng tưởng hoài nghi, rồi lại cảm thấy chính mình quá đa nghi. Hoặc là, hắn có tu sĩ cấp cao trường bối, cho nên bảo vật quá nhiều duyên cớ. Nga, đúng rồi tần hy từ túi càng khôn lấy ra số dạng đồ vật ném cho nàng, đây là ngày hôm qua được đến, cho ngươi đi. Mạch Thiên Ca tiếp nhận, lại là một kiện nguyện giáp, một phen ngọc thước, này, đây là càn khôn vân ti giáp cùng độn địa thước, người trước là kiện phòng ngự chi vật, mặc ở trên người có thể căng đến quá cùng dai tu sĩ số đánh, đến nỗi kia độn địa thước, chính là cái thứ tốt. Chạy trốn khi dùng một chút, lập tức độn ra mấy trăm dặm. Mạch Thiên Ca lắp bắp kinh hãi, nàng biết này hai kiện đồ vật có bao nhiêu quý giá, tuy nói không phải pháp bảo, lại cũng không kém bao nhiêu. Này đó vì sao phải cho ta? Tần Hy nói, ta không cần, lại cảm thấy không lấy cũng uổng. đương nhiên là cho ngươi. Chính là, nàng không chính là ra tới, đã bị Tần Hy đánh gãy, đường chính là, ngươi ngày thường rất dứt khoát, như thế nào hiện giờ ngược lại cùng tiểu nữ tử dường như. Kia còn không phải bởi vì hắn đã biết chính mình giới tính, không nghĩ thiếu nhân tình sao. Chỉ là lời này nàng không thể lấy ra tới nói, nếu không đã có thể đắc tội Tần Hy. Nguy nan là lúc nông hắn cứu giúp, có thể nói người này tình đã sớm thiếu hạ, nàng còn nghĩ bảo trì một ít khoảng cách, hắn nếu đã biết. Chỉ sợ liền cảm thấy nàng không biết tốt xấu. Hảo đi, dư thừa nói ta cũng không nói, dù sao thừa ngươi tình quá nhiều. Lại thêm một cái cũng không kém. Tân hy cười, đây mới là diệp sư đệ bộ dáng, Nga, ta trước đi ra ngoài, ngươi sửa sang lại một chút, hảo liền ra tới. Ân, đã biết. Một lát sau, hai người đi ra khách điếm. Mạch Thiên Ca phát hiện, thế nhưng còn ở mây mù chân núi. Nàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này tần sư huynh quả nhiên xuất thân danh môn, lá gan cũng quá lớn. Trước khi đi là lúc, quay đầu lại nhìn nhìn mây mù sơn, nam bác nhị phòng cao ngất trong mây, linh khí lượn lở. Đã từng, nơi này là nàng nỗ lực tranh thủ tưởng đi vào địa phương, hiện giờ lại liều mạng muốn chạy trốn ly. Diệp Sư Đệ ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Mạch Thiên ca trầm mặc một trận. Lắc đầu, không phải không bỏ xuống được, chỉ là nghĩ đến nhận thức những người đó. Đáng tiếc hiện tại không có phương tiện đi gặp bọn họ. Tân Hi nói, ngươi đừng lo lắng, liêu sư huynh hiện giờ dù chưa trúc cơ. Lại được một vị sư môn tiền bối ưu ái, tiền đồ xem trọng. Mộ dung sư mội nghe nói tu luyện cũng thực thuận lợi. Nàng có gia tộc duy trì, nói vậy trúc cơ cũng rất có hy vọng. Phải không? Nàng lẩm bẩm nghiệm, lại nhớ tới giang thượng hàng tới, cũng không biết hắn đảo tẩu không có. Thôi thôi, hiện giờ nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, các can thiên mệnh đi, nếu có duyên, ngày nào đó nhất định có thể gặp lại. Thần sư huynh, chúng ta đi thôi. Mấy ngày sau, núi vây quanh ổ tiểu phường thị rơi xuống hai người, đúng là mạch thiên ca cùng tần hy. Này núi vây quanh ổ ở mây mù sơn đông bắc, nguyên bản không tiện đường. Chỉ là mạch thiên ca nghĩ đến xử lý một ít việc, tần hy ứng, hai người liền vòng ở đây. Hai người đi trước thiên xảo ban đầu khai kia gian tiểu điếm, quả nhiên nhìn đến môn đóng lại. Mạch thiên ca đang muốn đẩy môn đi vào, cách vách tiểu điếm đi ra một người, kêu lên, vị này tiên sư, không thể tiến. Mạch thiên ca quay đầu, lại là cái tiểu nhị trang điểm pham nhân. Nàng nhữ mày, vì sao? Nay tiểu nhị vội vàng hướng bọn họ hành lễ, thần sắc cung kính nói. Tiên sư, không phải tiểu nhân không cho ngài tiến, là chúng ta phường thị quản sự đường đem căn nhà này Phong. Phong, đây là có ý tứ gì? Tiểu nhị nhìn mặt đoán ý, đáp là. thiên sư ngài là từ nơi khác tới đi. Cửa hàng này ra điểm sự, Phong ở đã bị quản sự đường thu đi rồi, trước mắt còn không có thuê, là gian không phòng. Nga, Mạch Thiên ca nhữ nhữ mi, lại hỏi, cửa hàng này ban đầu chủ tiệm đâu? nghe được nàng vấn đề này tiểu nhị thở dài nói không dối gạt ngài nói nguyên bản khai cửa hàng này tiểu phu thê đều đã chết việc này mạch thiên ca đã sớm biết lúc này chỉ là hỏi kia xác chết đâu nàng hỏi đến quá trực tiếp tiểu nhị đầy bụng nghi vấn lại không dám nói cái gì đáp tiểu nhân không biết chỉ biết là quản sự đường xử lý quản sự đường ở nơi nào nga ngài từ này thẳng đi lớn nhất kia gian phòng ở là được mạch thiên ca gật gật đầu Lấy một khối vàng ném cho này tiểu nhị. Nay tiểu nhị chỉ là ra tới đắp một ít lời nói, thế nhưng được lớn như vậy một khối vàng, tức khắc vui vẻ ra mặt, liên tục nói, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Hai người xoay người, đi rồi không xa, thuận lợi mà tìm được rồi quản sự đường. Hai vị đạo hữu có chuyện gì sao? Quản sự nội đường, chỉ có một luyện khí nhị tầng tu sĩ thủ, một bên uống rượu, một bên hỏi bọn hắn, thái độ thập phần không kiên nhẫn. Người này đầy người mùi rượu làm mạch thiên ca như mày, nơi này là quản sự đường. Kia tu sĩ đánh cái rượu cách, nghiêng con mắt nhìn nhìn bọn họ, lại không bởi vì bọn họ tu vi mà đoàn chính một chút thái độ, lấy bình rượu tay hướng ngoài cửa chỉ chỉ, nhắm mắt lại nói, không biết liền thấy rõ ràng lại đến. Mạch thiên ca có chút bực bội, nhưng vẫn làn lại hạ tính tình, đang muốn dò hỏi, tần hy lại là một bước tiến lên, qua một phen linh thạch đến trên bàn, lạnh lùng nói. Chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhìn đến trên bàn linh thạch, người này lập tức hai mắt sáng lên, chờ hắn nói xong lời nói, thái độ lập tức thay đổi, chẳng những buông bình rượu, còn đứng lên thử cân cần mà hành lễ. Hai vị có cái gì muốn hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói hết. Xem người này trước sau hoàn toàn hai dạng thái độ, mạch thiên ca quả thực vô ngữ. nay kinh doanh phường thị tu sĩ, thật là thấy tiền mắt mới khai, biết rõ hai người tu vi so với hắn cao thượng rất nhiều. đều xa cách nhìn đến tiền lập tức liền khách khí nàng liền trực tiếp hỏi trước đó vài ngày các ngươi phường thị chúng có đối phu thê chết xin hỏi bọn họ sát chết ở nơi nào người này nghe được hỏi chuyện nghĩ nghĩ đáp đạo hưu nói chính là cái kia họ mạnh đi mạch thiên ca gật đầu không tồi, các ngươi như thế nào xử lý bọn họ hậu sự cái này sao người này nâng lên đôi mắt tiểu tâm mà đánh giá nàng xin hỏi đạo Hữu là bọn họ người nào thân thuộc Nghe được đáp án người này có chút trột dạ mà ngắm nàng liếc mắt một cái, nói, vị đạo hữu này, chúng ta lúc trước cũng chưa nghe nói qua kia họ mạnh tiểu tử có cái gì thân thích ta. Đối phương bộ dáng này rõ ràng có quỷ, mạch thiên ca nhíu mày, không khách khi nói, các hạ chỉ lo nói cho chúng ta biết xác chết ở đâu chính là. Này tu sĩ nhìn xem trên bàn linh thạch, rốt cuộc vẫn là đáp. Đạo hữu, chúng ta đằng trước thật sự không biết bọn họ còn có thân thuộc, cho nên liền ấn lệ thường thiêu. đem cho cốt chôn đến sau núi đi mạch thiên ca tâm trầm xuống nói như vậy xác chết đã không có cũng không phải nhìn đến nàng mặt lạnh người này thành thành thật thật trả lời ngươi muốn tìm vẫn là có thể tìm được bất quá đều chôn dưới đất cũng phân không rõ nơi nào là bùn đất nơi nào là cho cốt đạo hữu mạch thiên ca thật sâu phun ra một hơi quay đầu liền đi miễn cho lại lưu lại suy nghĩ đem người này nhất kiếm giết thần hy theo kịp kêu lên diệp sư đệ mạch thiên ca rừng rừng bình ổn một chút tức giận nàng chỉ là nghĩ đến cấp thiên xảo làm một chút hậu sự về sau có cơ hội liền đem nàng phu thê cho cốt mang về mạch ra thôn kết quả thế nhưng diệp sư đệ ngươi muốn tìm đến tột cùng là người phương nào mạch thiên ca trầm mặc trong chốc lát đắp là ta đường tỷ khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên nhất chiếu cố ta đường tỷ nga ngươi tựa hồ đã sớm biết bọn họ mạch thiên ca cười khổ ta đương nhiên biết Bọn họ là bị ta liên lụy. Liên lụy. Mạch thiên ca gật gật đầu, túi đầu, biểu tình hạ xuống. Nếu không phải nàng cầm kia trương cố bổn đan đan phương, liền sẽ không bị Giang Thừa Hiền chú ý tới. Nếu không phải nàng quá sơ sẩy, ở hồ ra bị phát hiện, cũng sẽ không làm Giang Thừa Hiền nhận ra tới. Thiên xảo cũng liền sẽ không chịu khổ lục xoát hồn. Đều là bởi vì nàng, thiên xảo mới có thể mất đi tính mạng. Xem nàng này thân sắc, tần hy không hỏi lại. Lại thở dài, ngươi cảm thấy thực cái này sao? Nghe thế câu hỏi chuyện, Mạch Thiên ca mở mịn trong chốc lát, mới gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, nếu không phải lại gặp được ta, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Nếu tìm được bọn họ cho cốt, ngươi có phải hay không sẽ hảo quá điểm? Ta. người sau khi chết, cho cốt táng ở đâu không giống nhau đâu. Cho dù có cái mộ địa, cũng bất quá an ủi người sống mà thôi. người đó là đem cho cốt mang về. đối bọn họ mà nói lại có cái gì phân biệt mạch thiên ca im lặng không nói gì thần hy nhìn nàng nhàn nhạt nói đừng quên ngươi là tu tiên người cứ việc hắn thanh âm bình đạo không có nửa phần trách cứ mạch thiên ca lại nghe minh bạch hắn cảnh kỳ chi ý tu tiên người không ưng câu với ngoại vật không nên chấp nhất hình thức liền điểm này đều nhìn không ra lại nói gì tu tiên tu tiên tu tâm nếu liền ngoại vật này một quan đều không qua được Lại như thế nào làm tu vi lại tiến thêm một bước? nay đó đạo lý nàng đều minh bạch, chính là Ở mây mù phái là lúc, ta nguyên tưởng rằng ngươi là cái tiêu sái người, với tu tiên chi đổ lại thập phần kiên định, chính là Ta hiện tại mới biết được, ngươi liền tâm cảnh đều nhìn không ra Diệp sư đệ, ngươi phải biết rằng, như vậy đi xuống, ngươi nhiều nhất chỉ có thể trúc cơ, kết đan Sẽ không có hy vọng Mạch thiên ca trong lòng chấn động Đối Nhị thúc mới vừa đi, nàng như thế nào lại phạm sai lầm. Có một số việc đã đã xảy ra, ấy nay vô dụng, hối hận cũng vô dụng. Nàng nhắm mắt, thành tâm nói, thần sư minh, đà tạ. Mạch thiên ca đứng ở phi kiếm thượng, nhìn dưới chân. Ngọn núi như tụ, vân đào như giận, núi non trùng điệp, lồng lộng cho vót. Này đó là tây Côn ngô quá khang sơn, huyền thanh môn Sơn môn. Nếu không phải đi qua thiên đạo tông... Kiến thức quá ngọc hành sơn cùng thiên ma sơn, đối mặt dưới chân phong cảnh, nàng nhất định sẽ cảm thấy chấn động. Như thế nguy nga, lại có đầy đủ linh khí, cùng chi so sánh với, mây mù sơn quả thực không đáng giá nhắc tới, liền lúc trước làm nàng tán thưởng quá tử hà tông tông môn, cũng có vẻ không phong khoáng. Quá khang núi cao đạt mấy ngàn trượng, tuy không kịp thiên ma sơn, lại đã là một đường đi tới chỗ đã thấy khó được cao phong. Nay chủ phong đó là tối cao phong. Trung quanh quay trung quanh sáu tòa độ cao kém không xa ngọn núi. Đến không hết phòng ngói mái rác thấp thoáng ở núi dương gian, càng có mấy trăm đệ tử ở trên quảng trường chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành đội ngũ, học tập võ kỹ. Nhìn đến nàng ánh mắt dừng lại phương hướng, Tần Hy giải thích nói, ta huyền thanh môn tuy là đạo môn, lại cũng có rất nhiều các loại tu luyện thủ pháp, này đó đệ tử là kiếm tông, chính là kiếm tu, cho nên mới sẽ giống thế tục giống nhau học tập võ kỹ. Nga Phật nhìn thật đồ sộ, xa xa mà xem đi xuống, này đó Lam Bạch đi hề bảo các tu sĩ cùng huy kiếm, thật là kiếm khi tung hành, tiêu sái vui mắt. Cảm giác được có người tới gần, nàng ngừng đầu, nhìn đến cách đó không xa một đội bảy tám người tu sĩ đạp kiếm mà đến, trong đó dẫn đầu chính là một vị trúc cơ tu sĩ, tựa hồ là phụ trách Tuần Sơn. Nhìn đến bọn họ, này đội tu sĩ bay tới, lại chỉ là xa xa mà đối tần hy hành lễ. chờ bọn họ rời đi tần hy nói hảo về sau ngươi đó là huyền thanh môn đệ tử ta này liền mang ngươi nhập môn đi thôi phi kiếm đi xuống lại là hướng trong đó một đỉnh núi đi đây là thanh tuyền phong chúng ta huyền thanh môn cùng sở hữu sáu phong các phong đệ tử ngày thường ở bên phong tu luyện đến chủ phong nghe nói ngươi chỉ cần đem thanh tuyền phong đại khái địa hình nhớ kỹ là được chủ phong ngẫu nhiên mới có thể đi vài lần tần hy dứt lời Hai người đã ở một tòa đại điện trước hạ xuống. Nàng con ở đánh giá chung quanh, trong đại điện lúc này ra tới một vị nữ tu, vừa thấy đến bọn họ, trên mặt kinh hỉ, đang muốn kêu ra tới. Phong tuyết, lại đây. Này nữ tu đem sắp xuất khẩu nói nuốt trở lại bụng, đầy bụng nghi vấn, đến gần hành lễ. Thần hy trước đối mạch thiên ca nói, đây là chúng ta thanh tuyển phong chấp sự đệ tử. Cũng là huyền nhân sư thúc nhập môn đệ tử, lạc phong tuyết. Dứt lời. Đối này Lạc Phong Tuyết nói, như thế nào đều ba năm, ngươi còn không có chúc cơ. Lạc Phong Tuyết nhìn nhìn hắn thần sắc, chớp chớp mắt. Thực cơ linh mà gọi một tiếng. Sư Thúc. Thần Hy khẽ cười nói, không tội, hiện giờ ngươi muốn kêu ta Sư Thúc. Nga Lạc Phong Tuyết tròng mắt đổi tới đổi lui, cũng cười nói. Sư Thúc, ngươi lần này đi ra ngoài, như thế nào lâu như vậy mới trở về. Sư Tổ thực nhớ mong đâu. Thần Hy lại không trả lời. Mà là chỉ chỉ mạch thiên ca, đây là tân nhập môn sư muội. Người trước mang nàng đi lục danh sách, vãn một ít lại nghe an bài. Nga, ta đã biết. Lạc phong tuyết nhìn về phía mạch thiên ca, trên mặt xẹt qua nghi hoặc, cuối cùng chỉ là cười nói, vị này sư muội gọi là gì. Lần đầu bị người coi là sư muội, thiên nàng giờ phút này xuyên lại là nam trang, mạch thiên ca nhất thời đều không biết nên như thế nào hành lễ, cuối cùng đành phải về trước lời nói. lạc sư tỷ ta kêu mạch thiên ca thiên ca lạc phong tuyết niệm niệm nàng tên lập tức thân thiết kéo tay nàng nói ngươi đừng gọi sư tỷ của ta mọi người đều kêu tên của ta ngươi cũng kêu ta phong tuyết đi này xem mạch thiên ca đối mặt lạc phong tuyết nhiệt tình bộ dáng hoàn toàn không biết làm sao thần hy không cấm cười nói diệm sư đệ ta trước đem chuyện của ngươi hồi bẩm sư tổ ngươi thả tùy phong tuyết đi thôi nói hướng lạc phong tuyết phân phó phong tuyết người ta liền giao cho ngươi ngươi cần phải hảo hảo làm việc lạc phong tuyết cười, nghịch ngầm nói đã biết sư thúc ngươi đã lâu không trở về đi trước bái kiến sư tổ đi ta sẽ đem người xem đến hảo hảo đối mặt hoạt bắt lạc phong tuyết tần hy tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ không nói thêm nữa cái gì phất phất tay thẳng đi nhìn đến hắn bóng dáng biến mất không lại cùng nàng nói thêm cái gì cũng không lại liếc nhìn nàng một cái Mạch thiên ca tâm tình có chút phức tạp. Từ mây mù sơn đến huyền thanh môn, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ côn ngô núi non, bọn họ đi rồi suốt hai tháng. Nay hai tháng, hai người không biết thân cận nhiều ít lần. Có lẽ là từ nhỏ danh sư dạy dỗ, tần hy kiến thức uyên bác, chẳng những nói cho nàng rất nhiều tu luyện tâm đắc, còn nói rất nhiều hiểu biết. Hán tinh tình, kỳ thật đều không phải là giống mới quen là lúc như vậy lạnh nhạt, ngược lại ôn hòa biết lễ, nói chuyện là lúc. Làm người như tắm mình trong gió xuân, hơn nữa đối nàng trợ giúp rất nhiều. Đương nàng phát hiện chính mình sinh ra ủy lại tâm lý, liền ý thức được sự tình không ổn, nhanh chóng quyết định, cùng hắn xa cách. Tân hy xuất thân danh môn, lại có cao giai trưởng bối, đó là song tu, lấy nàng tư chết, cũng tuyệt đối không có hy vọng, cần gì phải vọng tưởng. Cho nên, phát hiện chính mình có chút hơi động tình, nàng liền lý trí mà đem chi cắt đứt. Đây là nàng lần đầu tiên đối một người sinh ra khắc cảm tình, có thể như vậy lý trí mà làm ra quyết định, liền chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy dây ruộng, bởi vì nàng chưa bao giờ từng có như thế kiên định tin tưởng, muốn ở tu tiên tri đường đi đến xa hơn. Thần hy đến gần thanh tuyển phong tối cao đạo phủ. Nói là đạo phủ, kỳ thật không bằng gọi là cung điện, bởi vì nó tuy rằng khai ở sơn bụng chi gian, lối vào lại hoàn toàn là cung điện bộ dáng. Canh giữ ở cửa điện trước đệ tử nhìn đến hắn, kinh hỉ mạc đều, thủ tĩnh sư thúc, ngài đã trở lại. Hắn gật gật đầu, sư tổ ở sao? Kia đệ tử nói, ở, mời ngài vào. Bước vào cửa điện, bên trong linh ngọc phô địa, kỳ thạch vì tường, dù chưa có kim bích huy hoàng, lại nói không ra quý khí. Trong đại điện, một cái kim quan vương bảo, quý khí mười phần trung niên nam tử dựa nghiêng ở điêu lòng trên giường, một nữ tử cho hắn đấm chân. Một nữ tử cho hắn lột quả nho Mà cái này giống như thế tục đế vương giống nhau Trung niên nam tử Lại là cái nguyên anh tu sĩ đương hắn nuốt vào mỹ nhân đưa tới bên miệng quả nho sau Mới bất thời giờ nhìn tần hy liếc mắt một cái Ngươi lúc này làm gì đi Cư nhiên ba năm không trở lại Gì Người tu vi khôi phục? Tần hy làm lơ người này giống như thế tục hôn quân giống nhau phương pháp Nhặt trường ghế dựa ngồi xuống Chính mình cho chính mình châm trả Còn có thể làm gì đi? Đương nhiên là tìm trị thương linh dược, thuận tiện tìm chút luyện thể chi thuật, lấy bị kết anh sở cần. Hừ hừ. Người này liêu liêu mí mắt. Không ngừng đi. Rõ ràng mang về tới một cái tiểu nữ hoa. Như thế nào? Rốt cuộc phàm tâm động Ngươi cho rằng ta giống ngươi. Tân hy không khách khí mà nói một câu, lại nhịu như mi. Ngươi như thế nào biết là cái nữ tử? Nàng rõ ràng. Ngươi cho rằng mặc vào Nam trang là có thể giấu giếm được tan này song duyệt nữ vô số đôi mắt. Nga, không phải, là thân thức, lầm bầm lầu bầu nửa câu, người này lại nuốt một viên quả nho, thoải mái dễ chịu mà đổi cái tư thế, nhìn hắn, nói đi. Có thể là ngươi mang về tới, khẳng định không phải giống nhau nữ tử, rốt cuộc sao lại thế này. Tân Hy không lại cùng hắn đấu võ mồm, mà là suy nghĩ trong chốc lát, sư phụ, nếu là nghe được hắn câu này xưng hô. Mạch thiên ca nhất định minh bạch. Hắn chân chính thân phận. Thanh tuyển phong là tinh cùng tổ sư thanh tu chỗ. Cái này trung niên nam tử nếu là nguyên anh tu sĩ, đương nhiên chính là tần tinh cùng. Mà có thể xưng hô hắn một câu sư phụ. Toàn bộ huyền thanh môn cũng không có mấy người. Sư phụ, ngươi thu nàng nhập môn đi. Ân. Đang ở ăn quả nho tần tinh cùng, nghe xong những lời này, thiếu chút nữa bị nghẹn lại. Nuốt vào trong miệng quả nho. Hắn nghĩ nghĩ. đem hai nữ tử vây lui. Rốt cuộc ngồi thẳng thân hình, làm ta thu đồ đệ. Này nữ tử là người nào, cư nhiên có thể vào người pháp nhãn. Tân Hy không đắp mặt sau vấn đề, chỉ nói, chỉ là làm ngươi thu nàng làm đệ tử ký danh, mặt khác sự tình, ta sẽ tự an bài. Trước nói nàng là ai? Tân Hy bất đắc dĩ, chỉ phải giao đái, ngươi còn có nhớ hay không 20 năm trước, đã từng có người hướng ta gửi gắm. cái này hoàn toàn không giống nguyên anh tu sĩ ngược lại giống thế tục hôn quân dung vương tần tĩnh cùng nghĩ nghĩ lĩnh mộ nga nguyên lai là kia gia nữ hoa nhi ai thật thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi thông suốt nói lại nằm trở về chỉ là lúc này không mỹ nhân hầu hạ liên chính mình lợi dụng pháp thuật lột quả nho ra xem hắn này phương pháp thần hy càng bất đắc dĩ sư phụ này nam tử bất man nói ta nói hy nhi ta là ngươi thúc tổ Cũng là sư phụ ngươi, ngươi thái độ có thể hay không tôn trọng điểm. Có thể trách ta không tôn trọng sao. Tân hy một chút cũng không khách khí, ngươi nhìn xem ngươi này có hay không trưởng bối bộ dáng. Ngươi tiểu tử này, này nam tử nhảy dựng lên, rõ ràng là ta dạy ra, như thế nào cùng những cái đó sú lao đạo giống nhau. Ai quy định tu tiên liền phải thanh tâm quả dục, một lòng khổ tu, mới có sở thành tựu. Sư phụ ngươi ta còn không phải giống nhau tu tới rồi nguyên anh trung kỳ. Ta chỉ là nói trưởng bối bộ dáng, lại không có. Ngươi trong lòng tưởng cái gì ta không biết sao. Tiểu tử túi, vừa trở về liền chọc ta sinh khí. Vừa muốn giải thích, đã bị đỉnh trở về một câu. Tần Hy đành phải thu hồi muốn nói nói, buông tay, hành. Ngươi nói cái gì liền cái gì, ai kêu ngươi là trưởng bối đâu. Dù sao hắn cũng thói quen. nay con kém không nhiều lắm. Vừa lòng mà tiếp tục ăn quả nho một lát sau, tần tĩnh cùng nói, trước nói nói ngươi tính toán đi. Ta nhớ rõ, 10 năm trước ngươi phái ra đi đệ tử mang về tới tin tức, nói này nữ hoa sắc thật thân cụ thuần âm thể chất. Thần hy gật đầu, không tồi. Kỳ thật nàng linh căn cũng không dai, bất quá thập phần chăm chỉ, ngộ tính cũng hảo, tăng thêm bồi dưỡng, chưa chắc không thể thành tài. Thành tài? Ngươi nói kết đan sao? Tần tĩnh cùng lắc đầu nói. Đừng bắt ngươi ví dụ phóng tới người khác trên người, tiểu tử ngươi nói như thế nào cũng là song linh can, sẽ không bị tư chất liên lụy. kia hải tử ta nhớ rõ là ngũ linh can đi. Một cái ngũ linh căn tu sĩ, liền tính lại nỗ lực, nộ tính lại hảo, cũng rất khó có cái gì thành tựu có thể chúc cơ chính là thắp nhang cảm tạ. Tân hy lại không phản bác, sư phụ, nếu ngươi như vậy cho rằng, ta đánh với ngươi cái đánh cuộc thế nào? ân Ngươi nói nàng nhiều nhất có thể trúc cơ, ta nói, nàng nhất định có thể kết đan. Những lời này xuất khẩu, trên giường tần tĩnh cùng dừng lại động tác, nhìn hắn như suy tư gì. ngươi từ đâu ra tự tin. Đừng nói một cái ngũ linh căn tu sĩ, đó là như ngươi giống nhau song linh căn, cũng có vì số không ít tu sĩ vây với trúc cơ kỳ, ngươi nói nàng nhất định có thể trúc cơ, chẳng lẽ phát hiện cái gì. Thần hy lại lắc đầu, chỉ nói hai chữ, trực giác. Tân tĩnh cùng một đốn, khinh thường mà biểu môi, thôi đi. Đừng quên, ngươi lại nghiêu, hiện giờ cũng chỉ là kết đan trung kỳ, cảm ứng thiên mệnh, còn có thể so đến quá sư phụ ta. Thần hy nhìn hắn cười lạnh, sư phụ ngươi liền rất nhu sao. Ta nhớ rõ năm đó ngươi nói ta muốn 200 năm mới có thể tấn dài kết đan, kết quả như thế nào. Ta chỉ dùng 70 năm liền kết đan, 200 năm, chỉ sợ ta đều kết anh. Tân tĩnh cùng đỏ mặt lên. Ngay sau đó lại đúng lý hợp tình, cảm ứng thiên mệnh sẽ có khác biệt có được không? Ngươi cũng đừng đắc ý, 200 năm nội kết anh, thiên cực nhiều ít năm không ra qua. Vì sư nhưng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng kết anh cùng kết đan giống nhau đơn giản, năm đó ta đã là ngút trời kỳ tài, cũng là gần 400 tuổi mới kết anh, ngươi. Kia sư phụ ngươi chính là đánh cuộc nàng nhất định kết không được đan. Đề tài nhảy đến quá nhanh, thần tinh cùng dừng một chút, lại giận. Ai nói ta cùng ngươi đánh cuộc? Tiểu tử ngươi một bên đi, cả ngày tính kế ta, từ từ. Ta là muốn hỏi ngươi tưởng đem nàng thế nào, không phải cùng ngươi thảo luận nàng tiền đồ, đừng cho ta kéo ra đề tài. Thiên ca, ngươi là cái kia. Sư thúc ở bên ngoài thu đệ tử sao? Mạch thiên ca thể, cái này lạc phong tuyết hỏi nàng những lời này khi, tuyệt đối không có hảo ý, nhưng nàng không có hảo ý lại quá bằng thẳng, có vẻ hoàn toàn không có ác ý. đảo như là bằng hưu chi gian chơi đùa. Cái này làm cho nàng có chút chân tay luôn cuống. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có khi còn nhỏ cùng thiên xảo từng có tiểu nữ hài hữu nghị, trừ cái này ra, chưa từng một cái chi kỷ bằng hữu. Mà cái này lạc phong tuyết, thật sự là quá nhiệt tình, quá tự quen thuộc, chỉ là vừa mới nhận thức, liền như thế thân mật, đó là kêu mộ dung yên, mới vừa nhận thức nàng thời điểm cũng không có như vậy. Lạc sư tỷ, ta... Đều nói không cần kêu lạc sư tỷ Đã kêu ta phong tuyết đi Chính là vừa rồi những cái đó đệ tử đều như vậy kêu Bởi vì bọn họ cùng ta không thân sao Ta cùng ngươi cũng không thân được không Mạch thiên ca kịp thời đem những lời này nuốt trở lại bụng Lạc phong tuyết lại thấu đi lên Trên mặt biểu tình mười phần tò mò Ta vừa rồi hình như nghe được sư thúc kêu người diệp sư đệ Đây là có chuyện gì Nay trong đó liên hệ lại như thế nào cùng người khác nói rõ chính là đối mặt lạc phong tuyết tò mò mà vô ác ý biểu tình nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói bởi vì thần sư huynh hắn a lạc phong tuyết la lên một tiếng cả kinh mạch thiên ca tay run lên thiếu chút nữa đem tân lãnh đến môn phái lệnh bài cấp ném lạc phong tuyết đã bắt lấy nàng hét lớn thần sư huynh nàng kêu đến quá lớn thanh chung quanh trải qua người đều quay đầu tới xem lạc phong tuyết thấy thế Đem nàng kéo đến góc, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ sư thúc chạy đến môn phái nào đi? Mạch thiên ca gật gật đầu, xem lạc phong tuyết này phản ứng, nàng cẩn thận mà dùng từ, ta nguyên ở Đông Côn Nô. Thông qua tiên đài sẽ vào một môn phái, đúng là ở nơi đó nhận thức tần sư mình. Nga lạc phong tuyết bình tĩnh một chút, lại hỏi, sư thúc kêu ngươi sư đệ, hay là ngươi vẫn luôn nữ giả nam trang? Ân, Nay không có gì hảo dấu, ở huyền thanh môn. Có một cái biết được nàng đại bộ phận bí mật thủ tinh chân nhân, lại có một cái nghe qua nàng trải qua tần hy, những việc này sớm muộn gì đều sẽ làm người biết. Lạc phong tuyết nghĩ nghĩ, tạm thời tiếp nhận rồi loại này cách nói, kia. sư thúc vì cái gì muốn mang người trở về. Bởi vì, lạc sư tỷ lại nói tiếp tương đối phức tạp, có thể hay không về sau lại nói. Lạc phong tuyết ngẩn ra, nhìn xem nàng bộ dáng, cười, ta đều đã quên. Ngươi thật xa lại đây. Hẳn là trước song xuôi sự cho ngươi đi nghỉ ngơi. Đã lục xong danh sách, chúng ta đi lên quần áo, lại đi hỏi một chút làm người trụ nào. Đi thôi. Mạch thiên ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự sẽ không theo loại này nhiệt tình quá mức người kết giao. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy việc này có cái gì không đúng. Bất quá, vị này lạc sư tỷ tuy rằng dài dòng điểm, làm việc lại là tương đương có khả năng. Đi theo nàng mặt sau. Nhập môn việc làm được thỏa đáng, khó trách có thể làm chấp sự đệ tử. Đây là ngươi xiêm ý gì chúng ta luyện khí đệ tử. Là cần thiết muôn xuyên. Bất quá, ngươi mau chúc cơ đi. chúc cơ lúc sau có thể lãnh tân hình thức, cũng có thể chính mình làm, chỉ cần theo tới cửa phái đồ đằng là được. Đương nhiên, nếu là ngươi ngày nào đó kết đan, tùy tiện xuyên cái gì đều được. Mạch thiên ca tiếp nhận quần áo, nghe lạc phong tuyết lại nhải. huyền thanh môn là chính tông đạo môn môn phái quần áo tự nhiên là đạo bảo áo bào trắng lam quái thập phần thuần tịnh. chỉ là cũng không biết là cái gì vải dệt làm xúc tuông mềm nhẵn rồi lại thập phần cứng cỏi càng có nhàn nhạt linh khí so với mây mù phái thanh y dỉa đạo như là linh khí chúng ta huyền thanh môn đạo bảo dùng quá khang sơn đặc có vân cẩm dạy thành kinh bẩm sinh chân hỏa nung khô mặc ở trên người đấu pháp khi rất có chỗ tốt Cho nên cũng có thể nói là một kiện linh khí. Quả nhiên như thế. Mạch thiên ca mơn trớn y dề mặt, thở dài, thật là không giống bình thường. Lạc phong tuyết cười nói, này cũng không phải là chúng ta huyền thanh môn độc hữu, thiên đạo tông cổ kiếm phái bích vân tông, này mấy cái môn phái cũng là làm như vậy. Lạc phong tuyết không cảm thấy hiếm lạ, mạch thiên ca lại biết khó được. Quả nhiên là đại môn phái bút tích, không chỉ có sơn môn linh mạch tuyệt hảo. càng là từ tiểu chỗ nhìn ra môn phái cường đại. Mỗi cái đệ tử đều hiểu rõ bộ quần áo, còn phải thường xuyên đổi mới, môn chung ít nhất có mấy ngàn đệ tử, đều luyện chế thành linh khí, há là tầm thường môn phái chịu nổi. lãnh xong tạp vật, Lạc Phong Tuyết vừa muốn mang nàng đi hỏi một chút chỗ ở như thế nào an bài, liền có người tới đưa tin. Phong Tuyết, huyền nhân sư bà kêu ngươi qua đi, mang lên tân nhập môn sư muội, Tới truyền lời chính là cái 17-8 tuổi thiếu niên. Quả nhiên là trực tiếp gọi tên. Đã biết. Lạc phong tuyết quay đầu lại nói, xem ra sư thúc đã bẩm qua sư tổ, quyết định như thế nào an bài ngươi, chúng ta đi thôi. Ân. Mạch thiên ca lên tiếng, trong lòng có chút khẩn trương. Xem nàng bộ dáng này, lạc phong tuyết ta ủi nói, ngươi đừng lo lắng, sư phụ ta hiện giờ chính là sư tổ dưới tòa đệ nhất đệ tử, hắn muốn gặp ngươi, hiển nhiên rất coi trọng ngươi, ít nhất ngươi cũng sẽ làm ngươi làm nhập môn đệ tử. Nói như vậy cũng có đạo lý. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, hỏi, lạc sư tỷ, thủ tinh chân nhân cũng là tại đây thành tuyển phong sao? Những lời này hỏi ra tới, lạc phong tuyết trên mặt có chút cổ quái, nhưng thực mau cười nói, đương nhiên a thủ tĩnh sư thúc là sư tổ huyết thống văn bối, cũng là đệ tử đích truyền, tự nhiên là ở thanh tuyển phong. Ngươi nghĩ như thế nào biết cái này? Mạch Thiên Ca nói, tần sư huynh có thể mang ta đến huyền thanh môn. chính là bởi vì tiền phụ cùng thủ tĩnh chân nhân có chút sâu xa. Nga, như vậy a, Lạc Phong tuyết đôi mắt xoay chuyển, nói, bất quá, người trước mắt khả năng không thấy được thủ tĩnh sư thúc, chúng ta thanh tuyển phong như vậy nhiều sư thúc bá, chính là thủ tĩnh sư thúc tu luyện nhất khắc khổ, liền giảng đạo đều rất ít ra tới, không phải đang bế quan, chính là ở bên ngoài du đãng Nga không, là du lịch, liền tính chúng ta này đó kết đan trưởng lão nhập thất đệ tử. đều rất khó nhìn thấy đâu. Mạch Thiên Ca cũng không thất vọng, nói, có thể thu ta nhập Huyền Thanh môn liền rất hảo, có thể hay không thấy cũng không quan trọng, đa tạ Lạc sư tỷ báo cho. Người qua khách khí, đều nói kêu ta Phong Tuyết liền hảo. Mắt thấy Lạc Phong Tuyết lại tự quen thuộc lôi kéo tình cảm, Mạch Thiên Ca vội vàng nói, Lạc sư tỷ, vì cái gì môn trung kết đan sư tổ đều chỉ xương danh không xương họ đâu? Ân. Lạc Phong Tuyết nghi hoặc một chút, mới hiểu được lại đây. người giải thích, không phải là chúng ta huyền thanh môn là đạo môn chính tông, tự nhiên cũng ấn đạo môn quý củ. Luyện khí đệ tử cùng trúc cơ đệ tử, tu đạo chưa thành, là không có danh hiệu. Bất quá, một khi kết đan, sư môn liền sẽ trao tặng đạo hào, về sau liền dùng đạo hào hô chi, mà tên thật cũng chỉ có thân cận người mới có thể tê Tỷ như, sư phụ ta đạo hào huyền nhân, buồn họ mã, nhân xưng mã huyền nhân, tên thật vì sao, đã sớm không ai biết. Nguyên lai like là như thế này. Còn có A kết đan danh hiệu là chân nhân, nếu tấn giai nguyên anh, liền xưng là đạo quân. Sư phụ ta ở bên ngoài danh hào là huyền nhân chân nhân, mà sư tổ, còn lại là tĩnh cùng đạo quân. Như thế xưng hô. Lại là mạch thiên ca chưa bao giờ tiếp xúc quá, liền hỏi, nếu có một ngày ta kết đan, liền không thể kêu mạch thiên ca sao. Lạc phong tuyết trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Cười nói, nếu ngươi kết đan, Sư môn trưởng bối sẽ tự ban ngươi đạo hào, từ đó về sau, môn trung đệ tử liền sẽ lấy đạo hào sưng hâu ngươi, bất quá. Thiên ca ngươi thực sự có tự tin, nghĩ đến thiên tư phi phàm đi. Mạch thiên ca lắc đầu nói, chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Ta hiện giờ còn chưa trúc cơ, nói gì kết đan. kia quá xa xôi. Khi nói chuyện, hai người đã đến mục đích địa. Nơi này non xanh nước biếc, linh khí lượn lờ, thật sự là cái khai động phủ hào địa phương. Lạc phong tuyết dùng lệnh bài khai cấm chế, mang theo nàng trực tiếp vào độc phủ. Vòng qua phòng hộ trận pháp, đẩy ra cửa đá, lạc phong tuyết còn chưa đi vào, liền lớn tiếng kêu, sư phụ. Đi theo lạc phong tuyết phía sau tiến vào đại sảnh, mạch thiên ca liền nhìn đến. Bên trong ngồi một cái thoạt nhìn 40 tới tuổi tướng Mạo Huy nghiêm đạo nhân. Nay đạo nhân nhìn đến lạc phong tuyết, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cái cỏ ẩm ý mà làm cái gì? Lạc phong tuyết lại không sợ hãi. Hì hì cười nói, đồ nhi này không phải muốn gặp sư phụ sao? Sư phụ ngươi như thế nào còn trách ta? Xem nàng này cợt nhà bộ dáng. Này đạo nhân vừa tức giận vừa buồn cười, liền ngươi sẽ nói. Được rồi, một bên đi. Chính sự ở phía trước. Lạc phong tuyết cũng không dám hồi nháo, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh. Bẩm, sư phụ, đây là mới tới mạch thiên ca mạch sư muội. Ngài lão nhân ra làm ta đem nàng mang đến. Là muốn thu nàng làm đệ tử sao? Nay đạo nhân lại không đáp lời, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng về phía mạch thiên ca. Mạch thiên ca biết trước mắt đó là huyền nhân chân nhân, không người được rồi cái nói lễ, vạn bối mạch thiên ca, gặp qua huyền nhân tiền bối. Không cần đa lễ. Huyền nhân chân nhân thập phần hiền lành, hòa nhã nói, ngươi lại đây. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy kết đan tiền bối, lại là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt, mạch thiên ca có chút khẩn trương. nhưng vẫn cứ chấn định mà đến gần huyền nhân chân nhân vươn tay tới một chút bắt lấy cổ tay của nàng một đạo ôn hòa lại rắn chắc linh khí liền quán chú tiến nàng kinh mạch một lát sau huyền nhân chân nhân hơi hơi kinh ngạc người linh can mạch thiên ca tâm nhảy dự, chẳng lẽ bởi vì nàng linh căn không tốt cho nên không tính toán thu nàng nhập môn ngũ linh căn đều toàn hơn nữa mạnh yếu nhất trí chẳng lẽ đây là trong lời đồn hôn nguyên linh can mạch thiên ca tim đập dừng lại Lại là cương. Hôn nguyên linh can, này huyền nhân chân nhân biết. Nhìn đến thần sắc của nàng, huyền nhân chân nhân hơi hơi mỉm cười, vùng ra tay nàng, xem ra ngươi biết chính mình linh căn đặc thù chỗ, có không nói cho ta, ngươi từ chỗ nào biết được. Tuy rằng này huyền nhân chân nhân thái độ thân thiết, nhưng dù sao cũng là kết đan tu sĩ, mạch thiên ca không dám lừa gạt, văn bối gia tộc mấy ngàn năm trước cũng từng ra quá người tu tiên, vị tiêu tổ tiên tu đến nguyên anh. thó nguyên hết vẫn chưa tẩn dài, liền ở tọa hóa phía trước đem một sợi nguyên thần lưu tại gia tộc bên trong. Vạn bối thân cụ linh can, tổ tiên lưu lại cầm chế bị xúc động, liền đem công pháp truyền xuống dưới, cũng báo cho vạn bối linh căn chính là hôn nguyên linh can. Lại là như thế huyền nhân chân nhân sở sở trong dâu, gật đầu nói, tổ tiên của ngươi sinh hoạt ở mấy ngàn năm trước, khó trách biết hôn nguyên linh can. Mạch thiên ca tiểu tâm mà nhìn này huyền nhân chân nhân thần sắc, hơi suy tư. Liền hỏi, vạn bối tự bước lên tiết lộ, vẫn luôn muốn biết hôn nguyên linh căn sự, tiền bối đã biết đây là hôn nguyên linh căn, có biết này linh căn đến tột cùng có gì huyền cơ. Huyền nhân chân nhân nhìn nhìn nàng, tiết bối mà lắc đầu, hôn nguyên linh căn việc, lại rất nhiều năm trước gia sư ngẫu nhiên nói lên, tựa hồ có cái gì đặc dị chỗ, nhưng đến tột cùng vì sao, lại không hiểu được. Không được đến đáp án, mạch thiên ca không cấm thất vọng. Huyền nhân chân nhân rồi lại cười nói, trước không đề cập tới việc này. Mạch Thiên Ca, ta làm phong tuyết gọi ngươi tiến đến, là tưởng nói một chút về ngươi nhập môn sự. Nghe hắn nhắc tới chính sự, Mạch Thiên Ca lập tức sửa sang lại cảm xúc, cung kính nói, tiền bối mời nói. Huyền nhân chân nhân đoan chính thần sắc, nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, Mạch Thiên Ca, ngươi nhập ta huyền thanh môn, thanh tuyển phong Tinh cùng đạo quân dục thu ngươi vì đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? A. Thất thanh kêu ra tới chính là canh giữ ở một bên lạc phong tuyết, nàng giật mình không thôi mà nhìn mạch thiên ca, nàng vẫn luôn cho rằng, nếu là thủ tĩnh sư thúc mang về tới, như vậy ước chừng sẽ làm vị nào sư thúc bá thu làm đệ tử, lại không dự đoán được lại là sư tổ. Mạch thiên ca càng là chấn động. Nàng vốn chính là lại bình thường bất quá tiểu tu sĩ, đừng nói nguyên anh tu sĩ đệ tử ký danh loại này thân phận, đó là tinh anh đệ tử cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chuyến này đi vào huyền thanh môn. Xem ở thủ tịnh chân nhân trên mặt, Huyền Thanh Môn đem nàng nhận lấy đã là cực hảo, lại không dự đoán được. Chẳng lẽ này Huyền Thanh Môn vẫn là đối nàng có ý đồ? Mạch Thiên Ca, văn bối ở. Nàng dưng tâm thần, lại giấu không được thấp hỏng. Huyền Nhân Chân Nhân thấy nàng như thế biểu tình, lại cười, hòa nhã nói, "Đừng nghĩ nhiều, sư tôn chỉ là xem ở thủ tĩnh sư đệ phân thượng, đem ngươi thu làm đệ tử ký danh. Ở ngươi chưa kết đan phía trước, từ ta cùng nhau quảng giáo, bối phận cùng ta đệ tử tương đồng. Nếu ngươi một ngày kia kết đan, sư tôn mới có thể chính thức thu ngươi làm nhập môn đệ tử. Như vậy giải thích, làm mạch thiên ca chấn định. Như vậy đảo có thể nói thông, thân phận của nàng chính là cùng lạc phong tuyết giống nhau, chỉ là cho nàng một cái cảng quang minh tiền đồ mà thôi. Ngày sau nàng nếu thật sự kết đan, bị nguyên anh tu sĩ thu làm đệ tử liền rất bình thường. Nhưng nàng cũng biết nguyên anh tu sĩ đệ tử ký danh. Trước mắt đối nàng cái này Nho nhỏ luyện khí đệ tử mà nói Đã là cực đại vinh quang Lập tức phất y hề quỳ xuống Nghiêm nghị nói Tiền bối đại sư thu đồ đệ Xin nhận vãn bối bái sư chi lễ Huyền nhân chân nhân mỉm cười nhìn Đãi nàng cung cung kính kính dập đầu ba cái Mới đưa nàng nâng dậy Sau này ngươi liền cùng phong tuyết ở một chỗ xương hô sao Gọi ta sư bá chính là Hy vọng có một ngày Ngươi có thể gọi ta một tiếng sư huynh Thiên ca Ngươi thật đúng là may mắn. Lạc phong tuyết nửa là hâm mộ nửa là vui lùa, nhìn chơi thở dài, tổ sư đệ tử ký danh A, ta như thế nào liền không may mắn như vậy đâu. Mạch thiên ca chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ta hiện tại còn không phải cùng ngươi giống nhau. Về sau liền phải thỉnh lạc sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Huyền nhân sư bà nói, về sau liền cùng lạc sư tỷ ở một chỗ. vậy không thiếu được muốn vị này nhân duyên thật tốt làm việc có khả năng là sư tỷ chiêu ứng lạc phong tuyết vốn chính là tùy tính một ư cũng không tích cực cười nói đó là tự nhiên về sau ngươi chính là sẽ biến thành ta sư thúc đương nhiên là sấn hiện tại lấy lòng hai người nói đùa trong chốc lát lạc phong tuyết liền mang nàng đi dàn xếp môn phái đệ tử cũng phân vài loại phổ biến phân loại là tạp dịch đệ tử chính thức đệ tử tinh anh đệ tử này tam loại Mạch Thiên Ca lúc trước ở mây mù phái, chỉ là tạp dịch đệ tử phía trên chính thức đệ tử, cũng là môn phái người trong số nhiều nhất bình thường nhất đệ tử, không có chuyên môn sư thừa, chỉ có thể mấy trăm người thậm chí hơn một ngàn người cùng nhau nghe tiền bối giảng đạo, tu luyện càng là mặc kệ tự do. Mà tinh anh đệ tử, chính là có sư thừa đệ tử. Tuy nói tu tiên giới lấy tu vi bài bối, nhưng nếu chân chính Bái sư, này sư trưởng bối phận chính là có nghiêm khắc quy định. Không nhân tu vi biến hóa mà biến hóa, cho nên, lạc phong tuyết cùng nàng giống nhau là luyện khí kỳ, lại có thể xưng kết đan kỳ tiền bối vi sư bá sư thúc. Có sư thừa đệ tử, lại phân vài loại, địa vị thấp nhất, chính là đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh không thể tính chân chính đệ tử, sư phụ sẽ không tự mình đối này dạy dỗ, cho nên, mạch thiên ca trước mắt chỉ có thể cùng lạc phong tuyết cùng nhau, liền bối phận đều phải thấp đồng lứa. Bất quá! Bởi vì thu nàng vì đệ tử ký danh chính là nguyên anh tu sĩ, thân phận tự nhiên đại đại không giống nhau, ngay cả huyền nhân chân nhân cũng đối nàng khách khách khí khí. Bình thường nhất, còn lại là nhập môn đệ tử. Phàm bị tu sĩ cấp cao thu vào môn tường, đó là nhập môn đệ tử, có thể được đến sư phụ chỉ đạo. Nếu là tu vi tấn giai sư phụ vừa lòng, tắc sẽ tấn chức nhập thất đệ tử. Một khi trở thành nhập thất đệ tử, sư phụ liền sẽ dạy dỗ một ít bí pháp thần thông. hơn nữa có thể ở sư môn bài bối. Tựa như huyền nhân chân nhân, ở tinh cùng đạo quân trong nhập thất đệ tử đứng hàng đệ nhất, cho nên xương này vì dưới tòa đệ nhất đại đệ tử. Cuối cùng, cũng là thân cận nhất, chính là đệ tử đích truyền. Đệ tử đích truyền có thể được đến sư phụ chân truyền, cũng là sư phụ người thừa kế, giống nhau sở hữu đệ tử chung, chỉ biết có một hai cái đệ tử đích truyền. Trước mắt mạch thiên ca chỉ là đệ tử ký danh, bất quá. bởi vì sư tôn thân phận bất phàm địa vị cũng không bình thường lạc phong tuyết liền đem nàng dàn xếp ở huyền nhân chân nhân động phủ bên cạnh cùng các nàng này đó sư tỷ muội ở cùng một chỗ vốn dĩ lạc phong tuyết muốn đem huyền nhân chân nhân môn hạ mấy cái sư tỷ muội giới thiệu cho nàng kết quả không phải ra cửa chính là đang bế quan chỉ phải trước từ bỏ mà nàng chính mình hôm nay lại đương trị liền làm nàng một người trước nghỉ ngơi thiện đi lạc phong tuyết Mạch Thiên Ca đã rất mệt, trên mặt lại nhịn không được mang cười. Nàng nguyên tưởng rằng, huyền thanh môn như vậy đại môn phái, môn chung quan hệ phức tạp, đệ tử tính cách cao ngạo, có lẽ rất khó thích ứng, lại không ngờ cái thứ nhất tiếp xúc lạc phong tuyết lại thân thiết lại nhiệt tình. Hơn nữa, này tính cùng sư tổ, lại thu nàng làm đệ tử ký danh. Này hết thể quá hài lòng. Làm nàng có một loại không chân thật cảm giác, tự nàng bước vào tiên đạo, vẫn luôn ở đầu khổ dãy rua. chưa bao giờ từng có như thế quang minh tiên đồ nàng cũng nghĩ tới hay không bọn họ dụng tâm kín đáo tựa như tổ tiên mạch giao khanh giống nhau kết đan lúc sau mới phát hiện sư môn sớm đã quyết định nàng tiên đồ bất quá cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy trước mắt không có gì phải nhọc lòng đừng nói nàng hiện tại còn chỉ là cái luyện khí đệ tử chính là tính cùng sư tổ thật sự không có hảo ý lấy tu vi cường lệnh nàng là được hà tất an bài này đó nghĩ như thế Nàng liền nhẹ nhàng mà ở lại tới. Tinh anh đệ tử chính là tinh anh đệ tử, đãi ngộ cùng bình thường đệ tử hoàn toàn không giống nhau. Cái này địa phương, nương tựa huyền nhân chân nhân động phủ, linh khí tràn đầy, hoàn cảnh thanh lũ ở gần đây trụ, đều là này môn hạ nữ đệ tử. Mỗi người có được một cái tiểu động phủ, mỗi cái tiểu động phủ lại có mấy cái phòng, phòng nghỉ, phòng tu luyện, phòng luyện đan, linh thú thất từ từ đầy đủ mọi thứ. Trong đó bản ghế bày biện càng là toàn từ thanh ngọc sở chế. Nay thực sự lệnh mạch thiên ca mở rộng tầm mắt, liền nàng biết, mây mù phái trúc cơ tu sĩ, cũng không có tốt như vậy động phủ, này huyền thanh môn không hổ là thiên cực số được với đại môn phái. Được đến một cái hảo động phủ kinh hỷ, làm nàng hoàn toàn đã quên mỏi mệt, bắt đầu chậm rãi bố trí. Phong nghỉ đơn giản nhất, nàng hiện giờ đã luyện khí 10 tầng, không thế nào yêu cầu ngủ, chỉ tùy tiện bố trí hạ phong tu luyện là đệm hương bù tụ linh trận cập một ít không quá trọng yếu thư tịch phong luyện đan đem lần trước ở thiên đạo tông mua lô đỉnh ném vào đi còn có mấy cái trống chân phòng nàng không có gì hảo bố trí nhưng thật ra động phủ mặt sau có một khối dược điền làm nàng có điểm ý tưởng các nàng này đó nữ đệ tử động phủ đều song song ở một chỗ mặt sau là một cái nho nhỏ sân cốc vẽ ra số khối dược điền trong đó đại đa số trồng đầy linh thảo lạc phong tuyết nói Mỗi cái động phủ mang một khối dược điển, động phủ chủ nhân có thể tùy tiện xử trí. Mạch Thiên Ca đã tính toán bắt đầu học tập luyện đan, cái này địa phương, linh khí toát lên, thật là loại linh thảo hảo địa phương, nàng liền tính toán, ngày mai đi hỏi một chút lạc phong tuyết, nơi nào có thể được đến hạ giống. Mạch Thiên Ca ở bận rộn mà bố trí động phủ thời điểm, thanh tuyển phong tối cao kia tòa động phủ, tinh cùng đạo quân vẫn cư ỷ ở hắn trên Long Sàng, bất quá lần này không có mỹ nhân hầu hạ, Cũng không có quả nho như ăn, mà là lười biếng mà phiên một quyển sách. Nhìn trong chốc lát, hắn suy một tiếng, khinh thường nói, cái gì lạ đồ vật cổ tu sẽ dùng loại này ra thú làm giấy sao. Bị người lừa cũng không biết. Sách vở vung lên, ném đến phía dưới ngồi huyền nhân chân nhân trên người. Huyền nhân chân nhân tiếp nhận, trên mặt biểu tình vận thành một đoàn, lại bảo lưu lại một tia hy vọng, hỏi, sư phụ, thật là giả. Tân tĩnh cùng ngồi dậy. tiếp nhận đệ tử truyền đặt trà viết biểu môi nói chính là giả không phải thiệt hay giả thái cổ thời kỳ đến thượng cổ thời kỳ xương thạch thú chỉ ở sơn nam tồn tại số lượng cực nhỏ sau lại thượng cổ khi chính ma đại chiến thương hải tăng điển xương thạch thú mới nhiều lên không nói đến sách này tài chất đơn nói nội dung giống thật mà là giả là có thể mênh mông ngựa như vậy kết đan tu sĩ tưởng gạt ta không có cửa đâu Đại khái bởi vì huyền nhân chân nhân biểu tình quá đau lòng, tần tinh cùng liền hỏi một câu, Ngươi Hoa bao nhiêu tiền? 300. Mới 300 linh thạch. Nga, vậy quên đi. Chút tiền ấy đừng nói hắn, kết đan tu sĩ đều không xem ở trong mắt. Nhưng huyền nhân chân nhân còn nói thêm, Sư phụ, là 300 trung giai linh thạch. Cái gì? Tần tinh cùng ngảy dựng lên. Tu tiên giới phổ biến dùng chính là cấp thấp linh thạch, trung giai linh thạch nhưng không hảo tìm. 300 trung giai linh thạch, tính lên so tam vạn cấp thấp linh thạch còn nhiều. 300 trung giai linh thạch, ngươi tiểu tử này thật là tần tĩnh cùng tưởng chỉ trích, ngẫm lại lại tính, lừa đều lừa, còn có thể thế nào? Chỉ là, làm người đau lòng à, bọn họ huyền thanh môn đó là thiên cực số một số hai môn phái, kết đan tu sĩ một năm cũng liền mấy ngàn linh thạch, này một bị lửa Ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Ngẫm lại này linh thạch, tần tĩnh cùng lại không căm lòng. hung hăng mà mắng thành, nói, cái nào ra hỏa lừa ngươi. Lao tử đi đem hắn giết thành cha, làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Huyền nhân chân nhân cũng đau lòng đâu, nghe thế câu nói, vội vang nói, sư phụ, ta cũng là ở một cái danh điều chưa biết tiểu địa phương đổi đến, đừng nói tìm người, ta liền nhân ra gương mặt thật cũng chưa gặp qua. Nhà mình sư phụ sát tâm rất nặng, mỗi lần giết người, đều sẽ bị thủ tọa trưởng lao răng dạy, sau đó trở về mắng gây chuyện người. Hắn nhưng không nghĩ một phen tuổi còn bị sư phụ hấn đến cùng ba tuổi tiểu hài tử giống nhau. Hùng chi thật là không có gì manh mối, hắn đã nhận tài. Mắt thấy tần tĩnh cùng lại muốn nói gì, huyền nhân chân nhân vội vàng nói, sư phụ, đệ tử có chuyện hướng ngài bẩm báo một chút, về ngài tân thu vị kia đệ tử ký danh. Nửa câu sau lời nói lôi trở lại tần tĩnh cùng lực chú ý, "Ân." Huyền nhân chân nhân thật cẩn thận nói, sư phụ. Ta xem xét một chút cái kia mạch thiên ca Linh Can, tựa hồ chính là ngài đã từng nói qua hốn nguyên Linh Can. Cái gì? Tần tinh cùng chừng mắt hắn, hốn nguyên Linh Can. Ngươi là nói ngũ Linh Căn đều toàn mạnh yếu nhất trí hốn nguyên Linh Can? Đúng là. Huyền nhân chân nhân nhìn nhìn hắn thần sắc, nghi hoặc nói, sư phụ, này Linh Căn đến tổn cùng, có gì huyền cơ? Ta nhớ rõ lúc trước ngài nói, này hốn nguyên Linh Căn là nhiều loại đặc thù Linh Căn chi nhất. So với dị linh căn đơn linh căn cũng không thua kém, đáng tiếc thật lâu không có ra qua. Tân tĩnh cùng lại không đáp hắn nói, mà là không thể tưởng tượng mà lầm bầm lầu bầu, hôn nguyên linh căn. Này nữ hoa có ý tứ, thuần âm thể chất đã là ngàn năm khó được, hôn nguyên linh căn cũng là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện quá, cư nhiên cùng nhau xuất hiện ở trên người nàng. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn nhớ lại chính mình đồ đệ còn tại đây, liền đối với huyền nhân chân nhân nói, ngươi có biết, Chúng ta tu đạo, nói là cái gì? Vấn đề này, làm huyền nhân chân nhân sửng sốt một chút. Huyền thanh môn là đạo môn, đệ tử nhập môn, mặc dù là tạp dịch đệ tử, cũng là từ đạo kinh bắt đầu. Nói là cái gì vấn đề này, đã thiển lại thâm, môn chung bất luận cái gì một cái đệ tử đều có thể nói ra một bộ, lại là nguyên anh tu sĩ cũng nói không nên lời xác thực đáp án. Tân tinh cùng khó được có nguyên anh tu sĩ phong phạm, chính xác nói, nói là thiên địa, là vũ trụ. là quá hư là quy tắc là căn nguyên thậm chí có thể cho rằng là bất luận cái gì một loại đồ vật nhưng là ở thái cổ thời kỳ cái gọi là nói chủ yếu bao hàm một loại ý tứ đó chính là hành cái gọi là hành là cân bằng là chế hành cũng là hàng vĩnh hằng cân bằng thế giới phương lấy tồn tại chế hành quy tắc có thể thường lập như thế mới có thể vĩnh hằng nghe được nơi này huyền nhân chân nhân cả kinh cho nên Này hôn nguyên linh căn, là hoàn toàn phù hợp thái cổ khi đạo một loại tồn tại. Tân tinh cùng khẽ gật đầu, không tồi. Chúng ta hiện giờ tu hành phương thức, linh căn càng ít càng tốt, bởi vì linh khí nhập thể hội cho nhau để tiêu, nhưng là, kỳ thật ở thái cổ, lại có khác một bộ tu hành phương thức. Này huyền nhân chân nhân không phục hồi tinh thần lại, nói như vậy, loại này hôn nguyên linh căn, ở thái cổ mà nói, kỳ thật là ngút trời chi tư. Tân tinh cùng rồi lại thở dài. đáng tiếc à, thái cổ thời kỳ quá xa xôi, lúc sau thượng cổ thời kỳ đã thay đổi một bộ tu hành phương thức, hiện giờ đã mất pháp biết được hành phương pháp tu luyện. đứa nhỏ này quá đáng tiếc. đan lô bên trong truyền đến một tiếng trầm vang, mạch thiên ca dừng lại đan điển chi hỏa mở ra đan lô, dược hương đã biến thành tiêu sú, linh thảo cũng thành một đống dược trà. nàng lắc đầu, đem dược trà đổ từ bên cạnh thạch hố múc nước rửa sạch đan lô. Lần thứ hai để vào số lượng vừa phải tài liệu, tiếp tục luyện đan. Nay động phủ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều toàn, thanh tuyển phong thượng nhiều thanh tuyển, phòng luyện đan cũng tiến cử nước suối, luyện đan thập phần phương tiện. Tốt đẹp hoàn cảnh, tràn đầy linh khí, làm mạch thiên ca cảm thấy, luyện đan cũng không phải như vậy phiên muộn cẩn thận cảm ứng luyện đan khi biến hóa, nắm giữ rất nhỏ khác biệt, cũng thập phần lạc thú. Đi vào huyền thanh môn đã gần một tháng, nàng cảm thấy cả người đều thực nhẹ nhàng. Ở chỗ này, nàng có đơn độc độc phủ, có kết đan tu sĩ chỉ đạo, lại không cần lưng bèo thân phận công xiềng Hơn nữa, nàng hiện giờ là huyền thanh môn tinh anh đệ tử, mỗi tháng được đến đan dược linh thạch rất nhiều, huyền nhân chân nhân hạ phát đệ tử phân lệ cũng có nàng một phần. Cái này làm cho nàng hoàn toàn không cần nhọc lòng việc vặt lãnh, chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền hảo. Sơ tới khi, huyền nhân sư bá xem xét nàng tu luyện tình huống. Chỉ điểm nàng trước đem trong cơ thể sở hữu linh khí chuyển hóa vì âm tính linh khí lại trúc cơ. Nàng mấy ngày nay, liền chiếu huyền nhân sư bá theo như lời, chậm rãi cô động linh khí, nhàn hạ, một người chậm rãi cân nhắc luyện đan. Cũng không biết là tâm tình hảo, vẫn là linh khí toát lên, trạng thái thật tốt, nàng luyện đan xác suất thành công cũng cao rất nhiều. Mấy ngày qua, luyện cơ sở đan dược xác suất thành công đã thượng bốn thành. Cái này xác xuất thành công. Là giống nhau luyện đàn sư tiêu chuẩn, làm nàng thoáng có điểm tự tin, kỳ thật nàng luyện đan thiên phú cũng không phải như vậy kém. Động phủ mặt sau dược viên, nàng cũng hướng lạc phong tuyết thảo hạt giống, đem chính mình dược điền loại thượng. Bất quá, này đó dược nếu có thể dùng. Ít nhất cũng muốn 10 năm sau. Mặt khác, nàng gặp được mặt khác vài vị sư tỉ muội, Huyền nhân chân nhân sở thu nữ đệ cũng không nhiều, liền lạc phong tuyết ở bên trong, cũng chỉ có ba cái. mặt khác hai cái đều đã trúc cơ xong đại sư tỷ hàn thanh ngọc tính cách ổn trọng đại nhân hiền lành theo lạc phong tuyết nói vị này đại sư tỷ ở bọn họ sư huynh đệ chi gian rất có nhân duyên sư tỷ muội cũng thích cùng nàng ở chung về sau nếu là có việc tìm đại sư tỷ hỗ trợ nhất định không sai nhị sư tỷ ngụy giai tư tính cách rất là cao ngạo qua loa thấy một mặt liền nói muốn tu luyện trở về chính mình động phủ lạc phong tuyết ngầm trộm cùng mạch thiên ca nói vị này nhị sư tỷ luôn luôn tự cao thiên tư hơn người khẳng định là ghen ghét nàng bị sư tổ thu làm đệ tử ký danh mới không cho nàng sắc mặt tốt bất quá cao ngạo nhân tính tử thẳng sẽ không chủ động khi dễ người không đi chọc nàng liền không có việc gì mạch thiên ca đối này chỉ là cười cho qua chuyện ngày xưa trong mây sương mù phái nàng cùng đồng môn lui tới thừa hành chính là dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người đối bất luận kẻ nào đều gương mặt tươi cười đón chào, không kết thủ án. hiện giờ nàng tình cảnh so mây mù phái hảo đâu chỉ gấp 10 lần nho nhỏ mặt lạnh nàng lại như thế nào sẽ xem ở trong mắt đến nỗi tần hy từ mang nàng trở về hai người liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt liền hỏi cũng không có mạch thiên ca hướng lạc phong tuyết hỏi thăm quá tần hy tình huống lạc phong tuyết chỉ hồi nàng sư thúc hết thể đều hảo trở về liền bế quan Mặt khác tựa hồ không muốn nhiều lời. Này tin tức! Làm mạch thiên ca trong lòng hơi có chút ghen tuông Nàng đương nhiên biết, huyền thanh môn là hắn chân chính sư môn. Nơi này người với hắn mà nói đều so nàng thân cận, chỉ là... Bất quá, ở về phương diện khác, nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. liền tính nàng trước mắt đã bị tinh cùng sư tổ thu làm đệ tử ký danh, nhưng cùng tần hy địa vị vẫn là khác nhau như trời với đất, nếu về sau không hề gặp mặt. Như vậy nàng về điểm này cảm xúc dao động, liền có thể dễ dàng mà áp xuống, miễn cho về sau có khả năng biến thành tâm ma. Kỳ thật, nàng cũng cẩn thận mà nghĩ tới, loại này cảm tình, thật là tình yêu nam nữ sao. Nàng thật sự không có thể hội quá, chỉ là cảm thấy, tần hy so người khác đặc biệt một ít, nhìn đến hắn thực vui mừng, chia liệt khi có chút không tha. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy, nếu không có hắn, không hề thấy hắn. cũng không phải như vậy khó chịu. Nghĩ đến cuối cùng, nàng chính mình đều hồ đồ. Có lẽ, chỉ là nàng chính mình buồn lo vô cớ, chẳng qua ở tuyệt vọng chi cảnh, bị hắn cứu, cho nên thực cảm kích mà thôi. Hơn nữa, mất đi nhị thuốc đau xót là lúc, là hắn bồi tại bên người, nói không chừng nàng chỉ là đem đối nhị thuốc cảm tình, chuyển rời đến hắn trên người. phong luyện đan nội, dược hương dần dần nồng đậm, mạch thiên ca cảm giác được, lò nội đan dược đã thành hình. liền thu hồi tâm tư, trong lòng yên lặng mà tính toán, ở không chế tốt trong ngáy mắt, xúc lên đan lô. Lò đế nằm số cái đạm sắc đan dược, từng viên nhan sắc thanh thấu. Nàng nhặt lên này đó đan dược, thưởng thức một trận, vừa lòng mà đảo tiến chuẩn bị tốt bình ngọc chung. Ban đầu ở thiên đạo tông mua những cái đó luyện đan nguyên liệu, cái này là toàn bộ dùng hết, nàng luyện đan thuật cũng nhanh chóng hảo lên. Luyện này đó cơ sở đan dược, đã không thành vấn đề. có thể thử lại luyện cao cấp một chút đan dược. Ngừng luyện đan, nàng ngay tại chỗ ở phòng luyện đan điều tức trong chốc lát, chuẩn bị điều tức xong đi ra ngoài một chuyến. Huyền thanh môn trừ bỏ dưới chân núi chân nhỏ, bên trong cánh cửa còn có đặc biệt vì đệ tử chuẩn bị loại nhỏ phương thị, cửa hàng đều là môn phái sở khai, lui tới cũng đều là môn nội đệ tử, bán ra đồ vật, hàng ngon giá rẻ, càng quan trọng là, tại đây giao dịch thập phần an toàn. Còn không có điều tức xong, động phủ ngoại trận pháp truyền đến giao động một đạo truyền âm phủ bay tiến vào mạch thiên ca tiếp nhận phù vô hỏa tự cháy bên thai vang lên quen thuộc thanh âm diệp sư đệ ta ở bên ngoài nàng trong lòng vừa động không có cảm thấy vui mừng mà là nhịu nhữ mày nàng trước mắt thật sự không nghĩ cùng tần hy gặp mặt ta khả nhân đã ở cửa lại có thể nào không đi gặp mặt nàng thở dài đứng dậy sửa sang lại xiêm y thử lộ ra bình thường tới cười cảm thấy chính mình không có cảm xúc dao động mới đi động phủ cửa động phủ cửa đã mở ra một người phụ đôi tay đưa lưng về phía nàng áo rộng tay dài dáng người đánh bạn gần là cái bóng dáng đã cảm thấy anh khí bức người hắn lúc này ánh mắt dừng ở nơi xa không biết đang xem cái gì nghe được cửa đá mở ra thanh âm xoay người lại này quay người lại mạch thiên ca sửng sốt trước mắt người này khuôn mặt là nàng quen thuộc nhưng cả người cảm giác Lại hoàn toàn xa lạ. Nàng nhìn trước mắt người, không cấm buồn bực. Muốn nói siêu y kì mây mù phái bình thường đệ tử thanh y tuy rằng một mặt chút, khá vậy không khó coi, như thế nào vị này tần sư huynh lúc trước thoạt nhìn như vậy không thấy được đâu. Hiện giờ chỉ là thay đổi một thân trang phục, liền cảm thấy khí độ phong hoa, lỗi lạc quý khí. Nàng chưa thấy qua tính cùng đạo quân, nếu là thấy, tất sẽ phát hiện, tần hy lúc này bộ dáng. Cung tính cùng đạo quân có 5-6 phân tương tự. Ở nàng đánh giá tần hy thời điểm, tần hy cũng đánh giá nàng. Hắn trong mắt hiện lên một cái chớp mắt kinh diễm, không nghĩ tới, vị này diệp sư đệ xem ra không hề son phấn chi khí, thay đổi nữ trang cư nhiên cũng như thế thanh lệ, kỳ thật. Mấy tháng trước, hắn cũng gặp qua nàng xuyên nữ trang, chỉ là khi đó nàng quá chật vật, lại thực mau đổi trở về nam trang, song việc căn bản không nhớ rõ cái gì bộ dáng. bất quá Cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi, hắn liền phản ứng quá, thái độ tự nhiên mà cười nói, diệp sư đệ, ngươi như vậy nữ tử giả dạng, có thể so nguyên lai đẹp nhiều. Thần hy tán dương quá bằng thẳng, Lệnh mạch thiên ca có chút hổ thẹn chính mình tiểu tâm tư. Mặc kệ là thái độ, vẫn là ở chung phương thức, Tần hy đãi nàng vẫn như diệp sư đệ. Như thế đối lập, nàng cảm thấy chính mình không khỏi không đủ chân thành. Liền cũng đoan chính tâm thái. Vẫn như ngày xưa giống nhau cười trêu chọc thần sư huynh hôm nay bộ dáng này cũng khác nhau rất lớn đâu, ta liền kỳ. Sư huynh ngươi ở mây mù phái, như thế nào trang đến cùng điếm tiểu nhị dường như. Thần hy sửng sốt, không khỏi cười ra tiếng tới. Điếm tiểu nhị, này so sánh không tồi. Cười bãi, hắn phe phẩy đầu nói, diệp sư đệ ngươi vẫn là như thế miệng lươi sắc bén à, này ta liền an tâm rồi. Hắn này một câu yên tâm. Làm mạch thiên ca ngẩn ra, trong lòng chậm rãi nảy lên tới một khổ ấm áp cảm giác, nàng có thể cảm giác được đến, thần hy tâm tư bằng phẳng, những lời này không quan hệ tình yêu nam nữ. Đây là một loại không có ý đồ quan tâm, cho nên càng lệnh người cảm thấy ấm áp. Nàng không cấm nếu muốn, loại này cảm tình. Có phải hay không so nàng trong dự đoán tình yêu nam nữ càng tốt đẹp? Diệp Sư Đệ Nghe được thanh âm, mạch thiên ca mới ý thức được. Hai người vẫn luôn ở cửa đứng. Vội vàng hướng bên cạnh nhường nhường. Xin lỗi, thần sư huynh, Tiến vào ngồi ngồi xuống đi. Không được tần hy hướng tả hữu nhìn nhìn, hàm xúc địa đạo, ta tới đưa điểm đồ vật. Nay tả hữu ở vài vị sư tỷ, mạch thiên ca minh bạch hắn tị hiểm ý tứ, cho nên cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói, thần sư huynh chính là có cái gì bảo bối đưa ta. Tần hy từ trong túi càn khôn lấy ra một cái nửa thước vông nạm vàng khả ngọc hộ. đưa qua ta trở về liền bế quan ổn định cảnh giới vẫn luôn không nhớ tới hôm nay xuất quan mới nghĩ đến ngươi hiện giờ thân phận bất đồng khả năng yêu cầu này đó hắn biểu tình rất kỳ quái ánh mắt có chút dao động tựa hồ là ngượng ngùng mạch thiên ca càng kỳ quái hầu nghi mà tiếp nhận mở ra nắp hộp lại là ngẩn ngơ Tân hy khụ thanh nói không phải cái gì bà bối này đó chỉ là thế tục tần gia đưa tới lễ vợ vàng bạc châu náu đối chúng ta tu sĩ mà nói căn bản vô dụng cũng liền vẫn luôn ném. bất quá nghĩ đến các ngươi nữ tu vẫn là yêu cầu. mạch thiên ca nhặt lên hộp một cây cây trầm thiện lục uất ngọc màu sắc sáng ngời không có dư thừa hoa văn trang sức tố nhã tinh xảo trước nay không nghĩ tới khôi phục nữ tử chi thân thế nhưng còn sẽ có người đưa nàng trang điểm chi vật nàng tâm tình kích động lại chỉ là chậm rãi phun ra một hơi khép lại hộp ngẩng đầu cười nói đa tạ. Ta còn không có dùng quá như vậy chân quý đồ vật. Xem nàng phản ứng bình tĩnh, tần hy thư khẩu khí, cũng cười, cái gì chân quý, bất quá là chút tục vật thôi. Người nếu hữu dụng liền hảo, như thế nào không chân quý? Ta còn là lần đầu tiên thu được trang sức nói tới đây, mạch thiên ca dừng câu chuyện, bởi vì nàng cảm thấy, những lời này, tựa hồ, có chút ái mội. Thật là muốn mệnh, không phải vừa mới còn tưởng, cùng hắn bằng phẳng tương giao sao. như thế nào chỉ chớp mắt lại giống như không đúng rồi thần hy lại không hề sở giác vẫn cứ nói ta tưởng cũng là diệp sư đệ hắn dừng một chút lắc đầu cười nói không được ngươi hiện giờ bộ dáng này tổng kêu ngươi sư đệ cũng không thỏa đáng ân mạch sư muội mạch thiên ca ngẩn ra này giống như có điểm kỳ quái cũng là thần hy ngẩng đầu nghĩ nghĩ nếu không trực tiếp kêu tên tiểu thiên vẫn là thiên ca a cái này nhìn đến nàng biểu tình tần hy không cấm cười vui đùa mà thôi bất quá ta thật sự tưởng không hảo về sau như thế nào xưng hô này xác thật là cái vấn đề về sau tổng không thể vẫn luôn diệp sư đệ mà ờ cái này làm cho người khác nghe tới sẽ cảm thấy rất kỳ quái ân kỳ thật ta không ngại kêu tên dù sao hắn cũng là kêu phong tuyết tên đó là cũng kêu nàng tên cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái Phải không? Ta đây nhưng hắn dừng lại câu chuyện, hướng bên cạnh nhìn lại. Bên cạnh đậu phủ, lúc này ra tới một người, tựa hồ cảm thấy bên này có người, tò mò mà nhìn qua liếc mắt một cái. Là vị kia nhị sư tỷ ngụy giai tư. Tân hy chấn định mà quay lại đầu, cười nói, ta đi về trước, lần sau có việc, ngươi liền trực tiếp cho ta phát truyền âm phủ đi. Có người khác ở bên cạnh nhìn, mạch thiên ca đương nhiên cũng sẽ không lại lưu hắn, khách khách khi khi nói. Hôm nay đa tạ, về sau gặp lại. Thần hi gật gật đầu, kính tự đi rồi. Đương hắn đi xa, Mạch Thiên Ca quay đầu, hướng Ngụy Gia Tư cười chào hỏi, Ngụy sư tỷ. Ngụy Gia Tư biểu tình có chút kỳ quái, có khiếp sợ, có khó hiểu, cũng có không mau, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, vào đẩu phủ. Mạch Thiên Ca tự nhiên không biết Ngụy Gia Tư khiếp sợ cái gì, trước mắt nàng cũng bất chấp này đó. Nàng hiện giờ công pháp đã tu đến không sai biệt lắm, luyện đan lại rơi vào cảnh đẹp, là thời điểm chuẩn bị trúc cơ. Nàng trong tay có một viên trúc cơ đan, hai viên luyện cơ đan, nếu có thể đem cố bùn đan luyện ra tới, như vậy ở huyền nhân sư bá chỉ điểm hạ, trúc cơ khả năng tính liền rất cao. Cố bùn đan còn thừa mặt khác tài liệu, nàng đã lục tục mà mua tề, chỉ kém một loại khác 500 năm linh thảo thanh dương sỉ, liền lấy nội môn cửa hàng, giúp nàng lưu ý. cũng không biết này môn phái cửa hàng vốn dĩ liền nguồn cung cấp sung túc vẫn là tĩnh cùng đạo quân mặt mũi không quá mấy ngày nàng liền thu được truyền âm phủ nói là thanh dương sỉ đã đến hóa mạch thiên ca vội vàng đem đồ vật vừa thu lại liền đi nội môn phường thị nay nội môn phường thị ở chủ phong thượng không lớn chỉ có hai con phố bất quá môn phái đệ tử đông đảo người đến người đi nhưng thật ra thập phần náo nhiệt nơi này cửa hàng phần lớn là các phong sở khai Bồn phong đệ tử có thể ở trong cửa hàng đánh gãy. Mặt khác, nghĩ ra bán đồ vật đệ tử cũng có thể trực tiếp tại đây bên đường bãi cái tiểu quán, thập phần phương tiện. Tại đây mua bán, chấp pháp đường sẽ ban cho bảo hộ. Nếu có mua bán không thật, cường mua cường bán chờ sự, bị thẩm tra sẽ bị lệnh cưỡng chế lui tiền, nghiêm trọng một ít, thậm chí còn sẽ trục xuất môn phái. Cho nên, môn chung đệ tử đều thích tới đây. Tới rồi này tiểu phương thị, mạch thiên ca không có dừng lại. Trực tiếp đi thông chi nàng đến hóa thanh tuyển phong khai đan dược đường. Này dược đường cũng không lớn, nhưng là sinh ý cực hảo, luyện khí đệ tử thỉnh thoảng xuất nhập, trúc cơ tu sĩ cũng không hiếm thấy. Lạc phong tuyết từng đối nàng nói, huyền thanh môn chính là có 500 nhiều trúc cơ đệ tử, lời này nàng là tin, tại đây qua Khang sơn, tùy tiện đi ra ngoài đi một chút. Đều có thể gặp được trúc cơ tu sĩ, hiển nhiên không ít. Vị sư huynh này mạch thiên ca bước vào môn, đối bận rộn tiểu nhị tê ta là tới bắt thanh dương sĩ, nay tiểu nhị ăn mặc bình thường đệ tử phúc sức, tu vi chỉ có luyện khí tầng năm, nghe được nàng lời nói, quay đầu tới, lại nhìn đến trên người nàng quần áo, liên tục xua tay, sư tỷ thật là chết sắt ta, thanh dương sĩ, ngài là thanh tuyển phong mạch thiên ca mạch sư tỷ sao? xem này tiểu nhị sợ hãi thân xác, mạch thiên ca mới ý thức được, nàng hiện giờ thân phận bất đồng, không cần giống ở mây mù phái giống nhau không lưng cúi đầu. Tính cùng tổ sư đệ tử ký danh, cái này thân phận liền tính là chúc cơ tu sĩ đều đỏ mắt không thôi, tại đây huyền thanh môn. Nàng đó là cao ngạo một ít cũng không có gì, nếu là tư thái quá thấp, ngược lại làm người xem thường. Nghĩ đến đây, nàng liền thản nhiên bị, hướng này tiểu nhị nói, đúng là, các ngươi đưa tin ta, 500 năm thanh dương sĩ đã đến hóa, ta là tới lấy hóa. Đúng đúng, sư tỷ thỉ thỉnh tại đây chờ một lát. Nay tiểu nhị nói một tiếng, vội vàng hướng phía sau chạy tới. Sư tỷ, Có khắc một cái tiểu nhị bưng lên trà tới, hướng nàng cười nói, thỉnh tại đây hơi ngồi, uống ly trà. Mạch thiên ca hướng hắn gật gật đầu, nói một tiếng, đà tạ. Vừa mới mang trà lên tới, ngoài cửa lại bước vào tới một người. Bưng trà tiểu nhị vừa thấy người này, vội tiến lên tiếp đón, diệp sư thúc, ngài đã tới. Tiến vào người này, là cái trúc cơ tu sĩ. Vẫn là thanh niên bộ dáng. Hắn mạn nhiên nhìn lướt qua trong tiệm. Hỏi, thất tinh hải đường có hóa. Tiểu nhị cười nói, hôm nay vừa đến hóa, ngài hơi ngồi, này liền đi lấy. Nói, nay tiểu nhị hướng bên trong hô một tiếng, liền đem này thanh niên thỉnh đến bên cạnh ngồi. Dâng lên trà tới. Người này uống ngụm trà, tựa hồ nhận thấy được mạch thiên ca ánh mắt, quay đầu tới, hướng nàng hiền lành cười, lại tiếp tục túi đầu uống trà. Người này thái độ bình thản, hiển nhiên không biết thân phận của nàng, lại không có mắng nàng vô lễ, xem ra là cá tính tình ôn hòa người. Mạch thiên ca lúc này cũng không có giống bình thường luyện khí đệ tử nhìn thấy trúc cơ tiền bối giống nhau cung kính, mà là ánh mắt lộ ra do dự chi sắc, thử mà mở miệng, xin hỏi, vị này sư thúc. Nghe được nàng thanh âm, người này ngầm đầu, cẩn thận mà nhìn nhìn người này thập phần anh khí khuôn mặt, lại nghĩ đến vừa rồi câu kia diệp sư thúc. mạch thiên ca trong lòng đã có năm sáu phân khẳng định nhưng nàng còn cần xác định một chút vị này sư thúc ngài hay không họ diệp danh cảnh văn nàng lời kia vừa thốt ra đối diện người lộ ra khó hiểu chi sắc không tồi ngươi nhận thức ta quả nhiên là hắn diệp cảnh văn dung mạo trở nên không nhiều lắm 10 năm thời gian đối chúc cơ tu sĩ không coi là cái gì hiện giờ hắn vẫn như cũng là thanh niên bộ dáng nàng vừa thấy liền nhận ra tới nhìn quen thuộc khuôn mặt mạch thiên ca chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện cũ nổi lên trong lòng sư thúc nhưng nhớ rõ 10 năm trước tấn quốc liên thành mạch ra thôn diệp cảnh văn thần sắc ngẩn ra theo sau có chút giật mình cẩn thận mà đánh giá nàng cuối cùng bừng tỉnh ngươi ngươi chính là cái kia tiểu cô nương mạch thiên ca mỉm cười gật đầu đứng lên làm thi lễ ngày xưa ta không biết hảo ý không từ mà biệt hôm nay hướng ngài nhận lỗi thấy nàng như thế thận trọng mà hành lễ diệp cảnh văn vội vàng đứng dậy cũng đáp lễ lại ngàn vạn đừng như thế khách khí việc này cũng trách ta không giải thích rõ ràng hắn lời nói còn chỉ nói nửa câu kia lấy hóa tiểu nhị đã chạy về tới kêu lên diệp sư thúc mạch sư tỷ các ngươi linh thảo nha nhị vị nhận thức ca nay tiểu nhị hiển nhiên bị làm hồ đồ liền dược đều đã quên đưa qua vẫn là một cái khác tiểu nhị cơ linh tiếp dược hướng bọn họ hai người truyền đạt diệp sư thúc mạch sư tổ Các ngươi nhìn xem, thứ này có hay không vấn đề. Mạch Thiên Ca cùng Diệp Cảnh Văn nhìn nhò cười, từng người tiếp nhận chính mình muốn đồ vật. Không tồi, này Thanh Dương Sỉ niên đại đủ rồi, bao nhiêu tiền? Tiểu Nhị nói, tổng cộng là 300 linh thạch, ngài là Thanh Tuyền Phong đệ tử, có thể đánh cái chín chiết, chính là 270 khối linh thạch. 500 năm phân linh thảo, mặc dù Thanh Dương Sỉ không phải cái gì hy hữu đồ vật, này giá cả đã là cực tiện nghi. Mạch Thiên Ca chưa nói hai lời, đem linh thạch thanh toán tiền. Đãi nàng thu hồi linh thảo, Diệp Cảnh Văn cũng đã giao dịch xong, hướng nàng đi tới, cái này. Thiên Ca. Mạch Thiên Ca cười gật đầu. Diệp Cảnh Văn liền cũng cười. Hai người đi ra cửa hàng, Mạch Thiên Ca nghe hắn nói nói, khoảng thời gian trước ta đang bế quan, hai ngày trước xuất quan mới nghe nói ngươi đã đến rồi huyền thanh môn, chưa kịp đánh với ngươi cái tiếp đón, ngươi thật đúng là trưởng thành, ta đều nhận không ra. Khó trách hắn không có quá giật mình, nguyên lai like đã nghe nói. Diệp sư thúc. Ai, nhưng đừng như vậy kêu ta nghe được nàng xưng hô. Diệp cảnh văn lắc đầu ngăn lại. Ta đã biết, tinh cùng sư tổ thu ngươi vì đệ tử ký danh. Liền tính đệ tử ký danh không bài bối. Ngươi hiện giờ cũng là từ huyền nhân sư bá rẻ rô đi. Ấn quý củ, ngươi kêu ta một tiếng sư huynh là đủ rồi. huống chi năm đó ngươi chính là kêu ta Diệp đại ca. Này mạch thiên ca nghĩ nghĩ. Thực dứt khoát mà thay đổi xưng hô, Diệp đại ca. Nghe được nàng này một tiếng xưng hô, Diệp cảnh văn cảm thán, chỉ trước mắt đều nhiều năm như vậy, ngươi cũng là đại cô nương, thiên ca, ngươi mấy năm nay có khỏe không? Vấn đề này, mạch thiên ca nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nếu nói tốt, kỳ thật tan rất nhiều khổ, nếu nói không tốt, nhị thúc đãi nàng như tánh mạng giống nhau, nàng thực sự cảm thấy hạnh phúc. Còn, không có trở ngại đi. Diệp Cảnh Văn nhìn ra được nàng thần sắc phức tạp, chỉ cho rằng nàng mấy năm nay quá đến gian khổ, thở dài, trách ta năm đó chưa nói rõ ràng, các ngươi hai người sau khi mất tích, ta vẫn luôn không rõ ra cái gì vấn đề, thẳng đến hai ngày trước nghe nói tin tức của ngươi mới biết được nguyên lai còn có này duyên cớ. Trên thực tế, năm đó sự tình, Mạch Thiên Ca cảm thấy rất xin lỗi Diệp Cảnh Văn, vẫn luôn lòng nghi ngờ hắn ý định bất lương, hiện giờ nghe hắn nói mười năm tới không hiểu ra sao. không cấm cảm thấy hay náy xin lỗi diệp đại ca ta nhị thúc chỉ là lo lắng kết quả hại ngươi không hoàn thành nhiệm vụ diệp cảnh văn lại nói không cần như thế các ngươi là chủ động rời đi lại có đông mông sơn trịnh sư huynh cho ta làm chứng ta cũng không có bị phạt thủ tĩnh sư thúc ngược lại cho ta rất nhiều chỗ tốt nếu không phải như thế ta đâu có thể nào nhanh như vậy liền bước vào chúc cơ trung kỳ a kia cần phải chúc mừng diệp đại ca mạch thiên ca biết Diệp Cảnh Văn tuổi không lớn, năm đó tựa hồ cũng liền 30 tuổi tả hữu, nghĩ đến hiện giờ cũng liền 40 tuổi đi. Như vậy tuổi, cũng đã chúc cơ trung kỳ, xem như thực tuổi trẻ. Diệp Cảnh Văn cười lắc đầu, may mắn mà thôi, cũng không phải là ta chính mình bản lĩnh. Ngược lại là ngươi, năm đó bất quá mới luyện khí nhị tầng, 10 năm sau liền luyện khí viên mãn, nhưng không thể so đại môn phái tinh anh đệ tử kém a. Mạch Thiên Ca chỉ là cười cười, đan dược gan đến nhiều thôi. Lời này là lời nói thật, nếu không phải nhị thuốc làm nàng lấy đan dược đường cơm ăn, nàng hiện giờ nhiều lắm luyện khí 6-7 tầng, muôn trúc cơ, còn sớm đâu. Đừng như vậy khiêm tốn, người mấy năm nay nếu ở huyền thanh môn, ta mới sẽ không khen người đâu. Mạch thiên ca không cấm cười, nói được cũng là, người khác không biết nàng tư chất như thế nào, diệp cảnh văn chính là giành mạch, ngũ linh căn tư chất, lại không có đại môn phái có thể dựa, có thể ở 10 năm gian tu luyện đến có thể trúc cơ. rất khó được, đúng rồi, ngươi như thế nào gặp được thủ tĩnh sư thúc, này cũng quá xảo, ân, mạch thiên ca nghĩ hoặc ta không có gặp được thủ tĩnh sư thúc, chỉ là gặp tần hy tần sư huynh, ta nhị thúc dùng vạn giảm truyền âm phù hướng thủ tĩnh sư thúc xin giúp đỡ, vừa vặn hắn liền phụ cận, liền phụ mệnh tới giải vây, thần hy. diệp cảnh văn trong lòng kỳ quái, tên này chưa từng nghe qua à, thanh tuyển phong người tuy nhiều. nhưng người này nếu có thể làm thủ tĩnh sư thúc phó thác loại sự tình này ít nhất cũng nên là bọn họ này đó nhập thất đệ tử mới đúng đúng vậy diệp đại ca nhận thức sao tần sư huynh là thủ tĩnh sư thúc huyết thống văn bối nghĩ đến hẳn là cùng ngươi cùng bối mới là huyết thống văn bối diệp cảnh văn tuy rằng còn không rõ sao lại thế này chính là hắn trực giác mà biết nơi này khẳng định có vấn đề nói Hán kỳ thật cũng không rõ ràng lắm thủ tĩnh sư thuốc tên thật gọi là gì, hay là... Nghĩ như thế, Diệp Cảnh Văn lại hỏi, ngươi nói Tần Sư Minh, có phải hay không cùng ta không sai biệt lắm cao, không thích nói chuyện, biểu tình rất ít, mỗi ngày chỉ thích tu luyện một người. Ân, Nguyên lai like là như thế này, bất quá, Tần Sư Minh cũng không phải không thích nói chuyện, chín về sau hắn cũng thường xuyên cười. Diệp Đại ca, làm sao vậy? Mạch Thiên ca có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tần sư huynh nhân duyên không hảo sao? Vì cái gì mỗi người biết nàng nhận thức tần sư huynh đều này phó biểu tình? Không có gì diệp cảnh văn lao trên mặt hãn, xoay đề tài, hiện giờ ngươi cần phải trúc cơ. Mạch thiên ca gật gật đầu, không sai biệt lắm, quá đoạn thời gian chuẩn bị thỏa đáng, liền phải bế quan đánh sâu vào trúc cơ. ân, chuẩn bị sung túc một ít, đối trúc cơ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói. Xem hắn như thế nghiêm túc, Mạch Thiên Ca cười nói, đà tạ. Gặp lại Diệp Cảnh Văn lúc sau, Mạch Thiên Ca liền thường xuyên thu được hắn đưa tới đồ vật. Có khi là hắn cất chứa một ít điện tịch, có rất nhiều chính mình tâm đắc thể hội, đối nàng đều có trợ giúp. kỳ thật cẩn thận hồi tưởng, năm đó Diệp Cảnh Văn cùng nhị thúc giao hảo, kéo gần cùng nàng quan hệ, chưa chắc không có mượn này lấy lòng thủ tĩnh sư thúc ý tứ. Cũng thật tính lên, Diệp Cảnh Văn cũng không có thực xin lỗi bọn họ. hiện giờ hắn biết được mấy năm nay nàng ăn rất nhiều khổ, lại lúc nào cũng quan tâm, mạch thiên ca đối hắn cũng cũng chỉ có cảm kích. ở huyền nhân sư bá chỉ điểm hạ, mạch thiên ca tu luyện cũng thực thuận lợi, mấy tháng thời gian, nàng trong cơ thể linh khí đã toàn bộ chuyển hóa vì âm tính linh khí, luyện đan cũng tiến triển thuận lợi, tuy rằng báo hỏng rất nhiều tài liệu, cuối cùng vẫn là ở tài liệu dùng hết phía trước đem cố buồn đan luyện ra tới, chờ đến tâm thái điều chỉnh xong. Nàng liền bẩm báo huyền nhân sư bá, muốn bế quan đánh sâu vào trúc cơ. Huyền nhân chân nhân động phủ trong đại sảnh, mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết cùng nhau đứng ở trung ương. Mặt trên huyền nhân chân nhân khoanh chân mà ngồi, hai sườn lập hắn đông đảo đệ tử, có mỉm, cười mà chống đỡ, có mặt vô biểu tình. Hồi lâu, huyền nhân chân nhân mở hai mắt, nhìn các nàng hai người. Mạch thiên ca biểu tình bình tĩnh, lạc phong tuyết lại có chút kích động. Hôm nay là các nàng hai người bế quan trúc cơ nhật tử. Cũng là trung hợp, Lạc Phong Tuyết sớm đã định rồi ngày gần đây đánh sâu vào trúc cơ, hai người liền nhặt cùng cái nhật tử. Huyền nhân chân nhân nhìn trong chốc lát, hoãn thanh mở miệng, các ngươi hai người, tu vi thành công, hôm nay bế quan đánh sâu vào trúc cơ, sắp bước lên tân một bước, vi sư thập phần vui mừng. Lạc Phong Tuyết nghe vậy quỳ xuống, nói, đều là sư phụ dạy bảo. Mạch Thiên ca thấy vậy, liền cũng cùng quỳ xuống. Nàng Tuyết đều không phải là huyền nhân sư bá đệ tử, nay mấy tháng tới nhưng vẫn từ hắn dạy dỗ, đại lấy thầy trò chi lễ là hẳn là. Huyền nhân chân nhân mỉm cười, nói tiếp, các ngươi bề quan lúc sau, vi sư sẽ vẫn luôn lấy thần thức chú ý, nếu có không đúng, liền sẽ lệnh các ngươi đình chỉ, cho nên, các ngươi chỉ lo yên tâm đánh sâu vào trúc cơ chính là, không cần tâm tồn nghi ngờ. Mạch Thiên Ca cùng Lạc Phong Tuyết đồng loạt nói, đa tạ sư bá, sư phụ huyền nhân chân nhân gật đầu làm cái thủ thế làm các nàng lên lại từ trong lòng lấy ra hai cái bình ngọc lệnh canh giữ ở một bên đại sư tỷ hàn thanh ngọc đưa cho các nàng đây là sư tổ ban cho thành tơi đan nhưng chợ các ngươi hai người quy nạp linh khí các ngươi ăn vào chút cơ đan lúc sau liền đem này đan ăn vào là hảo các ngươi đi thôi nói xong câu đó huyền nhân chân nhân nhắm hai mắt lại Mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết thận trọng mà được rồi một cái nói lễ. Mới chậm rãi rời khỏi hắn đậu phủ. Thiên ca đi ở trên đường trở về, lạc phong tuyết tâm sự nặng nề hỏi. Ngươi có nắm chắc sao? Mạch thiên ca nhưng thật ra cảm xúc bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng không đế. Nghe được nàng những lời này, lạc phong tuyết tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng thẳng thắn: lời nói thật nói với ngươi đi. Lòng ta sợ hãi thật sự. Ta có cái ca ca. từ nhỏ thiên tư hơn người. Mọi người đều cho rằng hắn trúc cơ sẽ không có vấn đề, nhưng kết quả, lại hai lần trúc cơ thất bại, cuối cùng tâm ma cuốn thân, tự sát. Mạch thiên ca trong lòng vừa động. Nàng biết, này đó bị kết đan tu sĩ thu vào môn tường, tuyệt đối đều là song linh căn trở lên tư chất, lạc phong tuyết nhắc tới thiên tư hơn người, kia nàng cái này ca ca tư chất tất ở song linh căn phía trên, người như vậy, thế nhưng cũng ngã vào trúc cơ này một quan. Quả nhiên, Lạc Phong Tuyết tiếp tục nói tiếp, ta tuy rằng cũng là song linh can, nhưng từ nhỏ liền so không được cái này ca ca. Kỳ thật 3 năm trước đây ta liền có thể trúc cơ, nhưng chính là tâm thái không xong Sư phụ mới kêu ta nhiều chờ mấy năm. Lần này bế quan, ta thật sự sợ hãi. Mạch Thiên ca an ủi nói, Lạc Sư tỷ đừng lo lắng. Trúc cơ vốn là không phải một lần là song sự, đó là thiên tư lại cao, cũng không thể khẳng định một lần trúc cơ. Liền tính thất bại một hai lần lại như thế nào đâu. Chúng ta còn trẻ, 1-2 lần không thành, ba bốn thứ, 5-6 thứ, luôn là có thể thành. Nghe được nàng lời này, lạc phong thuyết thoáng chấn định chút, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, ngươi nói được có lý, ta hiện giờ bất quá 22, mỗi 3 năm phát một lần trúc cơ đan, liền tính tiêu tốn 10 lần mới thành công, ta cũng bất quá 50 tới tuổi. Đúng là mạch thiên ca cười nói, liền tính là tinh anh đệ tử. cũng có không ít là 4-5 chục tuổi mới chúc cơ đi. Ngươi nhưng đừng giống ca ca ngươi, rõ ràng tư chất không tồi, kiên trì đi xuống nhất định có thể thành công, lại bị tâm ma đánh bại. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi các nàng động phủ ngoại, lạc phong tuyết hít sâu một hơi, hướng nàng vươn tay. Mạch Thiên ca hiểu rõ, cũng rồi tay cũng nàng giao nắm, hai người lẫn nhau cổ vũ, nửa năm sau thấy. Trở về động phủ, Mạch Thiên ca đi trước tắm gội thay quần áo, theo sau dân hương. chờ đến cảm xúc không dậy nổi gọn sóng mới ngồi xếp bằng xuống dưới trong cơ thể linh khí theo kinh mạch chậm rãi vận hành cho đến đan điển đem đầu góc hoàn toàn phóng không không hề khống chế suy nghĩ dần dần mà tựa hồ có thể nghe được động phủ ngoại gió thổi qua thanh âm thần thức chậm rãi tán ở trong gió lại phảng phất cả người đều theo phong lên xuống phạp phồng hoa cỏ hương thơm bùn đất thanh hương nhất nhất tập vào trước mặt đến cuối cùng cái gì đều nghe không thấy Cũng cái gì đều không cảm giác được, chỉ còn lại có mênh mang thiên địa. Lúc này, Mạch Thiên ca trước ăn vào thành tơi đan, lại theo thứ tự ăn vào trúc cơ đan, cố bổn đan cùng luyện cơ đan. trúc cơ đan lọt vào bụng, đan điền nội tựa hồ ầm ầm một tiếng bốc cháy lên lửa lớn, một cổ cường đại linh khí ở đan điền nổ tung, len lỏi nhập kinh mạch. Nay cổ linh khí thật sự quá bá đạo, Mạch Thiên ca nhất thời không biết như thế nào cho phải, liền nghe được trong đầu truyền đến huyền nhân sư bá tiếng quát. bình tĩnh không cần cùng chi đôi kháng chậm rãi dẫn đường nay vừa uống mạch thiên ca lập tức chấn định xuống dưới lập tức dựa theo huyền nhân sư bá theo như lời dùng chính mình linh khí chậm rãi dẫn đường này cổ bá đạo linh khí ngay từ đầu nay cổ linh khí căn bản không nghe nàng thực gian nan mới khống chế một hai ti nhưng thực mau lại bị tránh thoát nàng không chút nào nhục trí rốt cuộc khống chế một chút lại chậm rãi tăng nhiều không biết qua bao lâu Nàng rốt cuộc hoàn toàn khống chế này cổ linh khí, dẫn đường đánh sâu vào chính mình kinh mạch. Nay một đánh sâu vào, lại là đau nhức vô cùng. Kinh mạch bị mạnh mẽ mở rộng, tựa hồ tất đứt từng khúc nức, rồi lại nháy mắt bị chữa trị, nhưng ngay sau đó linh khí đánh sâu vào qua đi, vẫn là nháy mắt bị hướng nức. liền tại đây đứt gãy chữa trị không ngừng nghỉ đau nhức, kinh mạch một chút một chút mà biến hoan, biến cứng cỏi. trong cơ thể tạp chất cũng bị này cổ lực lượng cường đại nhất nhất xô đẩy cho đến bài xuất bên ngoài cơ thể mà đan điền tắc vẫn luôn lung lay sắp đổ khó có thể hấp thu này cổ thật lớn linh khí rồi lại bị mặt khác lực lượng ổn định trụ kiên trì xuống dưới mạch thiên ca không biết dùng thần thức chú ý nơi này không chỉ là huyền nhân chân nhân tinh cùng đạo quân ngồi ở hắn trên long sàng lẩm bẩm tự nói này tiểu nha đầu không thành thật chúc cơ đan linh khí nổ tung Thế nhưng như thế thoải mái mà càng xuống dưới, tức là dùng mặt khác linh dược. Một bên tần hy đảo qua tới liếc mắt một cái, không nói chuyện. Mạch thiên ca cắn răng nhịn xuống thống khổ. Nàng rõ ràng đã thói quen trúc cơ đan dược lực, nhưng đan điển nhưng vẫn không có thể hấp thu. Nàng biết, này cùng nàng tư chất có quan hệ. Huyền nhân sư ba cùng nàng nhắc tới quá, tư chất càng tốt, đan điển liền càng nhanh hấp thu linh khí, cho nên nàng có thể hay không trúc cơ thành công. Liền xem Đan Điền có thể hay không thích hứng này cổ xung lượng, đem chi hấp thu vì mình dùng. Một tháng qua đi, Mạch Thiên Ca vẫn cứ ở đối kháng này kịch liệt thống khổ. Hai tháng qua đi, lực đánh vào chậm dại yếu bớt, Đan Điền cũng ổn định xuống dưới. Ba tháng qua đi, Mạch Thiên Ca trong cơ thể trúc cơ đan dược lực, đã chậm dại biến mất. Tần tinh cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc. Thái cổ thời kỳ ngút trời chi tư. Ở hôm nay mà ngay cả trúc cơ này một quan đều không qua được. thần Hy vẫn cứ không nói chuyện. Chỉ là trên mặt biểu tình tuyệt đối không thể xưng là vui sướng. Bọn họ cũng đều biết, mạch thiên ca lần này trúc cơ đã thất bại. Nàng chống đỡ được kinh mạch áp lực, lại không có thể hoàn chỉnh mà hấp thu trúc cơ đan dược lực, đan điền không có thể mở rộng, liền vô pháp thừa nhận trúc cơ kỳ linh khí. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Hy yên lặng ngồi trong chốc lát, mới đáp. Nếu có thái cổ công pháp, nàng có phải hay không cũng có thể dễ dàng trúc cơ, thậm chí kết đan kết anh. Thần tinh cùng ngẩn ra, lời nói là như thế này nói không sai, bất quá. Cũng không dám chắc, thái cổ thời kỳ hoàn cảnh cùng hôm nay kém quá lớn, ngày xưa công pháp. Chưa chắc có thể thích ứng hôm nay linh mạch hoàn cảnh. Sáu tháng qua đi, mạch thiên ca mở mắt ra. Trong cơ thể linh khí đã hoàn toàn bình ổn. Thu vi không có thể cao hơn một tầng. Nàng biết chính mình trúc cơ thất bại, nhưng chỉ là khe khẽ thở dài. Nàng cũng không cảm thấy thất vọng, hoặc là nói, nàng đã sớm làm thất bại chuẩn bị. Ngũ linh căn tư chất, mặc dù hiểu rõ loại kỳ đan thần dược, tưởng một lần chúc cơ, lại cũng là rất khó đạt tới. Lạc phong tuyết cái kia ca ca, tư chất không biết hảo nàng nhiều ít lần, còn không phải trúc cơ liên tiếp thất bại. Mạch thiên ca thực mau tỉnh lại lên, người được quanh thân quanh quần toan sú hương vị, nàng nhiều như mi. Đứng dậy vào phòng luyện đan, khởi siêm ý đi đem cả người phao đến nước suối. Đây là một lần so linh khí nhập thể càng hoàn toàn tẩy tủy, tuy rằng trúc cơ không có thành công, nàng trong cơ thể linh khí lại càng tinh thuần. Hơn nữa một tia tạp chất đều không hề có, về sau lại trúc cơ, liền không cần lại quá dịch cân tẩy tủy này một quan. Nước suối phóng đi vết bẩn, linh khí gột rửa thân thể, tẩy đi chân ô, chỉ cảm thấy da thịt như nước, vô cùng mịn màng. Mặc dù cũng không phải như vậy ai Mỹ, Mạch Thiên Ca cũng cảm thấy vui mừng. Này viên trúc cơ đàn cũng không phải toàn vô thu hoạch. Một thân thoải mái thanh tân mà xuyên hồi xiêm y, gì ấy, sơ hảo bùi tóc, Mạch Thiên Ca bước ra đậu phủ. Ngoài cửa, Diệp Cảnh Văn cùng Lạc Phong Tuyết không biết đang nói cái gì, nhìn đến nàng ra tới, lập tức đem ánh mắt chuyển qua tới. Nàng cười gọi một tiếng, "Lạc sư tỷ, Diệp đại ca." Đánh giá nàng một phen, hai người lộ ra thất vọng chi sắc. Lạc phong tuyết bắt lấy tay nàng, tựa hồ muốn ăn ủi lại trần chờ một chút, cái gì cũng chưa nói ra tới. Mạch thiên ca chỉ là vỗ vỗ tay nàng, cười cười. Lạc phong tuyết trúc cơ thành công, ít nhất đây là cái tin tức tốt. Nhìn đến nàng nhẹ nhàng thân sắc, diệp cảnh văn cũng cười, mặc lo lắng, về sau còn có cơ hội. Mạch thiên ca gật đầu, ân, đa tạ diệp đại ca, ta sẽ kiên trì đi xuống. Quay đầu hướng lạc phong tuyết cười nói, lạc sư tỷ. Chúc mừng, chúc mừng. Nàng phản ứng làm lạc phong tuyết thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng vẫn cứ thần sắc phức tạp, không có cao hứng. Bởi vì nàng cảm thấy, ở trúc cơ thất bại mạch thiên ca trước mặt may mắn chính mình trúc cơ thành công, có chút đả thương người. Mạch thiên ca kỳ thật cũng không để ý, hỏi, lạc sư tỷ huyền nhân sư bá ở trong động phủ sao? Ở đâu? Lạc phong tuyết trả lời, sư phụ đang đợi ngươi đâu, đi trước bái kiến sư phụ. Hảo A. Lạc phong tuyết dẫn đường, ba người thực mau tới rồi huyền nhân chân nhân động phủ. Đệ tử gặp qua huyền nhân sư bá. Đệ tử không thể trúc cơ thành công, làm sư bá thất vọng rồi. Huyền nhân chân nhân mở mắt ra, đánh giá nàng một phen, lại cười nói, đứng lên đi, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi tin tưởng, ngươi có thể kiên trì liền hảo. Là, thỉnh sư bá yên tâm, đệ tử sẽ không như vậy tinh thần xa suốt. ân ngươi thả chuẩn bị chuẩn bị. Sư tổ muốn gặp ngươi, Mạch Thiên Ca đứng ở đại điện thượng, Tiểu Tâm mà đánh giá cái này càng giống cung điện động phủ, Linh Ngọc vì giai, Kỳ Thạch làm trụ, Trạm Khắc giống phượng, Tiên khí lượn lờ. Nàng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, cùng cái này động phủ so sánh với, Tia Thiên đạo tông đệ nhất gia tộc hồ gia đại sảnh, bất quá một thế tục thổ tài chủ, thật sự thượng không được mặt bàn. Nhưng để cho nàng giật mình, cũng không phải cái này cung điện, mà là trên long sàng ngồi. Phải nói là nằm người kia. Đây là một cái trung niên nam tử. Xem ra so huyền nhân sư bá còn muốn tuổi trẻ một ít, tóc đen đoàn cần, mặt mày tao nhã, bão vàng áo gấm, quý khí bức người, khuôn mặt cùng tần hy có năm sáu phân tương tự, kia cả người lười biếng phóng túng hơi thở, lại hoàn toàn bất đồng. Lúc này, hắn ỉ ở trên long sàng, bên người vây quanh hai cái trúc cơ tu vi thị nữ, một người phùng trà, một người đâm vai, an an tĩnh tĩnh, nhu thuận vô cùng. mạch thiên ca trong lòng buồn bực, vị này tinh cùng sư tổ như thế nào một chút cũng không giống cái nguyên anh tu sĩ hơn nữa huyền thanh môn là đạo môn hắn nào có một chút đạo gia tu sĩ thanh tịnh tự hạn chế nghĩ đến một nửa cảm giác được từ trên long sàng đảo qua tới ánh mắt mạch thiên ca vội vàng túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim quy quy củ củ mà phất ý ỉa quỳ xuống đệ tử mạch thiên ca khấu kiến sư tổ thần tĩnh cùng không theo tiếng tiếp nhận thị nữ trong tay trả Đem các nàng vây lui Mạch thiên ca cảm giác được hắn ở không nhanh không chậm mà đánh giá chính mình Liền đề ra khẩu khí Có chút lo lắng vị này Sư tổ không hài lòng chính mình lần này Trúc cơ thất bại Nếu là tính cùng sư tổ không hề thừa nhận chính mình là đệ tử ký danh Nàng địa vị đã có thể xấu hổ Nàng trong lòng bất ổn Qua hồi lâu Mới nghe tính cùng sư tổ ngự khí nhàn nhạt mà mở miệng ngươi trúc cơ thất bại Có gì cảm tưởng Mạch thiên ca dừng một chút Tuy rằng vừa mới liền nghĩ đến này vấn đề, khá vậy không dự đoán được vị này tĩnh cùng sư tổ sẽ hỏi đến như vậy trực tiếp. Này muốn như thế nào trả lời? Nàng trầm tư một lát, đắc, đệ tử không gì cảm tưởng. Nga, tân tĩnh cùng có chút kinh ngạc, nhịn không được những mày, không gì cảm tưởng, chẳng phải là không có tính toán. Hắn cho mày, nguyên anh tu sĩ uy thế liền phát ra, mặc dù chỉ là vô tình. Lại há là một cái nho nhỏ luyện khí đệ tử có khả năng ngăn cản. Mạch thiên ca dùng hết toàn lực mới ổn định trụ tâm thần, nói, đệ tử trúc cơ quá trình. Cũng không bất luận cái gì sai lầm, sở thiếu chỉ là thiên phú. Thiên phú hai chữ, thật phi đệ tử có khả năng không chế, cho nên không có cảm tưởng, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Nàng nói cho hết lời. Liên cảm thấy trên người một nhẹ. Tần tinh cùng suy tư một lát, trong lòng rất là nghiền ngẫm. Này nữ hoa, thật là có điểm ý tứ. Bất quá nho nhỏ luyện khí tu sĩ, có thể như thế không tiêu không táo, lại còn có có thể ở hắn uy áp hạ chấn định trả lời. Xem ra tâm trí cũng thực kiên định, kia tiểu tử xem người vẫn là đứng chuẩn. Nếu vô tư chất liên lụy, đứa nhỏ này nhất định có thể có điều thành tựu. Nghĩ đến đây. Hắn hơi hơi mỉm cười, ôn hòa nói, đứng lên đi. Mạch thiên ca dẫn theo kia khẩu khí rốt cuộc đông xuống. Cung cung kính kính mà khấu đầu, tạ sư tổ. Tần tĩnh cùng vẫn là không chút để ý mà nhìn nàng, mạch thiên ca tắc quy quy củ củ mà cúi đầu. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh tu sĩ, mới biết được nguyên anh tu sĩ uy áp như thế đáng sợ, tại đây uy áp dưới, liền nói chuyện đều như thế gian nan. Miên man suy nghĩ rằng, đột nhiên nghe tần tĩnh cùng hỏi, ngươi trúc cơ là lúc, dùng chính là gì đang ăn dược. Những lời này hỏi đến đơn giản. Mạch thiên ca lại tức khắc kinh hãi. Nàng trúc cơ khi trừ bỏ vị này sư tổ ban cho thành tơi đan. Con phụ cố bổn đan cùng luyện cơ đan, vị này sư tổ thế nhưng hỏi ra lời này, có thể thấy được tất nhiên đã nhận ra cái gì. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập tức đáp, bẩm sư tổ, đệ tử dùng chính là luyện cơ đan cùng cố buồn đan. Đang ở uống trà tần tĩnh cùng dừng lại tay. Ánh mắt chuyển qua tới, luyện cơ đan cùng. Cố bổn đan. đúng là mạch thiên ca chấn định mà trả lời vừa rồi trong nháy mắt nàng đã quyết định nói thẳng ra ở nguyên anh tu sĩ trước mặt nàng là lừa không được nếu là vọng tưởng đem việc này giấu hạng chọc giận vị này sư tổ nói không chừng trực tiếp lấy nàng tánh mạng chi bằng thẳng thắn hảo ít nhất nàng hiện giờ là này tĩnh cùng sư tổ đệ tử ký danh nếu là chủ động dâng lên cố bổn đan đan vương, liền không có lý do gì bực nàng cố bổn đan tần tĩnh cùng lặp lại một lần trâm giọng hỏi ngươi theo như lời này luyện cơ đan củng cố bồn đan hiệu dụng vì sao từ chỗ nào được đến mạch thiên ca du xuống tầm mắt thành thành thật thật trả lời đệ tử lúc trước ở đồng côn ngô mây mù phái kia mây mù phái chúng có cái họ giang gia tộc này luyện cơ đan là này giang gia tổ truyền đăng dược nghe nói có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ đến nỗi này cố bồn đan đệ tử ngẫu nhiên gặp được một cái kiềm giữ này đan phương luyện khí tu sĩ Cùng khác hai cái tu sĩ nổi lên tranh chấp, cơ duyên xảo hợp, bọn họ lưỡng bại câu thương, liền làm đệ tử được đến đan phương. này đan dược dùng để tăng cường mặt khắc đan dược hiệu quả, bởi vậy đệ tử đem chi cùng trúc cơ đan cùng dùng, hy vọng có thể gia tăng trúc cơ đan công hiệu. Kiên nhẫn mà nghe xong nàng giải thích, tân tĩnh cùng trong mắt hiện lên tinh quang. Không sai, chính là cố bổn đan. 200 năm trước, cố bổn đan đan phương xuất thế, hắn cũng là nghe nói qua. Chỉ là khi đó hắn còn chỉ có nguyên anh sơ kỳ, vô lực tham dự cuối cùng tranh đoạn, sau lại này đàn phương liền mất đi tin tức, rốt cuộc không xuất hiện quá, đứa nhỏ này cư nhiên như vậy may mắn, như thế nhẹ nhàng liền được đến này đàn phương. Hắn ánh mắt lại dừng ở mạch thiên ca trên người, tựa hồ ở tự hỏi nàng trong lời nói thật giả. Mạch thiên ca thần sắc bình tĩnh. Nàng theo như lời vốn dĩ chính là sự thật, đó là dùng tới thuật pháp phân biệt thật giả, nàng cũng không sợ. Tân tĩnh cùng rốt cuộc thu hồi xem kỹ, nhàn nhạt hỏi, ngươi trong tay đàn phương đâu? Mạch thiên ca lập tức móc ra ngọc giản dâng lên, bẩm sư tổ, đây là cố buồn Đan đàn phương. Tân tĩnh cùng chỉ là giơ tay lên, nàng trong tay ngọc giản liền không căn cứ hướng hắn bay đi, rơi xuống trên tay hắn. Sau một lát, hắn lộ ra vui mừng, cố Bùn Đan, quả nhiên là cố Bùn Đan. Trời cũng giúp ta. Đứng dậy, qua lại đi rồi hai bước. Lại quay đầu nhìn về phía mạch thiên ca, ngự khí hòa hoãn, mạch thiên ca, người dâng lên cố bổn đàn có công, muốn cái gì khen thưởng. Nghe được lời này, mạch thiên ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đánh cuộc chính xác, vị này sư tổ tuy rằng bá đạo mà trực tiếp đem đàn phương chiếm làm của riêng, lại cũng tính toán cho nàng chỗ tốt, như thế nói. Mạch thiên ca ngầm đầu, ánh mắt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa ngạc nhiên, tựa hồ không rõ này đàn phương cư nhiên như thế quan trọng. nhưng lập tức cung kính nói này đan phương mãi đệ tử trong lúc vô ý đến tới sư tổ nếu yêu cầu đệ tử tự nhiên hai tay dâng lên sư tổ nhân tử muốn ban thưởng đệ tử đệ tử liền cả gan nói rõ không biết đệ tử có thể hay không muốn chúc cơ đan thần tĩnh cùng sửng sốt theo sau cất tiếng cười to hảo hảo hảo vẫn là ngươi thẳng thắn nàng câu này trả lời đã biểu lộ chính mình cung kính tri tâm lại không chút khách khí mà muốn ban thưởng Thực sự đối hắn ăn uống. Vốn dĩ sao? Rõ ràng rất muốn đồ vật, vì cái gì muốn làm bộ làm tịch Hắn trầm ngâm một phen, nói, ngươi muốn trúc cơ đan. Nay cũng có thể, môn trung vốn dĩ liền có quy củ có trọng đại cống hiến giả, có thể ban thưởng trúc cơ đan. Nay cố buồn đan là khó được kỳ đan linh dược, ta liền làm chủ ban ngươi bà viên trúc cơ đan. Mạch thiên ca nghe vậy đại hỷ. Nàng tuy biết hơn phân nửa là thành. Lại không dự đoán được vị này sư tổ như thế khẳng khái, trực tiếp ban tam cái trúc cơ đan. Lập tức khấu tạ, đa tạ sư tổ. "Ân ơn. Tân tĩnh cùng nắm kia đan phương, rõ ràng đã thất thần, vô tâm tư ứng phó nàng, ngươi thả đi thôi. Vạn chút thời điểm, sẽ tự sai người đem khen thưởng đưa đến ngươi trên tay. Là. Đệ tử cáo lui. Từ từ. Mạch thiên ca dừng lại, kinh hồn tăng đảm, sư tổ còn có gì phân phó. Thần tinh cùng vây vây tay, việc này trọng đại, chớ có cùng người khác nhắc tới. Là, rơi khỏi động phủ, mạch thiên ca sờ sờ cái chán, phát giác đã là một đầu mồ hôi mỏng. Vị này tinh cùng sư tổ, nghe đồn thập phần dễ giết nếu là nàng trần chờ giấu hạ, chỉ sợ hiện tại căn bản đi không ra này động phủ. Bất quá, hắn làm người lại thập phần khẳng khái, chỉ cần được hắn coi trọng Có lợi thật lớn, may mắn, nàng đánh cuộc chính xác. Lại có ba viên trúc cơ đan đã đánh sâu vào quá một lần trúc cơ nàng. Trúc cơ khả năng tính liền rất cao, mà này cố bổn đan đan phương. Nàng tuy giao ra đi, nhưng chính mình đã sớm sẽ luyện. Có thể nói, hôm nay nàng chẳng những không hề tổn thất, còn phải tính cùng sư tổ hảo cảm, đại đại chiếm tiện nghi. Mạch thiên ca vừa ly khai, đại điện trung tần Tĩnh cùng đã là không chút nào cố kỵ hình tượng mà cười ha ha, đắc y đến cực điểm mà nhìn trong tay ngọc giản. Cố bồn đan, cố bồn đan. Có thứ này, Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải vọng tưởng. Đan dược đối tu sĩ tầm quan trọng, tu tiên giới bất luận cái gì một cái tu sĩ đều rõ ràng. Thiên tư lại kém người, nếu có thể lấy đan dược đương cơm ăn, hán tu vi tiến cảnh cũng sẽ không so thiên tư cực cao lại không phục đan dược người kém nhiều ít. Nhưng đáng tiếc chính là, đan dược phí tổn, lại không phải mỗi người đều ăn đến khởi. Luyện khí tu sĩ còn hảo, đan dược cũng không phải quá quý. Một quả luyện khí kỳ dùng bình thường nhất dưỡng khí đan chỉ cần hai khối linh thạch, cho nên, luyện khí kỳ tu sĩ, nếu có thể tĩnh tâm tu luyện, lại có nhất định tài lực, phần lớn có thể tu luyện đến luyện khí 10 tầng. Nhưng, tu vi nếu tấn giai một cái đại chính tự, đan dược phí tổn cơ hồ là gấp trăm lần trên mặt đất thăng, một quả trúc cơ kỳ dùng cơ sở đan dược bồi nguyên đan, lại muốn 300 linh thạch. Cho nên, trúc cơ kỳ tu sĩ, Đại bộ phận bị nhốt ở trúc cơ sơ kỳ, mà đến kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, liền càng xấu hổ, linh dược khó tìm, đan dược khó luyện, bọn họ thường thường quanh năm suốt tháng cũng không có mấy viên đan dược có thể dùng, chỉ dựa hấp thu linh khí, tu luyện dữ dội gian nan. Nay cố bùn đan, đối luyện khí tu sĩ tới nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vì bọn họ ăn chính là dưỡng khí đan, tu khí đan loại này cơ sở đan dược, mỗi viên đồng thời dùng cố bùn đan. Căn bản ăn không nổi, nhưng nếu là cho kết đan kỳ nguyên anh, kỳ tu sĩ, vậy đại đại hữu dụng Bọn họ một năm cũng dùng không được mấy viên đan dược, cố buồn đan đối bọn họ tới nói tài liệu lại không khó. Nếu là mỗi viên đan dược có cố buồn đan đề hiệu, này hiệu quả liền tương đương với nhiều rất nhiều đan dược, nguyên anh tu sĩ dùng đan dược, nhưng đều là kỳ đan linh dược. Thần tĩnh cùng thực mau chấn định xuống giới, đã phát một đạo đưa tin phủ đi ra ngoài. Một lát sau. Tần hy vội vàng tới rồi, vừa vào cửa, liền nhận được hắn ném tới ngọc giản, nhất thời sờ không được đầu óc, sư phụ, ngươi gọi ta tới đến tột cùng chuyện gì. Tần tinh cùng giơ giơ lên cằm, đắc ý đến cực điểm, ngươi nhìn xem này Trương đàn phương. Tần hy nghi hoặc, tham nhập thần thức, ngay sau đó lại là chấn động, này, từ đâu ra? Tần tinh cùng rốt cuộc cười ra tiếng tới, là ta cái kia tân thu đệ tử ký danh dâng lên tới, như thế nào? Như thế nào sẽ? Nàng! Ta như thế nào không biết? Ngôi trở lại long sàng, thần tinh cùng không chút để ý nói, có lẽ nàng căn bản không biết thứ này có bao nhiêu quan trọng, được rồi, ngươi nhanh lên đem này cố bổn đan luyện ra tới, quá một thời gian ta liền bế quan. Thần hy nghĩ nghĩ, cái gì cũng chưa nói. hắn mới không tin mạch thiên ca không biết cố bổn đan tầm quan trọng, chỉ sợ cũng là biết có bao nhiêu quan trọng, mới vẫn luôn không nói. sư phụ hắn nghĩ nghĩ hỏi ngươi cho nàng cái gì chỗ tốt thần tĩnh cùng dựng thẳng lên ba ngón tay ba viên trúc cơ đan như thế nào có lời đi trúc cơ đan đối người khác tới nói giá trị không thể đo lường đối nguyên anh tu sĩ mà nói lại căn bản không đáng giá cái gì ta đã biết thần hy thu đan vương, như suy tư gì mạch thiên ca nhìn bản thượng quay tròn ba viên trúc cơ đan đã phát trong chốc lắc lốc tự nàng dâng lên đan phương Muốn chút thời điểm quả nhiên có người tặng ban thường tới, không ngừng là đồng ý ba viên trúc cơ đan, còn có khác bảo vật đan dược linh thạch. Mà ngày thứ hai, lại có một người đệ tử tặng vài thứ lại đây, trong đó bao gồm một lọ mới vừa luyện ra tới phẩm chất so nàng hảo đến nhiều cố bùn đan, phụng lại là thủ tĩnh sư thúc mệnh lệnh. Thật sự luận lên, này hai lần tưởng thưởng, so nàng sở hữu tài vật đều phải đăng giá, cho nên, nàng cũng không cảm thấy đan phương bị đoạt trong lòng không thoải mái. ít nhất tần ra hai người kia không phải cường thủ hào đoạn, đãi nàng sát thật không tồi lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi nàng thu hồi đồ vật hướng huyền nhân sư bá động phủ đi đến dùng chính mình lệnh bài mở ra nhất bên ngoài trận pháp lại kinh một vị thủ vệ đệ tử thông truyền mạch thiên ca đi vào huyền nhân chân nhân động phủ đại sảnh vừa đi đi vào ngụy giai tư cũng ở nhìn đến nàng tiến vào mặt vô biểu tình nàng không để ý trước cùng huyền nhân sư bá hành lễ đệ tử mạch thiên ca khấu kiến huyền nhân sư bá huyền nhân chân nhân biểu tình hiền lành đứng lên đi tạ sư bá mạch thiên ca đứng lên lại hướng ngụy giai tư được rồi cái nói lễ ngụy sư tỷ ngụy giai tư thần sắc nhàn nhạt, nhạt có chút lạnh nhạt mà lên tiếng liền quay đầu không xem nàng mạch thiên ca cũng không tức giận chỉ là quy quy củ củ mà túc tay chẳng hảo huyền nhân chân nhân nhìn nàng ôn tồn hỏi thiên ca ngươi tới chính là có việc Là Mạch Thiên Ca túi đầu bẩm báo, đệ tử trước hai ngày đến tính cùng tổ sư ban cho Trúc Cơ Đan, bởi vậy tới thỉnh giáo sư bá, có không lập tức bế quan. Cái này huyền nhân chân nhân trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi vừa mới bế quan nửa năm, cảm nhận được đến mệt mỏi. Mạch Thiên Ca lắc đầu, đệ tử chưa giác mệt mỏi, một lòng nghĩ Trúc Cơ việc. Huyền nhân chân nhân liền nói, theo lý mà nói, luyện khí tu sĩ tâm thái không xong, không nên bế quan nửa năm trở lên. Càng không thể liên tục bế quan, bất quá, ngươi tâm trí kiên định, nghĩ đến sẽ không có quá lớn vấn đề. Ngươi nếu muốn lập tức bế quan cũng có thể, chỉ là trúc cơ lại cần tâm tình bình tĩnh linh khí thẳng đường mới được, nếu là tâm thần không yên. Cần thiết lập tức đình chỉ. Mạch Thiên Ca nghe vậy vui vẻ nói, như thế, đệ tử ngày mai liền tiếp tục bế quan. Huyền nhân chân nhân mỉm cười gật đầu, ngươi đã biết trúc cơ bước đi, không cần lại đến bẩm báo, chính mình quyết định đi. Là, đệ tử cáo lui. Được cho phép, Mạch Thiên Ca liền lại lần nữa đầu nhập bế quan đánh sâu vào trúc cơ chuẩn bị. Từ giang thừa hiền chỗ được đến luyện cơ đan còn thừa một viên, cố bổn đan lần trước nàng cũng chỉ luyện ra hai viên, dùng hết một viên. May mắn thủ tĩnh sư thúc đưa tới đồ vật, liền bao gồm một lọ mới vừa luyện ra tới cố bổn đan. Chuẩn bị thỏa, liền đem nàng lần thứ hai bế quan việc thông chi có thể xưng được với lạc bằng hữu lạc phong tuyết cùng diệp cảnh văn. Diệp cảnh văn ở nàng bế quan phía trước lại tới rồi tinh tế dặn dò một phen. Lạc phong tuyết tắc đáp ứng ở nàng bế quan là lúc hảo hảo chăm sóc nàng dược điền Sở hữu việc vật vánh liệu lý thỏa đáng, Mạch Thiên ca lại lần nữa đóng cửa đọc phủ. Có lẽ đối người khác tới nói, Trúc cơ thất bại không mấy ngày, lại lại lần nữa bế quan Trúc cơ, quá nôn nóng chút, nhưng Mạch Thiên ca lại rất bình tĩnh. Kỳ thật lần trước bế quan sau 3 tháng, nàng liền đã biết Trúc cơ thất bại. Nhưng vẫn cử nương trúc cơ đan dược lực, đem toàn thân linh khí gột rửa một lần, cho nên vẫn chưa cảm thấy bức thiết. Tâm tình bình tĩnh, nhắm mắt linh tâm, Mạch Thiên ca lại một lần đắm chìm nhập tu luyện thế giới. Quá khang sơn chư phong linh khí tràn đầy. Nơi này liền ở huyền nhân chân nhân động phủ bên cạnh, linh khí càng là tràn đầy. Mạch Thiên ca chậm rãi vận khởi toàn thân linh khí, từ đan điền bắt đầu. Du tẩu với kinh mạch, cuối cùng quy về đan điền. Nàng bên cạnh. Linh khí một chút một chút mà tụ tập, hướng nàng thân thể vọt tới, dần dần hoàn toàn đi vào nàng kinh mạch Trong cơ thể âm tính linh khí vững vàng mà vận hành, tuy rằng hấp thu rất nhiều linh khí, lại không có gia tăng một chút ít, những cái đó linh khí ở nàng trong cơ thể du tẩu một lần, lại dần dần tăng dở. Luyện khí viên mãn, nói cách khác, nếu không chút cơ, tu vi sẽ không bao giờ nữa có thể gia tăng rồi. Bất quá, nàng một chút cũng không nổi. Chỉ là chậm rãi khống chế được chính mình linh khí, một lần một lần mà vận hành đại chu thiên, thẳng đến cả người đều thói quen như vậy lặp lại tuần hoàn. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất thành một cái vũ trụ, nàng bắt đầu nhất nhất nuốt vào phụ trợ đang lược, cuối cùng là đệ nhất cái trúc cơ đan. Trong cơ thể linh khí lại lần nữa bạo trướng, kinh mạch tấp nước, nhưng lúc này đây, nàng liền biểu tình đều không có động một phân, vẫn là vững vàng mà dựa theo nguyên lai bước đi. khống chế được trong cơ thể thế giới này, một chút một chút vận chuyển, tuyệt không nhân nhân tố bên ngoài thay đổi. Kia cổ lực lượng cường đại, dần dần dung nhập tâm tính linh khí, thậm chí đi bước một bị đồng hóa. Đương này cổ linh khí chậm rãi yếu bớt, nàng cơ hồ không có tự hỏi, lại lần nữa đem một quả trúc cơ đan cùng cố bổn đan cùng nuốt vào. Chú ý nơi này lưỡng đạo thần thức đều là cả kinh, cơ hồ tưởng lập tức lệnh cưỡng chế nàng đình chỉ. có thể thấy được nàng vẫn như cũ bình tĩnh mà vận hành linh khí, rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Nếu nói, đệ nhất viên trúc cơ đan ăn xong đi, trong cơ thể là quát lên cuồng phong, như vậy lúc này đây, chính là nhấc lên sóng gió đậu trời. Này một lãng một lãng mà đánh hạ tới, vững chắc mà đánh vào nàng kinh mạch thượng, nàng lại vẫn như cũ không chút sức mẻ, không phải ngăn cản, mà là đem chính mình dung nhập trong đó, nước chảy bèo trôi, chờ đến dần dần nắm giữ đến trong đó nhịp đập chậm rãi cướp lấy quyền tự chủ đệ tam viên trúc cơ đàn cùng cố bổn đan an vào dần dần bình ổn sóng gió biến thành tràn lan nước biển hướng suy sụp hết thảy bao phủ hết thảy đem tia cổ âm tính linh khí hoàn toàn vây quanh phảng phất muốn một ngụm căn ướt nhưng nàng vẫn cứ chấn định mà kiên trì mà đem này cổ nhỏ yếu linh khí vận hành lên chậm rãi kéo chậm rãi gồm thâu không biết hoa bao lâu nay cổ linh khí rốt cuộc bị gồm thâu trở thành thật lớn lưu Đem kinh mạch một chút một chút mở rộng, cuối cùng chăm xuyên nhập hải, nhằm phía đan Điền. Lúc này, thanh Tuyền phong xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, vô số linh khí, phảng phất bị lôi kéo giống nhau, hướng chỗ nào đó Dũng đi. Vô số thanh Tuyền phong đệ tử từ động phủ ra tới, nhìn đến này đó linh khí chưa từng hình đã có chất, thẳng đến ở chỗ nào đó tụ tập. Mấy đoá đám mây du dương mà đến, dừng lại với kia chỗ động phủ phía trên, cùng linh khí giao triển. dần dần đan chéo thành một tòa cầu vườn kiều kết đan có người kết đan có xem qua sư môn trưởng bồi kết đan đệ tử hô đưa tới những đệ tử khác vây xem linh khí tụ tập thường vân ẩn hiện quá khang sơn chư phong kết đan trường lão cũng sôi nổi ra chính mình động phủ quan sát này phiến cảnh tượng thanh tuyển phong đám đông ồ ạt vô số người hướng ở vào giữa sườn núi cái này động phủ vào tới lúc này một người xuất hiện ở giữa không trung Khoanh tay đánh ra phía dưới chen chúc đám người, quắc, thanh tuyển phong chư đệ tử các hồi động phủ, không được có lầm. Nay thanh gieo rát, như ở bên thai, chúng đệ tử nhìn đến này là không mà đứng thân ảnh, sôi nổi được rồi cái nói lễ, tuân mệnh mà đi. Lại vẫn cứ top 5 top 3 mà nghị luận lên. Thủ tĩnh sư đệ, mặt khác các phong, có kết đan tu sĩ tới rồi, truy vấn, đây là có chuyện gì? Đảo như là có người kết đan. Nhưng khí thế lại có chút không đủ, hay là các ngươi thanh tuyển phong đệ tử ở tu tập cái gì bí thuật? Tần hy nhàn nhạt đáp, chư vị sư huynh không cần kinh ngạc, ta thanh tuyển phong có đệ tử trúc cơ mà thôi. Trúc cơ. Được đến đáp án, này đó tu sĩ lại càng kinh ngạc, trúc cơ sao có thể sẽ dẫn phát hiện tượng thiên văn, xuất hiện linh khí xoáy nước. Việc này ta còn ở chú ý, nếu có tin tức, lại cùng chư vị sư huynh nói tỉ mỉ. Này không tầm thường a. Huyền nhân chân nhân phi gần, cùng quay chung quanh tần hy chư kết đan tu sĩ thấy thi lễ, trầm giọng nói, chư vị sư huynh sư đệ, ta cùng với thủ tĩnh sư đệ sẽ chặt chẽ chú ý việc này, các ngươi thả đi về trước đi, miễn cho khiến cho đệ tử hoảng loạn. Những lời này, rốt cuộc làm này đó kết đan tu sĩ đỉnh chỉ đặt câu hỏi, thảo luận hai câu, từng người rời đi. Tần hy cùng huyền nhân chân nhân ở mạch thiên ca động phủ trước hạ xuống, hai người đều là thần sắc ngưng trọng. Thủ tĩnh sư đệ, ý đi ngươi xem, này đến tổn cùng là vì sao? Tân hy trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, mấy trăm năm trước, từng có một thái cổ thời kỳ linh thu ở vạn năm sông băng trung thất tỉnh, lúc đó thiên tụ tường vân, tiếng sấm như khánh. Hắn nói ở đây, huyền nhân chân nhân ngẩn ra, ngươi là nói. Tân hy lại lắc lắc đầu, ta cũng không dám chắc. Bất quá, thái cổ khi không chút nào cực kỳ linh thú. cho tới bây giờ lại có thể khiến cho như vậy hiện tượng thiên văn, nghĩ đến là cảnh giới bất đồng duyên cớ. Huyền nhân chân nhân cân nhắc hồi lâu, lại vẫn khó hiểu, đó là như thế, nàng tu cũng là nay khi công pháp, cùng thái cổ không quan hệ. Tân hy không lại như vậy sự nói tiếp, chỉ nói, chúng ta hãy chờ xem, chờ nàng xuất quan, liền biết đến tuột cùng sao lại thế này. Nhưng bực này thời gian, lại vượt qua bọn họ đoàn trước. Nửa năm qua đi, mạch thiên ca vẫn không xuất quan, Nàng phảng phất kết kén tàm, không hề hay biết địa bàn ngồi ở trong động phủ Động phủ nội tràn ngập cơ hồ hóa thành chất lỏng linh khí Mà nàng chung quanh tắc mật mật địa bọc cơm tính linh khí Một tầng một tầng, cơ hồ biến thành thể rắn, Đem nàng bao vây đến gắt gao mà Một năm qua đi, huyền nhân chân nhân đã có chút thiếu kiên nhẫn Tu sĩ trúc cơ, giống nhau mấy tháng đến nửa năm Bùng nổ hiện tượng thiên văn là lúc Mạch thiên ca bế quan liền đã gần nửa năm Tính ra bế quan suốt một năm rưỡi, huyền thanh môn chưa từng có người trúc cơ cần khi như thế lâu. Một năm rưỡi qua đi, liền buồn môn thủ tịch thái thượng trưởng lão, đều tới hỏi qua, đó là kết đan hiện tượng tiên văn, cũng sẽ không tồn tại như thế lâu, vì sao này đệ tử trúc cơ thế nhưng dùng như vậy lớn lên thời gian. Hai năm qua đi, tần Hy đứng ở động phủ phía trước, yên lặng vô ngữ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn có thể dùng thần thức điều tra động phủ tình huống. nhưng tới rồi sau lại bên trong phảng phất cách một tầng chặt chặt chẽ chẽ linh khí liền bọn họ này đó kết đan tu sĩ thần thức đều không thể thâm nhập hiện giờ bọn họ căn bản không biết bên trong tình huống như thế nào chỉ mơ hồ cảm giác được bên trong người còn sống chúc cơ là lúc người khác tuyệt đối không thể quấy rầy nếu không nhẹ thì trọng thương nặng thì tu vi lùi lại hắn nhàn liền tới chỗ này chạm vừa đứng lại không biết này động phủ môn khi nào mới có thể mở ra hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đám mây linh khí ở mặt trên ngưng kết thành một đạo cầu vồng tiểu linh thước bay múa đẹp như tiên cảnh đột nhiên cầu vồng tiểu giật giật một cái chớp mắt chi gian trời quang mây tạnh linh thước bay lên tung tích toàn vô phảng phất vừa rồi cảnh tượng đều là ảo giác hắn mày vừa động quay đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm trước mắt cửa đá động phủ linh khí cũng ở nhanh chóng mà tan đi bất quá 15 phút liền đã tán đến sạch sẽ Thanh tuyển phong các đệ tử, cơ hồ không người phát hiện, đã hơn một năm phong cảnh đã lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cửa đá rốt cuộc mở ra, một người chậm rãi đi ra, mỉm cười tương đối. Thanh tuyển phong đệ tử Mạch Thiên Ca, tính cùng đạo quân đệ tử ký danh, 23 tuổi tấn giai trúc cơ. Đêm này hành tử ký lục ở đệ tử danh sách chung, trưởng quản môn phái lục sự trúc cơ tu sĩ truyền đạt một trường ngọc bài, cười nói, chúc mừng mạch sư mỗi tấn giai trúc cơ, đây là ngươi tân lệnh bài. Mạch Thiên ca tiếp nhận, khách khí nói, đà tạ sư minh. Này trúc cơ tu sĩ lại tường tận thuyết minh, sư mội tấn giai trúc cơ, lẽ ra động phủ dụng cụ đều có thể đổi tân. Bất quá sư mội là tính cùng sư tổ đệ tử ký danh, động phủ không về ta chấp sự đường quản Việc này còn thỉnh sư mội tự đi hỏi ý sư trưởng. Đến nội dụng cụ, có thể cùng nhau lĩnh, sư mội cầm lệnh bài đi hậu đường tìm lục chấp sự chính là. Đà tạ, lại đi một chuyến hậu đường. Tìm một vị chấp sự lanh chút siêu ý hề dụng cụ trở, liền ra chấp sự đường. nắm trúc cơ đệ tử lệnh bài, ngẩng đầu nhìn sang không trung, mạch thiên ca chỉ cảm thấy trước mắt giống nằm mơ giống nhau. Mặc dù được ba viên trúc cơ đan, nàng cũng không dám khẳng định chính mình có thể trúc cơ, chỉ là ôm chặt tín niệm tận lực đi làm, may mắn thật sự thành công. Linh khí vận chuyển, thân thể phảng phất đã không có trọng lượng, ổn định vững chắc lăng không phi hành. luyện khí đệ tử chỉ có thể sử dụng khinh thân thuật cùng bộ phận gia tốc linh khí vô pháp sử dụng phi hành pháp khí cũng vô pháp thời gian giải phi hành có thể nói chỉ là so phàm nhân cường một ít mà thôi mà trúc cơ tu sĩ linh khí cũng đủ ngự sử phi hành pháp khí cũng có thể đủ lăng không phi hành khó trách có người nói trúc cơ mới là tu tiên ngạch cửa bởi vì ngự kiếm phi hành bỗng nhiên ngàn giảm mới là tiên nhân thủ đoạn nên diện thanh phong thổi quét núi sông đều ở đáy mắt Nàng đứng ở giữa không trung, yên lặng mà tưởng, nếu là nhị thúc biết, nhất định thực an uổi đi. Nàng rốt cuộc trúc cơ, dào bước tiến lên tu tiền ngạch cửa. Về sau còn sẽ từng bước một đi xuống đi, kết đan, kết anh, cho đến phi thăng. Tuy rằng nàng không biết chính mình có thể làm được nào một bước, nhưng sẽ kiên trì đi xuống, đi đến cuối cùng một khắc mới thôi. Hơi hơi mỉm cười, nàng chậm rãi hướng động phủ bay trở về đi. Từ động phủ bế quan ra tới. Nàng liền thấy được tần hy, biết được chính mình này một bế quan, thế nhưng hoa hơn 2 năm thời gian. Rồi sau đó lại biết chính mình thế nhưng dẫn phát rồi cùng loại kết đan hiện tượng thiên văn, càng là chấn động. Nàng thật sự không cảm thấy, chính mình trúc cơ có thể cùng kết đan so sánh với, trừ bỏ dùng khi quá dài, trong quá trình cũng không có mặt khác bất đồng. Trúc cơ lúc sau, nàng trong cơ thể linh khí chẳng hướng, cũng không có gì dị thường. Như thế nào thế nhưng dẫn phát rồi hiện tượng tiên văn. Cần biết, chỉ có tấn giai kết đan hoặc trở lên mới có thể dẫn phát hiện tượng tiên văn. Trúc cơ nhiều lắm có thể khiến cho một ít linh khí dao động mà thôi. Tân Hy chỉ là kêu nàng đừng nghĩ nhiều, huyền nhân sư bá đã nhiều ngày vừa lúc bế quan. Nàng trước xử lý việc vặt vãnh, chờ huyền nhân sư bá xuất quan lại đi gặp mặt. Thay đổi lệnh bài, lấy tân môn phái quần áo, cùng một ít trúc cơ môn phái khen thưởng. Lại cảm tạ diệp cảnh văn cùng lạc phong tuyết mấy năm nay tới chiếu cố, nàng liền trở về đậu phủ. Mặc kệ như thế nào, nàng trúc cơ là sự thật, hẳn là hảo hảo ngẫm lại, về sau một chút sự tình. Đầu tiên là công pháp vấn đề. Nàng nguyên bản tu tập chính là quyết cùng thanh mục quyết. Thanh mục quyết tuy rằng có thể tu đến kết đan, nhưng đối phó trúc cơ tu sĩ, rất khó phát huy ra huy lực. Mà nàng tu tập thanh mục quyết mục đích, là vì đền bù quyết đấu pháp huy lực không đủ khuyết điểm. Như thế chi bằng từ bỏ hảo, nhưng là từ bỏ thanh mục quyết. Nàng cần thiết một lần nữa học một môn thần thông, dùng để đấu pháp. Tiếp theo là pháp khí. Luyện khí tu sĩ dùng linh khí. Trúc cơ tu sĩ dùng pháp khí, cùng linh khí so sánh với pháp khí uy lực thường thường lớn 10 tới lần. Hiện giờ nàng trúc cơ xong, tự nhiên muốn đem linh khí toàn bộ đổi thành pháp khí. Kỳ thật trên người nàng cũng có không ít pháp khí, phần lớn là nhị thuốc lưu lại. Có vài món là trúc cơ trước tĩnh cùng sư tổ cùng thủ tĩnh sư thúc khen thưởng còn có hai kiện, đó là càn khôn vân ti giáp cùng độn địa thước, là rời đi mây mù sơn là, thần hy mượn gió bẻ mang thuận trở về, quà tay đưa cho nàng. Chỉ là, pháp khí tuy nhiều, lại phần lớn là phụ trợ cùng phòng ngự loại hình, nhị thuốc pháp khí lại không thích hợp nàng, chỉ có thể khác tìm. Mặt khác, nàng túi càn khôn còn thu ở mây mù khi giết kia chỉ nhị giai thiết răng cá xấu thi thể. hôm nào có thể cầm đi thỉnh người làm phát khí. Cuối cùng là đan dược vấn đề. Trúc cơ đan dược nhưng không giống luyện khí như vậy hảo đến, đó là nàng hiện giờ đã là tinh anh đệ tử, cũng không có khả năng làm nàng giống như trước giống nhau đường cơm ăn. Còn không có nghĩ ra như thế nào giải quyết, lạc phong tuyết bên kia nói cho nàng, huyền nhân sư bá đã xuất quan, nàng liền tạm thời bùng những việc này, đi trước gặp mặt. Vào huyền nhân sư bá động phủ, Mạch Thiên Ca phát hiện lần này người rất tệ. chẳng những hai vị sư tỷ đều ở liền vài vị sư huynh cũng ở động phủ phải biết rằng này vài vị sư huynh tu luyện chính là phi thường chăm chỉ nàng tới huyền thanh môn lâu như vậy có chút người còn không có gặp qua đệ tử mạch thiên ca khấu kiến huyền nhân sư bá huyền nhân chân nhân vẫn là cười ngâm ngâm mà, nâng nâng tay đứng lên đi mạch thiên ca đứng lên cung cung kính kính nói đệ tử trúc cơ xuất quan đặt tới bẩm báo sư bá huyền nhân chân nhân mỉm cười gật đầu Ta đã biết rồi. Ngươi thực hảo, thả tiến lên đây cùng ta nhìn xem. Là. Mạch Thiên ca đi lên trước, huyền nhân chân nhân duỗi tay nắm lấy nàng mạch môn, một đạo linh khí ngay lập tức tham nhập, theo nàng kinh mạch nhất nhất điều tra. Hồi lâu lúc sau, huyền nhân chân nhân buông ra tay nàng, hơi hơi như mày Mạch Thiên ca có chút lo lắng, thật cẩn thận hỏi, sư bá, có cái gì vấn đề sao? Huyền nhân chân nhân lắc đầu, nói, không thành vấn đề. Chính là một chút vấn đề cũng không có. Ngươi đã biết ngươi trúc cơ xuất hiện dị tượng đi. Là. Vậy ngươi chính mình nhưng có cảm giác. Mạch thiên ca lắc đầu, đệ tử sau lại liền không có ý thức, cơ bản căn bản không biết cư nhiên dùng hai năm. Lại là như thế huyền nhân chân nhân suy nghĩ một lát, không nói cái gì nữa, đối nàng nói, việc này về sau rồi nói sau. Là. Nhìn ra được huyền nhân sư bá có việc muốn xử lý. Mạch Thiên Ca liền ngoan ngoan ở bên cạnh Trạm Hảo, không hề nói nhiều. Thanh Ngọc, nghe được gọi tên của mình, Hàn Thanh Ngọc đứng ra, Sư Phụ. Việc này trọng đại, ngươi mang mấy cái sư đệ sư muội cùng đi, không có việc gì liền bãi, có việc mau chút trở về báo tin. Đã biết, Sư Phụ, huyền nhân chân nhân lại chuyển hướng lập những đệ tử khác, vốt râu trầm ngâm một lát, nói, Thế Nam, Này Phong, Tích Nguyệt, các ngươi ba người tùy đại sư tỷ cùng đi. Là, sư phụ! Hảo, các ngươi đều về đi! Thiên ca, ngươi lưu lại! Là, sư bá! Nhìn các vị đồng môn nhất nhất rời đi, mạch thiên ca trong lòng nói thầm, hay là phát sinh cái gì đại sự không thành? Huyền nhân sư bá cư nhiên một chút phái ra môn hạ bốn cái đệ tử. Không kịp nghĩ nhiều, huyền nhân chân nhân đã đối nàng mở miệng, thiên ca, ngươi tuy không phải ta môn hạ đệ tử, lại tôn ta vi sư, ngươi trúc cơ! Sư bá tự nhiên cho ngươi một ít khen thưởng. Mạch thiên ca nói, đệ tử có thể trúc cơ, còn may mà sư bá chỉ điểm, không dám tắt muốn thưởng. Huyền nhân chân nhân vuốt dâu cười nói, ngươi không cần chối từ, mỗi cái đệ tử trúc cơ, đều sẽ có tưởng thưởng, không phải độc ngươi một người mà thôi. Suy tư một chút, lại nói tiếp, ta thả hỏi ngươi, ngươi tu luyện công pháp hay không trúc cơ sau đấu pháp lực tốn. Mạch thiên ca trong lòng hơi hơi khiếp sợ, quả nhiên là kết đan tu sĩ. Nàng còn chưa nói ra tới, liền đã đã nhận ra. Nàng đáp, là, sư bá mắt sáng như bước, ta tu hai bộ công pháp, một bộ lợi cho tu hành, bản thân không có đại thần thông, một khác bộ trúc cơ song uy lực giảm đi. Huyền nhân chân nhân khẽ gật đầu, đứng dậy, nếu như thế, liền cùng ngươi chọn lựa một bộ công pháp, ngươi thả đi theo ta. Là, sư bá, đi theo huyền nhân chân nhân phía sau, ra đại sảnh, lại vòng rất nhiều cái cong. Trải qua một ít cấm chế, vào một gian nho nhỏ cất chứa thất. tiếng này cất chứa thất, Mạch Thiên Ca liền nhìn đến mấy cái giá gỗ, mặt trên bãi rất nhiều thư tịch, ngọc giản trở vợ. Huyền nhân chân nhân nói, sư bá chưa từng gặp qua thuần âm thể chất nữ tu, cho nên không rõ ràng lắm ngươi tu tập công pháp đặc tính vì sao, vô pháp vì ngươi chọn lựa nhất thích hợp công pháp, chỉ có thể mơ hồ chọn lựa một ít. Mạch Thiên Ca túi lầu nói, sư bá như thế dụng tâm, gọi được đệ tử thụ Sùng nhược Kinh. Huyền nhân chân nhân đối cái này hậu bối lễ phép rất có hảo cảm, liền không hề nhiều lời, suy tư một trận, liền tuyển số quyển thư tịch hoặc ngọc giản, đưa tới trên tay nàng, ngươi thả nhìn xem, này đó như thế nào. Mạch thiên ca tiếp ở trên tay, cẩn thận nhìn lên, này đó đều là thiên hướng đấu pháp công pháp, cũng không cần đặc biệt tu luyện, hơn nữa đối linh căn yêu cầu cũng không cao, bất quá khuyết tật là uy lực cũng không phải rất lớn. Hơn nữa đến kết đăng kỳ liền không có gì dùng. Bất quá, có thể làm vị này sư bá thu ở cất chứa thất, nhất định không phải giống nhau công pháp, quan trọng nhất chính là thích hợp nàng. Mạch Thiên ca một trận do dự, ngẩng đầu hỏi, huyền nhân sư bá, nhưng có cái gì phối hợp pháp khí sử dụng công pháp? Đệ tử cảm thấy, nếu là đơn luận uy lực, có lẽ như vậy còn cường một ít. Huyền nhân chân nhân gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, về pháp khí. Thủ tĩnh sư đệ đã giao phó ta giao phó với ngươi, ngươi đã hỏi, liền trước dư ngươi. Nói, huyền nhân chân nhân từ trong túi cản khôn lấy ra một vật, thắt ở trong tay, vật ấy tên là phi thiên toa, lấy một hóa hình, ở trong chưa ảo trợ, bất quá, sử dụng vật ấy đều không phải là công pháp, mà là một bộ trận pháp, ngươi am hiểu trận pháp, nghĩ đến thích hợp ngươi dùng. Mạch thiên ca cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy này phi thiên toa kim quang lấp lánh, hai đầu nhỏ nhọn. không biết vật gì chế thành tuy rằng chỉ có bàn tay lớn nhỏ lại linh khí tràn đầy tất không phải tầm thường chi vật huyền nhân chân nhân đem này phi thiên toa cùng một quả ngọc giản giao phó cùng nàng nói ngươi tuy có vật ấy lại cũng cần thiết tuyển một bộ đấu pháp công pháp nếu không quá mức ỷ lại pháp khí mất đi sau liền mặc người sâu xé như vậy đi sư bá liền thay ngươi làm chủ này bộ luyện thần quyết tu tập nguyên thần uy lực cực đại ta bổn giác này thuật khó luyện Không thích hợp ngươi, nếu ngươi quyết ý trước tu pháp khí, này liền dư ngươi chậm rãi tu luyện. Này công pháp tu hành không dễ, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ta không dám giao cho khác đệ tử trên tay, bất quá ngươi là thuần âm thể trước, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ muốn so người khác tiểu, nghĩ đến quan hệ không lớn. Là, sứ bá. Tiếp nhận huyền nhân chân nhân truyền đạt một khác bộ công pháp, Thô Thô vừa thấy, Mạch Thiên Ca Đại Hỷ. Này bộ công pháp, Ghi chú rõ trúc cơ lúc sau mới có thể tu tập, hơn nữa có thể vẫn luôn tu đến nguyên anh, là một bộ cao cấp công pháp, nếu nàng có thể hảo hảo tu tập, nhất định có thể trở thành đòn sát thủ. Lãnh mạch thiên ca ra cất chứa thất, huyền nhân chân nhân lại đệ cùng nàng một phen phi kiếm, cùng một lọ đan dược, ngươi thủ tĩnh sư thúc nếu đã tặng pháp khí, ta liền đưa ngươi một phen phi kiếm. Đến nỗi này đan dược, là trúc cơ kỳ dùng bồi nguyên đan, còn lại là đệ tử của ngươi phân lệ. Về sau mỗi năm một lọ, trúc cơ đan dược có thể so luyện khí đan dược thiếu đến nhiều, vọng ngươi hảo hảo quý trọng Mạch thiên ca nhìn trong tay phi thiên toa, vật ấy cùng thế tục dệt vải sử dụng thoi bộ dáng sấp xỉ, chỉ là lớn hơn nữa một ít, trung gian thô viên, hai đầu nhỏ nhọn, cũng không biết là nơi nào chế thành, kim quang lấp lánh, lãnh nhiệt không xâm. Trong rừng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, một con nhất giai linh thú mờ mịt không biết mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Mạch thiên ca cười, vật nhỏ này tới cũng thật kịp thời. Nàng giơ tay lên, phi thiên toa hóa thành một đạo kim quang, tận trời mà đi. Kia chỉ lớn lên như sóc giống nhau tiểu linh thú ngừng đầu, đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm lóe sáng kim quang, kinh ngạc phát hiện, này đạo kim quang thế nhưng một chút biến thành mấy trăm căn nho nhỏ kim mang, sắp hàng thành hình tròn phương trợ, đem nó bao quanh vây quanh. Nay tiểu linh thú tựa hồ hiện tại mới phát hiện nguy hiểm, đầu co rụt lại, cái đôi vùng, Quay đầu liền phải nhảy đi, nhưng kia vô số kim mang, đã đem nó sở hữu đường lui đều phong bế, mặc kệ nó như thế nào nhảy đều nhảy không ra đi, tiểu gia hỏa nóng nảy, nhai răng vô tay một cái, một cổ nóng rực linh khí vọng ra, thế nhưng làm kia phiến kim mang run run, mạch thiên ca ngẩn ra, tay một áp, kim mang một tán lại hợp, chặt chặt chẽ chẽ mà áp xuống tới, mặc kệ tiểu gia hỏa này tả sung hữu đột, đều nhảy không ra đi, thẳng đến nó có chút mệt mỏi. Mạch thiên ca tay run lên, một cây dây thừng đèm chi chặt chẽ chói lên. Thu hồi phi thiên toa, nàng đi lên trước, đêm này chỉ tiểu linh thú nhắc tới tới. Nay tiểu linh thú đối với nàng nghe răng trận mắt, phẫn nộ mà dãy rủa Mạch thiên ca không chút nào để ý, từ túi càn khôn loạn phiên một hồi, nhảy ra một cái linh thú túi, đem nó cất vào đi. Làm xong này hết thảy, nàng liền thả ra phi kiếm, bay trở về thành tuyển phong Đạo phủ. Nguyên bản chỉ là ra tới thử xem phi thiên toa uy lực, cư nhiên bắt được một cái thú vị vật nhỏ, vật nhỏ này rõ ràng sẽ cực cao minh hỏa thuộc pháp thuật, tuy rằng uy lực không phải rất lớn, nhưng lại phi phàm hỏa. Dừng ở động phủ bên ngoài, vừa lúc nhìn đến lạc phong tuyết trở về, nàng tiếp đón một tiếng, lạc sư tỷ. Lạc phong tuyết nhìn đến nàng, lau mặt, chết lại đây, thiên ca, đi ra ngoài. Mạch thiên ca gật gật đầu, mở ra chính mình động phủ. Đem lạc phong tuyết làm tiến vào. Lạc phong tuyết đầy mặt mỏi mệt, đi vào nàng đậu phủ, đặt mông ngồi vào ghế đá thượng bất động. Mạch thiên ca nhìn kỹ xem thần sắc của nàng. Hỏi, lạc sư tỷ làm sao vậy? Lạc phong tuyết miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, thở dài, vội mười ngày qua, không nghỉ ngơi quá. Mạch thiên ca kinh ngạc. Nàng biết lạc phong tuyết cũng không phải khổ tu chi sĩ, nhưng thật ra ham thích quản lý chi vụ. Tự trúc cơ xong, liền bị đề vì chấp sự đường chấp sự nhưng nàng cũng biết chấp sự cũng không cần mỗi ngày bận rộn việc nhỏ đều có chấp sự đệ tử đại lao ngày thường chỉ cần tọa chân chấp sự đường liền có thể chuyện gì sẽ làm nàng vội thành như vậy lạc sư tỷ chẳng lẽ môn trung gia đại sự lạc phong tuyết xoa mày hữu khí vô lực nói ngươi còn nhớ rõ nguyệt trước đại sư tỷ mang theo vài vị sư huynh sư tỷ đi ra cửa mạch thiên ca gật đầu Đó là nàng trúc cơ sau đi gặp huyền nhân sư bá phát sinh sự, lúc ấy huyền nhân sư bá làm đại sư tỷ Hàn Thanh Ngọc mang theo ba vị sư huynh sư tỷ đi ra ngoài. Tựa hồ là tìm hiểu tin tức. Việc này nàng vẫn chưa nhiều chuyện mà đi hỏi thăm, theo sau chính mình liền vội vàng luyện hóa tân pháp khí, không nghe nói cái gì tin tức. Mấy tháng trước nam diện rừng rậm tựa hồ có cái gì dị động, đại sư tỷ bọn họ chính là đi xem xét, chính là bọn họ này vừa đi, thế nhưng không có tin tức. Cái gì? Mạch Thiên Ca kinh ngạc. Lạc phong tuyết gật gật đầu, mất tích không ngừng là đại sư tỷ bọn họ. Lúc này đây còn có mặt khác các phong các sư thuốc sư bá phái ra mặt khác đồng môn, tổng cộng 17 cá nhân, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù Mạch Thiên Ca cũng không tiếp xúc môn phái việc. Cũng biết việc này có bao nhiêu trọng đại. 17 cái trúc cơ tu sĩ, toàn bộ là tinh anh đệ tử, nếu những người này toàn bộ thiệt hại. Mặc dù đối huyền thanh môn như vậy đại môn phái tới nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Tuy nói bên trong cánh cửa có 500 nhiều trúc cơ tu sĩ, nhưng những người này đều là tinh anh trong tinh anh, là kết đan khả năng tính lớn nhất một nhóm người. Mười mấy ngày nay, chúng ta liên hệ các phái, phát hiện mặt khác 6 đại môn phái cũng tồn tại chuyện như vậy, đại gia mới phát hiện, việc này cũng không đơn giản. Nói, lạc phong tuyết xoa xoa đỏ bừng ánh mắt, đối nàng nói. Thiên ca ngươi cũng đừng lo lắng, việc này tả hữu có sư môn trưởng bối xử lý, loạn không đến trên đầu chúng ta. Được rồi, ta đi trước nghỉ ngơi hạ, không nói. Ân, sư tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc phong tuyết vây vây tay, một bên xoa đôi mắt, một bên trở về chính mình động phủ. Mạch thiên ca cũng không nghĩ nhiều, tựa như lạc phong tuyết nói, loại sự tình này không cần bọn họ trúc cơ đệ tử nhọc lòng, đều có sư trưởng xử lý. Mở ra linh thú túi, thả ra kia chỉ tiểu linh thú. Vật nhỏ này vừa ra linh thú túi, liền nháy đen lùng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ ở cầu xin. Mạch Thiên Ca tay vừa kéo, liền đem nó trên người cột lấy dây thừng chịu đi. Vật nhỏ được tự do, lập tức vừa quay người hướng động phủ cửa chạy tới, Mạch Thiên Ca dương lên tay, Phi Thiên Toa lại lần nữa ra tay, một mảnh kim mang đem nó vây đến kín không kẽ hở. ô vật nhỏ này biết Phi Thiên Toa lợi hại, lập tức quay lại đầu hướng nàng xin tha. Mạch thiên ca đem phi thiên toa thu hồi tới, nói, ngươi nếu không chạy, ta liền không bó ngươi. Tiểu gia hỏa tựa hầu nghe đến nàng lời nói, chân sau cũng ở một chỗ ngồi, hai chỉ trước chân đáp ở bên nhau hướng nàng làm ra xin tha tư thế. Mạch thiên ca không cấm cảm thấy buồn cười, giang hai tay đem phi thiên toa thu trở về. Vật nhỏ này lưu luyến mà nhìn cửa đá, rốt cuộc vẫn là chậm rãi lưu trở về. linh thú đối với nguy hiểm sự vật tương đối mẫn cảm vật nhỏ này tự nhiên cũng có thể cảm giác được đến mạch thiên ca thực lực hơn xa với nó chạy không đi đương nhiên chỉ có thể khuất phục xem vật nhỏ này ngoan mạch thiên ca vây vây tay du quang thủy hoạt màu nâu da lông đen lung liếng trong mắt cái đôi cực đại có điểm giống sóc bất quá mạch thiên ca nhận ra tới đây là một loại gọi là liệt hỏa thú tiểu linh thú loại này linh thú giống nhau tu không đến rất cao dài. nhưng là lại trời sinh hỏa pháp, này sống mái với nhau phi phàm hỏa, mà là liệt dương chân hỏa, chính là so chúc cơ tu sĩ đan điển chân hỏa còn muốn thuần túy một loại bẩm sinh chân hỏa, dùng để luyện đan luyện khí đều là cực hảo. Đem vật nhỏ này bế lên tới, mạch thiên ca sờ sờ nó ra lông, nói, ngươi ngoan ngoãn, ta liền trợ ngươi tu luyện, nếu có một ngày ta kết đan, liền thả ngươi đi. Vật nhỏ ánh mắt sáng lên, nhìn nàng, xem ra ngươi đáp ứng rồi, Mạch thiên ca cười, đem nó đặt ở trên mặt đất, lấy ra mấy cái nàng đã vô dụng dưỡng khí đan, đảo cho nó, cho ngươi khởi cái tên hảo. Ngươi nếu là liệt hòa thú, đã kêu tiểu hòa đi. Vật nhỏ một ngụm đem dưỡng khí đan nuốt vào bụng, giơ lên đầu ô ô kêu hai tiếng, tựa hồ ở kháng nghị nàng hoàn toàn không tân ý tên. Mạch thiên ca cười cười, hoàn toàn không dao động, ta nhưng không hỏi ngươi đồng ý không đồng ý, dù sao ngươi đã kêu tiểu phát hỏa, lại đây. Về sau ngươi liền ở nơi này, mặt sau tiểu sơn cốc có thể đi chơi, nhưng là không được quay rối. nếu ngươi không ăn, liền đem ngươi phóng tới linh thú túi. Vật nhỏ lại ô ô kêu hai tiếng, mạch thiên ca vô vô nó, lại đổ mấy viên dưỡng khí đan cho nó, đem nó phóng tới linh thú thất đi, chính mình trở về phòng tu luyện đả toạ. Vào chúc cơ kỳ, nàng mới biết được chính mình linh căn phế tới trình độ nào. Ở luyện khí kỳ, nàng ở tụ linh trận ăn đáng dược. Tu vi tăng trưởng đến không thể so tinh anh đệ tử chậm, nhưng tới rồi chúc cơ kỳ. Đó là dùng đang dược, cũng không có luyện khí kỳ như vậy rõ ràng. Cái này đem Nguyệt, nàng tu luyện không được này pháp, linh khí tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, chỉ phải tạm dừng. Nếu ấn cái này tốc độ tu luyện, nàng đó là đem dư lại 300 năm thọ nguyên toàn bộ dùng hết, chỉ sợ cũng kết không thành đan. Cho nên nhìn đến này liệt hỏa thú, nàng mới động tâm tư. Nguyên lai like nàng luyện đan. chỉ là vì cố bùn đan hiện giờ cố bùn đan đan phương đã giao dư tĩnh cùng sư tổ thủ tĩnh sư thúc bên kia mỗi cách một đoạn thời gian liền cho nàng đưa tới một lọ cố bùn đan cho nên nàng nguyên bản tính toán buông luyện đan việc nhưng hôm nay phát hiện chính mình tư chất phế đến như thế trình độ nàng không thể không đem luyện đan thuật nhật lên thở dài mạch thiên ca nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện phi thiên toa uy lực nàng đã thử qua huyền nhân sư bán nói vật ấy lấy một hóa hình ở trong chưa hảo trận Sắc thật như thế, vật ấy có thể công, có thể phòng, thật là nhất đẳng nhất pháp khí. Mặt khác này luyện thần quyết, huyền nhân sư bá lại dặn dò vài biến, làm nàng chậm rãi tu luyện, không thể nóng vội Tuy nói luyện thần quyết tu luyện lên nguy hiểm pha đại, nhưng lại thực sự lợi hại. Này luyện thần quyết là chuyên môn tu tập nguyên thần công pháp, có thể trực tiếp phát động đối nguyên thần công kích, mà nguyên thần luôn luôn là tu sĩ yếu ớt nhất bộ phận, nếu là tu luyện thành công, này bộ công pháp vi lực phi phạm. Nguyên thần kỳ thật chính là phạm nhân theo như lời linh hồn, nhân sinh mà có hồn, nhiên tu tiên người tu thể tu hồn, trung thành nguyên thần. Thân thức, đó là nguyên thần sở diễn sinh, trong tình huống bình thường, nguyên thần ẩn sâu ở đàn điển thức hải bên trong, thần thức cũng không pháp tạo thành công kích, ngược lại dễ dàng bị thương. Bình thường công pháp, cũng có cường hóa thần thức, nhưng lại chỉ là làm thần thức cảm ứng càng nhanh nhẹ, diện tích che phủ càng còn thôi, mà này bộ luyện thần quyết. Lại là tu tập nguyên thần lệnh thần thức có được lực công kích. Mạch Thiên Ca không dám nói không có mặt khác tu tập nguyên thần công pháp, nhưng nhất định rất ít có nhân tu luyện, nguyên nhân rất đơn giản, chính là huyền nhân sư bá theo như lời dễ tẩu hỏa nhập ma. Nguyên thần chi yếu ớt. tu sĩ mỗi người đều biết, tu luyện nguyên thần, nằm chắc không hảo trong đó đúng mực, liền rất có khả năng xử nguyên thần bị thương, phản bị thương nặng. Nếu là nguyên anh tu sĩ đảo cũng thế, Nguyên Anh tu sĩ đã đem Nguyên Thần cùng Kim Đan hợp hai là một, hóa thành Nguyên Anh, cho nên sẽ không như vậy yếu ớt, nhưng là kết đan dưới tu sĩ. Trên cơ bản Nguyên Thần nếu là bị thương, tu vi là muốn đại đại lui bước, cũng là vì như thế, Huyền Nhân sư bà mới không có ngay từ đầu liền cho nàng này bổn công pháp, xong việc còn vẫn luôn dặn dò nàng không thể tham tiến. Bất quá, người khác là người khác, nàng tu tập này luyện thần thuật, lại so với người khác nhiều một ít ưu thế. kia đó là nàng này thuần âm thể chất cùng nguyên bản cực kém tư chất. Thuần âm thể chất, âm dương không hướng, hôn nguyên linh can, lấy hành chế hoài ảnh, Cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, là tu tập công pháp xuất hiện lệch lạc, phá hủy trong cơ thể cân bằng. Nàng vì thuần âm thể chất, sẽ không xuất hiện âm dương thất hành tình huống, lại là hôn nguyên linh can, trong cơ thể vốn là có một cái tuần hoàn phổi. Bởi vậy, nàng tu tập này bộ pháp quyết, nhưng nói là được trời ưu ái. chỉ cần không tham tiến, cẩn thận, tàu hỏa nhập ma khả năng tính phi thường tiểu. bất quá, này bộ pháp quyết tu lên thực sự không dễ, tu luyện nguyên thần, tự nhiên muốn từ nguyên thần vào tay, nguyên thần lại là cực yêu ớt đồ vật chỉ có thể chậm rãi cường hóa. nàng tu luyện cái này đem nguyệt, vẫn còn vô tiến triển, tu vi không có tiến bộ, công pháp cũng không manh mối, mạch thiên ca phát giác vào chút cơ kỳ, nàng tiền đồ thực không mỹ diệu. liệt hỏa thú là loại thực hảo dưỡng linh thú. Không cần đặc biệt đồ ăn, cũng không cần thật tốt hoàn cảnh, tùy ý nuôi thả đều có thể dưỡng đến sống. Loại này tiểu linh thú, ở côn ngô không tính hiếm thấy, tu sĩ cấp thấp nhóm đều thích chảo một hai chỉ dùng lấy luyện đan luyện khí, như thế nào dưỡng mạch thiên ca cũng không lo lắng. Đêm này chỉ tiểu liệt hỏa thú chảo sau khi trở về, mạch thiên ca liền đem chi nuôi thả ở linh thú thất cùng động phủ mặt sau tiểu sơn cốc, dù sao nàng động phủ đồ vật cũng không nhiều lắm. Trong sơn cốc dược điển cũng đều thiết cấm chế. Tiểu gia hỏa này nhiều lắm chỉ có thể gặm gặm thẳng cổ, làm ẩm ĩ không đến nào đi. Đói bụng liền cho nó nuôi nâng khí đan. Khát sơn cốc liền có thanh tuyển, hơn nữa không có thiên địch, Tiểu gia hỏa này nhưng thật ra thực mau lớn lên tròn vo. Quá trước đem nguyệt, luyện thần quyết có chút manh mối, liệt hỏa thú đối nàng cũng không có mâu thuẫn cảm xúc. Mạch thiên ca liền bắt đầu luyện đan. Trúc cơ kỳ cơ sở đan dược là bồi nguyên đan. nàng đã luyện chế quá cố bùn đan nhưng thật ra không khó chỉ là sở cần linh thảo nhưng không giống luyện khí kỳ đan dược như vậy thiện nghi hoa mấy ngàn linh thạch cũng bất quá mua một trăm phân nguyên liệu mà thôi may mắn nàng hiện giờ có tinh anh đệ tử phân lệ hơn nữa ban đầu mấy ngàn linh thạch đảo cũng gánh vác đến khởi đem liệt hỏa thú bắt được phòng luyện đan đi mạch thiên ca bắt đầu đóng cửa không ra vùi đầu nghiên cứu luyện đan như thế mấy tháng vội vàng mà qua bỗng nhiên ngày nọ nghe được bên ngoài tiếng chuông chứng minh mới kinh ngạc phát hiện đã qua hồi lâu ngưng luyện đan mạch thiên ca đi ra đậu phủ vừa lúc gặp được ngụy giai tư vẻ mặt yêu sắc mà đi ra liền tiến lên tiếp đón một tiếng hỏi ngụy sư tỷ đã xảy ra chuyện gì ngụy giai tư lắc lắc đầu nhàn nhạt trả lời ta cũng vừa nghe được tiếng chuông tự nhiên không biết đây là triệu tập đệ tử minh trung các phong đệ tử nghe được đều phải đi chủ phong đi liền biết Dứt lời, ngụy Giai Tư không hề xem nàng, chính mình ngự khởi phi hành pháp khí hướng chủ phong mà đi. Mạch Thiên ca nhìn nhìn, hàn thanh ngọc sau khi mất tích liền không trở về, lạc phong tuyết động phủ cũng là lạng yên không tiếng động, có thể là ở chấp sự đường. Những người khác nàng thực sự không thân, liền cũng ngự kiếm, hướng chủ phong bay đi. Giờ này khác này, chỉ thấy mãn sơn đệ tử. Vội mà không loạn, trúc cơ trở lên đệ tử từng người ngự sử phi hành pháp khí. Luyện khí đệ tử cưỡi các phong công cộng vạn giam vân, sôi nổi hướng chủ phong chạy đến. Mạch thiên ca nhìn, trong lòng âm thầm cảm thán. Đây mới là danh môn đại phái phong thái, này đó đệ tử đột nhiên gặp chuyện, lại đều không chút hoang mang. Mấy ngàn đệ tử, động lên đâu vào đấy, nghĩ đến đó là có việc, xử lý lên cũng chút nào bất giác rối ren. Bay đến chủ phong. Mạch thiên ca túi đầu nhìn lên, trên quảng trường đã đứng đầy người. Tam thanh cửa đại điện. Đứng hơn 10 vị kết đan tu sĩ, càng có hai vị nguyên anh tổ sư thần sắc nghiêm nghị mà đứng. Mạch Thiên ca nhanh chóng tìm được trúc cơ đệ tử chạm vị trí, rơi xuống phi kiếm, nghiêm mặt đứng trang nghiêm. Hơn 10 vị kết đan tu sĩ, hai vị nguyên anh sư tổ, này trận thế, nói không ra đại sự, nàng đều không tin. Hay là, cùng hàn sư tỷ mất tích sự có quan hệ. Tuy rằng mấy cái nguyệt đóng cửa luyện đan. Mạch Thiên ca nhưng cũng biết. Hàn sư tỷ tự sau khi mất tích liền không còn có tin tức, có mấy vị sư bá ly sơn tìm kiếm. Cũng không tìm được manh mối, nàng ngẫu nhiên đi gặp huyền nhân sư bá. Đều thấy huyền nhân sư bá vẻ mặt lo lắng. Trên quảng trường dần dần đứng đầy người, đợi cho chúng đệ tử ai về chỗ người nấy, cầm đầu một cái nguyên anh lao đạo liếc quá liếc mắt một cái, liền có một vị kết đan tu sĩ bước ra khỏi hàng, cao giọng hô, chúng đệ tử an tĩnh. Hán thanh âm cũng không như thế nào cao. lại là bất luận cái gì góc đều giành mạch nguyên bản châu đầu ghé thai đệ tử lập tức dừng lại tiếng động này kết đan tu sĩ sắc mặt trầm liễm trầm giọng nói triệu chúng đệ tử tiến đến chính là có một chuyện muốn thông cáo các ngươi mấy tháng trước nam diện rừng rậm có yêu thú dị động chúng ta phái tinh anh đệ tử tiến đến tra xét không ngờ thế nhưng toàn bộ mất tích việc này vì tránh cho náo động vẫn luôn chưa từng công bố nay mấy tháng tới chúng ta lại lục tục thu được tin tức Bên ngoài đệ tử mất tích thật nhiều, bởi vậy triệu tập đại gia, khai phong sơn lệnh. Lời này vừa nói ra, quảng trường ồ lên. Phong sơn lệnh, rất nhiều đệ tử dù chưa trải qua, lại cũng là nghe qua. Cái gọi là phong sơn lệnh, tức mở ra hộ sơn đại trận, phong bế xuân môn, không hề tiếp đại khách thăm, chúng đệ tử cũng chỉ cho phép vào không cho phép ra, trừ bỏ phụng mệnh đệ tử, đoạn tuyệt cùng ngoại giới lui tới. Mạch Thiên Ca đóng cửa luyện đan mấy tháng lâu. Lạc Phong Tuyết cũng rất ít nhìn thấy, lại là không biết mất tích việc ảnh hưởng như thế rộng. Có thể làm thiên cực số một số hai đại môn phái đóng cửa phong sơn, có thể thấy được việc này nghiêm túc tới rồi cái gì trình độ. Lúc này, đứng ở trung gian Nguyên Anh Lão Đạo nâng lên tay, lúc trước kết đàn tu sĩ liền lui xuống. Vị này Nguyên Anh Tổ sư Mạch Thiên Ca từng nghe Lạc Phong Tuyết nói qua, là huyền thanh môn thủ tọa Thái Thượng trưởng Lão, cũng chính là huyền thanh môn bài vị đệ nhất nhân vật. nghe nói tu vi là nguyên anh hậu kỳ thực lực ở thiên cực cũng là số một số hai vẫn luôn nửa khép con mắt thủ tọa thái thượng trưởng lão mở mắt ra ánh mắt sắc bén vô cùng mà đảo qua trên quảng trường đệ tử một hồi lâu mới dương giọng nói chúng đệ tử có phải hay không cho rằng khai phong sân lệnh ta huyền thanh môn sắp tao ngộ đại địch trên quảng trường một mảnh an tĩnh nhưng từ mọi người thần sắc xem ra hiển nhiên vị này nguyên anh sư tổ nói được một chút không tồi tự lập phái tới nay Phong Sơn lệnh mấy trăm năm mới có một lần, mỗi một lần đều là đại nạn. Này lao đạo lại bế trở về đôi mắt, lấy một loại trầm gì gì điệu nói, bổn tọa nói cho các người, không chỉ là ta huyền thanh môn, toàn bộ côn nô, trước mắt lại nên đón một lần yêu thú chi loạn, hơn nữa theo đệ tử hồi báo, lần này yêu thú chi loạn không giống người thường. Hiện giờ ta huyền thanh môn nhưng nói là thực lực mạnh mẽ, nhưng cần biết thịnh cực dễ suy đạo lý, quá mức cường thịnh, luôn là đưa tới tai họa. Vì ta huyền thanh môn đệ tử kế, bên trong cánh cửa thái thượng trưởng lao quyết nghị, phong sơn cho đến yêu thú chi loạn kết thúc. Tại đây trong lúc, huyền thanh môn môn hạ đệ tử, cần nghe điều lệnh, không được tự tiện ly sơn. Thủ tọa thái thượng trưởng lao dứt lời, mạch thiên ca nhìn lướt qua chung quanh chúc cơ tu sĩ môn, phát hiện rất nhiều người đều nhăn chặt mày, có người lo lắng, có người hưng phấn, có người sợ hãi. Yêu thú chi loạn nàng năm rồi liền nghe qua, thiên cực tu tiên môn phái. Tám chín phần mười đều kiến ở côn ngô núi non thượng, mà côn ngô núi non năm diện, là mê mông bắt ngát rừng rậm, khu rừng này cùng côn ngô núi non hợp ở bên nhau, đó là thiên cực đệ nhất đại linh địa. Chư Sơn sinh hoạt rất nhiều tu sĩ, trong rừng sinh trưởng đông đảo Yêu Linh. Yêu Linh nếu là tu vi cao, trí lực cũng dần dần cùng người sắp xỉ, trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không ra rừng rậm, nhưng cách một đoạn thời gian, Bên trong đại yêu thú liền sẽ sử dụng cấp thấp yêu thú công kích chư sơn, từ nhân loại tu sĩ này đến một ít đan dược linh khí linh tinh, lấy trợ tu luyện. Mỗi một lần nhân yêu chi tranh, đã một lần hai kiếp, cũng là một lần kỳ ngộ, yêu muốn cấp đan, người cũng tưởng diệt sát yêu thú, hảo lấy được yêu đan hoặc là thi thể, không, có chính nghĩa hoặc tà ác, chỉ là từng người tranh đoạt muốn đồ vật mà thôi. Mạch Thiên Ca hơi tưởng tượng, liền biết này đó trúc cơ đồng môn tưởng cái gì. Hưng phấn đương nhiên là bởi vì đây là cái cơ hội tốt, nếu là tại đây sự thượng lập công lớn, hoặc là đến chút cơ duyên, tu vi tấn giai sẽ phi thường mau. Sợ hai chính là, nhất định có người muốn ly sơn chấp hành nhiệm vụ, bọn họ này đó chúc cơ đệ tử, đúng là trung kiên lực lượng, đến lúc đó có cái ngoài ý mớn, liền thi cốt vô tổn. Mạch Thiên ca nhưng thật ra không lo lắng, nói như thế nào nàng cũng là tĩnh cùng sư tổ đệ tử ký danh. Quá nguy hiểm sự nhất định sẽ không làm nàng đi chịu chết, huống chi nàng cũng không sợ. Đi theo nhị thúc lưu lạc kia 7 năm, địa phương nào đều đi qua, nguy hiểm cũng không biết gặp được bao nhiêu lần, nàng không cảm thấy có cái gì sợ quá. Hảo, luyện khí đệ tử các hồi động phủ, an tâm tu luyện, không được nhiễu loạn nhân tâm, chúc cơ đệ tử lưu lại. Nghe vậy, luyện khí các đệ tử sôi nổi rời đi, nhìn bọn họ này đó chúc cơ đệ tử biểu tình, đã có đồng tình. Lại có hâm mộ. Đãi luyện khí đệ tử lui đến sạch sẽ. Lúc trước kia kết đan tu sĩ liền đứng ra. Các vị sư điện, các ngươi trung gian rất nhiều người đều trải qua quá 50 năm trước yêu thú chi loạn. Nói vậy không cần ta lại nói tỉ mỉ. Yêu thú chi loạn, không phải phong sơn là có thể xong việc, còn cần ta chờ tiến đến diệt địch. Luyện khí đệ tử không vào tiên môn, các ngươi này đó chúc cơ đệ tử, mới là ta huyền thanh môn địa. Việc này còn cần các ngươi nỗ lực. Chúng ta sẽ phái ra 6 gã kết đan tu sĩ cùng 100 nhiều danh trúc cơ đệ tử, các ngươi tự đi chuẩn bị, lại nghe thông chi. Dứt lời, này kết đan tu sĩ liền ý bảo hôm nay tan cuộc, mạch thiên ca đầy bụng nghi vấn, một bên theo đám người hồi thành Tuyền phong, một bên âm thầm nghĩ hoặc, không phải hẳn là công bố Ly Sơn tham dự diệt yêu chi chiến đệ tử danh sách sao. Như thế nào đơn giản như vậy liền xong rồi. Thiên ca, vừa mới dừng ở thanh Tuyền phong thượng. Liên nghe được mặt sau truyền đến thanh âm, mạch thiên ca quay đầu lại, lại là Diệp Cảnh Văn. Diệp Đại Ca. Nàng đánh giá một chút Diệp Cảnh Văn, lại thấy hắn thần sắc cùng lạc phong tuyết không sai biệt lắm, vẻ mặt mỏi mệt, tựa hồ vẫn luôn ở bận rộn, không đúng rồi, Diệp Cảnh Văn cùng nàng giống nhau, không có chức vụ trong người, như thế nào mệt thành như vậy. Diệp Cảnh Văn xua xua tay, tay háo tay hương trong phòng đi, đi vào lại nói, mạch thiên ca vội vàng khai chính mình đậu phủ. Đem hắn mời vào đi. Vừa vào cửa, Diệp Cảnh Văn liền nói, Thiên ca, quá mấy ngày ta liền phải ly sơn chấp hành nhiệm vụ. A, Mạch Thiên ca lắp bắp kinh hãi, Diệp Cảnh Văn tuổi còn trẻ liền đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, là tình anh đệ tử chung người xuất sắc, theo lý mà nói, sẽ không ở tình thế không trong sáng phía trước đem hắn phái ra đi mới đúng. Diệp Đại ca, như thế nào sẽ chọn chung ngươi Diệp Cảnh Văn cười khổ một tiếng, nói, không có biện pháp. sư phụ ta bị chọn chúng ta chỉ có thể đi theo đi ân chẳng lẽ muốn đi người đã sớm quyết định diệp cảnh văn gật gật đầu ở công bố việc này phía trước các sư thúc sư bá đã sớm biết việc này từ lâu nghị định từ người nào ly sơn diệt yêu sau phong cắt ra một vị kết đan tiền bối chúng ta thanh tuyển phong chính là từ sư phụ ta thanh nguyên chân nhân đi trước nga nói như vậy nói có sư trưởng ở hẳn là không có gì nguy hiểm đến nôi chúc cơ đệ tử Nếu bộ phận là chúng ta tinh anh đệ tử, đại bộ phận là bình thường đệ tử, ngươi không cần lo lắng, hẳn là sẽ không chọn đến ngươi. Bất quá, việc này cũng xem tình hình chiến đấu mà định, nếu tình huống không tốt, khả năng mọi người đều muốn thượng, nếu quá hảo, có lẽ sẽ phái các ngươi này đó mới vừa chúc cơ đệ tử đi rèn luyện một phen. Ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Ân, ta đã biết. Xem nàng đồng ý, Diệp Cảnh Văn liền đứng dậy. Liền trà cũng chưa uống một ngụm, kia hành, ta đi trước. Diệp đại ca, ngươi phải cẩn thận. Diệp cảnh văn quay đầu lại cười cười, vội vội vàng vàng liền rời đi. Mạch thiên ca xoay người hồi đạo phủ, đầy bụng suy nghĩ. Diệp cảnh văn theo như lời, nàng nhưng thật ra không sợ, bọn họ ly sơn diệt yêu, đều có kết đan tu sĩ mang đội, nguy hiểm cũng không phải quá cao, chỉ là nàng hiện giờ vừa mới tấn giai trúc cơ, luyện thần quyết còn không thể sử dụng, thủ đoạn lượng tốn. nếu thật sự tham dự đại chiến trong lòng không đế thôi vẫn là chuẩn bị chuẩn bị nếu là thật sự đến thiên cũng không đến mức luống cuống tay chân tổng muốn chuẩn bị một ít bảo mệnh thủ đoạn uy tiểu liệt hỏa thú một viên dưỡng khí đan mạch thiên ca ngầm đầu nhìn đến mấy đạo đột quang ở không trung sẽ qua nang tư độ một lát đem tiểu liệt hỏa thú nuôi thả ở tiểu sơn cốc chính mình ra đậu phủ phong sơn lệnh sau quá khang sơn toàn bộ hộ sơn đại trận đều bị mở ra Chỉ chưa một hai nơi có thể xuất nhập, nhưng cái đó phụng mệnh diệt yêu đệ tử liền từ kia mấy chỗ ra vào. Nhưng là trừ bỏ ngay từ đầu kia hơn trăm chúng đệ tử phụng mệnh ly sơn, liền ít có xuất nhập, này đội quang, nghĩ đến là truyền tin tức. Nhiều ngày như vậy, không có tin tức truyền đến, nghĩ đến diệp cảnh văn, mạch thiên ca suy tư một trận, liền hướng chấp sự đường đi. Còn chưa tiến chấp sự đường, canh giữ ở cửa hai cái luyện khí đệ tử hô, mạch sư thúc. Mạch thiên ca cười cười, một chút cơ, nàng hiện giờ cũng là người khác trong miệng sư thúc. Hướng chấp sự đường nhìn thoáng qua, nàng hỏi, yêu thú chi loạn nhưng có tin tức truyền đến. Trong đó một cái luyện khí đệ tử trả lời, sư thúc chính là hỏi thăm tin tức. Mạch thiên ca gật đầu, không tồi, ta có bạn cũ ở ly sơn đệ tử trung, không biết trước mắt tình huống như thế nào. Này hai cái luyện khí đệ tử nhìn nhau, trong đó một người nói, sư thúc. chúng ta biết đến cũng không nhiều lắm chỉ cảm kích huống không được tốt lời này sư thúc chớ có nói đi ra ngoài luyện khí đệ tử còn không biết hiểu đâu ân ta biết tình huống không tốt chính là có thương vong tựa hồ là sư thúc không cần nóng nổi vãn một ít ngày là có thể từ lạc sư thúc kia được đến tin tức nghĩ đến này hai cái đệ tử không dám lộ ra quá nhiều mạch thiên ca liền không hề hỏi nhiều hảo đa tạ các ngươi từ chấp sự đường trở về không bao lâu huyền nhân chân nhân đưa tin tới làm các đệ tử đều đi hắn động phủ mạch thiên ca vội vàng chạy đến chỉ thấy huyền nhân sư bá môn hạ đệ tử cơ hồ đều tới mỗi người đứng trang nghiêm sắc mặt nôn nóng nàng lặng lẽ đi đến lạc phong tuyết bên người lạc phong tuyết đối nàng lắc lắc đầu khẽ thở dài một tiếng mạch thiên ca thấy nàng thần sắc mỏi mệt ánh mắt hàm ưu trong lòng trầm xuống chờ đến đệ tử tới tề Huyền nhân chân nhân mở mắt ra, thần sắc ngưng trọng nói, các ngươi đại khái biết, lần này yêu thú chi loạn tình huống không tốt. Ta cho các ngươi tới, đó là nói cho các ngươi việc này. Phong tuyết. Lạc phong tuyết ngẩng đầu bước ra khỏi hàng, là, sư phụ. Ngươi cùng bọn họ nói nói. Lạc phong tuyết lên tiếng, thần sắc nghiêm nghị mà xoay người, nói, các vị sư huynh sư tỷ, Hôm nay chấp sự đường thu được Lì Sơn đệ tử đưa tin. Lưu Vân Phong Hàn Ngọc Sư thuốc ngã xuống. Nàng vừa dứt lời, mỗi người trên mặt đều mang theo dị sắc. Một cái kết đan tu sĩ ngã xuống đại biểu cái gì? Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, lúc này đây chiến sự tất là thập phần kịch liệt, kế tiếp định là muốn cứu viện, hay là lần này là sư phụ. Lạc Phong Tuyết nói tiếp, thủ tọa trưởng Lao đã quyết định, lại phái ra một đám đệ tử chi viện, nhân số cùng lần trước sắp xỉ. Các Phong đều ra một người kết đan tu sĩ. Vài tên tinh anh đệ tử, mười tới danh bình thường đệ tử. Chúng ta thanh tuyển phong đã quyết định từ thủ tĩnh sư thúc đi trước, thủ tĩnh sư thúc cũng không đệ tử, cho nên xuất chiến tinh anh đệ tử, muốn tử chúng ta bên trong chọn lựa. Mạch thiên ca ngẩn ra. Lần trước xuất chiến tu sĩ, ở huyền thanh môn trung đều là thuộc về không quá xuất sắc nhưng cũng tu vi không yếu, có thể thấy được chiến sự cũng không khẩn cấp, nhưng thủ tĩnh sư thúc lại là tĩnh cùng sư tổ đắc ý đệ tử. tu vi thần thông ở huyền thanh môn kết đan tu sĩ chung đều bài đắc thượng hảo hiện giờ khai chiến mới không lâu liền muốn phái hắn đi ra ngoài xem ra tình huống phi thường không ổn nàng có thể nghĩ đến những đệ tử khác đương nhiên đã sớm nghĩ tới lẫn nhau quen biết người lúc này đều thấp giọng thương nghị hoặc là nôn nóng hoặc là sầu lo hảo huyền nhân chân nhân ra tiếng ngăn lại các đệ tử châu đầu ghé thai các ngươi có ai muốn đi ở đây hơn mười cái đệ tử không một theo tiếng. Qua một hồi lâu, mới có người bước ra khỏi hàng hỏi, "Sư phụ, trước mắt tình huống có phải hay không thực nguy cấp?" Huyền Nhân chân nhân khẽ gật đầu, "Việc này không cần giấu các ngươi, bên ngoài truyền đến tin tức, chúng ta nhóm đầu tiền phái ra đệ tử tử thương đã đạt tam thành, các ngươi lúc này tiến đến, tự nhiên thập phần nguy hiểm." Nói xong lời này, ánh mắt ở chúng đệ tử chi gian xoay một lần, lại nói, "Các ngươi bên trong, chúc cơ sơ kỳ đều không cần phải đi." Mạch Thiên ca nhanh chóng quét chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện mọi người đều là ngẩn ra. Sư phụ thế nhưng nói thẳng chút cơ sơ kỳ không cần đi trước, có thể thấy được nguy hiểm cực đại. Bọn họ này đó tinh anh đệ tử, tuy rằng đấu pháp thần thông ở bình thường đệ tử phía trên, lại cũng càng thêm tích mệnh, làm cho bọn họ sùng phong nhận việc, quá khó xử. Qua hồi lâu, cũng chưa người đứng ra, huyền nhân chân nhân hơi hơi nhăn lại mi tới, không vui nói, không ai nguyện ý sao. sư phụ một cái thanh thúy giọng nữ vang lên ta đi mạch thiên ca ngẩng đầu vừa thấy lại là sử sốt lại là nhị sư tỷ ngụy giai tư thẳng thắn nói nàng đối cái này ngụy sư tỷ cảm giác cũng không quá hảo ước chừng tư chất cực hảo duyên cớ hành vi xử sự nơi trốn cao ngạo ngày thường rất ít con mắt xem người đặc biệt nàng nhạy bén mà cảm giác được này ngụy sư tỷ khinh thường chính mình nhưng nàng cũng thật không nghĩ tới này ngụy sư tỷ đảo có vài phần kiên cường rõ ràng rất nguy hiểm sự cũng nguyện ý đi nhìn ngụy giai tư huyền nhân chân nhân rốt cuộc có ý cười giai tư ngươi thực hảo còn có ai nguyện ý đi mạch thiên ca đảo qua liếc mắt một cái ngụy giai tư thần sắc vẫn cứ bình tĩnh chỉ là trong mắt tựa hồ có kiên quyết ý vị chẳng lẽ nàng có cái gì phi đi không thể lý do sư phụ ta ta cũng nguyện ý còn có ta sau một lúc lâu lại chạm ra hai cái đệ tử huyền nhân chân nhân vui mừng mà lộ ra tươi cười hảo thực hảo các ngươi nguyện ý vì môn phái xuất chiến vi sư thật cao hứng những người khác đều tan đi các ngươi ba người lưu lại là sư phụ thiên ca đi thôi hành quá lễ lạc phong tuyết lặng lẽ bắt mạch thiên ca tay lôi kéo nàng đồng loạt ra động phủ ly huyền nhân chân nhân động phủ hai người đi rồi một trận mạch thiên ca hỏi lạc sư tỷ tình huống thật sự thực nguy cấp sao lạc phong tuyết leo đỏ bừng đôi mắt gật gật đầu nếu không nguy hiểm sư tổ cũng sẽ không làm thủ tĩnh sư thúc đi ai hy vọng thủ tĩnh sư thúc cùng thanh nguyên sư thúc đều có thể bình an trở về ngươi suy nghĩ cái gì mạch thiên ca suy nghĩ một trận đắc, ta suy nghĩ ngụy sư tỷ lạc phong tuyết ha một tiếng vỗ vô, vô nàng vai ngươi cảm thấy nhị sư tỷ nguyện ý lấy thân phạm hiểm thực ghê gớm cũng không phải bất quá xác thật rất khó đến tu thiên người hơn phân nửa ích kỷ mặc dù là tu tâm dưỡng tính danh môn đại phái biết rõ nguy hiểm còn nguyện ý đi trước người cũng hoàn toàn không nhiều lạc phong tuyết cười một tiếng đáp nàng vai lời nói thâm thiế nói đừng quá dễ dàng cảm động nhị sư tỷ chủ động xuất chiến còn không phải bởi vì nói đến một nửa nàng thu thanh nhìn nhìn bốn phía không ai mới đệ thấp thanh rồi nói tiếp còn không phải bởi vì thủ tĩnh sư thúc ân mạch thiên ca khó hiểu Lạc phong tuyết nhịn không được chụp nàng đầu, buồn. Ngươi chờ xem, chúng ta thanh tuyển phong khẳng định còn có khác nữ đệ tử nguyện ý xuất chiến. A. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, tựa hồ có điểm minh bạch. Ngươi là nói. Hư hư lạc phong tuyết trợn trắng mắt, thấp giọng lẩm bẩm, ấn ta nói, là các nàng đầu góc không thanh tỉnh. Thủ tĩnh sư thúc là người nào? Nếu là tu vi đổi không kịp, suy nghĩ lại có ích lợi gì? Chúng ta tu sĩ sinh mệnh viễn siêu phàm nhân, nếu là không có giống nhau thọ mệnh, lại có thể bên nhau mấy năm. Ai lời nói đến cuối cùng? Đã là cảm thán. Ai nói tu sĩ cùng phàm nhân khoảng cách xa? Tu sĩ cùng tu sĩ chi gian giống nhau như thế, chúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ, thọ mệnh ít nói kém 300 năm, đó là ân ái như mật. Cuối cùng là không thể một tái đến hưu. Mạch thiên ca kỳ quái nói, kết đan tu sĩ nhiều như vậy. Vì cái gì các nàng chỉ thích thủ tĩnh sư thúc? Chúng ta lại không phải phàm nhân nữ tử. Chẳng lẽ còn xem bề ngoài không thành? Lạc phong tuyết lại chụp nàng đầu, bất quá lần này là tán thưởng, không sai, cho nên ta nói các nàng không thanh tỉnh, đi lên tu tiên chi lộ, cư nhiên còn cùng phàm nhân nữ tử giống nhau. Bất quá, ngươi đừng nói, thủ tĩnh sư thúc nhận người thích cũng không kỳ quái, tư chất hảo, tu vi cao, sinh đến tuấn tiếu, lại thực tuổi trẻ. Chúng ta môn phái trúc cơ sư huynh, nhưng không một cái so được với. Phải không? Mạch Thiên Ca tò mò. Ta còn không có gặp qua Thủ Tĩnh sư thúc đâu, cái dạng gì? Lạc Phong Tuyết muốn nói cái gì? Không dám nói ra, bất đắc dĩ nói, lớn lên cùng Tần sư huynh rất giống. Nga. Ngươi ngẫm lại a, Thủ Tĩnh sư thúc năm nay, ân, cũng liền 140 tuổi đi, tuổi này cũng đã là kết đan trung kỳ, nếu vận khí tốt Ở 200 tuổi phía trước kết anh cũng không phải không có khả năng sự. Hơn nữa, thủ tinh sư thúc tính tình lại hảo, tuy rằng không thích nói chuyện, lại là cái tu luyện cuồng nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, mới nhận người thích đâu. Nữ nhân đôi khi cùng nam nhân giống nhau, càng lạnh càng ngạo nam tử, liền càng muốn chinh phục, không phải sao. Mạch thiên ca nhìn trời nghĩ nghĩ, lắc đầu, không cảm thấy, nói cách khác, Vị này thủ tĩnh sư thúc cùng tần sư huynh rất giống, nhưng nàng nói thật, nếu không phải có mấy tháng ở Trung chi tình, làm nàng sinh ra ủy lại tâm lý, nàng cũng không cảm thấy tần sư huynh có bao nhiêu nhận người thích. Tu sĩ hơn phân nửa xấu không đến nào đi, diện mạo anh Tuấn cũng rất nhiều, hơn nữa hơn phân nửa là cái tu luyện cuồng nghe tới không có gì đặc biệt. Lạc phong tuyết vẻ mặt bị nàng đánh bại biểu tình, ta phục ngươi. Ta không kia can gần, thôi bỏ đi. mạch thiên ca cười cười lại hỏi lạc sư tỷ ngươi là nói ngụy sư tỷ thích thủ tĩnh sư thúc hắc hắc người khác không biết ta có biết lạc phong tuyết rất là khinh thường địa đạo thủ tĩnh sư thúc ngẫu nhiên ra tới giảng đạo nhị sư tỷ mỗi lần đều xe đi hơn nữa ngươi cũng biết thủ tĩnh sư thúc cũng không có đệ tử cho nên chúng ta này đó nhập môn đệ tử thường xuyên có thể được đến sai sự đi thủ tĩnh sư thúc động phủ xử lý một ít việc vặt vãnh Ngụy sư tỷ chính là mỗi lần đều sẽ đi. Có một lần, lạc phong tuyết tả hưu ngầm ngắm, không thấy được người, mới hạ giọng tiếp tục nói: chuyện này sao? Ta phải trước cùng ngươi nói cá nhân. Chúng ta đã từng có vị thanh sa sư thúc là sư tổ nhị đệ tử, ấy nấy ngoại chết, hắn hậu nhân cũng chính là chúng ta một vị sư tỷ đã bị sư tổ nhận được thanh tuyển phong. Tính lên, đây là hơn 100 năm trước sự. Lúc ấy thủ tĩnh sư thúc cũng vừa bị sư tổ nhận được quá kháng sơn, bọn họ hai người tuổi gần, liền từ sư tổ cùng nhau dạy dỗ. Muốn nói chúng ta vị này sư tỷ đâu, thiên tư kém một ít, bất quá cũng còn hảo, có sư tổ tự mình dạy dỗ, còn có thể kém đến nào đi. Cho nên cùng thủ tĩnh sư thúc giống nhau, cũng là thượng hai mươi tuổi liền trúc cơ xong Chính là vị này sư tỷ đâu, đại khái là bởi vì từ nhỏ cùng thủ tĩnh sư thúc một chỗ. nổi lên tâm tư lại bởi vì sư tổ tự mình dạy dỗ đắc ý vinh báo vẫn luôn đem thủ tĩnh sư thúc coi là kia cái gì cái gì nói không tỉ mỉ mảnh đất quá bất quá mạch thiên ca đoán được ra trong đó ý tứ lạc phong tuyết nói tiếp sau lại thủ tĩnh sư thúc tu vi vượt qua vị này sư tỷ đã bị sư tổ ban đơn độc động phủ rồi sau đó liền ít đi cùng vị này sư tỷ lui tới ngươi cũng biết thủ tĩnh sư thúc chính là cái tu luyện cuồng trừ bỏ tu luyện căn bản không yêu khác vị này sư tỷ đương nhiên tâm nguyện thất bại nhưng nàng tính tình lại kém luôn là khó xử ở sư thúc động phủ làm việc nữ đệ tử cho nên ngụy sư tỷ bị khó xử cũng không phải là lạc phong tuyết biểu môi khi đó nhị sư tỷ còn chỉ là trúc cơ sơ kỳ vị này sư tỷ là trúc cơ trung kỳ không biết đã phát cái gì điên thế nhưng đem nhị sư tỷ đánh đến nội thương hộp máu vì việc này sư tổ liền đem vị kia sư tỷ phóng tới bên ngoài đi Trước mắt không biết ở đâu cái phân viện đâu. nay tranh giành tình cảm tiết mục, nghe được mạch thiên ca vô ngữ. Thiên gia sân môn, danh môn chính phái, thế nhưng cũng có như vậy bác quái. Việc này ngươi nhưng đừng cùng người khác nói à, kỹ càng tỉ mỉ ta có giành lại cùng ngươi chậm rãi giảng mật chết ta, đi trước nghỉ ngơi hạ. Không bao lâu, này nhóm thứ hai ly sơn diệt yêu đệ tử liền xuất phát, trong đó quả nhiên có ngụy sư tỷ Bọn họ là lặng lẽ xuất phát. mạch thiên ca biết đến thời điểm chỉ là ở nàng động phủ cửa thu được một đạo truyền âm phủ đây là tần hy phát tới nói hắn cũng ở nhóm thứ hai đệ tử danh sách chung bất quá thời gian thật chặt liền không cùng nàng chào từ biệt đối này mạch thiên ca chỉ là phát ngốc một lát liền cứ theo lẽ thưởng tu luyện luyện đan những việc này nàng cắm không thượng thủ nhưng thật ra muốn đề phòng tình hình chiến đấu kịch liệt bị phái ra sân môn nhiều làm chuẩn bị huyền thanh môn như vậy đại phái có năm tới trúc cơ tu sĩ nhiên này hai lần liên tiếp phái ra đi liền có 200 nhiều danh chiếm tổng nhân số một nửa ấn lần trước truyền quay lại tới tin tức nhóm đầu tiên đệ tử thương vong tam thành tả hưu đó chính là ba bốn người ngã xuống 340 cái trúc cơ tu sĩ đối với trung đẳng môn phái tới nói là không thể đo lường tổn thất đó là huyền thanh môn như vậy đại phái cũng không thể coi thường hơn nữa hiện giờ lại là tình hình chiến đấu mới vừa khởi Đánh đến kịch liệt, chỉ sợ lần này yêu thú chi loạn kết thúc, huyền thanh môn ít nói cũng muốn tổn thất một trăm nhiều danh trúc cơ tu sĩ, này đã cũng đủ một cái trung đẳng môn phái diệt phái. Nếu là như thế, chỉ sợ môn chung không mấy cái trúc cơ tu sĩ có thể chạy thoát kiếp nạn này, cho nên, nàng cần thiết phải làm hảo chuẩn bị, lấy phương bị phái ra tham chiến, lại vô tự bảo vệ mình thủ đoạn. Thời gian một ngày một ngày qua đi, khẩn trương không khí dần dần tràn ngập toàn bộ huyền thanh môn. Mạch thiên ca từ lạc phong tuyết nơi đó biết được, toàn bộ côn ngô đều bị cuốn vào yêu thú chi loạn chung, nếu không có huyền thanh môn ngay từ đầu đã đi xuống phong sơn lệnh, mở ra hộ sơn đại trận, chỉ sợ hiện giờ sớm đã toàn viên tham chiến, luyện khí đệ tử càng là không được bảo toàn. Mà trước mắt trúc cơ đệ tử tuy rằng thương vong thật nhiều, luyện khí đệ tử nhưng không bị lan đến, như thế huyền thanh môn liền tính tổn thất thảm trọng, một hai trăm năm nội liền có thể khôi phục nguyên khí. môn phái thực lực không đến mức giảm xuống. Mạch Thiên Ca biết được này đó, không khỏi cảm thán gừng càng già càng cay, thủ tọa Thái Thượng trưởng Lao chấn dương đạo quân cư nhiên có thể ở bắt đầu là lúc liền phán đoán ra tình thế đi hướng, mới tránh cho tổn thất, nếu không huyền thanh môn cũng khó thoát kiếp nạn này. Lạc phong tuyết mấy ngày này đã không thế nào vội, nghe nói bởi vì sự tình quan trọng đại, trưởng môn đồng lứa kết đan trưởng Lao đã đem những việc này toàn bộ tiếp nhận đi. Trước mắt bọn họ này đó chúc cơ kỳ chấp sự chỉ cần lúc nào cũng chú ý một chút liền hảo. Một rảnh rỗi Lạc Phong Tuyết liền mỗi ngày tới tìm nàng nói chuyện trời đất. Mạch Thiên Ca tuy vội vã tu luyện luyện thần quyết, nhưng cũng biết việc này cấp không được. Mỗi ngày chỉ lo làm từng bước mà tu luyện, cùng Lạc Phong Tuyết nói chút nhàn thoại. Lạc Phong Tuyết người này, kỳ thật là cái không có việc gì vội. Nàng tư chất hảo, lại không thế nào ham thích tu luyện, ngược lại thích xử lý việc vặt vánh. Toàn bộ thanh tuyển phong, cơ hồ không có nàng không biết sự, liền liền mặt khắp phong. Nàng cũng biết hiểu rất nhiều bắt quái, như thế nhàn tới nói chuyện, nhưng thật ra thêm một ít là thú. Mạch thiên ca chưa bao giờ tiếp xúc quá nàng người như vậy, chỉ là như vậy vô cùng náo nhiệt. Làm nàng nhớ tới mộ dung yên, cũng không biết nàng hiện giờ chúc cơ không có. Bibi! Thiên ca, ngươi lại ngẩn người làm gì? Mạch thiên ca lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có việc gì. chỉ là tưởng lạc sư tỷ ngươi gần nhất cũng thật nhàn ta có điểm hoài niệm ngươi vội lúc lời này chính là nói nàng phiền nhân lạc phong tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói nếu không phải đại sư tỷ không ở ta mới không tới phiền ngươi đâu trước mắt bên này liền ở chúng ta hai cái không cùng ngươi nói chẳng lẽ còn cùng linh thú nói mạch thiên ca bất đắc dĩ mà cười kia nhưng thật ra nếu là làm sư tỷ ngươi buồn đến cùng linh thú nói chuyện ta đã có thể tội lỗi Lạc phong tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi. Thiên ca ngươi vài tuổi tới. Ân, Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, thổn thức. 24, chỉ trước mắt tới huyền thanh môn đều mau 4 năm. Này 4 năm quá hài lòng, cho nên cảm thấy quá đến thật nhanh. Nga, ta đây nhớ không lầm, là so với ta tiểu một tuổi tới. Ngươi tu công pháp chú nhan sao? Thoạt nhìn cùng vừa tới khi cũng không khác biệt. Hình như là đi. giống như lạc phong tuyết kêu lên ngươi thật đúng là đang ở phúc trung không biết phúc chú nhan công pháp à, chúng ta nữ tu tu tiên hơn phân nửa là vì thanh xuân trường chú có một bộ thích hợp chú nhan công pháp tỉnh nhiều ít định nhan đan không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi cư nhiên còn giống như mạch thiên ca có chút cho dạ nàng công pháp đến tới quá dễ dàng cho nên không cảm thấy quý trọng ngươi người này a lạc phong tuyết lắc đầu thở dài nói ngươi thông minh đâu ngươi lại rất trì độ Nói ngươi buồn đầu, ngươi lại thực sẽ nằm chắc đúng mực, ta đều nói không hảo ngươi là loại người như vậy. Mạch Thiên Ca nghe nàng lời này rất tò mò, lạc sư tỷ ngươi đều đem người phân vài loại. Ân Lạc Phong Tuyết nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật rất đơn giản, ngươi coi chừng tại đây hai vị sư tỷ cùng ta, một người một loại. Đại sư tỷ là nhất nhận người thích cái loại này, đã có nữ tử thiện giải nhân ý, lại có nam tử nghĩa khí. Nhị sư tỷ là không nhận người thích cũng không nhận người chán ghét cái loại này, lười đi để ý người khác, cũng không tìm người phiền thoái. Ta đâu, là đại bộ phận thích tiểu bộ phận không thích cái loại này, ngươi xem ta nhiều có nhân duyên, thanh tuyển phong đệ tử, ta dám nói ta nhận người nhất toàn khen chính mình một hồi. Lại tiếp theo nói, còn có một loại là tiểu bộ phận thích đại bộ phận chán ghét, chính là cái loại này tính cách không tốt lắm, nhưng là không có lòng dạ hẹp hỏi người. cuối cùng một loại chính là hoàn toàn bị người chán ghét đại biểu nhân vật chính là chúng ta vị kia bị xa đưa ra quá khang sơn sư tỷ không có tự mình hiểu lấy trong lòng chỉ có tự mình cho rằng tất cả mọi người muốn vây quanh nàng chuyển hừ hừ loại người này cơ hồ người gặp người ghét lại nghe lạc phong tuyết nói đến cái này bắt quái mạch thiên ca hỏi chẳng lẽ vị này sư tỷ liền hoàn toàn không có làm cho người ta thích địa phương ân ngươi hỏi như vậy ta thật đúng là nghĩ không ra Sự tình qua thật lâu, khi đó ta giống như cũng liền mười một hai tuổi đi, ta nhớ rõ là thủ tĩnh sư thúc từ thiên ma sơn trở về không lâu sự. Khi đó thủ tĩnh sư thúc tu vi đại ngã, cơ hồ chỉ là nhặt về tới một cái mệnh, nhị sư tỷ liền tiếp sai sự, ở thủ tĩnh sư thúc bế quan khi chăm sóc động phủ. Ai biết vị kia sư tỷ thế nhưng ghen ghét nhị sư tỷ có thể gần đây chiếu cố thủ tĩnh sư thúc, đại xảo đại nháo, còn đối nhị sư tỷ động thủ. Ngươi tưởng thủ tinh sư thúc mệnh đều thiếu chút nữa ném, nàng còn chỉ lo ghen tông, tự nhiên đại đại đắc tội sư thúc cùng sư tổ. Đó là xem ở nàng phụ thân phân thượng, sư tổ mới không trách phạt nàng, chỉ là làm nàng rời đi huyền thanh môn, đi phân viện tư quá vài thập niên. Ai, dù sao ta không nghe nói cái nào người thích nàng. Nga loại người này xác thật không làm cho người thích, liền điểm đúng mực đều không có. Nói đến đại sư tỷ, cũng không biết nàng ra sao. nhị sư tỷ ta đảo không thế nào lo lắng nói như thế nào cũng có thủ tĩnh sư thúc ở một chỗ lạc phong tuyết ngẩng đầu nhìn trời thở dài hàn sư tỷ đến bây giờ cũng không tin tức sao có một chút tin tức lạc phong tuyết nghĩ nghĩ nói mấy ngày hôm trước nhưng thật ra có tin tức truyền đến nói tìm được rồi sư tỷ lưu lại ăng ký chỉ là còn không có tìm được người ta tưởng sư tỷ tồn tại khả năng tính vẫn là rất đại vậy là tốt rồi không có tin tức xấu Chính là tin tức tốt. Lạc phong tuyết hơi suy tư, vỗ tay nói, những lời này không tồi, đúng là như thế. Hai người lại nói trong chốc lát nhàn thoại, bỗng nhiên đồng thời thu được đưa tin phủ. Di, là sư phụ. Mạch thiên ca cũng gật gật đầu, ta cũng là, xem ra là một sự kiện, chúng ta đi thôi. Ân. Hai người thu việc vặt lãnh, đồng loạt hướng huyền nhân chân nhân động phủ chạy đến. Sư phụ. Sư bá. Lúc này đây. Huyền nhân chân nhân không có ở đà tọa, mà là chắp tay sau lưng ở trong đại sảnh vòng vòng, nhìn đến các nàng tiến vào, dừng lại nói: "Hảo, đều tới, các ngươi đều lại đây." Xoay người ở chủ vị ngồi hạ, huyền nhân chân nhân thần sắc ngưng trọng mà nhìn chính mình đệ tử, trầm giọng nói: "Vị sư gọi các ngươi lại đây, là bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, có lẽ các ngươi ngay sau đó liền sẽ bị phái ra đi tham chiến." Mạch Thiên Ca chấn động, cùng Lạc Phong tuyệt đối xem một cái. hai người đều lộ ra kinh nghi thần sắc. Phải biết rằng môn trung phái ra đi kết đan tu sĩ liền có 12 danh nhiều, chẳng sợ đằng trước Hàn Ngọc Sư Thúc ngã xuống, cũng có 11 vị, huyền thanh môn tổng cộng cũng liền hơn 40 danh kết đan tu sĩ, đã phái ra đi một phần tư, thế nhưng cũng chống đỡ không được. Chẳng lẽ còn có vị nào Sư Thúc Sư bá ngã xuống không thành? Sư phụ, đại sư tỷ nhị sư tỷ bọn họ, huyền nhân chân nhân lắc đầu, thanh ngọc đã tìm được rồi. Không có việc gì, bất quá trước mắt tình huống này, bọn họ có thể hay không trở về cũng nói không tốt, vi sư đã quyết định ly sơn chi viện, các ngươi bên trong, trúc cơ trung kỳ trở lên, đều tùy vi sư cùng nhau xuất chiến. Chúng đệ tử đều là cả kinh, lại không ai dám có dị nghị, tu vi ở trúc cơ trung kỳ trở lên đều thấp giọng đáp, là sư phụ. Còn có các ngươi huyền nhân chân nhân hướng mạch thiên ca cùng Lạc Phong Tuyết nhìn qua, các ngươi này đó trúc cơ sơ kỳ cũng không thể thả lỏng, vi sư phòng trường, không lâu về sau các ngươi cũng đều muốn ly sơn tham dự diệt yêu, cho nên trước ban cho các ngươi một ít pháp khí linh phủ, các ngươi từng người thu hảo. Là, sư phụ, mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết lẫn nhau nhìn nhìn, từng người từ huyền nhân chân nhân trên tay tiếp nhận pháp khí cùng đồ chú, lại nghe xong trong chốc lát răng dậy, mới rời đi huyền nhân chân nhân động phủ. Hai người trầm mặc mà đi rồi một trận, mạch thiên ca do dự mà mở miệng, Lạc sư tỷ, ngươi có biện pháp nào không hỏi thăm một chút cụ thể tình huống? Ân. Lạc phong tuyết thất thần, ngươi muốn nghe được cái gì tin tức? Một cái là Diệp đại ca, ngươi cũng nhận thức, còn có chính là Tần sư huynh. Lần trước Tần sư huynh nói hắn cũng muốn xuất chiến, hiện giờ cũng không nghe được tin tức. Lạc phong tuyết nói, ngươi Tần sư huynh khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng thật ra Diệp sư huynh khó mà nói. Ngươi yên tâm. Đợi lát nữa ta đi chấp sự đường hỏi một chút mặt khác sư huynh sư tỷ ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Đương nhiên rồi lạc phong tuyết trong mắt xoay chuyển, tần sư huynh thân phận đặc thù, mạo hiểm sự khẳng định sẽ không làm hắn đi, lại nói còn có thủ tĩnh sư thúc đâu. ân Điều này cũng đúng. Lời tuy như thế, mạch thiên ca vẫn là cảm thấy trong lòng bất an. Diệp cảnh văn tốt xấu tấn dai trúc cơ cũng rất nhiều năm, hiện giờ lại là trúc cơ trùng kỳ tu vi. Tấn Hy chính là mới vừa tấn giai không mấy năm a, chỉ sợ cảnh giới đều còn chưa ổn định xuống dưới, càng không cần ngâng cao tinh thần thông thủ đoạn, đó là có đông đảo bảo vật trong người, không có tu vi cũng là hưởng công. Bất quá, nàng không lo lắng bao lâu, bởi vì ở huyền nhân sư bá ly phía sau núi không lâu, nàng liền thu được thông chi, cùng lạc phong tuyết cùng ly sơn chi viện. Đổi mới phiếu, Phụng chỉ thân cận mỗ áp lực thật lớn, nhìn phía dưới bùi mù quần cuộn. Mạch thiên ca như mày. Nàng chưa từng nghĩ tới, bên ngoài cư nhiên là như thế hỗn loạn cảnh tượng. Chạy nạn đám người, truy đuổi cấp thấp yêu thú, không kịp chạy thoát, liền bị những cái đó yêu thú đuổi theo, hoặc là chảo đến huyết nục mơ hồ, hoặc là nuốt tan nhập bụng. Nàng một chút nắm chặt sông trường, cắn đôi môi, rốt cuộc vẫn là bảo lưu lại một ít lý trí, nhìn phía đi đầu tố tân chân nhân, tố tân sư thúc. Tố tân chân nhân là cái sắc mặt ngưng lánh nữ tử. lúc này nàng hai hàng lông mày lanh túc, giơ tay lên, một cây phất trần liền bắn về phía phía dưới yêu thú. Mạch Thiên Ca đám người thấy thế, sôi nổi ra tay, máu tươi văng khắp nơi, tứ chi phi dương, này đó đều là cấp thấp yêu thú, bọn họ mấy chục người ra tay, lập tức rửa sạch đến sạch sẽ. Mạch Thiên Ca lau sạch trên tay huyết, cùng Lạc Phong Tuyết đối xem một cái. Lạc Phong Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng nói, tại sao lại như vậy? Mạch thiên ca xem nàng có chút phát run, biết nàng từ nhỏ chính là danh môn đệ tử, vẫn chưa trải qua như thế huyết tinh một màn, liền cầm tay nàng, lạc sư tỷ, chúng ta đem yêu thú giết chính là. Lạc phong tuyết hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu, ngươi đừng lo lắng, ta có thể thích ứng. Nói lại cười khổ, kỳ thật chúng ta huyền thanh môn, xưa nay sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, môn hạ đệ tử hơn phân nửa trải qua quá chém giết, chỉ là ta yêu thích tạc vụ. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày yêu cầu chính mình xuất chiến, ai, ta quá phóng túng chính mình. Này đó chạy nạn đám người, hơn phân nửa là ở nào đó phường thị hoặc nào đó gia tộc sinh hoạt phàm nhân, lúc này được cứu trợ, sôi nổi quỳ lệ, càng có người đau khổ cầu xin, đưa bọn họ đưa tới an toàn chỗ. Mạch thiên ca có chút chua sót, liền quay đầu xem tố tân chân nhân. Tố tân chân nhân lắc lắc đầu, nói, chúng ta có khác muốn vụ trong người, tại đây kéo dài không được. Mạch Thiên Ca biết tố tân chân nhân lời nói không giả. Bọn họ này một đội người, tổng cộng cũng liền hai mươi tới cái, nếu là đêm này đó phạm nhân tiễn đi lại đến, không biết muốn kéo dài tới khi nào, tới trễ một ngày, thế cục tranh luận một phân. Nếu lực sở không kịp, liền không cần cưỡng cầu. Lại có người kêu lên, sư thúc, chúng ta nếu là mặc kệ, này đó phạm nhân chỉ sợ vẫn là sẽ không toàn mạng. Tố tân chân nhân lạnh lùng vọng quá người nọ liếc mắt một cái. Ta đạo môn tuy tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy, lại cũng cần phân nặng nhẹ. Hiện giờ đại sự quan trọng. Này đó phạm nhân nếu là mau rời khỏi côn nô sơn, cũng có thể nhặt về một cái mệnh, không cần chúng ta nhiều chuyện. Đi thôi. Nói, ngự sử phi hành pháp bảo, ngay lập tức liền ly nơi này. Tiên lộ đều không phải là vô tình. Chỉ là này tình lại là hữu hạn. Mạch thiên ca trong lòng thở dài, nhưng cái gì cũng chưa nói. Mấy ngày lúc sau. Mọi người rốt cuộc tới mục đích địa. Quá Khang Sơn có hộ Sơn đại trận. Yêu thú đã từng tại đây càn khôn tuyệt mệnh trận thượng cẩn Tăng Quy bởi vậy không dám trực tiếp tấn công nhưng vẫn quay rầy quá Khang Sơn phụ cận phụ thuộc vào huyền thanh môn môn phái nhỏ cùng gia tộc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Huyền thanh môn thê tất không thể đứng ngoài cuộc. Phạm đại môn phái đệ tử Tài Nguyên có rất nhiều đến từ này đó tu tiên gia tộc cùng môn phái nhỏ. Nếu là đã không có bọn họ Huyền thanh môn căn cơ liền sắp hỏng rồi một nửa ly sơn phía trước mạch thiên ca liền biết hiện giờ tây côn ngô vùng này chiến sự chủ yếu ở lạc nhạn nhai những cái đó tu tiên gia tộc cùng môn phái nhỏ cũng phần lớn rời tới rồi nơi này mọi người rất xa liền thấy được kia trên vách núi bảy một cái đại trận trận nội trải rộng liều trại cơ hồ đầy khắp núi đồi tố tân chân nhân nhìn này cảnh tượng gắt gao mà cau mày mang theo bọn họ ngừng ở đại trận bên ngoài liền có một đội tuần tra tu sĩ lại đây cung kính mà chào hỏi xin hỏi vị này Huyền Thanh môn tiền bối đạo hào là Tố Tân chân nhân đệ tử đứng ra trả lời sư phụ ta đạo hào Tố Tân ta chờ phụng sư môn chi mệnh tiến đến chi viện nga nguyên lai là Tố Tân chân nhân không có tử xa tiếp đón vạn bối thượng thanh phái hưng nguyên trước mắt phụ trách lạc nhạn nhai tuần tra còn thỉnh chân nhân đưa ra môn phái lệnh bài nếu có mạo phạm chỗ thỉnh thứ lỗi nay Hồng Nguyên khách khách khí khí, lại cũng chưa quên chức trách, tuy rằng bọn họ đều ăn mặc huyền thanh môn phục sức, nhưng còn nhớ rõ kiểm tra lệnh bài. Tố Tân Chân Nhân khẽ gật đầu, lấy ra một quả ngọc bài. Hồng Nguyên tự mình xác nhận, cung kính nói, tiền bối thỉnh tại đây chờ một chút, văn bối này liền thông chi thông minh sắc xảo tiền bối mở ra trận pháp. Được đến Tố Tân Chân Nhân cho phép, Hồng Nguyên liền đã phát một đạo truyền âm phủ. không lâu sau. liền thấy một vị an mặc huyền thanh môn phục sức kết đan tu sĩ mang theo vài tên đệ tử lại đây vui vẻ nói tố tân sư tỷ ngươi cũng tới tố tân chân nhân tuy rằng còn lạnh mặt ánh mắt lại nhu hòa một ít thông minh sắc xảo sư đệ tình huống như thế nào mạch thiên ca vẫn chưa gặp qua vị này thông minh sắc xảo chân nhân bất quá người này xem ra vẫn là thanh niên bộ dáng nghĩ đến cũng là thiên tư xuất chúng hạng người thông minh sắc xảo chân nhân nói sư tỷ thỉ thỉnh trước đi vào kỹ càng tỉ mỉ chúng ta chậm dai nói nói liền mang mọi người vào trận từ này phía sau đệ tử an bài bọn họ này đó trúc cơ tu sĩ chính mình đem tố tân chân nhân nên đến lều lớn mạch thiên ca cùng lạc phong tuyết các nghe an bài không đề cập tới tố tân chân nhân tiến trong trướng đó là ngẩn ra nay lều lớn bên trong chặt chặt chẽ chẽ ngồi hai mươi tới cái tu sĩ đều là kết đan tu vi trong đó đại bộ phận thuộc về huyền thanh môn Còn có một ít là phụ thuộc vào huyền thanh môn môn phái nhỏ tu sĩ. Nay chỉ sợ là lần này huyền thanh môn vùng tham chiến đại bộ phận tu sĩ, tụ ở chỗ này, là muốn như thế nào. Tố tân sư muội ngươi cũng tới. Huyền nhân chân nhân nhìn đến nàng, than một tiếng. Hơn nữa Tô tân, thanh tuyển phong tổng cộng bảy cái kết đan tu sĩ, đã tới bốn cái, mặt khác các phong cũng là kém phẳng phất, như thế huyền thanh môn một nửa kết đan tu sĩ. đều đã đầu nhập vào lần này yêu thú chi loạn. Tố Tân chân nhân cùng mọi người chào hỏi lúc sau đến Huyền Nhân chân nhân bên người ngồi xuống. Huyền Nhân sư Minh hiện giờ tình huống như thế nào? Huyền Nhân chân nhân lắc đầu. Mấy ngày trước lại có mấy cái kết đan đồng đạo ngã xuống. Cái gì? Tố Tân chân nhân nhíu mày nhìn lướt qua bốn phía Huyền Thanh môn kết đan tu sĩ có bảy tám người chưa ở. Thanh Nguyên sư đệ cùng Thủ Tĩnh sư đệ đâu? Huyền Nhân chân nhân nói. Thanh nguyên sư đệ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thủ tĩnh sư đệ. Hán dừng một chút, tố tân chân nhân vội la lên, làm sao vậy? Thủ tĩnh sư đệ mất tích. Huyền nhân chân nhân Minh mày, mấy ngày trước đại chiến, thủ tĩnh sư đệ cùng một con thất giai minh quang thú đối thượng, sau lại vẫn luôn liên hệ không đến, còn có mặt khác kết đan đồng đạo, ngã xuống mấy cái, còn có mấy cái cũng mất đi tung tích, hiện giờ chúng ta đúng là thương lượng việc này. Mất tích tố tân chân nhân lắc đầu. Bình tĩnh nói, tuy nói thất giai minh quang thú tương đương với kết đan hậu kỳ, nhưng thủ tĩnh sư đệ từ trước đến nay cơ chí. Lại có thoát thân pháp bảo, hẳn là tánh mạng vô ưu, chỉ sợ là bị thương, ẩn thân nơi đó chữa thương. Ta cũng là như vậy tưởng. Huyền nhân chân nhân gật đầu, sầu lo thần sắc lại không giảm, chỉ là hiện giờ tình hình chiến đấu thật sự không ổn, thủ tĩnh sư đệ ở bên ngoài, cuối cùng là không yên tâm. Thố tân chân nhân gật đầu. một lát sau hỏi huyền nhân sư huynh đối phương thực lực như thế nào chúng ta nhiều như vậy kết đan tu sĩ thế nhưng cũng chiếm không được thượng phong huyền nhân chân nhân nghe vậy cười khổ đối phương thất gia yêu thú liền có năm sáu chỉ hơn nữa mười mấy chỉ lục giai cùng ngũ giai yêu thú số lượng so với chúng ta nhiều tu vi còn cao hơn một ít thật sự là thất gia yêu thú thế nhưng liền nhiều như vậy Tố tân chân nhân giật mình thất gia yêu thú tương đương với kết đan hậu kỳ bọn họ trung gian kết đan hậu kỳ nhưng không mấy cái a, cũng không phải là phiên toái thật sự huyền nhân chân nhân lắc đầu cái gì mạch thiên ca ở lâm thời lều trại trung trụ hạ nghe lạc phong tuyết nói hỏi thăm trở về tin tức chấn động lạc phong tuyết tiếp tục nói nghe nói thủ tĩnh sư thúc là cùng một con thất gia yêu thú đấu pháp kết quả sau lại liền liên hệ không thượng hiện giờ cũng có bảy tám thiên Mạch Thiên Ca ngừng tay trung sự. Ngồi xuống, kia tần sư huynh đâu? Cũng mất tích. Lạc Phong Tuyết nhìn nàng một cái, ngươi đừng lo lắng, ngươi không phải nói không tin tức chính là tin tức tốt sao. Mạch Thiên Ca ngơ ngác ngồi một lát, lại hỏi, bọn họ đi tìm không có. Ta chỉ nghe nói thanh nguyên sư thúc có khả năng là đi tìm thủ tĩnh sư thúc, hiện tại còn không có tin tức, không xác định. Mạch Thiên Ca liền không nói chuyện nữa. Nàng trong lòng để ra khẩu khí. Thực sự không bỏ xuống được tới, chính là lý trí lại nói cho nàng, việc này nàng giúp không được gì, cấp cũng vô dụng. Nàng đứng lên, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, như thế lặp lại mấy lần. Lạc phong tuyết nhìn không được, ngươi bình tĩnh chút, lấy thủ tĩnh sư thuốc tu vi. Sẽ không có việc gì. Ta không phải nói thủ tĩnh sư thuốc. Mạch thiên ca nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại phát hiện tốn công vô ích, ngực vẫn cứ thỉnh thịch loạn nhảy. Nàng tưởng lao ra đi, rồi lại không biết có thể làm cái gì. Lạc phong tuyết như suy tư gì, nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi thích tần sư huynh. Mạch thiên ca sửng sốt, lắc đầu, không, không có như vậy cấp làm cái gì. Ta, ta chỉ là thực lo lắng. Ngươi không thích hắn, còn lo lắng cái gì. Lạc phong tuyết nhíu lại mày, nghiêm mặt nói, thiên ca, ta khuyên ngươi, nếu là thật nổi lên này tâm tư, liền đem tâm thu một chút. Hán, ta biết mạch thiên ca suy sụt ngồi xuống che mặt nói ta thừa nhận ta đã từng chính là ngươi tưởng nói ta đều biết ta cũng có thể thể hiện giờ ta cũng không phải có cái gì vọng tưởng chỉ là đem hắn làm như bằng hữu thôi hôm nay mất tích nếu là diệp đại ca hoặc là ngươi ta cũng giống nhau sẽ sốt ruột lạc phong tuyết trầm mặc sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài hảo đi ta không nói nhiều tuy rằng ta cảm thấy ngươi nhất định không biết biết cái gì? Nàng vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm, theo sau một nữ tử sốc lên trướng mảnh, bước vào mô tới. Đại sư tỷ. Nghe được Lạc Phong Tuyết xưng hô, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu, nhìn đến mỉm cười nhìn các nàng Hàn Thanh Ngọc, vội vàng đứng lên, Hàn sư tỷ. Hàn Thanh Ngọc là cái thoạt nhìn thân thiết dịu dàng nữ tử, tuy rằng không phải thực mạo mỹ, lại rất đến người mắt duyên, luôn là cười. Lạc Phong Tuyết một chút nhào qua đi, kinh hỉ kêu lên, đại sư tỷ ngươi không sao chứ không có việc gì hàn thanh ngọc thân mật mà vô vô nàng đầu nàng số tuổi so lạc phong tuyết lớn hơn nhiều ấn thế tục đối phận tới nói đó là làm nàng thái nãi mãi đều đủ rồi từ nhỏ nhìn lạc phong tuyết lớn lên đãi nàng cũng như vãn bối giống nhau trấn an lạc phong tuyết hàn thanh ngọc quay đầu đối mạch thiên ca cười nói thiên ca còn không có cùng ngươi đã nói chúc mừng chúc cơ nay một đường mệt mỏi đi mạch thiên ca cười cười Nói, cảm ơn hàn sư tỷ Ngươi không có việc gì thật tốt quá, chúng ta đều thực lo lắng. Hàn Thanh Ngọc Uyển nhìn cười, ngồi xuống, nhẹ giọng đối lạc phong tuyết trách mắng. Phong tuyết, về sau loại này lời nói không cần nói bậy, người ở đây nhiều, nói không chừng làm ai nghe được. Lạc phong tuyết thành thành thật thật gật đầu, đã biết, đại sư tỷ Hàn Thanh Ngọc cười gật đầu, lại quay đầu cùng mạch thiên ca nói, ta đến xem các ngươi, thuận tiện nói cho các ngươi trước mắt tình huống. Có lẽ các ngươi thực mau liền phải cùng yêu thú mặt đối mặt, cũng làm cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Mạch Thiên Ca Nghe được tên của mình, Mạch Thiên Ca đứng đi ra ngoài, nang bên người, đứng bảy tám cái tu sĩ, đó là cùng bị niệm đến tên, muốn tiếp thu cùng cái nhiệm vụ người. Huyền nhân chân nhân nghiêm túc đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi này một tổ, từ ngụy giai tư đương đội trưởng, nhiệm vụ là cứu viện bị thương đồng đạo, có nghe hay không? Là, huyền nhân chân nhân vung tay lên, đi thôi. Mạch thiên ca liền yên lặng mà đi theo ngụy giai tư ly nơi này. Bọn họ này một đội trúc cơ tu sĩ, không phải có thương tích trong người, chính là tu vi hơi yếu. Huyền nhân chân nhân hiển nhiên là cố ý phái một cái nhẹ nhàng sai sự cho bọn hắn. Bay khỏi lạc nhãn nhai chiến sự còn chưa bắt đầu, tám người ở trên sườn núi đứng trong chốc lát liền nhìn đến lục tục có yêu thú hoặc chạy hoặc đất lệ thuộc tới gần. Lạc nhạn nhai bên này cũng có tu sĩ ra tới nên chiến. Sau một lúc lâu, mạch thiên ca nghe được lạc phong tuyết thấp giọng nói, xem bên kia. Mạch thiên ca ngẩng đầu, lại thấy bầu trời xuất hiện một con đuôi dài yêu thú. Xem kia khí thế ước chừng là ngũ dai trở lên, cùng mười mấy chút cơ tu sĩ đấu ở một chỗ, lại một chút không rơi hạ phong. nay đuôi dài yêu thú cái đuôi chừng mấy trượng trường, mỗi lần đảo qua, nếu có người tránh còn không kịp, liền sẽ tử phi hành pháp khí thượng ngã hạ. ngụy giai tư thấy thế phân phó đi cứu người bọn họ một hàng tám người từng người phi gần đem những cái đó bị thường pha trọng người nâng lên đưa đến lạc nhạn nhai phía sau chiến sự cùng nhau nơi này là người bệnh cứu trị nơi bọn họ đem người một đưa lại đây liền có người chào đón ngụy giai tư kêu huống sư huynh người tới cũng ăn mặc huyền thanh môn đệ tử phúc sức chúc cơ viên mãn cảnh giới thái độ thực lãnh đạo Lại nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ ưu nhã ý vị. Người này chỉ là hướng ngụy dai từ gật gật đầu. Liền xoay người kêu lên, tiểu bạch. Một cái trúc cơ sơ kỳ thiếu niên từ phía sau chạy tới, hướng đốt sư huynh. Người bệnh đã có người tiếp nhận, vị này uống sư huynh vừa nói vừa hướng trong biên đi, chữa thương dược đều chuẩn bị tốt không. Động thủ. ân Thiếu niên này cũng chỉ là hướng bọn họ gật gật đầu, liền đi vào. bị như vậy lãnh đạm đối đãi luôn luôn cao ngạo ngụy giai tư thế nhưng cũng không có không dự chi sắc chỉ là nhìn các nàng liếc mắt một cái tiếp tục mạch thiên ca đi theo nàng phía sau bay khỏi tiếp tục cùng lạc phong tuyết hai người hợp tác siêu tầm người bệnh mang về phía sau ly đến ngụy giai tư xa lạc phong tuyết thấp giọng nói ngươi có phải hay không rất tò mò mạch thiên ca nhìn nhìn cách đó không xa chiến trường gật gật đầu lạc phong tuyết thần bí mà cười muốn nói đâu huống thuốc sư huynh chính là trúc cơ đệ tử đệ nhất nhân trừ bỏ thủ tĩnh sư thuốc ngoại môn phái chung được hoan nghênh nhất nam đệ tử phải không muốn nói vị này huống sư huynh dung mạo phong thái xác thật là tuấn lãng ưu nhã cũng không phải là nói một nửa xem nàng vẫn cứ tinh thần không tập trung lạc phong tuyết thở dài nói tính ta không đùa ngươi cười xác thật có điểm làm khó ngươi lạc sư tỉ mạch thiên ca chẳng phải biết lạc phong tuyết là vì nàng hảo Chỉ là trước mắt nàng nơi nào cười được. Lạc phong tuyết ý bảo nàng không cần lại nói, hai người trầm mặc một chuyến một chuyến mà siêu tầm người bị thương, có đôi khi nhìn đến thi thể phá thành mảnh nhỏ, lạc phong tuyết sắc mặt tái nhợt. Nhưng thật ra là mạch thiên ca thực lo lắng, may mắn nàng thực mau liền thích hứng. Theo thời gian chuyển rời, đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, ngẫu nhiên có ngũ giai trở lên yêu thú lại đây, liền có kết đan tiền bối nên chiến, bực này cảnh giới đấu pháp. Đã là địa chấn sân gì, không khỏi hương cập tu sĩ cấp thấp, mạch thiên ca chỉ phải cùng lạc phong tuyết phân công nhau cứu người. Lên đường chung, một đạo kình phong quét tới, mạch thiên ca ở phi kiếm thượng đứng thẳng không xong thiếu chút nữa muốn ngã đi xuống. Kịp thời nhất giấm phi kiếm, xoay cái cong, lại nhìn đến phía sau đuổi theo một con tam gia yêu thú. Mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Nay yêu thú mắt lộ ra hung quang, song trưởng hợp lại. Một đạo hồng quang đánh lại đây. Mạch thiên ca thao túng phi kiếm khắp nơi né tránh, một tay khấu bửa chú, một tay nhéo phi thiên toa liền ném đi ra ngoài. Phi thiên toa hóa thành một mảnh kim quang, theo sau lại biến thành một mảnh tế mang, mật mật địa hướng kia yêu thú bay đi. Tam gia yêu thú, tương đương với trúc cờ trung kỳ. Mạch thiên ca tấn giai lúc sau, còn chưa cùng người đấu quá pháp, lúc này thật cẩn thận, thao túng phi thiên toa, một cái tay khác bửa chú đã ném đi ra ngoài. này đó đùa chú là huyền nhân sư bá trước khi đi phát xuống dưới tới rồi nơi này nàng cung lạc phong tuyết tiến đến bái kiến lại cho các nàng rất nhiều dùng để phòng thân mưa gió rền vang gió thổi vân loạn mấy cái cao dai phong hệ pháp thuật bùa chú xuống dưới đánh lùi cái kia yêu thú vài bước mạch thiên ca lập tức thu hồi phi thiên toa vận khởi phi kiếm bay nhanh thoát đi nhưng yêu thú da dày thường thường công kích đến trên người chúng nó uy lực đều phải đánh cái chiết khấu Chỉ đã muộn một tức, kia yêu thú liền lại đuổi theo. Mạch thiên ca quay đầu nhìn lên, tả hữu đều đánh đến hừng hực khí thế, căn bản không ai tới quần nàng. Mà này yêu thú tốc độ lại cực nhanh, mắt thấy liền phải đổi tới, nàng dương lên tay, lần thứ hai thả ra phi thiên toa. Này yêu thú đã là tam giai, trí lực bất đồng với giá thú, biết này phi thiên toa lợi hại, lập tức trước trưởng một phách, liền có một đạo hỏa hệ pháp thuật phá trưởng mà ra. Mạch thiên ca liền thao túng phi kiếm vây quanh này yêu thú xoay quanh, phi thiên toa khi phóng khi thu, kiểm chế yêu thú hành động. Này yêu thú công kích là lúc, liền thối lui một ít, ở nó thi pháp khe hở, liền thao túng kim mang đã đâm đi. Như thế số hồi xuống dưới, yêu thú bị chọc đến cuồng tính quá độ. Đây trời ngọn lửa nện xuống tới, mạch thiên ca kinh hãi, không dự đoán được này yêu thú cư nhiên còn sẽ như vậy pháp thuật, cực nhanh đi phía trước một tránh, lại là phía sau lưng đau xót. Không tránh đi, bị thiêu vừa vạn. Mạch thiên ca tay run lên, thiếu chút nữa không chế không được phi thiên Toa Mắt thấy yêu thú cự trưởng lại muốn huy đến. bỗng nhiên từ bên bay tới một phen phi kiếm, vương chắc đâm đến yêu thú trên đầu. Yêu thú đau kêu một tiếng, mạch thiên ca bắt lấy này cơ hội, kiềm chế phi thiên Toa Sở hữu kim mang toàn bộ đâm vào yêu thú phần đầu. Lại một lóng tay, kim mang phá thể mà đi. Yêu thú hét lớn một tiếng, rốt cuộc ngã xuống đất. Nàng quay đầu. Nhìn đến một bên Ngụy giai tư lãnh đạm thân ảnh, Đa Tạ Ngụy sư tỷ, Mạch Thiên ca cảm kích mà chắp tay. Ngụy giai tư khẽ hừ nhẹ một tiếng, không trả lời, quay đầu liền rời đi. Mạch Thiên ca không cấm cười khổ, tuy rằng cứu nàng, vị này Ngụy sư tỷ vẫn là thực chán ghét nàng. Chỉ là, nhìn Ngụy giai tư bóng dáng, Mạch Thiên ca dần dần nhíu mày, cái này phương hướng. Nàng không kịp nghĩ lại, bất chấp trên lưng còn đau, theo đi lên. vừa rồi cùng này yêu thú tranh đấu. Nàng sớm đã rời xa chủ chiến tràng, nguyên tưởng rằng ngụy Giai Tư là vừa khéo trải qua, nhưng trước mắt xem ra, đại khái không phải như vậy. Tuy rằng giống như ở truy một con yêu thú, nhưng Mạch Thiên Ca lại biết, ngụy Giai Tư lần này phụ trách chính là cứu trị người bệnh, căn bản không cần như thế. Đi một chút xa, nhìn đến Lạc Phong Tuyết thân ảnh, nàng nghĩ nghĩ, đã phát một đạo truyền âm phủ. Lạc Phong Tuyết thu được truyền âm phủ, Ngừng đầu tìm được nàng vị trí bay lại đây chuyện gì thiên ca mạch thiên ca chỉ chỉ nơi xa nói ngươi xem là ngụy sư tỷ lạc phong tuyết nhìn mắt vẫn là không rõ ngụy sư tỷ làm sao vậy ngươi xem nàng đi phương hướng lạc phong tuyết quay đầu nhìn kỹ trong chốc lát trên mặt biến đổi ngụy sư tỷ phải rời khỏi mạch thiên ca gật gật đầu ngụy sư tỷ trên người mang thương lần này lại không cần phụ trách chiến đấu Hà tất đuổi theo yêu thú, cái kia phương hướng lại không có gì người. Lạc phong tuyết trầm tư một cái trước mắt, nói, chúng ta theo sau nhìn xem. Này mạch thiên ca trần chờ một chút, chúng ta còn muốn tìm bị thương đồng đạo. Phụ trách tìm người bệnh cũng không phải chỉ có chúng ta một cái tiểu đội mà thôi. Hơn nữa, hiện giờ chiến đấu đã mau kết thúc. Thiếu chúng ta cũng không có việc gì. Nhìn nhìn bốn phía, sắc thật chiến đấu đều đã phân ra thắng bại, mạch thiên ca gật gật đầu. hào đi. Hai người liền thu liễm hơi thở, không nhanh không chậm mà chế ở ngụy Giai Tư phía sau. Lật qua vài tòa lùn phong, vào một chỗ rừng rậm, ngụy Giai Tư phi kiếm đột nhiên nhanh hơn, ngăn lại đằng trước buôn đảo nhị Giai yêu thú. Trên tay xuất hiện một mặt tiểu kỳ, tiểu kỳ vung lên, tiếng sấm ầm ầm, Phía trước yêu thú nháy mắt đổ xuống dưới. Mạch Thiên Ca cùng Lạc Phong tuyết đối xem một cái, hai người trong lòng đều càng thêm khẳng định. Ngụy Giai Tư rõ ràng có thể dễ dàng diệt này chỉ yêu thú, nhưng vẫn truy qua cánh rừng, nhất định có vấn đề. Quả nhiên, diệt yêu thú lúc sau, nàng không có quay lại, mà là tiếp tục về phía trước, kia tốc độ quá nhanh, các nàng hai người thiếu chút nữa theo không kịp. Cây cối càng ngày càng mật các nàng tiến vào cánh rừng cũng càng ngày càng thâm, không biết qua bao lâu, Ngụy Giai Tư rốt cuộc ngừng lại, lại là khắp nơi xem xét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không được. lạc phong tuyết thấp giọng nói nơi này ly lạc nhạn nhai rất xa quá nguy hiểm trước đem nhị sư tỷ kêu trở về mạch thiên ca chạy nhanh giữ chặt nàng chính là ngươi hiện tại gọi lại nàng liền không biết nàng muốn làm cái gì lạc phong tuyết ánh mắt sáng lời nhìn chằm chằm mạch thiên ca chính xác hỏi thiên ca ngươi là hoài nghi nhị sư tỷ đối chúng ta đương nhiên không phải mạch thiên ca đánh gây nàng lời nói biểu tình mâu thuẫn ngụy sư tỷ vừa mới đã cứu ta ta biết nàng tính tình tuy rằng không tốt lại không phải người xấu chính là nàng trước mắt hành vi thật sự quá quỷ dị lạc phong tuyết trầm mặc một lát vẫn nói mặc kệ nhị sư tỷ muốn làm cái gì ta đều tin tưởng nàng dứt lời liền hướng ngụy giai tư đuổi theo mạch thiên ca tưởng giữ chặt nàng nhưng nàng hành động đã kinh tới rồi ngụy giai tư không làm sao được đành phải theo sau nhị sư tỷ ngụy giai tư nhìn đến các nàng sắc mặt lạnh lùng các ngươi nhị sư tỷ lạc phong tuyết nhìn nhìn khắp nơi tựa hồ có đấu pháp dấu vết ngươi đang tìm cái gì ngụy giai tư lạnh lùng thốt không liên quan các ngươi sự lạc phong tuyết bỗng nhiên quay lại đầu nhìn chằm chằm nàng nhị sư tỷ ngươi là ở tìm thủ tĩnh sư thúc sao nàng nói ra lời này không ngừng là ngụy giai tư mạch thiên ca càng là chấn động lạc phong tuyết chậm dai nói ta nghe nói mấy ngày trước thủ tĩnh sư thúc là ở cái này phương hướng mất tích Lúc ấy hắn cho các ngươi này đó trúc cơ đệ tử đều đi về trước, nơi này lại có đấu pháp dấu vết, cho nên ta đoán ngươi nhất định là tới tìm thủ tĩnh sư thúc. Ngụy giai tư thần sắc biến ảo, cuối cùng là cắn răng một cái, ta muốn như thế nào, không liên quan chuyện của ngươi, phong tuyết ngươi trở về. Ta không quay về. Lạc phong tuyết kiên quyết mà nhìn nàng, nhị sư tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút. Thủ tĩnh sư thúc cùng chúng ta là hoàn toàn bất đồng người. Có sự không phải ngươi tưởng liền có thể. Ngụy Giai Tư hừ một tiếng, ta không muốn như thế nào. Nếu ngươi không muốn như thế nào, vậy cùng chúng ta trở về. Thủ tĩnh sư thúc rơi xuống, tự nhiên có thanh nguyên sư thúc phụ trách, ngươi chuồn em ra tới lại có ích lợi gì. Thanh nguyên sư thúc tìm không thấy, ngươi là có thể tìm được sao. Có lẽ là chỉ trích ngữ khí trọc giận nàng, Ngụy Giai Tư trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, ta nói, cùng ngươi không quan hệ. kia thủ tĩnh sư thúc cùng sư tỷ ngươi cũng không quan hệ lạc phong tuyết không lưu tình chút nào nhị sư tỷ ngươi như vậy kiêu ngạo người như thế nào việc này liền xem không khai đâu chính ngươi ngẫm lại tư chất của ngươi không thể so đại sư tỷ kém đại sư tỷ 10 năm trước liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ nhưng ngươi hiện tại lại còn ở trúc cơ trung kỳ bồi hồi ngươi cho rằng sư phụ không biết sao sư phụ là hy vọng chính ngươi lĩnh ngộ lạc phong tuyết ngụy giai tư giận không thể ác gắt gao mà trừng mắt các nàng lạc phong tuyết cười lạnh một tiếng nàng luôn luôn bắt diện linh lùng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ cũng không giáp mặt cùng người tranh chấp nhưng mà trước mắt thế nhưng đành phải vậy nhìn ngụy giai tư mắt lộ châm trọc nhị sư tỷ đừng nói thủ tính sư thúc ngươi hiện giờ bộ dáng này đó là ta đều trướng mắt ngụy giai tư nguyên là tú lệ nữ tử lúc này đã bị nàng tức giận đến khuôn mặt vằn mẹo tay tìm tòi Một mặt màu đỏ thám tiểu kỳ đã xuất hiện ở trên tay. Lạc phong tuyết không có động thủ, nhưng mà không chút nào yếu thế, lại tiến lên một bước, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đối đồng môn động thủ. Nhị sư tỷ ngươi mạc mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngụy dai tư trên mặt xuất hiện rãy rủa chi sắc, khi giận khi hối, cuối cùng là đem lá cờ thu lên. Thấy nàng như thế, lạc phong tuyết thần sắc cũng hòa hoãn chút, chậm thanh nói, ta từ nhỏ nhập sư phụ môn hạ, tuổi nhỏ khi... nhị sư tỷ luôn là cùng đại sư tỷ cùng nhau chiếu cô ta cùng ta chơi dạy ta tu luyện nhị sư tỷ ngươi nguyên là như vậy thông minh khả kính người hiện giờ ngươi ta tuy rằng không lắm thân cận nhưng ta còn là không muốn nhìn ngươi đi sai bước nhầm nhị sư tỷ ngươi cẩn thận ngẫm lại thủ tinh sư thúc hiện giờ đã là kết đan trung kỳ lấy hắn tu luyện tốc độ trong vòng trăm năm kết anh cũng là rất có khả năng nếu hắn kết anh như thế nào còn sẽ đem một cái trúc cơ đệ tử xem ở trong mắt ngươi không phải không biết thủ tinh sư thúc trừ bỏ tu luyện không yêu mặt khác tu vi đổi không kịp hắn hắn như thế nào sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái lạc phong tuyết lời này xuất khẩu ngụy giai tư trong mắt xuất hiện chấn động chi sắc sau đó nàng lại hướng mạch thiên ca nhìn lại đây mạch thiên ca khó hiểu nàng biết ngụy giai tư này ánh mắt là kiên kỵ nàng ý tứ nhưng nàng đã nghe xong hơn phân nửa Còn có cái gì không thể làm nàng nghe? Nàng còn đang nghĩ hoặc, lạc phong tuyết lại đã minh bạch ngụy giai tư ý tứ, quay đầu đối nàng nói, thiên ca, nơi này rời xa lạc nhạn nhai. Nói không chừng phụ cận có yêu thú, ngươi giúp chúng ta canh chừng đi. Mạch thiên ca vừa nghe lời này, liền minh bạch nàng ý tứ, các nàng hai người cảm tình so nàng thâm hậu, có lẽ con nói cái gì không có phương tiện làm cho nàng mà nói, liền gật gật đầu, các ngươi chưa nói, ta đi xem. Ấn. Lạc phong tuyết chỉ là ứng thanh, trong mắt lại có cảm kích chi ý. Mạch thiên ca cười cười, liền xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất, lạc phong tuyết vung tay lên. Lập tức xuất hiện một cái cách thơm kết giới, đem các nàng hai người vây quanh lên. Sư tỷ, ngươi có nói cái gì liền nói đi, có lẽ có một số việc là ngươi hiểu lầm. Ngụy giai tư vẫn luôn nhìn mạch thiên ca rời đi địa phương, ánh mắt phức tạp. Lúc này nàng rũ đôi mắt, thâm giọng nói, phong tuyết. Ngươi đã biết, ta cũng không gặp ngươi, ta nguyên cũng không dám vọng tưởng quá nhiều, chính là từ nàng tới về sau, sư tỷ ngươi là nói, thủ tinh sư thúc đối thiên ca nhìn với con mắt khác, ngụy giai từ gật gật đầu, lại cười khổ nói, ta biết ngươi tại đây sự thượng vẫn luôn khinh thường ta, ta lại như thế nào sẽ nguyện ý làm người xem nhẹ, chỉ là động tình việc ngươi chưa từng quá, lại không rõ, lạc phong tuyết đến gần nàng, thẳng nhiên nói, nhị sư tỷ. ta trước đây xác thật đối này rất có phê bình kín đáo vọng ngươi thứ lỗi ta tuy không rõ cảm tình việc lại biết chúng ta đều không phải là phàm nhân nữ tử tự nhiên không thể cùng phàm nhân giống nhau ở tu tiên giới duy nhất chuẩn tắc chính là tu vi thủ tĩnh sư thúc nhiều năm như vậy chưa từng đem nữ tử xem ở trong mắt chưa chắc không phải bởi vì không có đáng giá hắn vừa thấy nữ tử sư tỷ ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì thủ tĩnh sư thúc bất đồng giống nhau nam đệ tử sao Ngụy giai tư trầm mặc. Lạc phong tuyết nói được trực tiếp, nàng lại không cách nào phủ nhận. Không nói thủ tĩnh sư thúc dung mạo thân phận. Mấy thứ này cuối cùng là hư, nhưng vì sao sẽ đối hắn nổi lên tâm tư? Nàng cẩn thận mà hồi tưởng, lúc đầu. Xem vị này sư thúc tuổi không thể so bọn họ lớn nhiều ít, lại có thể thành tâm quả dục Một lòng khổ tu, trong lòng âm thầm kính nghệ. Sau lại, lại thấy hắn hành sự quả nhiên bất đồng bọn họ này đó đệ tử. Tu vi tấn giai càng là kỳ mo, liền chậm rãi thuyết phục. Nếu hắn tu vi cũng không cao đâu, chính mình sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Ngụy Giai Tư thế nhưng nổi lên một tầng hàn ý nàng trong lòng tự cho mình rất cao. Lúc này mới vừa rồi phát giác chính mình thế nhưng như những cái đó nữ tử giống nhau. Nhị sư tỷ, Ngụy Giai Tư từ Minh tưởng trung phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có việc gì. Lạc Phong Tuyết lo lắng mà nhìn nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngụy giai tư nhất thời nói không nên lời, trần chờ hồi lâu, mới vừa nói nói, Phong Tuyết, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta cùng những cái đó nữ đệ tử giống nhau tùy tiện. Bởi vì sư thúc tuổi nhẹ tu vi cao, liền. Nay không có gì lạc Phong Tuyết cười nói, thủ tinh sư thuốc hành sự phong phạm, xác thật cùng các sư huynh khác nhau rất lớn, tự nhiên nhận người thích. Ta mới là cái tục nhân, sư tỷ ngươi biết đến, ta không thế nào ái tu luyện. lại đối cầm quyền hứng thú pha đại, cho nên mới thấy rõ. Ngươi, mới là người thông minh. Nhìn nhìn mạch thiên ca rời đi phương hướng, ngụy giai tư thấp giọng hỏi, phong tuyết, ngươi cùng nàng luôn luôn thân cận, có biết sư thúc có phải hay không thật sự? Nàng lời còn chưa dứt, lạc phong tuyết liền lắc đầu nói, nhị sư tỷ ngươi đừng đa tâm, muốn nói thủ tĩnh sư thúc đối thiên ca có cái gì tâm tư, ta nhưng không tin. Chính là sư thúc vì sao phải giấu nàng thân phận? Lạc phong tuyết cũng là sắc mặt nghi hoặc, ta tưởng, thủ tĩnh sư thúc nhất định có hắn dụng ý, nhưng là nếu thật là có ý tứ gì, vì sao làm thiên ca cùng chúng ta cùng tu luyện? Ta xem trên người nàng bảo vật, sắc thật có chút là sư thúc sở hữu. Chỉ là, thủ tĩnh sư thúc đan thuật siêu tuyệt, ta lại chưa từng ở thiên ca nơi đó nhìn đến cái gì đang ăn dược, nàng đệ tử phân lệ, cùng chúng ta đều là giống nhau, chỉ có sư tổ ban cho một ít đồ vật mà thôi. Ngụy giai tư trầm mặc thật lâu sau, lại nghe lạc phong tuyết nói, nhị sư tỷ, ngươi mặc lòng nghi ngờ thiên ca, tự nàng tới về sau, ta liền cùng nàng ở một chỗ, chuyện của nàng ta đều rành mạch Ta lời nói thật nói với ngươi, nàng kỳ thật cùng thủ tĩnh sư thúc là giống nhau người, tâm trí kiên định, một lòng khổ tu, nàng hiện giờ không có gì tâm tư, nhưng nếu ngươi còn như thế, tương lai nhất định bị nàng bỏ xuống, như vậy đến lúc đó. Thủ tĩnh sư thúc chỉ sợ thật sự sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Ngụy giai tư thần sắc chấn động, nhìn lạc phong tuyết. Lạc phong tuyết cười khổ, thở dài nói, sư tỷ ngươi đừng cho là ta là nói chuyện giật gân. thiên ca tới lâu như vậy, cùng ta thân cận nhất, ta mặt khác bản lĩnh cũng có, xem người lại luôn luôn thực chuẩn. Lấy thiên ca tâm tính, tu đến trúc cơ viên mãn là sớm muộn gì sự, hiện giờ nàng là sư tổ đệ tử ký danh, sư tổ chỉ cần nhiều hơn quan tâm. Dì sầu không thể kết đan. Thủ tĩnh sư thúc thiên tư hơn người, hiện giờ ta huyền thanh môn trùng, cùng hắn giống nhau tuổi kết đan sư thúc chỉ có thông minh sát xảo sư thúc mà thôi, nhưng thông minh sát xảo sư thúc lại là nam tử. Nếu trong vòng trăm năm thủ tĩnh sư thúc thật sự kết anh, hắn nảy lòng tham song tu, lại nơi nào có thích hợp nguyên anh tu sĩ? Đến lúc đó ước chừng chỉ có thể chọn lửa kết đan nữ tu, lại còn có phải có kết anh hy vọng nữ tu? kia liền chỉ có thể từ tuổi không lớn kết đan tu sĩ chung chọn lựa, nhị sư tỷ ngươi nếu không kết đan, là không có hy vọng. Lời nói ở đây, ngụy Giai Tư đã là minh bạch, nàng đi nhầm một cái lộ. Không có tu vi, thủ tinh sư thúc sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, không thể kết đan, liền chỉ có thể bị bỏ xuống. Đáng tiếc mấy năm nay, nàng thế nhưng đem quan trọng nhất tu vi bỏ xuống, bỏ gốc lấy ngọn. Phong tuyết, đà tạ ngươi. Ngụy giai tư như thể hồ quan đỉnh, đột nhiên cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Mấy năm nay, nàng lương đeo chính mình cảm tình, lại không dám làm người biết, vứt không giới ném không khai liên tiếp, liền liền tự tôn kiêu ngạo, đều tại đây giàn nàn truy đuổi chung bị mất, lại đã quên nàng tự tôn kiêu ngạo nơi phát ra. Không có tu vi, nàng dựa vào cái gì kiêu ngạo, lại dựa vào cái gì làm người nhìn với con mắt khác. Nghe được nàng những lời này, lạc phong tuyết nhẹ nhàng thở ra. căng chặt thần kinh mới thả lỏng, nơi này ly lạc nhạn nhai đã xa, dừng rậm chung lại nhiều có yêu thú, nàng kỳ thật vẫn luôn dẫn theo tâm đâu, chính là ngụy giai tư do dự, thủ tinh sư thúc hiện giờ mất đi tung tích, ta vốn là không phải vì cái gì vọng tưởng mới đến, chỉ là trong lòng thực sự bất an, nhị sư tỷ, lạc phong tuyết vội la lên, ngươi như vậy đảo thật sự không bằng thiên ca, thiên ca cũng chịu trách nhiệm tâm, nàng lại biết chính mình mấy cân mấy lượng. một lòng chờ thanh nguyên sư thuốc tin tức nếu là như ngươi như vậy chẳng lẽ không phải cấp sư phụ thêm phiền sao ngụy giai tư đột nhiên mỹ mày lời này có ý tứ gì ngươi không phải nói thiên ca không có lạc phong tuyết ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói lại chấn định nói nàng tưởng tần sư huynh đâu bất quá sư tỷ ngươi đừng đa tâm thiên ca chỉ là đương hắn là bằng hữu thôi như vậy sao nàng lời nói vừa mới nói một nửa đột nhiên một chút lượng ra phi kiếm Rút ra phát khí, nhị sư tỷ lạc phong tuyết đại kinh thất sắc. ngụy giai tư không nói chuyện, sắc mặt lênh túc, trong mắt sát khí vừa hiện, phi kiếm cùng kia lá cờ cùng tế khởi. Lạc phong tuyết hoảng loạn mà tế ra chính mình phát khí, lại tại hạ một khắc nghe được gầm ầm một tiếng. Nàng vơi chuyển đầu, ngơ ngẩn. ngụy giai tư một bên thao túng phi kiếm, một bên miệng nghiệm phát quyết, theo sau linh khí một lóng tay, kia mặt lá cờ nháy mắt trứng đại, lôi quang lập lòe. phong tuyết. Nàng kêu lên, ngẩn người làm gì, có yêu thú. Lạc phong tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng không khỏi hổ thẹn, nàng còn tưởng rằng sư tỷ tưởng đối nàng. Nam con nhị, tam giai yêu thú. Cảm giác được lục tục tới gần yêu thú hơi thở, lạc phong tuyết chấn động. Nhị giai là trúc cơ sơ kỳ, tam giai là trúc cơ trung kỳ, các nàng hai người một cái trúc cơ sơ kỳ một cái trúc cơ trung kỳ, số lượng ăn ảnh kém quá nhiều. ngụy giai tư đứng ở phi kiếm thượng trong tay bắt mấy thứ đồ vật nhét vào lạc phong tuyết trên tay vội la lên mau ta ngăn lại chúng nó trong chốc lát ngươi đi tìm mạch thiên ca cùng nàng cùng nhau trốn trở về không được sư tỷ ngươi một người mau đi ngụy giai tư quát trong mắt ngó phải nhờ vào gần yêu thú vội văng nói lại không đi liền tới không kịp ngươi mới vừa tấn giai lại không am hiểu đấu pháp lưu tại này còn liên lụy ta mau trở về tìm người tới cứu chính là lời nói đến một nửa yêu thú hơi thở càng ngày càng gần sư tỷ ngươi cùng ta cùng nhau đi không được chúng nó tốc độ quá nhanh đến lúc đó chúng ta một cái cũng chạy không thoát nhanh lên nghe lời lạc phong tuyết vốn chính là quyết đoán người lập tức cắn răng một cái hảo sư tỷ ngươi kiên trì trụ quay người lại nàng triều mạch thiên ca rời đi địa phương chạy như bay cũng mặc kệ là thần thức cảm ứng vẫn là đôi mắt chứng kiến Đều tìm không thấy mạch thiên ca tung tích. Thiên ca. Lạc phong tuyết khẩn trương, hướng chung quanh hô, mau ra đây, có yêu thú. Chính là chung quanh an an tính tĩnh, mạch thiên ca giống như biến mất giống nhau, một chút phản ứng cũng không có. Mạch thiên ca biết, trước mắt tất là một tòa trận pháp, nhưng nàng lại căn bản sở không được đầu óc. Vừa rồi lạc phong tuyết cùng ngụy giai tư tưởng đơn độc nói chuyện, nàng liền đơn độc rời đi, tính toán không xa không gần mà tìm một chỗ nằm vùng. cũng hảo cho các nàng canh chừng, kết quả lại trong lúc vô ý phát hiện phụ cận có trận pháp dấu vết. Nay đảo cũng thế, chỉ là lấy nàng trận pháp tạo nghệ, thế nhưng như thế nào cũng nhìn không ra này trận pháp là cái gì tới, không nói đến pha trận. Không làm sao được, đành phải chuẩn bị trở về tìm các nàng hai người, nhưng không dự đoán được, ở bất chi bất giác trung, nàng đã lâm vào trận pháp bên trong, lại là không rời đi. Trước mắt một mảnh trắng xóa, như ở sương mù trùng. Cái gì cũng thấy không rõ. Mạch thiên ca suy nghĩ một lát, không hề hành động, mà là khoanh chân ngồi xuống, triển khai thần thức. Tiến vào trúc cơ kỳ, chuyên tâm dùng thần thức thăm dò đã đạt vài dặm, nếu đây là một cái trận pháp, cái này khoảng cách cũng đủ tìm ra mắt trận. Nhưng nàng vừa mới dò ra thần thức, chung quanh xương mù thế nhưng giống như sống giống nhau, khắp nơi kích động, đem nàng thần thức cố ý vô tình mà chắn trở về. Nàng mở mắt ra, mày nhữ chặt. Không đúng. trước mắt này tòa trận pháp như thế cao minh tuyệt phi trí lực rất thấp yêu thú sở bố chẳng lẽ nơi này có cái gì cao nhân tiền bối cất giấu trong đầu ý niệm trận lóe nàng đã nghĩ đến một cái khả năng liền cao giọng hô thủ tĩnh sư thúc chính là thủ tĩnh sư thúc tại đây thanh âm tại đây sương mù bên trong chậm rãi tàn ra mạch thiên ca đợi một lát nhưng vẫn không nghe được hồi âm chẳng lẽ đã đoán sai nàng nghĩ nghĩ chậm rãi bước đi đi trước này sương mù thế nhưng giống vân giống nhau nùng đến cơ hồ có thực chất nàng bất quá đi rồi mấy bước thế nhưng phát hiện chung quanh đều là giống nhau đã phân không rõ lộ tuyến không đường có thể đi lúc này trong đó ánh sáng nhạt chợt lóe nàng một bên thân một đạo lôi quang rừng ở bên cạnh trên mặt đất tặc ra cháy đen dấu vết mạch thiên ca cả kinh cảnh giác mà nhìn một phía lại căn bản không phát hiện mặt khác dấu vết ở nàng phía sau mây mù dần dần ngưng tụ thành một người hình Hướng nàng đi tới, cả người một giật mình, mạch thiên ca một túi người, lần này lại là một phen phi kiếm cắm trên mặt đất. Nàng theo này phi kiếm phương hướng quay người lại, kinh hãi, buồn miệng thốt ra, nhị thúc. Chỉ thấy mấy trượng ngoại vân gian sưng mù. Đứng một cái thanh y gì hề dâu dài lão giả, đúng là diệp giang chưa bị thương trước bộ dáng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, mạch thiên ca càng cảnh giác, nàng biết nhị thúc đã chết, trước mắt người này tuyệt đối không phải nhị thúc. Chẳng lẽ này vân thế nhưng có thể phục chế tưởng tượng chung nhân vật. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trước mắt Diệp Giang đã nâng lên tay tới, một khối mâm ngọc tế ra tới. Nhìn thấy này mâm ngọc, mạch thiên ca mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Đây là nhị thuốc hậu thổ bản là nàng cha kết đan lúc sau luyện chế, uy lực không giống người thường, nhưng là đang lẩn trốn ly mây mù sơn thời điểm. Nhị thuốc mạnh mẽ ra tay, này hậu thổ bản đã vỡ vụn. Nàng càng thêm khẳng định. Nay chỉ là ấn chính mình ấn tượng phục chế nhân vật, nhưng mà này trận pháp thế nhưng có thể phục chế tưởng tượng chung nhân vật, còn có thể huyễn hóa ra pháp khí, là tương đương có lường, xem vừa rồi kia một phi kiếm, chỉ sợ uy lực cũng là thật sự. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng không kịp đi lau, vung tay lên, đã đem phi thiên tòa tế ra tới. Nếu cái này nhị thuốc ảo ảnh thật sự có sinh thời uy lực, chỉ sợ nàng một không cẩn thận, liền sẽ bị ngay tại chỗ diệt sát. Mâm Ngọc nổi tại không trung, diệp giang mặt vô biểu tình, một bên bóp chỉ quyết. Trong miệng nghiệm pháp quyết, từng đạo linh khí không ngừng đánh vào trên Mâm Ngọc. Mâm Ngọc trướng đại như tịch Mạch thiên ca lại là biết này hậu thổ bàn mực điểm. Vật ấy tên là hậu thổ, tự nhiên là thổ thuộc tính, thổ hậu chấm thật. Nếu là chờ đến linh khí rót vào xong, này Mâm Ngọc trực tiếp nện xuống tới uy lực đều đủ nàng chịu. Nhưng vật ấy lại yêu cầu thời gian gia tăng uy lực, nếu giành trước ra tay. chiếm chủ tiên cơ liền có thể kiềm chế lập tức phi thiên toa hóa thành một đạo kim vong trực tiếp hướng cái này ảo ảnh bay đi a kim vong vững chắc mà chắc chung ảo ảnh phát ra hết thảm một tiếng mạch thiên ca nhìn trước mắt nhị thuốc lộ ra thống khổ vô cùng thần sắc tay không cấm du lên nay vừa động thủ nàng liền phát hiện cái này huyện hóa ra tới người cũng không có chân nhân phản ứng năng lực chính là quá giống nàng biết rõ trước mắt nhị thuốc là giả lại giống đến làm nàng cơ hồ không hạ thủ được ảo ảnh bỗng nhiên trong mắt hiện lên ác độc quang tay một lóng tay đã chướng đại hậu thổ bàn bỗng nhiên hướng nàng nện xuống tới mạch thiên ca thân ảnh chật lóe nháy mắt đã ở mấy trượng ở ngoài đôi tay hợp lại chỉ nghe lại một tiếng đau kêu, kim mang phá thể mà đi trước mắt nhị thuốc liền dần dần mà đạm đi kia hậu mâm ngọc cũng một tấc đứt từng khúc nước, tan thành mây khói mạch thiên ca xoa xoa trên mặt hãn chậm rãi bình tĩnh hạ tâm tình Giả trung quy là giả, nhị thúc sẽ không có như vậy ánh mắt, cũng sẽ không đối nàng động thủ. Xoay người đi rồi hai bước, nàng lại là ngẩn ra. Mấy trượng ngoại đứng một người, mặt mày thanh tuấn, mặt trầm như nước, đúng là tần hy bộ dáng Mạch thiên ca trong nháy mắt đã thả ra phi thiên toa, nhưng mà cái này tần hy hào ảnh lại không giống nhị thuốc giống nhau đối nàng công kích không hề phản ứng, mà là nâng nâng tay, kim mang liền tụ mà hợp nhất, như cũ biến thành phi thiên toa. Bị hắn tiếp ở trong tay. Mạch thiên ca kinh hãi. Tự nàng được đến phi thiên toa, liền biết vật ấy uy lực, tán mà làm trận, tụ mà thành trơm, hữu hình vô chết, giết người vô hình. Nàng nắm giữ thao túng vật ấy trận pháp, lại luyện hóa hồi lâu, sao có thể bị người dễ dàng thu đi. Nhưng này chỉ là một cái chớp mắt ý niệm, hiện tại không phải suy tư việc này thời điểm. Nàng tìm tòi túi càn khôn, đã lấy ra một phen phi kiếm, số cái tiểu phi đao. phi đao đó là nguyên lai kia thiết răng cá sấu răng nanh trúc cơ sau nàng ở huyền thanh môn nội luyện khí cửa hàng trung tướng chi luyện thành pháp khí tuy rằng uy lực không lớn lại là đánh lén thứ tốt phi kiếm chính diện nên địch phi đao sau lưng đánh lén tần hy không nhúc nhích phi thiên toa mà là lấy ra một thanh kiếm đúng là nàng từng gặp qua trôi này khí thế kinh người kiếm thân kiếm toàn thân kim xác nhảy lên ngọn lửa trôi này kiếm nhẹ nhàng mở ra nàng phi kiếm liền bị đánh rớt lại là một trọn phi đao cũng toàn bộ bị đánh bay. Mạch thiên ca ngẩn ra, trên người nàng tuy rằng còn có pháp khí, lại căn bản chưa từng luyện hóa quá, lúc này chỉ có thể vội vàng lấy mấy chương phòng ngự phụ trụng ở trên người, lại cầm một chương phong pháp thuật linh phủ ném văng ra. Làm xong này hết thảy, tần hy kiếm đã tới rồi, lại là nháy mắt một hóa mà nhị, nhị hóa mà bốn, bốn hóa thành tám, bất đồng phương vị trực tiếp công tới. Mạch thiên ca căn bản không kịp phản ứng. Trơ mắt mà nhìn kiếm đâm vào thân thể của nàng. Chính là, nàng lại không có nên đón trong dự đoán đau nhức, ngược lại trên người một nhẹ, kia kiếm uy thế ngay lập tức hóa thành hư ảo. Trước mắt Tần hy cũng dần dần mà tiêu tán, phi thiên toa rớt xuống dưới. Mạch Thiên ca kinh hồn chưa định, hơi tưởng tượng liền minh bạch. Người là giả, chung quanh hoàn cảnh cũng là giả, cho nên công kích cũng là giả, chỉ là mượn dùng linh khí dao động, làm người sinh ra ảo giác mà thôi. nàng trong lòng nhất định thu hồi phi kiếm cùng phi thiên toa chờ vật khoanh chân ngồi xuống chậm rãi khôi phục linh khí lúc này nàng trước mắt lại huyễn hóa ra một người lại là đã chết đi từ tĩnh chi từ tĩnh chi ở trúc cơ đàn tranh đoạt bên trong không biết vong với người nào tay từ nay về sau nàng chính mình liền gặp phải rất nhiều vấn đề lại là vẫn luôn không lại nhớ đến hiện giờ nhìn đến từ tĩnh chi không khỏi trong lòng dao động nhưng một cái chớp mắt lúc sau Nàng liên điều chỉnh chính mình tâm thái, nhắm mắt lại, chuyên tâm điều thức. Cảm giác được từ tĩnh chi bùa chú tạp lại đây, nàng động cũng không núp nhích. Hiện giờ nàng đã trúc cơ, vẫn là luyện khí kỷ từ tĩnh chi công kích yếu ớt quá. Đùa chú một chạm được thân thể của nàng. Liên quốc cơ biến mất, tính cả từ tĩnh chi nhất khởi. Lại sau đó, Mộ Dung Yên, Chu Sư huynh, Lạc Phong Tuyết đám người nhất nhất xuất hiện, Mạch Thiên Ca đã đã hiểu được huyền cơ. Chỉ đương cái gì cũng không nhìn thấy, yên lặng mà điều tức đã tọa. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt cảnh vật không hề là những cái đó thấy không rõ sương mù biển mây, mà là từ từ cắt vàng, liệt dương cao chiếu. Mạch thiên càng nghĩ nghĩ, đứng lên nhìn quanh bốn phía. Mênh mông bát ngát cắt vàng. Cao quải thái dương, liệt liệt phong, thoạt nhìn rất giống là thiên cực chi tây sa mạc. Nàng lại lần nữa thả ra thân thức. Lại phát hiện hoàn toàn không có ngăn trở mà kéo dài mở ra. Cảm giác được điểm này, mạch thiên ca kinh hỉ. Lập tức nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng thần thức thăm dò. Thức mau mà, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Mắt trận. Nàng tìm được mắt trận. Cẩn thận mà cảm ứng một phen, mạch thiên ca mở mắt ra, phán đoán một chút phương hướng. Căn cứ thần thức cảm giác, mắt trận vị trí ước chừng ở nửa dặm ở ngoài. Cái này khoảng cách thực hợp lý, nếu có thể tới đạt mắt trận. hẳn là liền có thể thoát mệt nhọc dưới chân cắt vàng cực mềm dẫm đi xuống hoàn toàn đi vào thẳng đến đầu gối liền như tuyết thượng hành tẩu giống nhau từng bước một gian nan vô cùng nàng nguyên tưởng phi hành lại phát hiện ở chỗ này phi không đứng dậy chỉ có thể trầm hạ khí một bước một cái bước chân mà đi trước phong quát lên cắt vàng ồ ô, ô mà kêu to liệt liệt mà đánh vào nàng trên mặt đau đớn vô cùng liệt dương bạo phơi Chiếu lên trên người chỉ cảm thấy cả người đều phải thiêu cháy. Cảm giác được này đó, mạch thiên ca ngẩn ra. Nàng hiện giờ đã là trúc cơ tu sĩ, lãnh nhiệt không xâm như thế nào cảm thấy bị thái dương phơi đến khó chịu, còn bị liệt phong đánh đến đau đớn. Ý thức được vấn đề này, nàng lập tức muốn thay đổi trong cơ thể linh khí, ở chính mình chung quanh bố trí tiếp theo cái phòng ngự cháo, nhưng mà, nàng lại ngây người. Nàng trong cơ thể giống tuyết, mặc kệ là đan điền vẫn là kinh mạch, Lại là một chút linh khí cũng không có. Đứng trong chốc lát, mạch thiên ca trên mặt hãn liền xuống dưới. Cái này trận thế nhưng làm nàng biến thành một phạm nhân. lau sạch trên mặt mồ hôi, nàng bắt tay rỗi thượng túi cản khôn. Vô dụng, mở ra túi cản khôn yêu cầu một chút linh khí. Nàng hiện giờ lại là liền điểm này linh khí cũng không có. Túi cản khôn không thể dùng, thân vô vật dư thừa, Hơn nữa không có linh khí, một cái pháp thuật cũng dùng không ra. Hiện giờ nàng có thể điều động chỉ có thần thức mà thôi, nhưng mà nàng luyện thần thuật căn bản còn chưa luyện ra huy lực tới, căn bản vô dụ. Suy nghĩ một trận, nàng bình ổn một chút tâm tình, tiếp tục từng bước một hướng mắt trận địa phương đi. Mặc kệ như thế nào, tìm được mắt trận vị trí, khẳng định sẽ có chuyển cơ. Túi đầu đi rồi một trận, mạch thiên ca quay đầu nhìn xem, nàng đi tới phương hướng gió cắt dần dần đem dấu chân vùi lấp. Lại nhắm mắt lại, cảm ứng một chút vị trí. Lại một lần lệnh nàng kinh hãi. Cái kia vị trí xa gần thế nhưng chút nào bất biến. Nàng cấp tốc tự hỏi, chẳng lẽ nàng căn bản không đi ra ngoài. Nhưng dấu chân lại là thật sự. Như vậy, là cái kia vị trí sẽ biến. Nghĩ đến đây, nàng không cấm sắc mặt trắng nhận. Nếu là như thế, nàng hiện giờ lại là căn bản không có năng lực phản kháng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ở trong lòng mặc niệm vài câu, mạch thiên ca trầm hạ khí. bắt đầu từ đầu suy nghĩ. Cái này trận hiển nhiên là cái ảo trận, nhưng trước mắt nàng linh khí toàn vô lại là sự thật, muốn như thế nào phá trận. chung quanh không có sắc khí, liệt dương, cắt vàng, cuồng phòng, lại là một loại dày vò, như thế, hoặc là là làm mệt mỏi, hoặc là là khảo nghiệm ý chí. Suy nghĩ một trận, nàng cắn răng một cái, tiếp tục đi phía trước phương đi đến. Nếu là bất động, kia liền hợp vây ý, nếu là động, nói không chừng còn có một đường sinh cơ từng bước một không biết đi rồi bao lâu nàng trước mắt bắt đầu mơ hồ chỉ là ý chí vẫn cứ kiên định mà cắn chặt khớp hàm tay toan đến lợi hại chân cơ hồ cử không đứng dậy phong lớn hơn nữa thái dương cũng càng nhiệt liệt rốt cuộc nàng thân mình mềm nhũn té ngã trên mặt đất hôn mê qua đi qua hồi lâu không trung tựa hồ bị xé rách giống nhau xuất hiện một đạo hoa ngân Một cái ăn mặc đạo bảo nam tử từ bên ngoài phiêu tiến vào, thấp giọng nói thầm, tiểu nha đầu cũng không tệ lắm, thế nhưng kiên trì lâu như vậy. A Linh, xem ở ngươi trên mặt, ta liền không vì khó nàng. Trước mắt một mảnh hát ám nguyên thần ở đan điền thức hải ngủ say, mạnh thiên ca mơ mơ màng màng mà nghe được một ít thanh âm. A Linh, nay tiểu nha đầu thật sự có ngươi hôn nguyên linh can. Đây là cái nam tử thanh âm, thanh âm trầm thấp mà thanh triệt, thập phần dễ nghe. Nghe tới tuổi hẳn là không lớn. Chính ngươi không phải xem qua, còn hỏi ta làm gì. Thanh âm này càng thanh duệ một ít, hẳn là cái càng tuổi trẻ một ít nam tử, lúc này có chút không kiên nhẫn. Nghe được những lời này, lúc trước người nọ nói, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cái kia gọi là A-linh nam tử hừ một tiếng, theo sau, mạch thiên ca liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại vọt vào chính mình kinh mạch. Nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng, không phải bởi vì đau. mà là bởi vì ma. Cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, vọt vào nàng kinh mạch, liền cảm thấy kinh mạch quyền khống chế đã không thuộc về chính mình, nhưng là, cổ lực lượng này ôn ôn, lại làm người cảm thấy thực thoải mái. Hôn nguyên linh can, thuần âm thể chất, ai, không biết nên nói nàng may mắn vẫn là bất hạnh. A Linh thấp giọng nói thầm. May mắn giải thích thế nào, bất hạnh vẫn giải thích thế nào. Lúc trước kia nam tử tò mò. A Linh liền đáp, Hôn nguyên linh căn tu luyện phương thức, ngươi hẳn là biết đến, duy hành hàng hai chữ, đem toàn bộ thân thể làm như một cái vũ trụ, ngũ hành hô sinh âm dương cân bằng, như thế sinh sôi không thôi. Nhưng mà thuần âm thể chất người, trong cơ thể lại là có âm vô dương. Cô âm không giải, độc dương không sinh a. Nói như vậy, nay tiểu nha đầu hôn nguyên linh căn chẳng phải là không có bất luận cái gì bổ ích. Nay thật cũng không phải, đó là thuần âm, cũng phân ngũ hành. Nàng hoàn toàn có thể trước tu luyện ra thuần âm ngũ hành tường sinh chi hành, lại suy xét mặt khác. Nga! Ngươi muốn truyền nàng hôn nguyên công pháp. Nàng đã là ta huyết thống hậu bối, ta tự nhiên quan tâm một vài, huống chi nàng thân cụ ta hôn nguyên linh can. Há có thể bỏ mặc? Hư hư, chỉ sợ vẫn là bởi vì ngươi kêu kiều mị vô song giao khanh cô nương đi. Nghe xong như vậy chua lòm lời nói, A Linh giận tí mặt, nhân ra tốt xấu để lại ta huyết mạch. Ngươi có thể cho ta hải tử sao? Ngươi nếu có thể cho ta sinh ra hải tử tới, ta lập tức đem nha đầu này ném văng ra. Ai này nam tử xin khoan dung, ta tùy tiện nói nói, ngươi đừng nóng giận A. Hử! Lại an tĩnh trong chốc lát, A Linh nói, nàng quyết nhưng thật ra rất có căn cơ, phế đi đáng tiếc. Nếu là lúc này chuyển tu ta quá nguyên lụ, tựa hồ cũng rất khó đạt tới lý tưởng tu luyện hiệu quả. Ai! Nếu là làm nàng cùng một thuần dương thể chất nam tử song tu, nhưng thật ra có thể nhân vi mà chế tạo ra âm dương cân bằng tới. Hắn lời này âm vừa ra, kia nam tử lập tức kêu lên, ngươi đừng nhìn ta A năm đó ngươi kia giao khanh cô nương ta đều trứng mắt, húng chi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Lại nói, nha đầu này không biết là ngươi đệ mấy mười đại hậu bối. Này cũng quá làm lơ luân lý. a Linh lại một lần giận dữ, Lan. Ngươi cho rằng trừ bỏ ngươi trên đời này không thuần dương thể chất. Trong đầu trang cái gì xấu xa đồ vật. Theo sau là khai sơn nước thạch một tiếng vang lớn. Mạch thiên ca muốn tỉnh lại, nguyên thần lại tựa hồ mệt mỏi đến cực điểm. Chẳng những một chút phản ứng cũng không có, nàng cận tồn ý thức cũng mơ mơ hồ hồ. Rốt cuộc lần thứ hai hôn mê qua đi. Chân chính tỉnh táo lại thời điểm, mạch thiên ca bỗng nhiên ngồi dậy. Trước mắt chứng kiến là một gian nho nhỏ nhà gỗ. Dương gỗ, tủ gỗ, trúc ghế, trúc ly, nhưng mà không biết là cái gì linh loại, lại là linh khí tràn đầy, cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ có như thế, chung quanh linh khí, so với quá khang sơn nàng đậu phủ, còn muốn nùng thượng mấy lần, này đến tuột cùng là địa phương nào. Nàng túi đầu nhìn xem, chính mình trên người hoàn hảo, liền cùng yêu thú đấu pháp khi phần lưng bỏng rắt cũng không đau. Trong cơ thể linh khí chẳng những khôi phục, tựa hồ còn cường một ít. Nàng đống nhiên nhớ tới mơ hồ là lúc nghe được hai thanh âm. A Linh, Hôn Nguyên Linh Căn, Giao Khanh, Hậu Bối. Này đó từ sâu chối lên, đáp án miêu tả sinh động. Mạch gia tổ tiên Mạch Giao Khanh trong miệng theo như lời một cái khác tổ tiên. Mạch thiên ca đỡ lấy đầu. Hoài nghi chỉ là chính mình một giấc mộng. Mạch Giao Khanh nói qua, nàng là mấy ngàn năm trước người. Cuối cùng thọ tẫn mà chết. Mạch Giao Khanh bản thân chính là Nguyên Anh tu sĩ. Này hai người liền cũng là nguyên anh tu sĩ, đoạn không có khả năng so mạch giao khanh còn sống lâu mấy ngàn năm. Hoặc là, là quỷ. Vẫn là không người biết hiểu tồn tại. Vô vô đầu, nàng xuống giường, đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra này gian phòng nhỏ. Nơi xa thanh sơn như đại, gần chỗ dược điền mùi hoa, mấy gian nhà gỗ, một loan hồ nước, hai cái nam tử, một bức như họa cảnh đẹp. Nàng còn ở mờ mịt bên trong. hai cái ngồi ở dưới tảng cây đánh cờ nam tử đã quay đầu tới. Thiểu nha đầu, tỉnh, lại đây ngồi. Mạch thiên ca vọng qua đi, cùng nàng nói chuyện chính là cái người mặc đạo bào nam tử, mặt mày tuấn lãng, lúc này cầm đánh cờ tử, ý cười doanh doanh. Ngồi ở hắn đối diện, cũng là cái thanh niên, chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ một ít, khuôn mặt còn bảo lưu lại thiếu niên thanh duệ, tuấn tú xuất trần. Nàng liếc mắt một cái nhìn lại, Chỉ cảm thấy này hai người cả người thâm trầm như hải, dương mà không phát, hoàn toàn nhìn không ra tu vi là cỡ nào cảnh giới. Bất quá, bực này khí thế, tất là tiền bối cao nhân, lập tức không dám kinh cuồng quy quy củ củ đến gần, được rồi một cái nói lễ, vạn bối mạch thiên ca, gặp qua nhị vị tiền bối. Mạch thiên ca, lúc trước nói kia nam tử quay đầu, nhìn đối diện thanh niên, quả thực họ mạch. xem ra là kia giao khanh cô nương hậu bối không thể nghi ngờ a nghe được hai người đối thoại mạch thiên ca liền biết chính mình mơ hồ là lúc nghe được đối thoại đều không phải là nằm mơ lập tức nhìn phía một cái khác thanh niên người này chẳng lẽ chính là cái kia a linh mạch giao khanh theo như lời một vị khác tổ tiên cái kia thanh niên ánh mắt chầm tư nhìn nàng một hồi lâu rốt cuộc mở miệng tiểu bối ngươi lại nói nói ngươi thần thế lai lịch mạch thiên ca nghe được hắn thanh âm Quả nhiên cùng A Linh giống nhau như lúc, nàng trong lòng nhất thời xẹt qua quá nhiều ý tưởng, nhưng chỉ nghĩ một cái trước mắt, liền nói, vãn bối tổ tiên, đang có một người tên Húy Giao Khanh, xin hỏi vị tiền bối này, chính là, chính là ta một vị khác tổ tiên. Này hai người nhìn nhau, thanh niên hoán thanh nói, ngươi vừa vào huyện tiên trận, ta liền biết ngươi là của ta hậu nhân không thể nghi ngờ, nếu ngươi có một vị tổ tiên đeo mạch Giao Khanh, vậy không sai. Nghe được khẳng định, Mạch Thiên ca tâm tình kích động, lập tức phất y, y hề quỳ xuống, Mạch Thiên ca gặp qua cao tổ tiền bối, tiểu bối không biết, không thể chào hỏi, thỉnh cao tổ thứ lỗi. Xin hỏi cao tổ tên họ vì sao? Này thanh niên lộ ra hơi hơi ý cười, nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, liền có một cổ lực lượng cường đại đem nàng nâng dậy, ta danh chung mục linh. Đạo hào cầm linh. Ta là ngươi tổ tiên, chịu ngươi này một quỳ lại là không thẹn. Bất quá. Ta chưa bao giờ quan tâm với ngươi, ngươi cũng không cần đa lễ như vậy. Trung mục linh dứt lời, hắn đối diện nam tử cười nói, tiểu nha đầu nhưng thật ra hiểu lễ phép. Mạch thiên ca liền xoay người hướng người này hỏi, xin hỏi vị tiền bối này như thế nào xưng hô. Này nam tử đáp, ta danh nguyên bảo, ngươi lấy tên đầy đủ xưng hô ta chính là, ngàn vạn đừng cứ gọi ta nguyên tiền bối. Nguyên lai là nguyên bảo tiền bối, tiền bối nếu là ta cao tổ thân cận người, đó là vạn bối trưởng bối. Thật sâu làm thi lễ. Nàng như vậy hành vi, pha đến nguyên bảo hảo cảm. Cười nói, được rồi, ngươi là A Linh hậu nhân, đều có ngươi chỗ tốt, không cần khách khí như vậy, ngồi đi. Mạch thiên ca chuyển hướng Trung Mục Linh. Nhìn đến Trung Mục Linh khẽ gật đầu, lúc này mới ở một cái khác ghế đáng ngồi. Nàng trong đầu lúc này có một cái kinh người ý tưởng, hơn nữa cái này ý tưởng hơn phân nửa là thật. Mạch giao khanh lấy nguyên anh tu vi ở mấy ngàn năm trước liền đã tọa hóa. Này hai người là cùng thời kỳ người, vẫn sống đến bây giờ, hơn phân nửa tu vi ở nguyên anh phía trên. kia đó là, hóa thần kỳ. Nguyên bảo nhìn nàng, cười ngâm ngâm mà đối Trung Mục Linh nói, này tiểu nha đầu rất thông minh. Nhìn dáng vẻ đã biết chúng ta tu vi. Trung Mục Linh chọn khoe môi, tựa hồ thực vừa lòng gật đầu, nói như thế nào cũng là ta hậu bối. Có thể nào quá ngu xuẩn. Nha đầu, ta rời đi trần thế đã rất nhiều năm, ngẫu nhiên trở về. Nhưng thật ra biết các ngươi hiện giờ có cái mạch gia thôn, chỉ là ngươi tuổi quá tiểu, lần trước chưa từng nhìn đến, không nghĩ tới tại đây vài thập niên gian lại có hậu nhân thân cụ linh can, còn bước lên tu tiên chi lộ. Ngươi hiện giờ hơn hai mươi. Xem ngươi này quần áo, tựa hồ là vào huyền thanh môn. Này tổ tiên thế nhưng vẫn luôn chăm sóc mạch gia Mạch thiên ca trong đầu trật lóe tiểu tâm mà đáp, hồi cao tổ. Ta hiện giờ hai mươi có bốn. Sắc thật là huyền thanh môn đệ tử. ân, Ngươi này quyết là mạch giao khanh truyền xuống tới. Ngươi lại nói nói ngươi đến tổn cùng như thế nào bước lên tiên lộ. Nghe này trung mục linh nói chuyện, mạch thiên ca cảm giác quái quái. Ấn hắn cùng nguyên bảo đối thoại. Còn có mạch giao khanh năm xưa lưu tại nàng trong đầu một phen lời nói, bọn họ hai người ứng có phu thê việc mới đúng. Như thế nào để cập mạch giao khanh như thế nhẹ nhàng xa lạ, đảo tựa không có phu thê chi tình dường như. Lời này nàng không hỏi ra tới, chỉ trả lời trước, là, ta khi còn bé trong lúc vô ý vào mạch ra từ đường, kích phát cấm chế, được đến quyết truyền thừa. Từ 7 tuổi khi bắt đầu, như thế nào bắt đầu tu tiên, bị lửa đến côn nô, cùng nhị thúc lưu lạc, tiến vào mây mù phái, cuối cùng nhị thúc qua đời, đi huyền thanh môn, chúc cơ, yêu thú chi loạn. Một năm một mười, toàn bộ báo cho. Chờ nàng rốt cuộc đem những việc này nói xong. Trung Mục Linh cùng Nguyên Bảo hai người đều là sắc mặt thâm trầm. Ta Trung Mục Linh hậu nhân, há có thể nhậm người bắt nạt. Hồi lâu lúc sau, Trung Mục Linh nói này một câu, chuyển hướng Mạch Thiên Ca, ngươi đem kia khối che lấp thể chất ngọc bội lấy ra tới. Mạch Thiên Ca lên tiếng, dối tay ở cổ gian sờ đến ngọc bội, khởi xuống tới đưa qua đi. Di, như thế khối cực hảo tàng linh bội. Nguyên Bảo đạo nhân kinh ngạc. Trung Mục Linh gật gật đầu, kết đan tu sĩ. Có thể luyện ra như vậy pháp bảo, thật là không dễ, ta nhưng thật ra nghĩ đến trước đó vài ngày vây ở huyện thiên trong trận cái kia tiểu tử. Đối, người nọ cũng là ăn mặc huyền thanh môn quần áo, xem ra hơn phân nửa chính là cái này tần thủ tĩnh. Một trăm bốn mươi tuổi, thế nhưng đã kết đan trung kỳ, năm đó ta tuy rằng cũng là trong vòng trăm năm kết đan, nhưng ta thiên tư lại so với hắn cao đến nhiều. Trung mục Linh lại nói, hắn cùng ngươi vốn là không giống nhau. Tiêu tiểu tử trong cơ thể có cái Dương Linh Châu, hơn nữa tại đây nguyễn thiên trong truyện, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, có thể thấy được tâm trí chi kiên, hắn tu luyện nếu không mau, đã có thể không có thiên lý, Dương Linh Châu. Một chút xoay ngữ ý, Trung Mục Linh nhìn về phía Nguyên Bảo, hai người đều là suy nghĩ sâu xa biểu tình. Mạch Thiên Ca vẫn đoán không ra bọn họ ý tứ trong lời nói, chỉ là nghe bọn hắn nói chuyện tựa hồ gặp qua thủ tĩnh sư thúc, lập tức tiểu tâm hỏi, cao tổ. Nguyên Bảo tiền bối, các ngươi gặp qua thủ tĩnh sư thúc. Hắn còn hảo. Trung Mục Linh quay đầu, hướng nàng gật đầu, người trẻ tuổi kia hẳn là chính là ngươi nói thủ tĩnh sư thúc. Ước chừng nửa tháng trước, hắn trong lúc vô ý xâm nhập huyện thiên trận, trên người có thương tích, bất quá mấy ngày trước đã chữa thương xong rời đi. Nói tới đây, hắn có chút căm giận mà, thế nhưng đương huyện thiên trận là cái chữa thương địa phương, hừ. Nguyên Bảo cười nói, kia cũng là hắn lá gân đại, Nhận định chúng ta không có ác ý. Thủ tĩnh sư thúc quả nhiên không có việc gì. Mạch thiên ca do dự một chút, lại hỏi, kia hắn bên người nhưng có một người tuổi trẻ người, cùng hắn lớn lên có chút giống, hai mươi mấy tuổi, trúc cơ sơ kỳ. Này lại là không có. Trung mục linh liền không hề nghĩ ngợi, liền lắc đầu phủ nhận, được rồi, ngươi thả đi trước đem ngươi quyết mặc ra tới, làm ta nhìn. nay tàng linh bội cũng trước lưu tại ta này. Ta nhìn xem có thể hay không nấu lại lại luyện.